sau đó chính là sợ đường dây này chặt đứt vạn nhất cần gì chất thuốc đặc thù còn có thể biết nhà tìm đến lúc đó liền đường cũ trở về không nhiều thời gian tô luân về tới ngân hạnh đường phố số tám mươi tám cố nhân đem mấy cái dương lớn dọn vào tiểu dương lâu không người lưu ý đến cái này trồng hành lễ bên trong có một giống như là đàn vi ô lông sen túi trong dương trang đang là một thanh đại hát liêm nhà có ma chuyển vào đi một cái mới hộ gia đình đại khái là cho rằng không may cũng không có hàng xóm đến chào hỏi tô luân cũng vui vẻ thấy ở cái này công nhân b ú c vác đi rồi hắn thứ ba lần kiểm tra cẩn thận cả nhà cũng không có phát hiện gì thường sau đó liền tại bẫy cửa sổ nóc nhà cùng các cửa phòng thiết trí một ít báo động t r ư ớ c cơ có nhỏ n liền đem tất cả màn cửa đều kéo bên trên làm xong đây hết thảy hắn liền đâm đầu thẳng vào trong tầng hầm ngầm hắn cho phòng ngầm dưới đất tường lên lắp mấy khối xung cái đĩa còn đem huấn luyện dùng bao cắt cùng khí giới đều rời xuống đến hơi bố trí một cái phòng huấn luyện cũng hơi có chút ý tứ tiền thuê nhà nộp trước nửa năm nhà này lầu nhỏ sẽ là hắn không đến một đoạn thời gian rất dài được chỗ tôi luôn biết mình mặc dù có tử vong thu hoạch giả thiên phú làm cho hắn khắp mọi mặt kỹ xảo cùng chi thức đều tiến bộ thần tốc. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. vậy liền là thiên phú đối với nhục thân cơ hồ không có tam phúc hắn muốn thân thể của mình có thể thích đứng trong đầu trợ tăng k ỹ xảo liền được bản thân khổ luyện bất quá cái thế giới này hắc khoa k ỹ không ít cường hóa thân thể cũng có đường tắt có thể đi ngoại trừ các loại luyện kim dược thể còn có liền là dụng cụ mấy cái dương lớn ở bên trong thì có một đài c h ợ giúp cơ bắp khôi phục nhanh chóng hơi nước có thể nhiệt độ siêu thấp máy vật lý trị liệu một đài có thể ra tốc cơ bắp tăng trưởng thần kinh cơ bắp điện sinh học kích thích dụng cụ cái này là lúc trước tại chợ đen cơ giới cửa hàng ở bên trong đại đến độ tốt những thứ này cũng sắp bị người từ trong thành báo phế kho quân giới ở bên trong làm ra ra bán đến chợ đen. đại khái là dự định hủy đi linh kiện dùng làm nó dùng dù sao ngoại thành căn bản không mấy người hiểu rõ những dụng cụ này có ích lợi gì có thể tô luân ở trong hang bên trong hát tháp học viện trợ giáo ký ức phía sau mới hiểu rõ những dụng cụ này là nội thành quân đội tổ chức huấn luyện bộ phận người mới dùng quân dụng cấp dụng cụ tuy rằng dụng cụ loại giả một ít nhưng xác thực là thực thực tại tại cường hóa thân thể bảo bối tốt hai đài dụng cụ dùng tốt có thể khiến người ta thân thể huấn luyện hiệu suất tăng lên mấy lần tô luân đảo cổ một cái dụng cụ bình thường có thể sử dụng liền không lại còn nhiều bình thường bố trí xong phòng n g m dưới đất tô luân đi đến trong góc xuất ra trôi này hát liêm mạnh như vậy binh khí nếu như liền chỉ là xem như cùng địch nhân đánh cược mạng tự bạo tạ đạn hắn cho rằng có chút lãng phí hắn muốn nếm thử một cái nhìn có hay không có thể có cái khác với pháp lần tránh mất cái này liêm đao lên nguyền r u a phản vệ làm là quỷ ngẫu sư hắn phản ứng đầu tiên liền là dùng khôi lỗi sau đó hắn cũng thật khống chế khôi lỗi năm liêm đao hướng lấy vách tường về ra đệ nhất lần thuần túy vật lý khống chế thất bại thứ hai lần quán chú ám linh lực thành công vẽ ra một đạo rất nhỏ vết n ư ớ không gian không dám vẽ quá lớn liền móng tay dài như vậy vết n ư ớ để tránh phản vệ sẽ ngay tại trận chết bất đắc kỳ tử sau một tiếng lột sạch quần áo đứng tại cái gương chuẩn bị trước cho mình cấp cứu tô lân u đột nhiên cho rằng cái mông một lạnh một cô huyết tiến tiêu xạ ra đến rất lúng túng bộ phận b ị nhưng may mà không có nguy hiểm gì quả nhiên a tô lân u k h ẽ thở dài một cái cầm lấy thuốc bột rắc vào cái mông lên miệng vết thương trong dự liệu thất bại nếu như dễ dàng như vậy bị thẻ bờ u g ơ tô lân u cho rằng lúc t r ư ớ c cái này hắc liêm chính mình người khẳng định dùng nó đại sát tứ phương thông thường khôi lỗi vô dụng nhìn dáng dấp lơi hái nguyền ruộ đặc tính nên là sẽ tố nguyên sử dụng người khả năng lớn nhất là châm đối với sinh mạng thể nguồn năng lượng lại hoặc người có một ít cái khác sinh mệnh thể trình mục tiêu t ô luân đại khái nghĩ tới liêm đao phản vệ tố nguyên một ít ban đầu lý nhưng là không là hoàn toàn mất đi t h ử hứng thú hắn lại phân tích nói cao giai quỷ n g â u ở bên trong có năng lực tái giá bản thể thương thế con dối thế thân cái k i a có lẽ có thể lại hoặc người trực tiếp dùng thép tuyến k h ô n g chế những người khác tay chân để cho người khác vùng chém cũng nên nên là có thể lẩn tránh nguyền rủa phản vệ làm là khôi lỗi sư chính hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến hai loại mới pháp nhưng liền trước mắt đến nhìn trình độ của hắn còn chế tạo không ra con dối thế thân mà khống chế người khác sử dụng liêm đao hắn cũng còn rất dài đường muốn đi khôi lỗi nói nói, sư, sư vốn là hy là hữu hi chuyên nghiệp toàn bộ cựu linh đôn đều không thấy đến có thể tìm tới mấy cái nhất tâm đa dụng kỹ xảo làm cho tôi luôn y hai tay khống chế khôi lỗi thời điểm đâu cũng có thể phân tâm nghị chuyện các tỉnh ngược lại cũng đằng không ra tay tới làm c h u y ệ n khác suy nghĩ của hắn đột nhiên liền bày xa nhìn căn nhà này tô lân u cũng không có vây không ý đột nhiên còn là bản năng nghĩ tới phòng này chết qua người sự t ì n h đến dựa theo hắn xem qua tám trăm bộ phận phim kinh dị kinh nghiệm đến nhìn liên tục chết người nhà có ma là khẳng định có vấn đề mà ý nghĩ này cùng một chỗ tô lân u đầu góc liền lung lay lên để cho ta nghĩ nghĩ suy đoán phòng này là có vấn đề như thế ngoại trừ ám linh lực làm cho vật biến dạng k h á c t h ư ờ n g còn có cái gì nguyên nhân đâu một cái t r ớ c mắt này vô số phim kinh dị tình cảnh tại não bên trong tháng qua tô lân con người đến dần dần thay đổi đến thâm thúy sau đó hắn thần tốc phân tích ra mấy loại chết người khả năng Nó、no、nhà nghỉ ngơi ý phòng cho thuê, kỳ thực dẫn dụ khách trọ đến cửa, như mệnh. Nó、no、trong phòng cất dấu không bị phát hiện giống như là phóng xạ các loại nguy hiểm nguyên, tại vô hình bên trong gây nên nhân tử vong. Nó、no、trong phòng có nào đó cần thỏa mãn một ít điều kiện xuống mới phải xuất hiện đồ vật, như ưu linh trùng, nhiên lực lượng. Nó、no、nguyên nhân khác, như tiểu thâu ngẫu nhiên gây án, như mệnh. có đó chủ cho thực khách cửa, cất các lực khác, thuê thuê, hại phát hiểm thỏa phải thâu hại trọ tài tại tử một ít xuất vật, tỷ tự tỷ tiểu tài dấu điều ưu siêu là gây gây loại mới ý kỳ dụ đồ xạ vô bị Mà hắn lại chính mình hắn chính hết,、có、thể nhìn thân thể đồng lại biết có tử sau ố l i bảng, mặt trái, trường gì gì đó căn bản không g tôi luôn hay dùng bài trừ pháp lưu lại người cuối cùng tuyển hạng nghĩ tới đây hắn đột nhiên cho rằng hơi có chút n h ứ c cả chứng nếu phòng này chết người nguyên nhân thật có vấn đề vậy liền là trong phòng có u linh trùng sẽ không có trùng hợp như vậy chứ chuyện liên quan đến tính mệnh tôi luôn chưa bao giờ sẽ tâm tồn gặp may mắn may mắn nghĩ đến vấn đề này về sau hắn lập tức đi tìm đến chủ thuê nhà gờ giảng thai uy bức lợi d ụ hỏi hơn mấy đảm nhiệm khách trọ tình huống cái này n g h e xong mới phát hiện cái nhà này gần đây một năm nhiều thì đã chết ba cái khách trọ phía trước hai cái đều rất bình thường đại khái thật là vật biến dạng khác thường đưa đến tử vong một cái đầu dài n h ọ t chết mất một cái thân thể d à i vật biến dạng khác thường ban phát cuồng mà chết nhưng cái thứ ba người mù cũng rất kỳ quái từ gờ giảng thai lời nói bên trong tôi luôn bắt được cái kia người mù mấy cái chỗ dị thường một lai lịch bí ẩn không là nam thành khu người hư hư thực, thực đến từ nội thành hai tựa hồ là đến điều tra thứ gì ba cửa sổ b ị kín người mù đột nhiên biến mất không thấy không thấy được thi thể bốn người mù rất lợi hại có thể nghe thanh minh vị làm tôi luôn hỏi ra tình báo này về sau lập tức liền cho rằng phòng này chỉ sợ không là nhà có ma đơn giản như vậy cái kia cái thứ ba người mù chỉ là bất cáo n h ư biệt có lẽ không chết có lẽ chết rồi không thấy thi thể nói là hồ tư loạn nghĩ cũng tốt cẩn thận bản năng cũng xong tôi l u ô n tại gặp phải cái này ly kỳ chuyện thời gian c h u n g quy sẽ đi tìm đầu mối đầy xử lý công việc món một ít nghi ngờ điểm tựa như là chơi tìm ra lời giải du hí không thông đ ó n không bỏ qua cái kia nhà g ư ờ i cái mụ là đến n này điều tra chẳng á quái i ngươi. Người gì? sống Tìm k lẽ lại có đặc thù nào đó điều kiện mới có thể nhìn thấy phát động vật nguyên rửa lại hoặc người là phong cấm vật suy đoán người mù chết rồi không thấy thi thể hoặc là, là bị quái vật tan hết hoặc là, là bị hung át tay mang đi hoặc là thi thể còn giấu tại nhà một cái tường kép ở bên trong ồ đây là một siêu phàm thế giới a có lẽ phòng này b ả n chính là một ăn thịt người quái vật ý niệm này vừa ra giống như là cho mình làm một cái tâm lý ám chỉ t ô luôn càng ngày càng cho rằng trong phòng này có cái gì quái đổ con mắt của hắn đến không tự chủ tập trung quét nhìn toàn bộ phòng ngầm dưới đất mà liên cái này thời gian đột nhiên ban đầu bạn đồng t ử biết hết nhìn mấy lần đều toàn bộ vô dị thường phòng ngầm dưới đất vách tường lên nổi lên một loạt tin tức hạ văn á n niệm phòng chứa thi thể tương giải là ngươi ý thức được nó tồn tại thời điểm nó mới sẽ tồn tại làm ngươi nghĩ đến nó thời điểm nó sẽ xuất hiện tại ngươi trước mắt còn thật b ằ n chúng t ô luôn nhìn khỏe mắt một đánh nhìn thấy bốn phía biến ảo quan cảnh hắn đệ nhất lần cho rằng mình thích hồ tư loạn nghĩ giống như cũng là một tội lỗi cái này không là chơi game tìm ra lời giải là sớm rồi có thể là cũng sẽ phát động một ít không thể tưởng tượng nổi đồ vật cựu linh đôn bản liền là cổ đại di tích trong thành thẳng đến hiện tại còn không thời gian còn sẽ có sự kiện quỷ dị đột nhiên toát ra đến nhưng ta mẹ nó liền chỉ là muốn nghĩ cái này phát động không là hắn đoán hữ linh trùng nhưng so với tình huống tiệc à n g kỳ quái hơn tờ ép h ò n g ngự đòn k h i ê n nhắc nhở Đồng tử bởi i hiện mục tiêu, chủ động nhìn chăm chú, mới gian. ế hết t phát thể xem xét. Thuần sát phạt, không võ mồm, có nào, 4K tắm trong chủ chủ chủ nhìn chăm chú, không chương Chương là kỹ ký 4K năng động, cần động nào, Nguyện không mục có có đã máu. xem mồm, võ rùa b vì là lúc trước tại bạo phong trang viên có tự mình trải qua một lần sở dĩ tô luân cái này lần nhìn lại bốn phía đột nhiên biến ảo q u a n cảnh cũng không hoặc ít hoặc nhiều kinh ngạc phòng này phòng ngầm dưới đất thế mà là một chỗ nguyền rủa không gian tô luân mày n h u lại lên đột nhiên từ ngân hạnh đường phố số tám mươi tám phòng ngầm dưới đất đi tới một cái xa lạ tình cảnh bên trong hắn đột nhiên liền hiểu tiền một nhiệm khách trọ chính là cái kêu người mù thi thể vì sao biến mất không thấy không r a n g o à i dữ liệu liền là bị hút vào chỗ này không gian đặc thù bên trong nguyên r ù a không gian thông thường giải thích là cổ đại cường đại vật nguyên r ù a năng lượng ngoài tràn theo thời gian đưa đẩy dần dần hình thành không gian đặc thù là cũng không hoàn toàn là bởi vì là cũng có ngoại lệ cụ thể nguồn gốc đến nay không có bị hoàn toàn phá giải đây là một loại giống như là chữ vật giới chỉ cái loại đó gãy đ i ệ t không gian một loại lần cùng không gian giống như là trong không khí b ọ khí ẩn chứa một ít đặc thù phát tắc cũng có thể lý giải giống như là du hy phó bản đồng dạng tồn、tại. có nội dung vợ kịch có quái vật l ụ c thân tiến nhập chân thực tử vong trong không gian tình cảnh đa số là vật nguyền r ù a nguyên chủ một cái ký ức chấp nghiệm đoạn ngắn một cơn đắc ngộng một đoạn sinh tử kinh lịch bình thường đều rất quỳ dị lại nguy cơ từ phía hơn nữa một khi tiến vào đến thì đồng nghĩa với chỉ có thể tìm tới chính xác thông quan mới pháp mới có thể sống lấy ra ngoài nếu không sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này đương nhiên thành công phá vỡ về sau có lẽ liền có thể nhìn thấy cái k i a chế tạo không gian đặc thù cường đại vật nguyền rủa một cái ý niệm trong đầu liền phát động điều kiện nguyền rủa không gian sao có điểm tà dị a tuy rằng mạc danh kỳ diệu bị cuốn vào một cái nguyền r ù a không gian t ô l u â n lập tức ý thức được cái quái gì giống nhau nguyền r ù a không gian vào miệng đều rất dễ dàng nhận ra bình thường là có một đoàn đen t h ủ y lùi vặn vẹo qua môn lại hoặc người cái quái gì ảo thị dựa vào gần khoảng cách nhất định mới sẽ bị hút vào mà cái này một cái hiển nhiên có chút đặc thù dựa vào nghĩ nếu như lúc trước t ô l u â n không có đi mảnh nghĩ nhà dị thường làm cái thông thường khách trọ đại khái cũng sẽ không xuất hiện vấn đề l i ê n là bởi vì là nghĩ tới mới phát động cái này đặc thù tiến nhập điều kiện như đồng tử biết hết giám định ra đến giải thích như thế người ý thức được nó tồn tại thời điểm nó mới sẽ tồn tại bất quá tô lân u tính cách làm cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại nếu như không gian này hẳn phải chết hoang mang cái loại đó cảm xúc thuần túy là dư thừa nếu có phá cục mới pháp tỉnh táo trái lại sẽ làm cho hắn sống tiếp tỷ lệ càng lớn như ngày xưa vô số trận kinh khủng trò chơi mở màn tô lân u trong nháy mắt tiến nhập trạng thái suy tính nào bên trong tỉnh táo cẩn thận hồi tưởng hết thẻ hữu dụng đầu mối quan sát hết thẻ trước mắt lên lần tại bạo phong trang viên cái đó nguyền rủa trong không gian rất đại bột là h u linh c h ủ n vẽ tổ dạ tiểu thư bởi vì làm i ệ m đội hắn thành công thông quan bị đưa ra đến có thông quan kinh nghiệm tô lân cho rằng l hắn sờ lên bên hông súng vẫn còn trên người chữ vật giới chỉ cũng đi theo mang vào cái này là một tin tức tốt hắn lại dùng đồng tử biết hết nhìn một cái bốn phía đồ vật cũng có thể bình thường giám định ra đến cùng với thế giới chân thật hoàn toàn đồng dạng cái quái gì hư hại tường gạch lục rác đèn mang sông dì xét g h ế sát một đoàn m ố c meo c ư ớ p chó tại chỗ quan sát một hồi tô lân cũng không có phát hiện bất luận cái gì tin tức hữu dụng nhưng không luận từ nơi nào nhìn cái này hành lang đều an t ĩ n h có chút quỷ dị tô lân không có tùy ý đi lại đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì tâm nói nếu như ta hiện tại là đặt mình vào một cái không gian đặc thù nếu như vậy đồng tử biết hết cũng nên nên có thể ra một ít gì đó nghĩ tới đây tô lân đem con ngươi tạt ra lại đem trong tầm mắt tất cả mọi thứ xem như một cái vật phẩm đến xem xét một giây sau quả nhiên liền thấy không giống xem xét kết quả một cỗ chấp nghiệm ngưng tụ đặc thù tình cảnh miêu tả cái này là một ngàn năm phía trước cựu linh đôn trong thành hạ vẹo bệnh viện khu nội trú tình cảnh phá giải mới pháp tìm tới cỗ này oán nghiệm chủ nhân nghiệm tụng ra tất cả của nó tên ngươi liền có thể từ cỗ này chấp nghiệm bên trong tránh thoát ra ngoài giống như cái này tìm tới thông quan phương pháp tô luân nhìn trước mắt nhắc nhở đầu lông mày hơi hơi d ư ơ n g lên đồng tử biết hết quả nhiên không khiến người ta thất vọng trực tiếp liền nói cho hắn như thế nào rời đi cái này nguyện rùa không gian nhưng cẩn thận một nghĩ hắn lại phát hiện chỗ không đúng muốn n i ệ m tụng chấp n i ệ m chủ nhân toàn danh cái này tựa hồ mới là trọng điểm tôi luôn nhạy cảm bắt được một ít hoa điểm xem xét là tìm ra thông quan mới pháp có thể bởi vì là không thấy được đồng tử biết hết cũng không hiểu rõ vị kia đại ư ơ n nhiên, hắn cũng có thể đánh cuộc một lần, g thể thấy cái kia có cuộc một đ bột về sau trước mặt đến thủ đoạn xem xét nhìn nó trước tiên giết mình còn là mình trước tiên nghiệm tụng ra tên nó hơn nữa vạn nhất d á m định ra cái nhân loại lại hoặc người đoán nghiệm loại biệt giới thiệu mà không là danh tự tôi luôn cảm thấy mình sợ không làm muốn ngay tại trận qua đời ta nhớ lúc trước thấy tình cảnh không gọi là cái quái gì a như thế duy hoán n i ệ m phòng chứa thi thể sao cái kia đại bột hiện tại tại phòng chứa thi thể ở bên trong Tô l u nếu như giây không t đ gian này oán niệm chủ tượng là vẽ tổ dạ như thế có chi không lời nói thương quan có lẽ liền không phiền toái như vậy nếu như là con h i ể u giết người quái vật liền toàn bộ xem vật khí tô luân không dám lơ là phòng chứa thi thể là cái rất mấu chốt từ bình thường loại địa phương kia đều là tại bệnh viện tầng dưới chốt nhất tô luân không có ý định trực tiếp đến đó mục tiêu của hắn cũng rất rõ ràng dự định đi tìm phòng hồ sơ lại hoặc người cái gì đáng ban phòng nhìn một chút tuy rằng cái này bệnh viện là một năm nhưng từ bệnh viện quy mô đến nhìn người làm hẳn không ít đại khái s u ấ t có một ít sắp xếp lớp học quản lý chế độ tìm tới hôm nay trực biểu đại khái liền hiểu rõ trong bệnh viện có thứ gì người có lẽ có thể trực tiếp tìm tới vị kê toán nghiệm chủ tình báo hành lang dài rằng giặc không có một bóng người đèn mang sông lúc sáng lúc tối tầm nhìn bên trong phảng phất có loại bị hát xa che mắt cảm giác mơ hồ tô luân rút ra súng giảm thấp xuống hô hấp tận mức độ không chế tạo ra đ ộ tĩnh hãn lặng yên đi tới một căn phòng bệnh cửa xuyên thấu qua cửa phòng lên tiểu pha lê trong chiều quên đi trong phòng bệnh xếp hàng bảy tám tấm trải trắng ga giường bệnh tật giường nhưng không có một bóng người cửa lên treo một tấm tấm thẻ nhỏ trên đó viết trực hộ sĩ rèn nỉ tơ tiểu trì bệnh viện an tĩnh có chút dị thường không đúng a làm sao sẽ không có bất kỳ a y tô l u n nhìn thoáng qua phòng bệnh lại liếc mắt nhìn cách đó không xa không có bất kỳ ai cho dù là kinh khủng tình cảnh tương thi quỷ ảnh gì g ì đó cũng nên tới một cái đi nào bên trong ý niệm này là l ó e lên qua hắn đột nhiên ánh mắt l ấ m liệt nhạy cảm phát hiện gì rồi căn bản không có chút gì do dự đánh súng liền hướng lấy sau lưng bóp lấy cỏ súng ba ba hai tiếng gấp rút mà hơi một chút súng vang lên phá vỡ quỷ dị yên tĩnh thanh quỷ bởi vì là gắn thêm h ộ p vương họng xuống nước chế khí thanh âm không hề n ộ thai tại cái này giam cầm hành lang ở bên trong cũng không có truyền bão xa ô tô l u n ngay cả khai mở hai súng về sau ánh mắt tập trung nhìn thấy hai cái đạn khảm nạm ở vách tường lên trên mặt lộ ra một vẻ kinh nghi thế mà không đả bên trong tình trạng liền trở nên có chút quỷ dị hắn con người hơi hơi co r ụ t lại phía sau lưng dựa vào tường ánh mắt l ấ m liệt quét nhìn trước mắt trống rông hành lang tô luân nhớ rất rõ ràng vừa rồi tại cửa phòng bệnh thủy tinh hình chiếu nhìn lên đến một bóng người một cái mặt xanh mắt đen toàn thân vết máu nữ hộ sĩ đang cầm lấy đao đang đứng tại hắn nghiêng hậu phương hắn lúc này mới bản năng khai mở súng cũng không nghĩ thế mà không kích bên trong mục tiêu hơn nữa không chỉ có không kích bên trong cái đó cầm đao nữ hộ sĩ thế mà không thấy k ó nói là ưu linh trùng tô luân sắc mặt hơi có chút n g h i ê n trọng mời các bạn vào đọc thật nguyện tôi n nguy g h i h ơi hãy hòa mình vào thế giới tu chân dõi theo bước chân của bắc tiểu lục chương tám mươi hai ngạnh sinh sinh cải biến quy tắc nam nhân ưu linh trùng thuộc về linh thể loại vật biến dạng khác thường quái rất hy hữu nhưng là rất nan giải bọn chúng thủ đoạn công kích bình thường là tinh thần công kích cấp thấp quái vật sẽ chế tạo nghe xem ảo giác ảnh hưởng mục tiêu thần trí cùng phán đoạn cao cấp sẽ trực tiếp khống chế người thân thể khống chế đến người tử vong giống như là lúc trước vẽ tổ dạ như thế nhưng tô luân hiện tại cũng không là vừa chuyển tiếp đến thời điểm cái gì cũng không hiểu tiểu mạch hắn hiểu rõ cho dù là u linh trùng muốn khống chế người cũng cùng t mục tiêu tinh thần lực càng yếu càng dễ dàng bị khống chế cái này cũng là vì cái gì rất nhiều ác linh lựa chọn trước tiên đe dọa nhân loại mà không là vừa thấy mặt liền trực tiếp giết chết nguyên nhân không hề là bọn chúng có dọa người ác thú vị mà là khỏe mạnh tỉnh táo nhân loại rất khó bị khống chế chỉ có thông qua kinh hãi làm cho mục tiêu san giá trị kéo dài giảm xuống mới có thể đạt tới k h ô n g chế giới hạt điểm không trực tiếp từng giết đến nhìn lên cái đó ưu linh chủng gia vị không tính quá cao tôi luôn rất tỉnh táo tuy rằng hai súng không công hắn cũng đã đoán được một ít tin tức hữu dụng hắn biết rõ tinh thần lực của mình viễn siêu nhất giai trước nghiệp giả thậm chí là tuyệt đại bộ phần phân đề gia ư vừa mới đó quỷ hộ sĩ không có trực tiếp đậu thủ sợ là liền là bởi vì là căn bản khống chế không được hắn càng là tỉnh táo đối phương lại càng bắt hắn không biện pháp húng chi hắn hỏa thương ở bên trong còn chứa châm đối với đặc thù quái vật bạch ngân luyện kim đạn có thể kỳ quái là tôi luôn dựa vào tường đợi đem gần một phút đồng hồ cũng không phát hiện bất kỳ k h á c thường gì giống như quái vật kia đã rời đi cái này thời điểm hắn mới chậm rãi dịch bước dự định đ ổ i chỗ khác nhưng đột nhiên hắn dư đến lần nữa liếc nhìn cửa phòng lên pha lê lại thấy được cái đó cầm đa hộ sĩ bọc dáng hơn nữa dựa vào rất gần vừa rồi còn cách năm thước hiện tại đã đứng ở sau lưng ba thức chỗ tô luân không chút do dự lần nữa đánh x u ố n g ngay cả khai mở hai súng ba ba có thể cái này một lần vẫn không có kích bên trong mục tiêu quay đầu một nhìn như c ũ không thấy được cái kia quỷ hộ sĩ b ó n g dáng vách tường lên đã vây quanh bốn khỏi đầu đạn trong n g á y mắt biến mất còn là nguyên nhân khác tỉ như chỉ có thể tại ảnh trong gương bên trong nhìn thấy tô luân rất rõ ràng bản thân vừa rồi hai thương tuyệt đối với không nên thất bại h á n tâm chúng cái này khắc đang phi tốc tại phòng đoán cái đồ chơi này đến cùng là thế nào biến mất đổi lại những người khác giờ phút này đại khái đã bị hù nhịp tim một trăm sáu mươi tôi luôn giờ phút này lại như c ũ bảo trì tại bảy mươi tả hữu tỉnh táo trạng thái bên trong một cái nháy mắt tôi luôn náo hải bên trong đột nhiên linh quang loại lên chỉ cảm thấy đến một màn này có chút quá mắt sau đó hắn đem một cái đầu mối liên hệ lên lộ ra một vòng giật mình đúng là vị kia liền hắn đang đang suy tư một cái trước mắt tựa h ồ phát hiện cái quái gì giương mắt lần nữa hướng lấy cái kia pha lê nhìn đi mà cái này một lần hắn thấy không là bóng dáng mà là một tấm thiếp tại pha lê phía sau ngay thẳng ngoắc, ngoắc theo dòi hắn nhìn mặt quỷ đang là lúc trước cái đó sắc mặt chết trắng quỷ hộ sĩ một người một quỷ bốn mắt lẫn nhau đối với cách xa nhau không đến nửa thước có thể là cái này một lần t ô luôn nhưng không có lại mở súng h ắ n cứ như vậy biểu tình bình tĩnh nhìn nó còn trừng mắt nhìn tựa hồ đối với mình thấy được rất hình tượng không ngạc nhiên chút nào chật c h ậ ợ t quả nhiên lại như thế này quen thuộc bắt đầu cái này lần ta phải là quay đầu g i a hỏa này nên tiếp mặt ta bên trên đi người bình thường gặp phải tình huống này phản ứng đầu tiên tám thành liền là nghiêng đầu mà chạy nghĩ tới đây t ô luôn tựa hồ để ấn chứng trong lòng suy nghĩ không chút do dự quay đầu lại sau đó cứ nhìn tấm kia nhập n h ạ t mặt quỷ cách mình chỉ có một chấm phân thiếu chút nữa thì muốn hôn bên trên không có vật lý xúc phạm thủ đoạn đơn thuần là đe dọa công kích quả nhiên là ta bản thân h u y ệ n nghĩ ra được tiểu tỷ t ỷ sao ta nhớ nguyên hình nên là vị kia tô luân trong nháy mắt minh bạch cái này u linh t r ù n g là chính h ắ n chế tạo ra hắn không để ý trước mắt tấm này kinh khủng khuôn mặt trong lòng đã đại khái hiểu rõ cái này nguyền rủa không gian quy tắc trong lòng thầm nhủ một câu làm ngươi nghĩ đến nó thời điểm nó sẽ xuất hiện tại ngươi trước mắt câu nói này nguyên lai、like、là ý tứ này mà cái này thời điểm tôi luôn đưa thay sờ sờ trước mắt cái này quỷ hộ sĩ tay trực tiếp xuyên qua qua đi dự kiến cái đó bên trong hắn lại khẳng định cái quái gì phân tích nói vừa rồi ta nhìn thấy cái đó hộ sĩ danh tự j a n i n s trong đầu liền không tự giác liên tưởng đến cái kia hộ sĩ phải là một chân dài mỹ nữ tập vàng lại thêm lên bệnh viện kinh khủng này hoàn cảnh cho nên mới sẽ kết hợp hoàn cảnh b ổ nao ra một cái như vậy kinh khủng hộ sĩ hình tượng nhưng nó lại là chân thật tồn tại quỷ kia hộ sĩ chỉ có dọa người năng lực đao trong tay cũng là mở bố trí nó nhìn tôi luôn hoàn toàn không có bị hù dọa rất không vui liền bản thân bay rời đi khoảng trống nghĩ cụ hiện ý niệm hình chiếu tâm tưởng sự thành cái này nguyền rủa không gian quy tắc có chút ý tứ a tô luân cho rằng cái này trải nghiệm cảm giác rất thần kỳ tuy rằng dùng phía trước chữa trị tâm lý thời điểm cũng luyện tập qua thanh tỉnh mộng tạo mộng mới pháp đồng dạng có thể đạt tới cái này tâm tưởng sự thành hiệu quả có thể cái này còn là đệ nhất lần tại thế giới hiện thực trực tiếp đem trong đầu suy nghĩ cụ hiện ra đến ta có sáng tạo năng lực của nó nhưng lại không thể để nó tiêu thất sở dĩ cái này cũng là thông quan khó điểm nếu như ta bởi vì là hồ tư lo nghĩ sáng tạo ra quá nhiều quá thứ lợi hại ra đến như thế bọn chúng khả năng liền sẽ giết chết ta tôi luôn đem tất cả chi tiết liên hệ lên một mảnh ý, liền đem toàn bộ quy tắc đều biết rõ cái này nguyền rủa không gian chỉ ít tầng lầu này sát cơ ngay ở chỗ này kinh khủng không khí mười p h ầ n bệnh viện có lẽ căn bản không có quái vật tác dụng của nó kỳ thật liền là cho người ta tâm lý ám chỉ ưu ám đèn đến khoảng trống chống trải hành lang không người giường bệnh những thứ này kinh khủng nguyên tố sẽ làm cho chính ngươi đi bộ não n g h ĩ ra một ít quái vật sau đó huyễn n liền sẽ có hiện hóa biến thành sự thật bên trong chân chính quái vật đến truy sát ngươi hơn nữa có thể khiến người ta đáy lòng bản năng đồ sợ hãi tán thành liền là chính ngươi không đánh lại đáng tiếc gặp phải tô luân cái này thông qua tám trăm tràng phim kinh dị cùng trò chơi bệnh trạng tờ l a y e r có tiểu kinh thích cũng không cảm thấy kinh dị tô luân cảm thấy mình đã phá giải quy tắc hắn muốn thử một chút tất nhiên có thể huyễn nghĩ cụ hiện như thế tới cái đại ba lãng thử một chút tô luân não hải bên trong bổ não một cái đại ba lãng mị nữ hình tượng có thể là một giây sau hắn liền kinh ngạc dùng tay ngâm cái cằm lộ ra suy tư biểu tình thế mà thất bại khó nói là huyễn nghĩ chưa đủ cụ thể không đủ tỉ mị tiết tô luân như có điều suy nghĩ sau đó hắn lại tự động bổ não mấy cái có chi tiết hình ảnh nhân vật m a a a a a j i o o v để cho b ta u n h nghĩ t h nghĩ ê n nguyên nhân vật đều đ một một lúc trước huyễn nghĩ, nghĩ, nghĩ, nghĩ ra cái đó quỷ hộ sĩ còn thỏa mãn điều kiện gì đấy lúc đó ta toàn bộ tinh thần sâu chú thích đ ề phòng có quái vật sau đó đúng tâm tình chập trờn đột nhiên hắn cảm thấy mình tìm được đuôi mù điểm cái này nguyền rủa không gian cũng không phải là cái gì đều có thể cụ hiện ra đến mà là chỉ có thể cụ hiện ra một ít phù hợp quy tắc đặc biệt đồ vật thì như có thể kích lên người sợ hãi háo hức kinh khủng sự vật đổi lại người thường cho dù là nghĩ đến cái này quy tắc sơ hở càng là khống chế bản thân không đi nghĩ trong đầu trái lại càng sẽ đi nghĩ loại nghĩ trong chớp nhóm này trong hành lang sợ là sẽ t r ậ t ních các loại tiểu khả ái có thể tô luôn giống như chưa sự tình người đồng dạng trong đầu tuy rằng cũng hiện lên các loại hậu tuyển nhân vật nhưng lại nửa điểm không có sợ hãi tâm tình chập trờn hắn lại còn không dự định từ bỏ nếm thử ngâm cái cảm suy nghĩ nói nhân vật kinh khủng lời nói rất tốt là vật lý công kích lực lượng tầng diện có thể bị ta hành h u n g không cần a phiêu dọn bị loại rất tốt bệnh viện kinh khủng nguyên tố tiểu tỷ tỷ phản ứng đầu tiên là cái gì đương nhiên là hai mươi lính ở bên trong dáng người vô địch bạo hung ác hộ sĩ a tô l u â n đột nhiên bổ não mãn bình đôi chân dài bó sát người thấp ngực đủ mông tiểu váy ngắn đồng phục y tá không khuôn mặt hộ sĩ sau đó khống chế bản thân trong lòng vừa căng thẳng sau một khắc chứng kiến kỳ tích một màn tiểu giá phát hiện tô luôn suy nghĩ những thứ kia khoảng trống trong phòng bệnh nên sẽ có người sau đó kết quả không phải từng cái vặn vẹo thân thể cầm lấy lao ống thép chìa khóa mở ốc cô y tá tỉ vặn vẹo thân thể liền theo trong phòng bệnh chiến chiến nguy nguy đi ra đến nhìn đến đây tô lân hai mắt thả ánh sáng không sợ hai phản thích còn thật thành rốt cuộc nhìn thấy thực thể chơi như thế nhiều lần kinh đ i ể n du hí trong nhà thủ bạn đều góp nhặt một loạt hắn liên tục ảo tưởng nào đó trời có thể thấy thấy thực thể giờ k h ắ c này rốt cuộc mộng tưởng thành thật những thứ này váy ngắn hộ sĩ công kích cảm xúc rất mạnh nhưng chiến đấu lực tại đã nhậm chức tô lân trước mắt quả thực chưa đủ nhịn tô lân rất dễ dàng liền tranh qua tránh né những thứ kia lao a côn a còn có thể có nhàn hạ cẩn thận quan sát dùng phía trước một ít bản thân nghi ngờ chi tiết nguyên lai、like、bọn chúng quần áo xuống thân thể và nhân loại tổ chức kết cấu cũng đồng dạng a chật chật cái này viền gen là thật chi tiết thế mà còn xuyên qua đặt cơ sở q u ầ n phi xoa bình người cùng quỷ ở giữa r ử a vào bản tín nhiệm đâu quả nhiên chân tài thực học không là cứng ngắc xúc cảm cũng là cực tốt cái này một cái cuối cùng là thỏa mãn nhiều năm lòng h i ế u kỳ rõ ràng cái này rùa không giàn quy tắc đỡ lay ơ sống sờ sờ chơi thành chắc chắt tình du hí không nhiều thời gian quan sát cũng quan sát đủ rồi hắn nhắc tay mây súng nhẹ nhóm giải quyết hết bảy quái vật này nếu như cái này không là một chấu nguy hiểm nguyền rủa không gian tô luân cho rằng cái này có thể huyền nghị cụ hiện bệnh viện chính là của hắn khoái hoặc phòng nhỏ đại khái sẽ ngừng xuống đến bồi dưỡng nhiều hơn nữa tiểu khả ái thỏa mãn bản thân nhiều năm lòng hiếu kỳ đáng tiếc nhiều trì hoan xuống đi chỉ sợ sẽ phát sinh không biết biến cố hắn quyết định tiếp tục thăm dò thăm dò không gian này ở bên trong nguyền rủa quy tắc về sau tô luân ở viện bộ lầu ba một đường ngang ngược lại không gặp phải một cái quái vật bất quá ngoại trừ tìm được vài tờ hộ sĩ trực sau đó hắn nhìn bệnh viện t h a n g lầu hướng lấy lầu hai đi xuống đi là một cái đi hắn cứ nhìn một gian cửa phòng bệnh một cái mang theo nón cao bồi người mù đang ngồi ở chỗ đó tô luân vì lẽ đó hiểu rõ là người người mù bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này nhận ra độ cực cao trang phục tâm bên trong kinh dị một tiếng mắt mù loà thần thám điệu trước một đời khách trọ lại không là gia hỏa này đi hắn không hiểu rõ từ cái nào bộ thi thể bóc ra đến ký ức bên trong có cái này mắt mù loà thần thám điệu hình tượng nhưng không hề ảnh hưởng hắn hiểu rõ vị này là nội thành đại danh đỉnh đỉnh thợ săn tiền thường hòa thương thủ trần nhà cấp nhân vật toàn bộ c ử u linh đôn số lượng không nhiều súng ống đại sư một cái n g h e đâu giá hạt t ử vụ n trộm thân phận còn là r ù tổ chức thiếu tá mời các bạn vào đọc thật nguyện nghi ơi hãy hòa mình vào thế giới tu chân dói theo bước chân của bắc tiểu lục h thật là vị kia đại danh đỉnh đỉnh mắt mù lòa thần thám nhìn cái này ngồi tại trên ghế chấp hoài nghi có hay không làm mình suy nghĩ cụ tượng hóa ra đến, nhưng ư người, tượng ơ n Còn luôn này ngồi trên còn đến, g cái có cái có cụ tức lòa mắt Tôi tại một mắt lập là làm li vị kia đại A. ra mù suy cũng làm cho sự tình càng khó b ề phân biệt một cái hư hư thực thực dù tổ chức thiếu tá gia hỏa tới nơi này làm gì còn nữa theo tình báo đến nhìn gia hỏa này bị thuê ngân hạnh đường phố số 88 bất động sản đã làm mấy tháng trước sự tình hiện xuất hiện tại trước mắt cái này người mù là chết còn là người sống thám tử mù đ i ê u hai mắt m ấ t minh sở dĩ cảm nhận cực mạnh tô lân u là xuống đến thời điểm hắn liền đã phát hiện cái này lão ngưu t ử vành thai hơi động một chút ở một cái chân chính s ú n g ống đại sư trước mắt tô lân có thể nửa điểm không dám lơ là hai tay thủy trung sở ở bên hông trôi thương lên nhưng cũng không có làm ra làm cho người hiểu lầm đấy rút súng động tác đưu lại không lộ ra áp ý mở miệng trước hỏi người là nhân loại đúng vậy tô luân đáp lại một tiếng cũng thở phào nhẹ nhõm không có gặp mặt đánh liền lên cái này là một tin tức tốt hơn nữa có thể đối thoại cho dù đây là một q u ỷ dị mức độ nguy hiểm cũng trong nháy mắt hàng hết mấy tầng lần mà cái này thời gian tô luân lúc này mới nhìn thấy i v u chân hạ lưu chạy xuống một đám huyết dịch đỏ thắm nhìn lên là bị thương hắn không những không xem thường thực lực của người này trái lại càng thận trọng ba phần l i ê n lầu ba cái loại đó có thể kinh khủng viễn nghị cụ hiện u y tắc nếu như không là lấy đúng dịp tô lân rất khó tưởng tượng có người có thể tiếp tục sống xuống đến mà ra hòa này nhìn lên thế mà còn là dựa vào chiến đấu sống sót còn chỉ là nhận một ít không quá trí mạng tương thế đủ để chứng minh thực lực của hắn siêu cường bất quá tô lân lại nhìn nhìn không có đánh đấu dấu vết hành lang đ á y mắt lướt qua vẻ nghi ngờ l i ê n cái này thời gian đ ê u lại mở miệng hỏi người là ai vừa nói hắn nhìn về phía tô lân cái kêu một đôi giống như là bệnh đục tinh thể hai mắt mặc dù không có thể thấy mọi vật nhưng cũng tinh chuẩn nhìn về phía tô lân vị trí tôi luân đáp lại nói ta là ngân hạnh đường phố số 88 m á khách trọ không hiểu rõ vì cái gì liền mạc d a n h kỳ diệu bị cuốn vào nơi này dừng một chút hắn trực tiếp hỏi nói tiên sinh ngươi hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra sao hắn muốn từ cái này lão ngưu tử miệng bên trong hỏi ra một ít tình báo dù sao có thể là trong truyền thuyết thần thám hắn đến ngân hạnh đường phố khẳng định là hiểu rõ chút gì đưu nhạy cảm bắt được t ô luân trong lời nói một chi tiết hỏi lại nói người mân mới ta biến mất bao lâu t ô luân thầm khen một tiếng lợi hại lại cũng không tính nói thẳng ra a ta không minh bạch ngươi nói cái gì ta là hôm nay mới chuyển vào đến viu biểu tình rất bình tĩnh hiển nhiên nghe được t ô l u â n lời nói có giữ lại lại không nhiều lời ra không đi đam luận cái đề tài này không ý nghĩa hắn không che giấu mình thám tử thân phận còn nói nói như ngươi chỗ gặp cái này là một chỗ cổ đại lưu lại nguyền r u a không gian ta là một cái thám tử là bởi vì là đón nhận một cái tìm người u y thác cuối cùng tìm đầu mối t r a được ngân hạnh đường phố lầu nhỏ đúng ngươi là vào bằng cách nào vấn đề này không có gì giấu dếm t ô l u â n như nói thật nói ta là người mượn mới nghe nói trong phòng dùng phía trước chết qua người liền kiểm tra cẩn thận một cái nhà không nghĩ tới mặc danh kỳ diệu liền đã bị quân tiến vào đến thông qua đối thoại tô luân cũng bắt được một ít mấu chốt tin tức men theo đầu mối chỉ hướng đến nơi này liền trúng chiêu nghe cho người cảm giác giống như là ngân hạnh đường phố số 88 bản thân chính là một bẫy dập ai số tiền lớn như vậy dùng nguyền r ù a không gian tính toán người h ả dạng này à? víu nghe tựa hồ cũng không ngoài suy đoán hắn có thể tiến vào đến h i ệ n nhiên cũng biết nói cái này nguyền r ù a không gian đặc thù phát động điều kiện cái này thời điểm hắn nói ra một câu không giải thích được đến cái kia vĩnh hằng ă n nghỉ cũng không phải là vong người tại quỷ bí vặn c ủ bên trong cho dù tử vong bản thân cũng sẽ tiêu tán tôi luân tại hắc bang trà trộn lâu như vậy nghe lời này một cái lập tức ý thức được hắn không là tại đối với ám hiệu liền là hỏi cái quái gì tiếng lóng vết cắt hơn nữa tám thành còn là dù tổ chức ám hiệu g i a hỏa này là nghĩ xác nhận thân phận của hắn tôi luân nghĩ tiếp có thể đón đỡ không lên à hắn chỉ có thể nói ra tiên sinh ngài mới vừa nói cái quái gì nghe vậy bưu hơi có vẻ thất lạc nhỏ giọng nói một mình nói đường tuyến kia tìm kiếm đã gãy sẽ không có người lại tìm đến dừng một chút hắn lại hỏi nói trên lầu quái vật vậy nhưng rất mạnh ngươi thế mà có thể sống xuống nghe tiếng hít thở của ngươi, ngươi nên tiến gia chức nghiệp giả không lâu không bởi vì là ám hiệu đối với không lên mà đột nhiên trở mặt tô lân cũng thở phào n h ẹ nhóm trên lầu quái vật lầu lên căn bản không quái vật nghe nói như thế tô lân não bên trong linh quang l ó e lên tâm bên trong đột nhiên lại xác định một ít gì đó h á n vội vàng còn nói nói ta gặp phải mấy con không hề quá mạnh dòm bị loại hơn nữa ta phát hiện hắn bản muốn nhắc nhở vị này thám tử mù không cần hồ tư lo nghĩ tuy nhiên lại bị đánh g ã y suy nghĩ trung bi lại so với nói chuyện đến đến nhanh hơn tựa như là ngươi có thể ngăn cản người khác nói chuyện lại không thể ngăn cản người khác suy nghĩ gì v í giống như là phát hiện gì rồi thần sắc đột nhiên run lên lắc đầu đ à đoàn nói ngự khí của ngươi để cho ta nghe ra n g ư ơ i che giấu một ít sự tình bất quá cũng không trọng yếu chúng ta nên đều không sống ra ngoài tôi luôn nhìn tấm kia đao k h ắ c đúa đục vàng như lên khuôn mặt nao nao đồng thời hắn cũng đột nhiên nghĩ đến ra hỏa này nói ra lời này là có ý gì nói thầm một tiếng không diệu thế nhưng đã không kịp khuyết can mà cái này thời điểm lão ngưu t ử vành thai khé động q u á t nhẹ nói quái vật kia lại tới chính ngươi cẩn thận nói chuyện đồng thời tay hắn đã mỏ tới bên hông treo hỏa thương bên trên t ô luôn nghe lời này một cái kiểu do đã muộn l tinh tinh. vẹn vẹn là đáng chết kia cảm giác các bách tôi luôn liền lập tức ý thức được cái này tuyệt đối với không là nhất giai quỳ dị hắn lập tức liền ý thức được quái vật này là cái này lão ngưu tử huyện nghĩ ra được kinh khủng cụ hiện vật người mù không thể nhìn thấy quái vật tinh chuẩn tướng mạo lại có thể thông qua cái k h á c cảm nhận phương thức ở trong lòng miêu tả ra một thứ đại khái hình dáng trước mắt cái này tranh chịu tượng giống nhau không ra huyết tinh tinh bất chính tốt phù hợp đuôi mù người nội tâm cụ hiện khoái vật là đã xuất hiện b i ể u phản ứng cũng không chậm chút nào hắn đứng lên hất lên thân trong tay liền nhiều hơn một thanh giống như là chica go máy chữ cao hơn mức độ đánh sắc mặt công kích súng co súng bóp ngọn lửa dâng trào phát ra tháp tháp tháp, tháp. d â y tập mà tiếng vang lanh lảnh t ô l u â n nhìn cái này súng lập tức liền nhận ra cao xạ tốc độ danh thương chim g ó kiến tuy rằng nhìn không thấy vật nhưng hắn cái này một con t h o y lại tinh chuẩn đánh vào đầu kia huyết tinh tinh đôi chân lên nổ tung một mảnh huyết đến t ô luân lại nhìn ra một ít cửa nói nghe thanh minh vị đại tinh tinh chân bên trong thương đâm đau nhức một cái lảo đảo đầu chạm tới v á c h tượng liên la một m tiếng này va chạm v ă n g lên đĩu tay trái đột nhiên liền móc ra một thanh cánh tay lớn tiểu màu đen súng lục liên x ạ ba súng vành vành vành tiếng súng nổ thai ba súng cơ h ầ nghe giống như là một súng t ô luân bản thân bạn chính là một cái chuyên gia súng ống hiển nhiên có thể nhìn hiệu cái này so với như thế súng pháp chỗ lợi hại ba súng liên s ạ n g đạn phẳng phất đầu đôi tương liên hoàn mỹ trùng điệp đánh trúng vào quái vật đầu cùng một điểm cao cấp súng ống hàm nghĩa đa trọng điệp s ạ tô luân con người hơi hơi co rụt lại tâm bên trong thẩm than đại sư không hổ là đại sư cho dù là có luyện kim đạn thông thường súng tiêu pha đối với cái này chỉ ít là cấp hai vật biến dạng khác thường quái vật cũng căn bản không đánh tan được phòng ngự nhưng nếu như là ba súng trong thời gian cực ngắn kích bên trong mục tiêu cùng một điểm liền có thể tại mục tiêu phòng ngự còn không khôi phục khoảng cách phá phòng ngự một súng chấn động hai súng phá giáp ba súng xuyến đấu cái này kỹ xảo là hắn trước mắt đều theo không kịp cần siêu cao kỹ xảo. tinh c đỉnh đỉnh một một cái cái suy tư của người là khá sôi nổi hoạt động đặc biệt là tại gặp phải kinh khủng sự kiện thời điểm tôi luôn nhìn con thứ nhất quái vật xuất hiện liền hiểu rõ sự tình muốn học việc quả nhiên liền máu này tinh tinh còn chưa ngỏm cụ tỏi hành lang hai đầu chống r ô n g thoát ra hai viên cơ hồ bế tắc hành lang to lớn bay đầu quái đầu người ngũ quan giống như là thạch cao pho tượng đồng dạng mơ hồ có thể bọn chúng tóc trên đầu lại là một cây căn còn sống hát x a đầu nhìn quái vật này hình tượng hiện nhiên lại là đuôi m ù người giác quan thế giới sản phẩm thỏa thỏa lại là cái kia lão ngư u từ não bù chế tạo thế giới này cũng không có gì phim kinh dị có thể cung cấp tài liệu hắn tâm lý nghĩ tới t á m thành là bản tôn trải qua hoặc người chân thực tồn tại gia hỏa này đến cùng trải qua hoặc ít hoặc nhiều kinh khủng sự kiện đợi nữa xuống đi sớm muộn sẽ bị gia hỏa này liên lụy chết nhìn đến đây Tô lần u nữa b về tới lầu ba tôi luôn nghe lầu dưới động tính đột nhiên liền biến mất không có huyết tiếng nước không có tiếng súng cũng không có trách vật phát ra thanh âm của k h á i tôi luôn thở phào nhẹ nhõm như có điều suy nghĩ thám tử mù điệu nên ở chỗ này chờ đợi mấy tháng liền hắn vừa rồi cái kia tìm chỗ chết nao đủ tần suất khẳng định không có khả năng sống lâu như thế như thế ta mới vừa nhìn thấy tám thành cũng không phải người sống hắn cũng xác định bản thân lúc trước suy đoán ra một cái không gian quy tắc là chính xác vậy liền là người chết mất phía sau kinh khủng cụ hiện quái vật liền sẽ biến mất không gian cũng sẽ trở về hình dáng ban đầu Bằng không hắn là bị cuốn vào thời điểm lầu ba cùng lầu hai một cái quái vật cũng không có cũng không có chiến đấu vết tích cái này rõ ràng không đúng như hắn sở liệu cái này là một đoạn phát động dạng nội dung vợ kịch chỉ có có người ngoài tiến vào thời điểm mới có thể xảy ra duy nhất hắn không xác định là mới xuất hiện quái vật có hay không sẽ theo đuổi đến hiện tại nhìn đến vật khí không sai nhìn đến còn đến đi xuống một chuyến tâm bên trong còn có một ít nghi hoặc không giải quyết tuy rằng hung hiểm nhưng tô luân như c ũ dự định lại đi xuống một chuyến dù sao hắn mình muốn ra ngoài liền l ư ợ n quanh k h ô n g khai bệnh viện lầu hai nghiêm h a i lắng nghe một trận không có nghe được động t í n h gì tô luân cẩn thận từng ly từng tí lần nữa đi xuống đi sau đó hắn lại thấy được lúc trước giống nhau như lúc một màn thám tử mù điệu đang ngồi ở một cái phòng cửa chân hạ lưu chạy xuống máu tươi tô luân ánh mắt hơi hơi run lên nội dung vợ kịch trở về quả nhiên là vị kia thám tử mù sắp chết tản ý nghĩ sao lao n ư u tử lần nữa phát hiện tô luân hỏi lời giống vậy người là nhân loại đúng vậy tôi luôn đáp lại lời giống vậy ban đầu bạn muốn dùng đồng tử biết hết xem xét một cái lầu hai rốt cuộc có huyền cơ gì cũng nhìn nhìn người mù hiện tại là trạng thái gì coi như ánh mắt nhìn chăm chú đi qua một cái trước mắt cái kia người mù giống như là cảm nhận được cái quái gì đột nhiên liền rút súng tôi luôn con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại làm là chuyên gia súng ống chính hắn nhìn vị kia rất nhỏ thân thể động tác liền hiểu do hắn muốn rút súng liền căn bản không có chút gì do dự lần nữa vọt lên bậc thang cơ hồ cùng một thời gian tiếng súng rất hay đã đã lướt qua bắp đùi của hắn l a qua muốn là vừa mới không kịp thời gian né tránh cái này một súng đoán chừng có thể muốn hắn nửa cái mạng. về tới lầu ba hành lang lầu hai lần nữa khôi phục bình tĩnh tô lân u đã gọi ra một hơi thở mạnh thở dài súng ống đại sư mạnh như thế không hợp t h ó i t h ư ở n g trên lệnh còn có điểm lớn a đ i u biết mở súng cũng không tính là ngoài ý liệu đổi lại tô lân u mình cũng sẽ làm như vậy ủy dị như vậy trong bệnh viện gặp phải một cái nhân loại khả năng không lớn đặc biệt là còn có không giải thích được quan sát ánh mắt vừa rồi hắn mới đứng đến thang lầu như thế gần chính là vì đ ề phòng điểm này bất quá chuyến này xuống đi tuy rằng nhận một bị thương thế nhưng xác định một ít sự tỉnh vừa rồi giám định một chớp mắt kia bưu đầu lên toát ra không là nhân loại chữ mà là linh hồn cụ hiện thể sinh vật học lên đến nói hắn đã chết nhưng tại không gian này ở bên trong hắn lại dùng một chủng loại tựa như nở tờ cờ phương thức tiếp tục sống l ầ u hai chuyện phát sinh t ì n h nên liền là người mù trước khi chết t ì n h cảnh lại xuất hiện tôi luôn lấy ra thuốc nước xử lý mình một chút trên đùi chảy ra trong lòng cũng thần tốc phân tích dạy rồi nếu như không có cái đó sẽ bổ não người mù hắn hiện tại h ắ n rất thuận lợi đi l ầ u hai tìm đ ư ờ c hắn hiện tại có một gia hỏa như thế hắn một cái đi liền phải mặt đối với tên kia bổ não ra đến cao giai vật biến dạng khác thường quái không làm cho hắn hổ tư lo nghĩ hữu hiệu, hiệu nhất mới pháp liền là giết hắn có thể là tô luân hiện tại đã xác định cái đó đựu mạnh đến mức không còn gì để nói vừa rồi vẹn vẹn là nhìn thoáng qua liền chịu một súng tô luân cho rằng nhưng phàm hắn lên một tia g i ế t ý nghĩ đoán chừng một cái t h a n g lầu nên đón hắn liền làm một băng đạn đánh chết phương hắn trực tiếp hát bất quá đệ nhất lần đối thoại lâu như vậy mới xuất hiện quái vật nên là hắn ngay lúc đó sự chú ý tại trên người ta duyên cớ chỉ cần phân tán sự chú ý của hắn và thời gian cho hắn nói rõ tình huống có lẽ có thể cản dừng vật biến dạng khác thường quái xuất hiện tô luân nghĩ đến mấu chốt trong、đó. quyết định lại đi xuống một chuyến hắn hít sâu một hơi ám chỉ bản thân không cần biểu hiện ra cái gì địch dí cùng làm cho người hiểu lầm đấy tự động sau đó lại lần đi xuống thang lầu quả nhiên lại thấy được lão ngưu t ử tại băng ghế thượng lưu hết b i ê u đồng dạng trước tiên phát hiện hắn thứ ba lần nói ra lời giống vậy người là nhân loại tô luân đáp lại nói đúng vậy tiếp xuống đến lại là đồng dạng đối thoại triển khai b i ê u muốn thăm dò tô luân đến đường cái này một lần hắn không có dấu giếm bản thân mới pháp nói thẳng nói ta phát hiện cái này nguyền rủa không gian quy tắc nơi này quái vật kỳ thật là chúng ta trong đầu cụ tượng hóa đồ vật chỉ cần khống chế không đi nghĩ Chi, một cái trước không không mắt, mắt phía sau cái này bị ca tụng là thần thám người mù rất dễ dàng đã nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt điểm giật mình nói không lạ đến ta lúc trước liền cảm thấy cho ra phát hiện vật biến dạng khác thường quái vật rất quen thuộc thì ra là vậy song phương người lại hàn huyên mấy câu t ô luân nhìn không có quái vật xuất hiện cũng đoán được vị này thám tử mù đại khái đã không chế bản thân một ít kinh khủng suy nghĩ t ô luân định đem hắn lôi kéo thành lâm thời đồng đội thường nói nói liệu tiên sinh ta nghe qua người lớn tên ta cảm thấy đến nếu như chúng ta muốn từ cái này nguyền rủa không gian ra ngoài rất tốt là tìm kiếm một ít có thể đi ra mới pháp liệu không chút do dự nhẹ gật đầu ừ ta vừa vặn cần một cái g i ú p tay t ô luân cũng không nghĩ tới liệu bản thân kỳ thật đã nghĩ được phá giải cái này nguyền rủa không gian mới pháp cái này lão như từ nói thẳng ra hắn cách nhìn thông thường phá giải nguyền rủa không gian mới pháp có ba loại thứ nhất xử lý chế tạo trong không gian tình cảnh nguyền rủa nguyên thứ hai tìm tới cái này vật nguyền rủa thứ ba chế tạo không gian không thể thừa nhận năng lượng ba động cưỡng ép phá vỡ nhưng chỗ này không gian có chút đặc biệt nó sẽ hút vào ý thức được nó tồn tại người mà ngươi phát hiện cái đó ác ý nghĩ cụ t ư ợ n g hóa quy tắc cũng cho ta hiện tại cơ hồ có thể khẳng định hình thành chỗ này không gian nguyền rủa nguyên vô cùng có khả năng là một cỗ phi thường cường đại hoán niệm mạnh phi thường lớn có thể làm cho vị này xuống ống đại sư nói ra lời này tô l â n lông mày cũng nhữ lên sự tình so với dự đoán còn phải lãm phiền rất nhiều hắn đối với nguyền rủa không gian giải xa không bằng cái này、bíu. rất nhiều thứ đều là của hắn nhận biết điểm ngủ cũng không nghĩ tới phá giải nguyền rủa không gian còn có chú ý nhiều như vậy hiện tại ngay xong cái đó đi cùng một trực diện cứng rắn tuyển hạng lập tức loại bỏ không cần đi đánh cược s á t x u ấ t vô cùng đại khả năng là ngay cả xem xét cũng không kịp gặp mặt chết ngay lập tức thừa lại xuống mạng sống tỷ lệ cao nhất phương án tựa hồ cũng chỉ có tìm tới cái đó oán nghiệm chủ danh tự đọc ra đến tô luân cũng không nghĩ cái này viu thế mà cùng hắn nghĩ tới một khối đi viu nói tiếp nói từ tình huống trước mắt đến nhìn chỗ này nguyền rủa không gian nguy hiểm bình xét cấp bậc đã đạt đến cấp s cái tia nguyền r ù a nguyên năng lực chỉ sợ đã vượt ra khỏi chúng ta có thể tiếp nhận phạm chủ sở dĩ tùy tiện đi tìm sẽ rất nguy hiểm dừng một chút hắn nói tiếp nói mà ta từ một ít đường tắt giải ra phá giải loại này hoán niệm loại không gian đặc thù mới pháp có lẽ chúng ta thử một lần t ô l u â n tuy rằng đã biết rồi phá cục chi pháp nhưng cũng tò mò hỏi cái quái gì mới pháp n u nói một ít đặc thù hoán niệm chủ chỉ cần niệm tụng hắn tên liền có thể phá giải chúng ta trước tiên có thể nếm thử cái này mới pháp tại không gian này tìm tới hoán niệm chủ danh tự sau đó niệm tụng có lẽ vận khí tốt có thể trực tiếp ra ngoài một câu nói chúng t ô l u â n nghe thầm khen lấy vị này tâm tư kín đáo thám tử mù quả nhiên danh bất hư truyền thương mức độ đối sách tốt t ô l u â n cùng với viu bắt đầu tại các trong phòng khám thu tìm đầu mối t ô l u â n toàn bộ hành trình đều tại đề phòng đột nhiên sẽ xuất hiện quái vật lại phát hiện lo lắng của mình dư thừa hắn cũng rất kinh ngạc cái này thám tử mù biu thế mà cũng có thể hoàn m ị không chế bản thân không h ồ tư lo nghĩ không có quái vật quái nhiễu bọn họ rất nhanh đã tìm được một gian đặc thù gian phòng phòng làm việc của viện trưởng căn bản không chỉ hoán bao nhiêu thời viu thám tử kỹ năng để bọn hắn rất nhanh liền tải trên tường bích họa phía sau tìm được một cái cách sát tôi luôn ban đầu cho rằng cái này kết sắt sẽ rất phiền thức cũng không nghĩ cái này lão nhu t ử cầm lấy ống nghe bệnh cùng chìa khóa vạn năng một trận chơi đ ù a lại rất nhẹ nhàng liền mở ra tham tử quả nhiên là một cái chuyện gì tốt đều hiểu cái quái gì đều tinh thông món thập cầm chuyên nghiệp trong tủ bảo hiểm không có cái gì vật phẩm quý giá cũng chỉ có thật dạy một đống bút nhớ bản tôi luôn tiện tay cầm lên một nhìn lập tức liền ý thức được bọn họ tìm tới chính xác đầu mối khoản này nhớ bản bên trong ghi chép đều là một hạng gọi là họa thi nghiên cứu thí nghiệm nhật ký có chừng hai ba mười bản hắn rất dễ dàng liền nhìn tìm ký tên người danh、tự. cơ hồ mỗi một quyển nhật ký phía sau đều viết để nhị mét m é t nhiều em mở văn tự khoa phu tô lân tiện tay lật vài tờ liền thấy bút nhớ trên viết đầy các loại r ầ m rạp chẳng chỉ số liệu phù văn tri thức luyện kim trong tri thức sắc mặt quá mức cao đoan thậm chí tuyệt đại bộ phật vân hắn ngay cả nhìn đều nhìn không hiểu trong nháy mắt tô lân liền ý thức được những thứ này c ổ đại luyện kim nhật nhớ giá trị không có thể đánh giá mức độ sau đó cũng không mảnh nhìn tất cả đều thu vào chữ vật giới chỉ bên trong dựa theo kinh khủng nội dung vợ kịch niệm tính trực giác nói cho tô lân bọn họ phát hiện cái này mấu chốt đầu mối tán thành sẽ phát động cái quái gì ph kết quả không phải liền tại mở chốt an toàn tủ vài giây sau phòng viện trưởng ngoài cửa đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng dị thường độc t ĩ n h nghe giống như từ bệnh viện cảng tầng thấp chuyển tới mời các bạn vào đọc thật nguyện nghi Nguy hơi hãy hòa mình vào thế giới tu chân dói theo bước chân của bắc tiểu lục hắn hiểu rõ vấn đề sẽ không xuất hiện trên người tự mình tâm bên trong là đ ằ n g lên cái này suy nghĩ khó nói là vị này lão đại ca không khống chế được suy nghĩ lại u y ệ n nghĩ ra cái gì vật biến dạng khác thường quái vật nhưng hiển nhiên cái này lần không là chính là hắn thoáng qua suy nghĩ trong nháy mắt cửa phòng làm việc tự ra phát hiện một cái toàn thân phủ văn màu vàng xanh ra trời ra quái nhân không là đuôi mù người chịu tượng giác quan có thể u y ệ n nghĩ ra hình tượng quái nhân này rất cụ thể rất chi tiết nhỏ nhìn lên không giống là người sống nhưng nó trên người có rõ ràng có việc khí tức của người không là vật biến dạng khác thường quái nhưng khẳng định cũng không là nhân loại bình thường tốc độ thật nhanh cái này rốt cuộc là thứ gì t ô l u â n cho rằng nhìn cái này s a n h ra trời ra quái nhân thần sắc đống nhiên biến đổi mới vừa nghe được động tĩnh tại lầu xuống cái này một cái c h ư ớ c mắt thời gian nó liền đã xuất hiện cửa giống như là thuấn di giống nhau có trước kinh nghiệm hắn cũng không dám trước tiên sử dụng xem xét năng lực bởi vì là con cái đó nhìn thoáng qua quái vật này ra lên phủ văn màu vàng một cỗ nồng nặc nguy cơ chí mạng trong nháy mắt lóe lên trong đầu hắn không chút nào ý nghĩ chiến miệng bên trong liền đã bắt đầu niệm tụng lấy vừa rồi từ bút nhớ nhìn lên đến cái đó danh tự để nhị méch nhiều em mờ văn tự n h ữ phản ứng cũng là cực nhanh nghe động tĩnh của cửa trụ tại hỏa thương lên ngón tay đã bóp lấy cỏ súng giờ khắc này p h ả n phất thời gian đọng lại hỏa thương phún ra ngọn lửa còn tại chầm thả giống nhau độ ra bên ngoài tung tóe có thể cái đó xanh ra trời ra bóng người lại ra t ố c hướng lấy song phương người chạy đến kim loại đạn đạ tại r a của nó lên cọ sát ra một cái chớp mắt hỏa tiêu xài lại nửa điểm không, không thể ngăn cản nó đột tiến mà đến tình thế liên làm một cái chớp mắt này cái kia xanh ra trời ra quái vật liền đã thoáng hiện ở tô luân song phương người trước người sau đó nhấc tay bình thường một quyền liền đánh về phía bư đầu và n h màu đỏ tươi nổ tung cái này đại danh đỉnh đỉnh đại sư cấp xuống tay không có chút nào sức hoàn thủ vừa đối mặt liền bị miêu sát cái này thời điểm giết một người sanh ra trời ra quá én ữ u đầu nhìn về phía tô lân u lại là đâm ra một q u y ề n tô lân u nhìn quyền kia ảnh không chỉ là nhanh còn có một c ố bản thân vô pháp hiểu lực lượng tầng diện áp được hắn ra đầu đều run lên toàn thân sắc bạo liệt ra đến giống nhau may mắn là bởi vì là sớm dự phán vừa vặn trong miệng hắn niệm tụng danh t ự người cuối cùng âm tiết cũng niệm tụng ra đến trong nháy mắt bốn phía quang ảnh biến ảo trong nháy mắt từ bệnh viện thay đổi trở về ngân hạnh đường phố số tám mươi tám phòng ngầm dưới đất bên trong. Gào thét. tô lân miệng to thở hổn hển phảng phất mới từ núi nghiêng như vậy áp lực cực lớn bên trong thoát ra mồ hôi lạnh trên t r á n như thác nước hắn còn ngươi đến bên trong còn l é lên khó tin rực rỡ lòng còn sợ hay nói thật mạnh cái kia hoạt thi đến cùng là mấy cấp tồn tại vừa rồi thậm chí căn bản không kịp xem xét vẹn vẹn là nhìn thoáng qua cũng là người ta phảng phất nhìn thấy nào đó không có thể theo dõi cấm kỵ đại khủng bố nội tâm đẳng lên một loại căn bản không cách nào lực địch bản năng dùng mình hắn liền cảm thấy đến cái kia xanh ra trời ra quái vật căn bản cũng không phải là hắn thấy qua bất luận cái gì trước nghiệp giả có thể nổi hiện tại cẩn thận một quay về nghĩ. kỳ thật phù văn đẳng cấp từ hắn văn lộ trình độ phức tạp liền có thể phân biệt ra được đến cái kia s a n h ra trời ra quái vật phẩm dai tuyệt đối với cao dòa người đánh không quá vừa lúc làm nhưng rất hình tượng so sánh trước mắt ngoài chợ lên thường gặp sơ c h u n g cao cấp phù văn cấp nhìn lên đại khái tựa như là d i à n thể chữ một n h a i m ba bốn mà nay là quái vật trên người phù văn màu vàng là như thế này nặng n n g thô vẹn vẹn là phù văn rực rỡ cũng là người ta sinh ra cảm giác c áp bách cái này đến mạnh cỡ nào bình thường cựu linh đôn người bên trong bọn họ đem những thứ kia không thể hiểu được cổ đại tri thức gọi siêu gia tri thức Hiển nhiên, trước mắt cái này cái này xanh da trời r a trên người phụ văn đã vượt xa hắn phạm vi hiểu biết tôi luôn lập tức nghĩ tới nhật ký bản lên nghiên cứu nội dung ý thức được cái này xanh da trời r a quái vật là một cô họa thi thám tử mù đĩu i thế mà bị quái vật kia g i ế t trong n é y mắt tôi luôn con ngươi đến lóe lên ngưng trọng cái này là cho dù đã từng nhiều lần đối mặt cái chết cũng chưa bao giờ có cảm giác c áp bách còn thật là không có có tùy tiện đi tìm cái quái gì phòng chứa thi thể nếu không chết như thế nào cũng không biết nói cái kia bệnh viện tầng dưới chỉ sợ không chỉ là có một đầu xanh da trời da quái hắn nhìn t r ố n g trải phong n g m dưới đất sắc mặt thay đổi cực kỳ khó nhìn tâm bên trong phán đoạn nói có thể m i ệ u sát nhị giai chức nghiệp giả cái này nguyên r ù a không gian căn bản liền không phải là cái gì màu đỏ cấp s mà là màu đen tê phong cấm cấp b ị chú nguyên r ù a không gian đẳng cấp dựa theo mức độ nguy hiểm phân là t s a b c d cấp s cao giai chức nghiệp giả dẫn đội có thể dò tìm kiếm tỷ lệ cao thương vong tê phong cấm cấp giai vị t r ê n l ệ n h quá lớn không người s i n trả đề nghị mãi mãi phong cấm tô lân cho rằng có chút vui mừng cũng may mắn có chân thực cái đó đồng tử sớm biết phá giải không gian mới pháp cũng may mắn tìm một lâm thời đội h ư u thuận lợi tìm được đầu mối nếu không thật muốn chính hắn cùng quái vật kia đối mặt căn bản không có có thể còn sống bất quá bản đến cái kia lão ngưu tử liền đã chết hắn cũng không cái quái gì hố lâm thời đội h ư u cảm giác cái n ấ y thậm chí vừa rồi b i l u bị bể đầu một cái trước mắt hắn còn thuận tay đem thi thể lên giải tán xương mù s á m cắn n u ố t mất rồi tiến vào đến lấy được đến b i l u tư đặc lao tư mảnh vỡ ký ức bốn ngươi thu được một ít tin tức hát tháp học viện phó viện trưởng nghị cộ lạ di ẹ mỉ ở bên trong hiếm thấy phản bội chạy trốn tổ chức truyền lệnh là tìm ra hắn Rốt cuộc ta tìm được một ít đầu mối. điều tra được ngân hạnh đường phố số tám mươi tám đáng tiếc cái này tựa hồ cái này là tên kia bấy dập người thu được một ít thính giác cảm nhận kỹ xảo người lĩnh ngộ nghe thanh minh vị nhập môn người lĩnh ngộ tinh thần hệ năng lực nhận biết gác i ý cảm nhận người lĩnh ngộ thương thuật hàm nghĩa đa trọng điện xạ xuống ống kinh nghiệm năm trăm bốn mươi bảy tinh thần lực một mười chín hiện tại nguy cơ giải trừ tô lân u cũng từ cái loại đó sốt sáng cao độ bên trong lấy lại tinh thần đến đầu góc cũng vận chuyển lên trong không gian thế mà hoàn hảo giữ b i ệ linh hồn tô lân đối với mình có thể thu cắt đến như thế đa nội dung cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rõ ràng tên kia đều đã chết m ư ờ tháng thậm chí hắn cho rằng xuống lần lại vào đi nói không chừng còn có thể nhìn thấy cái đó người mù xuống lần không tô luân khẳng định bản thân lại không có lần sau nữa tuy rằng rất ngạc nhiên kinh khủng như vậy nguyền rủa không gian phía sau đến cùng là cái gì vật nguyền rủa suy nghĩ đại khái lại là một kiện phong cấm vật cấp bậc bà bối có thể chuyện không có thể là tô luân lập tức bỏ đi cái kia không thiết thực với nghĩ quay đầu lại đến nhìn mình thu hoạch hắn mới phát giác đến lại cho rằng nhân gian đáng giá nhiều hơn mấy cái kỹ năng tô luân đều cho rằng phi thường hài lòng cảm giác lực sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọn một màng lớn nghe thanh minh vị cùng á c ý cảm nhận hai cái kỹ năng quả thực là tay súng chuyên môn kỹ năng một cái là t í n h giác cảm nhận kỹ x ả o một cái là tinh thần lực bị động cảm nhận tiêu hóa đoàn kia ký ức tô l u â n giờ phút này chỉ cảm thấy đến phản phất mở ra một cái giác quan thế giới m ớ i cửa dù phía trước hắn cho rằng phòng ngầm dưới đất rất tiến tính có thể hiện tại vào hai ẩ m ý khắp trốn nhưng g hai lắng nghe hắn thậm chí có thể từ này chút ít yếu tạp tâm bên trong rõ ràng phân biệt cái nào là t ạ i tường ngăn bên trong chuột da bọt anh em cái nào là con rán bọt anh em cái nào là không khí lưu thông than em tô lần nữa đi đường tắt cái này nghe thanh minh vị năng lực nhận biết người bình thường có lẽ cả đời đều vô pháp lĩnh ngộ bởi vì là đại khái chỉ có từ tiểu nhìn không thấy vật chỉ có thể dùng tính giác cảm nhận thế giới đuôi mù người mới có thể chuyên chú thích tính giác năng lực phát hiện cái đó ác ý cảm nhận liền là lúc trước tô luân nghị xem xét biểu trạng thái là nhìn thoáng qua liền chịu một súng nguyên nhân kỳ thật lúc trước tô luân bởi vì là siêu cao tinh thần lực cũng có trình độ nhất định sát ý cảm nhận năng lực kỹ năng này liền là nên năng lực tiến giai một cái là đ ố i khuôn mặt lên mới có thể phát hiện một cái là chỉ cần có g i thổi cọ lay liền có thể phát giác không chỉ châm giết nhau ý còn có một ít cái khác á c ý nghĩ tinh thần lực càng cao cảm nhận phạm vi cùng độ chính xác mạnh mẽ thỏa thỏa công thủ kiêm bị năng lực mà cái đó hàm nghĩa đa trọng đ i ệ t xạ thương kỹ cũng là tô luân liên tục nghe qua lớn tên lại khổ vì không có đường tắt có thể học tập lại kỹ xảo còn khiếm khuyết quá nhiều cao cấp thương thuật kỹ xảo hiện tại một bước đến vị làm cho tô luân cảm thấy mình hiện tại liền có thể đánh ra hai đ i ệ t xạ ngay sau thực lực mạnh đa trọng đ i ệ t xạ cũng nước chạy thành sông sau ngày hôm nay cũng coi như rốt cuộc có đối phó ra dày mục tiêu thủ đoạn không hổ là một cái súng ống đại sư mảnh vụn linh hồn thế nhưng nhìn xong kỹ năng thu hoạch về sau cái kia đầu chui vào trong đầu tin tức lại làm cho tô luân mày nhữ lại lên hát tháp học viện phó viện trường trùng tránh n i h u là vì truy t r a hắn mà đến nhìn thấy mỹ cổ lạ di ẹ mỉ ở bên trong hiếm thấy danh tự tô luân ký ức công chính đúng dịp thì có đối với cái này phó viện trưởng ấn tượng giống như từ nữ trợ giáo r ổ xạ ký ức bên trong ra đến bất quá tại r ổ xạ ký ức bên trong đó là một mặt mũi hiền lành đức cao vọng trọng hòa ái dễ gần dài người phản bội chạy trốn tô l â n cho rằng cái từ ngữ này dùng rất đột ngột lớn như vậy thế giới dưới đất liền cựu linh đôn một thành trì một cái danh lợi quyền lợi cũng không thiếu hát tháp học viện phó viện trưởng có thể phản bội chạy trốn đi chỗ nào khó nói lại là cái gì quyền lợi đấu tranh thất bại nhân vật bất quá tôi luôn không đi mảnh nghĩ nội thành đại nhân vật bên trong â n đoán g ú c m ắ t hắn càng để ý một chuyện khác từ biêu ký ức bên trong nhìn đến hắn đã đoán được bản thân là chúng cái đó phó viện trưởng cái bấy cái này ngân hạnh đường phố tám mươi số tám liền căn bản chính là một cái bấy dập tôi luôn não bên trong suy nghĩ l ó i lên đột nhiên cho rằng có chút không r ư ợ nghĩ đến một cái khả năng nếu như là bấy dập lời nói có con ngồi rơi vào đi sẽ có hay không có thợ săn qua đến trà khảm nhìn tựa như là mạng n g ệ n phía sau có trung quy s ẽ một con n g ệ n ở trong tối bên trong nhìn chằm chằm cho dù không là nó phải đợi con mồi có động tĩnh cũng đều phải đi nhìn một tí suy nghĩ cùng một chỗ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt lóe lên trong đầu tô l u â n căn bản không có chút gì do dự cầm lên trong góc chứa lấy hắc liêm liêm đ a o liền hướng lấy ngoài nhà vọt lên ra ngoài mà sự thật cũng chứng minh trực giác của hắn là đúng mời các bạn vào đọc thật nguyện. Hãy hòa mình vào thế ậ t giới tu chân dói theo bước chân của bắc tiểu l ụ chương tám mươi sáu người phản bội chạy trốn t ô l u â n là thoát ra phòng ngầm dưới đất vừa mới đến phòng khách lập tức liền cảm nhận được một cỗ xa lạ ánh mắt rơi vào hắn trên thân đổi lại lúc trước t ô l u â n có lẽ còn cảm nhận không đến cái kia yếu ớt ánh mắt có thể hiện tại thu hoạch được đĩu i năng lực nhận biết chính hắn lại rất rõ ràng xác định cái kia thăm dò người đang đứng sau lưng hắn phiêu cửa sổ vị trí trong phòng tiến vào người t ô l u â n tâm bên trong r u lên hắn cũng là quyết đoán hết sức phán đoạn có người về sau liền một tay năm ngón tay làm chảo trong nháy mắt đem hai cổ phù văn quỷ ngâu từ áo khoác bên trong dính dấp ra đến bảo hộ ở bên người mà hắn ngoài ra một con tay đã nắm ở cái g ư ơ n g đen chỗ tay、cầm. chỉ cần khẽ huy động lập tức liền có thể chém ra một khe hở không gian có người xâm nhập cũng liền chứng thực hắn trước đoán nghĩ là chính xác cái nhà này chính là một bẫy dập thợ săn tự mình đến tra khảo nhìn con n g ồ i nếu như là hắn đoán vị k i a trốn tránh hát tháp học viện phó viện trưởng t ô luôn rất rõ ràng bản thân chỉ có một lần động thủ cơ hội sở dĩ hắn trước tiên ngay cả súng cũng chưa từng rút ra một khi nhìn thấy người nhất định cần ở đối phương còn không phản ứng qua đến lúc trước động thủ cho dù là đánh cuộc bị phản vệ chết bất đắc kỳ từ khả năng cũng nhất định cần đem cái tia ám bên trong dòm ngó ra hỏa chém ở đau xuống một loạt động tác này con trong nháy mắt liền làm ra quyết định tôi luôn cảm thấy mình phát phản ứng đã quá cấp tốc cũng không nghĩ phản ứng của đối phương nhanh hơn hắn đang tại đỡ đẽo thân thể trở lại muốn bắt được cái tia xâm nhập người vị trí n ắ m hắc d ư ơ n g tay cũng thuận thế cắt ngang qua đi chỉ cần thấy được người thắng bại liền trong nháy mắt nhưng đột nhiên một màn quỷ dị xuất hiện tôi luôn phát hiện thân thể của mình thế mà không động đậy không là bị khống chế tinh thần mà là cái loại đó không khí bốn phía phảng phất biến thành thể rắn làm cho hắn vô pháp tránh thoát giam cầm cảm giác cao gia khống chế hệ pháp thuật mà cái này thời điểm phía sau hắn cái kia xâm nhập người cũng phát ra một tiếng rõ ràng cảm thấy bất ngờ nhẹ tê u n g ư i thế mà tiếp tục sống đi ra đỉnh cấp chức nghiệp giả a tô luân nghe phía sau truyền tới thanh âm tâm bên trong n h ỉ non một câu bất quá thoáng qua hắn liền buông l ò n g xuống đến thực lực t r ê n lệch đã lớn đến căn bản không là liệu mạng có thể bù đắp trình độ húng chi cho dù mình làm ra công kích cử động hắn như cũ không từ phía sau lưng người nọ trên thân cảm nhận được các ý đối phương hiển nhiên không hề động s á c ý lại hoặc người tạm thời không có mà nói chuyện thời điểm người kia cũng chậm rãi đi tới tô luân chính diện hắn đầu tiên biểu lộ thái độ của mình ngươi không cần hiểu lầm ta đối với ngươi cũng không có ác ý vây k h ố ngươi n cũng là vì an toàn của ngươi miễn đến ngươi làm ra một ít không có ý nghĩa cử động tôi luôn nghe lời này cũng biết nói đối phương nhìn ra tính toán của hắn giả bộ hồ đồ nói cắt xuống tất nhiên là cao giai t r ư ớ c nghiệp giả lén xông vào ta nơi ở chỉ sợ không tốt lắm đâu người trước mắt này thân người mặc đấu đ ồ n g màu đen che mặt làm cho người nhìn đến ngũ quan là một đoàn mơ hồ hình dáng h ắ n tựa như khoa trương không phải khoa trương nói nói ngươi còn thật là cảnh giác nếu như đổi lại người khác cho dù là cao giai chức nghiệp giả giờ phút này chỉ sợ đã là ngươi vong hồn dối đao t ô luôn nghe hai mắt khẽ hít một cái từ chối cho ý kiến hắn cho rằng đối phương là nhìn ra bản thân trong dương chứa là cái gì trong lòng cũng cảm thấy đến không rượu suy nghĩ ngày hôm nay cho dù là không chết được chỉ sợ liêm đ a u cũng không giữ được có thể người đội đấu đồng kia tựa hồ hoàn toàn đoán được hắn suy nghĩ trực tiếp liền nói nói trong tay ngươi là hì nột dạ chi hắc liêm đi chật chật không nghĩ tới thế mà rơi xuống trong tay ngươi bất quá ngươi cũng yên tâm cái loại đó phong cấm vật đối với người khác mà nói là bảo vật ta đến nói nhưng lại không nhiều lớn lực hấp dẫn có thể bước đến ta dùng đến loại binh khí này ngươi không nhiều thật phải liệu mạng thời điểm nó cũng vô ích tôi luôn nghe nói như thế ánh mắt bên trong dị sắc lóe lên rồi biến mất nhưng ngay sau đó cũng phẩm vị ra người đội đấu đ ồ n g này trong lời nói lời ngầm toàn bộ cựu linh đôn có thể bước đến ta dùng cái này l ư ỡ i hái không nhiều có thể nói ra lời này đến ra hỏa này đến mạnh cỡ nào tôi luôn cho rằng nhìn người đội đấu đ ồ n g này phản phất là so với nhìn thấy bọn họ thập tự hội lao đại trọng tài người cha giảm cảm à n g c giác thâm bất khả chắc lại một nghĩ sẽ bị b i ể u cái đó dù tổ chức thiếu tá truy lùng người khẳng định không đơn giản bất quá tất nhiên không là đến mưu tiền tài cũng không sát hại tính mệnh người đội đấu bồng này tới nơi này làm gì ồ đúng vì cái đó nguyền rủa không gian tô luân k h ô nghe có nói n i ề xong ánh mắt hơi co lại cắt xuống theo dõi ta hắn phản ứng đầu tiên chính là mình bị theo dõi nhưng trong đầu cấp tốc quay về nghĩ lại như thế nào cũng không phát hiện mình đến cùng cái quái gì thời điểm lộ ra sơ hở cũng nghĩ không thông đối phương một cái cao dai chức nghiệp giả theo dõi mục đích của mình không ngươi hiểu lầm ta cũng chỉ là suy đoán đấu đồng nhân không vòng vo d u n g rất tùy ý ngự a khí liền nói nói ta cũng không theo dõi ngươi chỉ là lúc trước đi la xâm luyện kim cửa hàng lão bản nói cho ta có người nghĩ xong quản thúc một bộ tám tay nện thần mẫu ám kim thực trang ta muốn bộ kia thực trang có thể sử dụng lên chức nghiệp giả không nhiều đại khái s u ấ t là khôi lỗi sư dừng một chút hắn nhìn tô lân u trong tay dẫn dắt hai cổ quỷ ngấu trong mắt l ó e lên vẻ kinh dị nhìn ngươi khống chế khôi lỗi kỹ xào rất không tệ liền thuận miệng hỏi một câu không nghĩ tới như thế đúng gì ngay vậy tô lân cũng lộ ra một vòng giật mình kinh ngạt nói ngươi là vị kia cửa hàng lao bản trong miệng vị kia rèn đại sư nhất gia i t r ư ớ c nghiệp giả có thể sử dụng lên loại phức tạp đó thực trang khôi lôi sư có thể thỏa mãn điều kiện này quả thật không nhiều chỉ là không nghĩ tới như thế đúng dịp song phương người thế mà dùng như vậy phương thức chạm mặt tô luân m u ố nghĩ n cũng thấy đến gia hỏa này không cần thiết gặp người rèn đại sư tại nội thành đều bấm tay có thể mấy như vậy đại nhân vật sẽ xuất hiện tại ngoại thành chợ đen gần như không có khả năng nhưng nếu như nói hát tháp luyện kim học viện phản trốn ra được phó viện trưởng logic cũng đều giống in rèn đại sư xem như thế đi đấu đồng nhân ngữ khí hiện ra cực kỳ nhạy nhóm cái này thời điểm hắn đã triệt bỏ tô luân trên người giam c ầ m pháp thuật hỏi ngươi thực trang còn cần rèn sao đương nhiên không có c h ó i buộc tô luân chỉ cảm thấy đến thân thể n h ẹ bẫng nhưng cũng không lại vọng động thậm chí cầm trong tay hắt giường cũng đặt ở lên đấu bồng nhân còn nói nói chúng ta có thể làm một giao dịch tô luân xin lắng hay nghe người đến không lộ ra lý hắn cũng biểu hiện ra đầy đủ khách khí người đội đấu bồng này cho hắn cảm giác rất kỳ quái từng câu từng chữ nho nhã lễ độ làm cho người cảm thụ không đến bất luận cái gì ác ý toàn thân lên xuống đều lộ ra một cỗ chân trinh có hàm dưỡng quý tộc thân sĩ khí chết theo tô luân Cái này không l ọ là là trong sơ ư i h o dự liệu lý do thoái thác tô luân không chút do dự đáp ứng xuống đến hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ lửa hắn vật liệu còn nói ra lời này dù sao ám kim chu hoàng đôi trần tuy rằng hy hi hữu nhưng là chỉ là nhất giai vật liệu đối với cao giai chức nghiệp giả lực hấp dẫn có hạn húng chi mắt xuống đối phương nói là giao dịch mình cũng căn bản không cự tuyệt tư cách bất quá giao dịch lúc trước ta có một nỗi nghi hoặc tô luân suy nghĩ nghĩ dự định nắm giữ một ít quyền chủ động liền hỏi nói ta nghĩ hiểu rõ phòng này ở bên trong vì cái gì sẽ có một cái nguyền r ù a không gian mà cắt xuống vì sao sẽ xuất hiện tại trong phòng của ta đấu đ ồ n g nhân cũng không ngoài suy đoán tô luân sẽ hỏi ra lời này chỉ là giọng nói nhẹ nhàng hỏi ngược một câu ngươi xác định ngươi muốn nghe nghe nói như thế tô luân lộ ra nghi ngờ biểu tình ta đều hỏi còn không muốn nghe đấu đồng nhân giải thích nói ta ý tứ là có chút sự tình biết liền là phiền p h ứ c sở dĩ ngươi nghĩ gây phiền t h á i thân trên nghe nói như thế tôi luôn n g ứ ớ n g mày suy nghĩ một cái trước mắt nói ta có thể lựa chọn trước hết nghe lại không gây phiền t h á i cái k i a m ộ t bộ phân tình báo sao phiền p h ứ c hắn biết rõ từ hắn phát hiện chỗ này nguyền rủa không gian thời điểm liền đã liên lụy lên phiền p h á i vấn đề này nếu như không biết rõ ràng hắn sẽ cho rằng phiền p h á i hơn hắn cần một ít cần thiết tình báo đi phán đoạn tương lai mình lựa chọn ha ha có ý tứ đấu đồng nhân cười khẽ một tiếng trực tiếp bắt đầu nói ra t á m năm phía trước một cái ngân hàng ra phát hiện chỗ này bất động sản thời điểm xảy ra nhân viên mất tích sự kiện q u dị mà thời điểm đó vừa vặn từ ta dẫn đội phụ trách xử lý chuyện này kiện phía sau đến trải qua điều tra ta từ cổ tịch bên trong phát hiện cái này là trước kỷ nguyên một chỗ bệnh viện địa điểm cũ sau đó cũng biết rõ không gian này bộ phận phân nguyện rủa đặc tính nói tới chỗ này hắn nhìn thoáng qua tô lân liền là ngươi cũng biết như thế nào đi vào mới pháp tô lân nghe nói như thế thần s á c như thường đấu đồng nhân lại nói lại phía sau đến vì điều tra tiến vào đi rất nhiều người đều không có thể ra đến chỗ này không gian liền bị liệt vì tê cấp mãi mãi phong cấm đương nhiên trong đó còn có một ít dính đến hết sức cơ mật tình tiết ta nghĩ ngươi đại khái cũng không muốn nghe ừng tô luân không đi truy vấn bí ẩn nội dung là cái gì mà là lẳng lặng mà nghe hắn nói tiếp đến mức ta vì cái gì sẽ tới đây là bởi vì nơi này là ta bảy bấy dập cảm giác được có người tiến vào đi sở dĩ liền đến nhìn nhìn đấu bồng nhân cũng không có bất kỳ cái gì giấu dếm ý tứ thẳng thắn nói nói lúc trước xảy ra một ít sự tình để cho ta hiểu rõ cái này nguyền r u a không gian dính dấp một bí mật lớn tuy rằng ta tiêu hủy cái kia phong tuyệt dày hồ sơ tương quan người biết chuyện v i ề n cũng hầu như đều chết tại thăm dò bên trong nhưng là như cũng lưu lại một ít vô pháp xóa đi ngạch vết tích vừa vặn có người đang truy xét ta sở dĩ ta liền lợi dụng những thứ kia còn để lại đầu mối đem điều tra người chỉ dẫn đến nhà này nhà trọ phòng ngầm dưới đ ấ t đến bóc cắt đứt quan hệ tìm kiếm cũng thuận tiện giải quyết phiền phức đổi thở ra một hơi hắn mới cùng nói ra ta làm như vậy hiển nhiên không phải là vì mưu hại thông thường khách trọ sở dĩ ta mới nói ta đối với ngươi không có ác ý dù sao ngươi cũng biết chỗ này nguyền ruộ không gian phát động phương thức rất đặc biệt vừa nói hắn nhìn nhìn tô lân hiếu kỳ nói sở dĩ ta cũng rất tò mò ngươi làm sao sẽ bị cuốn vào đi tô lân nói đơn giản một câu ta nghe nói nhà dùng phía trước chết qua mấy người liền suy nghĩ nhiều một cái không nghĩ liền bị cuốn vào quả nhiên cạm bẫy này không là châm đối với thông thường khách trọ nếu như hắn không hổ tư lo nghĩ đại khái cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì ha ha cái này cũng không là nhiều nghĩ liền có thể làm được đấu đồng nhân lắc đầu n ữ khí bên trong mang theo một tia tán thưởng tâm tư của ngươi rất kín đáo từ ngươi vừa rồi vừa ra đến trước tiên liền quyết đoán rời nhà trọ cử động ta liền hiểu rõ ngươi có thể phát hiện nguyền rủa không gian không là t r ư n g hợp mà là năng lực nếu như ngươi có nhị giai có lẽ ta có hứng thú cho ngươi chia sẻ một ít càng nhiều càng thú vị bí mật nhưng hiện tại tô lân cho rằng gia hỏa này cho mình thấu lộ tin tức có chút nhiều tựa hồ hắn không sợ bị người thông qua những tin tình báo này đoán được thân phận của hắn tô lân là nghi hoặc vì cái gì hắn lại như vậy làm cái này thời điểm liền nghe lấy đấu đồng nhân lơ đễnh nói ra tuy rằng ta không hiểu rõ ngươi là làm thế nào biết nhưng ta cảm giác ngươi tựa hồ đã đoán được thân phận của ta tô lân nghe lời này Trong không gian gặp phải thám tử mũ điệu. lời này mặt vừa ra hiển nhiên không cần hắn giải thích cặp kẽ người đội đấu bồng này chính mình cũng sẽ bổ n n à o xảy ra chuyện gì đấu bồng nhân cũng không n định, o à i suy đoán chỉ là hơi có vẻ hiếu kỳ hắn còn chưa có chết thô luân không đã chết nhưng linh hồn của hắn còn không tiêu tán đấu đ ồ n g nhân nghe tự nói nói quả nhiên á cùng cổ tịch bên trong ghi lại đồng dạng nói tới chỗ này hắn nhìn tô luân còn nói nói tốt ngươi muốn biết ta đã nói cho ngươi biết ngươi có thể nói ta ngươi cũng biết tô luân cũng không d n g d ả i tại loại này cường đại lại cơ t r í nhân vật trước mắt đùa nghịch tâm cơ con sẽ ra vẻ mình giống như một tôm tép nhạy nhép ta sau khi đi vào phát hiện là một tòa cổ đại bệnh viện đánh dấu là l ba ta gặp phải quái vật phía sau đến ta phát hiện không gian kinh khủng cụ tượng hóa quy tắc hắn đem chính mình tại không gian bên trong kinh lịch đại khái nói một lần con tránh đi một ít nhạy cảm nội、dung. đấu đ ồ n g nhân cũng kiên nhẫn mà cẩn thận nghe làm hắn nghe được tô lân u nói ra kinh khủng cụ tượng hóa quy tắc thời điểm cũng phát ra nhẹ đều, tựa như cảm khái lại như tán thưởng ngươi thế mà có thể phát hiện cái này quy tắc c h ậ c c h ậ c cái này đã không thể nói là thông thường tâm tư kín đáo khó nói thiên phú của ngươi là bờ không năm mươi chín người suy xét tô lân u đang giảng g i ả i quá trình bên trong tận lực không để ý đến đồng tử biết hết tác dụng hiển nhiên làm cho người nghe có chút không thể tưởng tượng nhưng hắn cho rằng nói láo khẳng định sẽ bị ra hỏa này nhìn tấu dứt h o á t liền tránh vấn đề này nói ta chỉ là khá là cẩn thận mà thôi ha <cười> ha đấu bồng nhân hiển nhiên không tin nhưng cũng không để ý cái này không quan trọng vấn đề trầm ngâm một cái c h ư ớ c mắt hắn lại chủ động hỏi ngươi không gặp phải một loại làn da màu xanh lam hoạc thi tô luân hiểu rõ ra hỏa này là cố ý đ ạ i đoạn chính là vì nhắc nhở bản thân hắn đối với cái này nguyền rủa không gian không hề là hoàn toàn không biết gì cả tô luân rất bình tĩnh nói nói gặp phải quái vật kia tốc độ rất nhanh nó dễ như chở bàn tay giết chết trong không gian điệu bởi vì ta từng nghe nói qua bài trừ cái này không gian mới p h á t thời khắc khẩn cấp ta niệm tụ ngẫu nhiên thấy danh tự sau đó tựu ra đến các ngươi gặp phải quái vật là tại bệnh viện mấy tầng thứ hai cái nào một gian phòng tay trái thứ năm bên trong vị y ê u tên viện trưởng kêu cái gì tỉ mỉ đ ồ e m mở che cổ hỏi mấy vấn đề về sau đấu đ ồ n g nhân lâm vào thời gian rất lâu suy tư tuy rằng tôi luôn nhìn không đến hắn biểu tình nhưng là cảm thụ lấy được gia hỏa này nên đối với mình cho ra tình báo rất hài lòng không người còn sống tê cấp nguyện r u a không gian đệ nhất lần có người sống ra đến đấu đ ồ n g nhân cho rằng thu hoạch viễn siêu bản thân mong muốn trầm n g â m hồi lâu sau hắn chủ động mở miệng tin tức của ngươi ta rất hài lòng thậm chí vượt xa ta giúp ngươi tài liệu luyện chế giá trị sở dĩ dựa theo ước định ta có thể đáp ứng lại cho ngươi một ít ngoài định mức thủ lao d ư n g một chút hắn hỏi nói tô lân u ngươi cần gì tiền tài vật liệu luyện kim tri thức đều có thể tô lân u nói ra ta tạm thời không nghĩ tới cần gì tình huống dưới mắt cũng không là yêu cầu thù lao tốt thời điểm hơn nữa không luận đổi lấy cái quái gì thù lao hắn đều cho rằng thua thiệt dù sao vị này có thể là cựu linh đôn đỉnh cấp chức nghiệp giả còn là rèn đại sư ngoại thành người căn bản tiếp xúc không tới đại nhân vật nếu như không có lý vẹn vẹn là nhận biết chỗ tốt tuyệt đối với không là một điểm tài vật có thể so sánh đấu đồng nhân cũng không dông dài rất dứt khoát nói ra vậy ta tính toán thiếu một mình ngươi tỉnh về sau ngươi nhu cầu lại cho ta nói Tài liệu của người ơ ngươi i tại kim kim đổi cái quái gì, đồng dạng có thể tại tin cho cửa cầm thực cần cầm có cửa tức. hàng nhỏ như nghĩ nhân tình thể hàng trong ta, trang. Tốt. sau luyện luyện Nếu lưu xuống ngày đồng dạng n gì, g là xâm kỹ ư thông minh ở giữa đối thoại tiết kiệm rất nhiều phân đoạn nhưng tô lân u cũng rất tò mò gia hỏa này thì thật chỉ là hỏi mấy vấn đề không có mục đích khác hơn nữa đối thoại quá trình cũng quá mức tùy ý, sẽ không sợ hắn lấy được tình báo có vấn đề cái này thời điểm đấu bồng nhân vừa muốn rời đi tựa hồ đoán được cái quái gì hắn cho rằng tô lân tất nhiên biết thân phận của hắn cũng không có gì giàu dếm trực tiếp liền nói ra nguyên nhân nói thiên phú của ta là c bốn mươi hai độc tâm giả mặc dù không là một cái rất mạnh thiên phú chiến đấu nhưng lại may mà thực dụng nghe nói như thế t ô l u â n đột nhiên liền hiểu vì sao cùng g i a hỏa này đối thoại luôn có loại này lời nói còn chưa nói ra miệng đối phương liền đã đoán được cảm giác nguyên lai thật hiểu độc tâm thế nhưng t ô l u â n cho rằng hắn trong ấn tượng độc tâm giả năng lực không như thế khoa trường a dù sao chỉ là một cấp c thiên phú hắn thấp thoáng đoán được cái này hoặc giả dính đến hắn không biết cao giai chức nghiệp giả lĩnh vực mời các bạn vào đọc thật nguyện nghĩ h i hãy hòa mình vào thế giới tu chân dõi theo bước chân của bắc tiểu lục luyện kim tam đại cuối cùng đầu đề người h áo choàng cùng tôi luôn nói chuyện với nhau giây phút lấy được mình muốn tình báo rời đi nhà trọ hắn thậm chí không có đi phòng ngầm dưới đất nhìn một chút bất quá suy nghĩ cũng thế cho dù là biết tiến vào đi cùng ra đến xử lý pháp cũng không thấy nhất định có thể tiếp tục sống ra đến một cái phòng ngầm dưới đất nhất định sẽ bị c u ố n v à o thật muốn đụng phải cái kia siêu dai xanh ra trời ra họa thì cho dù hắn đã là cựu linh đôn trong thành đỉnh cấp chức nghiệp giả cũng không có thể tiếp tục sống ra đến bất quá đối với cái này không n g ợ tự đến ra hỏa tôi luôn xác thực cảm thấy bất ngờ người áo t r à n g thật sự từ đầu đến cuối cũng không có lộ ra nửa điểm để ị ý tựa như là một cái chân chính tân sĩ nho nhã lễ độ g i ả n g đạo lý công bằng giao dịch có thể chính là như vậy một vị nhìn lên vô cùng khiêm tốn hát tháp học viện phó viện trưởng vì cái gì sẽ từ trong thành phản bội chạy trốn ra đến suy nghĩ nguyên nhân đại khái liền là chính hắn miệng bên trong nói biết liền sẽ chọc cho phiền phức trên người một ít bí mật tôi luôn đặc thù kinh lịch làm cho hắn có thể so với người khác lại càng dễ nhìn hiểu lòng người chí ít tốt ý cùng ác ý vẫn có thể phân biệt khai mở đến thậm chí hắn cho rằng cái này nhị cộ lạ di ẹ m lì là hắn chuyển kiếp cái này tàn khắp thế giới dưới đất trước nay. gặp phải dễ dàng nhất trung độ người người á o choàng một đi t ô luân tâm bên trong vẻ này nguy cơ cũng liền hoàn toàn biến mất hiện tại bẫy dập sau lưng thợ săn chủ động hiện thân nói rõ đến ý sự tình cũng đại khái biết rõ hắn nhìn nhà này bản đến rất hài lòng nhà t h ầ n s ắ c có chút bất đắc dĩ nhìn đến lại phải dọn nhà a tuy rằng người á o choàng nói là cạm bẫy này không hề châm đối với thông thường khách trọ về sau cũng không sẽ tới quái dây có thể t ô luân lại không dự định tiếp tục được xuống đi cái này dính dấp đến đỉnh cấp chức nghiệp giả đấu tranh mẫn cảm chiến trường có thể không nhiễm phải quan hệ rất tốt cách đến xa xa phòng ngầm dưới đất là không dám lại xuống đi suy nghĩ minh trời có d à n h lại tìm người đem đồ vật dọn ra đến mà cái này thời điểm tôi luôn nghĩ tới điều gì từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bản bút ký cái này là lúc trước tại nguyền rủa không gian trong tủ bảo hiểm mang ra ngoài hoạt thi nghiên cứu nhật ký vừa rồi đối phương không có hỏi hắn cũng cố ý có giữ lại không chủ động nói lên hiện tại có n h à n h ạ lúc này mới cẩn thận lật nhìn lên cái này là một phân bản thảo mỗi một tờ đều ghi chép rậm rạp chẳng trị văn tự cùng đồ án tiện tay lật một cái l i ề n có thể nhìn thấy một chút thân thể người kết cấu màu trì miêu tả hoặc người là cánh tay đầu, đầu xương cốt lại hoặc là các loại nhân thể nội tạng chi tiết miêu tả nhật ký tác giả hội họa bản lĩnh mạnh phi thường làm cho tôi luôn nhìn những thứ này vẽ tay hình ảnh thậm chí có loại nhìn đợi trước cái loại đó tinh vi giải phẫu thân thể con người đồ ấn xuất thành phẩm đồng dạng tinh vi đến mỗi một cây mạch máu thần kinh thớ thịt đi về phía đều biết miêu tả ra đến từ biểu tượng đến nội tạng đến xương cốt thậm chí đến vi mô tầng diện tế b à o thả hình lớn ám kiện hơn nữa không chỉ là vẽ bút ký bên trong còn tiêu chú lớn lượng văn tự nói rõ giàn giải g cặn kẽ nhân thể khí quan chức năng huyết dịch cơ bắp tạng khí đại não như thế nào vận hành chi tiết đến phủ văn nên tại cái nào một cái mạch máu lên vẽ c ò n có rất nhìn nhiều không biết dụng cụ phụ trợ khí chế tạo hình ảnh các loại tỷ lệ xích kỳ kỳ quái quái linh kiện mô hình tô luân trước tiên nhìn nhật ký bên trong những thứ này không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nội dung thỉnh thoảng sợ hai thán phục cổ đại luyện kim thuật sĩ lại đem sinh mệnh khoa học nghiên cứu đến như thế khoa t r ư ơ n g trình độ sinh mệnh khoa học lại phối lên thần bí luyện kim thuật quả thực là một mảnh thần kỳ thiên địa bất quá hắn hiện tại luyện kim thuật cao cấp nhập môn trình độ nhìn thấy ngày hôm đó nhớ lên nội dung cũng là một lời khó nói hết tựa như là học sinh tiểu học nhặt được một phần lượng từ cơ học nghiên cứu báo nói văn tự ngược lại là có thể nhìn hiểu một ít có thể chung vào một chỗ nội dung s o n g liền được vòng hắn lúc trước hiếu kỳ sanh ra trời ra hoạt thi trên người siêu d à i phủ văn đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này một nhìn nhìn đến t ê cả ra đầu nhật ký bên trong quả thật có cái loại đó phủ văn kỹ cảng vẽ mới pháp cùng tác dụng ban đầu lý nhưng cái này không là giáo khoa thư mà là thí nghiệm nhật ký cũng không có cái gì từ nhặt vào sâu giải thích đơn thuần chính là vì ghi chép một thứ gì đó ở phía trên hơn nữa dính đến nhạy c ả n nghiên cứu nội dung rõ ràng còn có mã hóa nhìn vai trang t ô l u â n một đầu s ư ơ n g ngủ nước liền hoàn toàn từ bỏ lại đi nhìn những thứ kia kiến thức chuyên nghiệp những thứ này siêu d a i t r í thức hắn cho rằng chỉ sợ không phải mình toàn bộ cựu linh đôn cũng không mấy người có tư cách nhìn hiểu bất quá t ô l u â n tâm bên trong đồng thời cũng có nghi hoặc vì cái gì của đại luyện kim thuật cùng hiện đời đứt gãy lợi hại như vậy về sau thiếu sót giai đoạn đi đâu t ô l u â n không lại xoắn suýt học thuật lên nội dung ngược lại đem ánh mắt rơi vào những hắn kia có thể xem hiểu nhật ký nội dung lên cái này một nhìn liền hiểu do cái này họa thi nghiên cứu nhật ký đến cùng làm sao tới luyện kim thuật thu thiện nhất giải thích liền là luyện chế kim loại quý t h như hoàng kim nhưng trên thực tế luyện kim thuật không là huyền học không là ma pháp mà là khoa học luyện kim thuật lĩnh vực có tam đại cuối cùng đầu đề vong người phục sinh sinh m ệ n h chuyển di sinh mệnh sáng tạo mà những ngày này nhớ ở bên trong chính là cái đó gọi tỉ mỉ đ ổ e mở m trẻ cổ điên c u ầ n cổ đại luyện kim thuật sĩ ghi chép mình muốn làm cho thi thể sống lại nghiên cứu báo nói tô i l u ô n dựa theo nhật ký bản lên ghi chép thời gian tuyến tìm được đệ nhất bản nhật nhớ 1221 n ă m n g à y mùng ngày hai tháng một a đều do nghiên cứu của ta sai lầm làm cho vệ tổ dạ tiểu thư được bị vật rùi vì cái gì ta liền không thể làm cho nàng phục sinh đâu Ta lúc ậ t n h ì trước hắn không i t u t b được giải cái thế giới này bối cảnh không hiểu rõ cái tiểu cô nương kia lai lịch hiện tại hắn biết nàng dòng họ rất đặc biệt vẽ tổ gia y sa ác mà cái đó rách nát trang viên không ra ngoài dữ liệu liền là trước kỷ nguyên bị ca tụng là luyện k i m b á n thần y xa áp tức sĩ ở chỗ cũng khó trách có thể tại trang viên kia xuống có cái đó có thể thức tình ép thiên phú tế đàn trong nhật ký cũng không có quá nhiều ghi chép vẽ tổ giả tin tức tô lân u cũng không có đầy đủ đầu mối phỏng đoán đến cùng nàng được gặp cái quái gì và rủi tiếp xuống đến liền thật là cứng hoạch nghiên cứu nhật ký 1221 n ă m n g à y 21 t h á n g 3, đối tượng thí nghiệm số hiệu một ta tuyển dụng mới mẹ thi thể bắt đầu thí nghiệm ngày mùng ngày m t h á n g n Ta t cổ tịch b ê n t r o n g t ì m một được l o ạ i có t h ể l à m c h o t h i thể h c ậ m l ạ i hủ bại mốt ớ i cách s n g í n h dược tề cấp á một t h u c í n h tụ m a p h v ă n có t h ể h ộ i t ụ tử l i n h c h i k h í ta đem b ệ n h h viện n p ò g c h ứ a t h i thể cải tạo t h à n n h h g i ê n c ứ u trăm n n g 1221 năm ngày 13 t h á n g 8, đ ố i t ư ợ n n g g thí h i ệ m s ố hiệu 624. ta tại bộ kia siêu giai thâm viên sinh vật thi thể bên trong rút ra ra một loại hoạt tính vật chất ta đem nó mạng tên là ít huyết thanh tiêm vào phía sau mới mẹ thi thể khôi phục một ít người sống sinh lý đặc thù tăng lên tiêm vào ít huyết thanh tế mức độ mới mẹ thi thể bắt đầu thay đổi đến không có thể khống chế bộ phận thân thể có vật biến dạng khác thường phản ứng tình trạng kỳ quái xuất hiện cuối cùng biến thành làm cho người căm ghét quái vật hình thái hư hư thực thực phản tổ thâm n g u y ê n sinh vật điều chỉnh phối phương thành phần tiếp tục thêm lớn tề mức độ nếm thử vật thí nghiệm thân thể không thể thừa nhận mạch máu trái tim vỡ tan bệnh viện thi thể không đủ dùng điều kiện cũng thỏa mãn không được hoạt tính nghiên cứu ta cần mới mẻ hơn thi thể ta nếm thử đi tiếp xúc những thứ kia sắp chết đi bệnh nhân thân nhân bệnh nhân phát hiện một ít dị thường ta không dám nữa dùng bệnh viện bệnh nhân ta h ủy thác chợ đen thương nhân tại thị trường nô lệ bên trong mua nô lệ 1222 năm ngày, mùng ngày 7 tháng 11. Số hiệu 1135 ngày h i ê n c một i mươi ê một vào h ế tháng ba ngày hôm á t nay phòng thí nghiệm tiến vào một con chuột giả trộm đi một ít nghiên cứu tư liệu nhìn lên là có người đối với ít huyết thanh có hứng thú dù sao cái kia có thể để người ta thể tràn đầy sức sống đại khái là một ít quyền quý muốn dùng nó kéo dài tuổi thọ ta không hứng thú đi để ý mặc cho bọn họ đi thôi lại thất bại ô hát hỏng bét một ngày 1.224 n ă m n g à y 24 tháng 4, số hiệu 3.335. t h í nghiệm rốt cuộc có tiến triển ta luyện chế thành công ra cỗ thứ nhất hoạt tính thi thể ta bắt đầu nếm thử dung hợp linh hồn đáng chết rõ ràng ta đã thành công làm cho thi thể chính mình người sống hết thể sinh vật đặc thù huyết mạch cũng không có vấn đề vì cái gì linh hồn dung hợp vẫn bị thất bại thân thể xuất hiện rõ ràng bài xích linh hồn phản ứng thời gian không đủ ta không cam tâm tôi luôn từng tờ một l i ế c nhìn nhật ký bên trong mình có thể xem h i ể u nội dung trong đầu cũng đối với câu chuyện kia đại khái có một ấn tượng cái kia là một cái cường đại luyện kim thuật sĩ muốn nghiên cứu ra có thể khiến người ta cải tử hồi sinh mới pháp tại phòng chứa thi thể đ i ê n q u ù n g thí nghiệm thứ thi thể bệnh nhân lại đến cơ thể sống thí nghiệm cuối cùng nhật ký đột nhiên im mặt giống như là xảy ra chuyện gì bất ngờ không có đoạn dưới cái đó trẻ cổ chế tạo ra hoạt thi nhưng cuối cùng không thể để nó sở hữu sinh mệnh chí ít tại bút ký bên trong hắn là thất bại nguyền rủa trong không gian chính là cái kia hoạt tính thi thể là như thế đến tôi luôn nhìn xong một ký lộ ra một vòng giật mình hắn nhìn cái kia hoạt thi miêu tả phản ứng đầu tiên không là nghĩ nghiên cứu cái quái gì phục hoạt thuật mà là đột nhiên ý thức được cái kia xanh da trời ra hoạt thi có hay không có thể cầm đến làm sử dụng lưỡi hái khôi lỗi môi giới có việc người cơ hồ hết thể sinh mệnh đặc thù thậm chí còn có ám linh lực khống chế lưỡi hái điều kiện cơ hồ đều thỏa mãn nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái ý niệm trong đầu mà thôi trong bút ký nội dung quá mức cao đoan cho dù là da lông hắn hiện tại cũng tiêu hóa không được tôi l â n thu lên bút ký mời các bạn vào đọc thật nguyện nghĩ h i hãy hòa mình vào thế giới tu chân dõi theo bước chân của bắt tiểu lục chương tôi luôn không tại ngân hạnh đường phố số 88 nghỉ ngơi mà là tùy tiện tìm một quán trọ đuổi một giấc bởi tối thời điểm hắn tại tam b ả hỏa thương tiệu quán cầm tới cái đó thần bí dược tề sư h ồ i âm ước định sáng ngày hôm sau mười điểm chỗ cũ gặp mặt sau đó lại là một ngày thông lệ tuần nay về sau đi giác đấu trường đánh cược ngâm một đêm lên giá trị đến một đề là cái này hai ngày giác đấu trường phi thường náo nhiệt lâu hai vip trong phòng trung tựa hồ đến rất nhiều nội thành đại nhân vật trong sòng bạc trang mở càng ngày càng lớn g á c đấu cũng càng ngày càng huyết tinh đám con bạc hưng phấn không thôi hay bọn họ cũng thấy đến cái này là cách lâm nhai phồn vinh hiện tượng tốt đầy đủ náo nhiệt mới có càng bao nhiêu tiền thu nhưng bên cạnh lôi đài lặng lẽ nhìn chăm chú hết thệ tô lân c h u n g q i lại cho rằng cái này dị thường náo nhiệt phía sau có sóng ngầm phun trào nhưng là không hề mỏ mẫm quan tâm với hắn mà nói cái này cũng là hiện tượng tốt giác đấu trường càng náo nhiệt hắn thu hoạch mảnh vụ n linh hồn lại càng nhiều sáng sớm giác đấu trường t ử đấu kết thúc đã đến tô lân giờ tan s ở hắn mời mấy cái công nhân bốc vác đi ngân hạnh đường phố số t á phòng ngầm dưới đất dụng cụ đều rời ra đến tất nhiên tìm không đến thích hợp được chỗ tô luân dứt khoát cũng không có lại tốn nhiều công phu trực tiếp tại cách lâm nhai sân tập b á n phụ cận dài thuê một gian phòng ngầm dưới đất tuy rằng mới được chỗ ám linh lực chưa đủ nồng đậm lại may mà đóng cửa lại đầy đủ thanh tịnh làm kịp thời giới phòng làm việc cùng sân huấn luyện cũng miễn cưỡng đủ bán bia cũng có thể trực tiếp đi cách vách sân tập b á n chuyển x o n g nhà thời gian còn sớm tô luân điều chỉnh thử tốt hai đài hắc khoa ký rèn luyện dụng cụ cũng nếm thử dùng một cái thần kinh cơ bắp điện sinh học kích thích dụng cụ kết nối thân thể có một cô giống như là dòng điện có thể mức độ du tẩu tại thân thể bắp hiệu quả cũng rất rõ ràng bởi vì là tô luân có thể kỹ càng nắm giữ thân thể của mình số liệu biến hóa sở gì hắn cũng khẳng định cái này hắc khoa kỹ quả thật có hiệu chỉ nói đối với bắp thịt kích thích liên thông lên dụng cụ huấn luyện hiệu quả đại khái không so sánh được dùng dụng cụ tốt gấp ba tà h ư u sau đó liền là bộ kia hơi nước có thể nhiệt độ siêu thấp máy vật lý trị liệu vận động dữ dội phía sau cơ bắp ở vào hết sức hưng phấn cùng mệt nhọc trạng thái bên trong cần nghỉ ngơi khôi phục cơ lực cơ sức chịu đựng sữa chua các giá trị cái quái gì trị số mới sẽ tốt tăng trưởng một độ độ mươi giờ thời điểm tôi luôn chuẩn thời gian đi tới lên lần giao dịch rách nát nhà kho bởi vì là không là đệ nhất lần giao dịch mấy cái giả trang hắc bang côn đồ nửa đại tiểu tự hiển nhiên không khẩn trương như vậy tôi luôn lần nữa nhìn thấy cái đó thần bí dược tề sư chẳng biết tại sao hắn nhìn thấy tên kia khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật thân thể đột nhiên ý thức được cái này d á m định ra đến nửa vật biến dạng khác thường nhân loại c h ứ có chút chứng mắt lúc trước tô luân ở phương diện này nhận biết không đủ hắn không minh bạch điều này có ý vị gì nhưng địa q u ậ t một nhóm thu hoạch được những thứ kia hát tháp học viện trợ giáo mấy đợt ký ức phía sau làm cho hắn đối với sinh vật này học phương diện có một ít căn bản nhận biết lúc này mới phát giác đến bất khả tư nghị lý luận lên đến nói vật biến dạng khác thường là không thể n ị c h người một khi xảy ra vật biến dạng khác thường liền chú định lại biến thành không lý trí quái vật sở dĩ cái này gọi đạn n h ị thần bí dược tề sư cái này lựa vật biến dạng khác thường tình huống liền hiện ra đến phi thường đặc biệt cái này làm cho tô lân u nghĩ lên h ô m qua trời nhìn hoạt thi nghiên cứu nhật ký ở bên trong một ít cao dài tri thức một nghìn năm phía trước vị kia điên cùng thuật sĩ xác thực cũng từ cơ thể sống thí nghiệm chung thành công đã rút ra vật biến dạng khác thường ức chế hình t h ứ c bản sau đó hoạt thi vật biến dạng khác thường thay đổi đến có thể k h ô n g chế tuy rằng tô lân u không xác định cái này đạn n h ị trên người tình huống là cái gì nhưng trung quy cảm thấy rất tương tự tô lân đang, đang muốn hỏi đề hơi có điểm thất thần cái này thời điểm dược tề sư đạn n h ỉ chủ động mở miệm tiên sinh cái này lần ngươi dự định mua gì dược tề tô lân u nói ra lên lần ngươi cho ta vật biến dạng khác thường quái vật chán g h é t tề đã cứu ta một mạng ta dự định lại chuẩn bị một điểm tuy rằng là cứu được len ạ nhưng từ ý nào đó lên mà nói xác thực cũng là cứu được tô lân u cái thân phận này lưu một phần tại trên thân ngày sau nói không chừng còn cần đến lên nghe nói như thế đan nghị có vẻ hơi khó xử nói loại dược tề này tài liệu chính ngoại thành rất khó mua được trong tay của ta cũng không có nhiều loại thuốc này tô lân ngươi cần tài liệu gì xuống lần đi chợ đen có lẽ ta có thể giúp ngươi lưu ý một cái đan n h ị nói ra cần cao giai vật biến dạng khác thường quái tùy dịch tài liệu nguồn quái vật gia vị càng cao dược hiệu lại càng tốt lên lần bán cho ngươi cái kia một phần liền làm một đầu nhị giai bạch ngân quỷ dị tùy dịch l u y ệ n chế tôi luôn nghe hỏi cái quái gì quỷ dị tùy dịch đều có thể sao đan y nói ra dựa vào bản đều có thể được ta giúp ngươi lưu ý một cái tôi luôn nhẹ gật đầu ngược lại còn nói nói ta còn muốn mua ngươi lên lần nghĩ mua bán cái loại đó vật biến dạng khác thường n ạ i thụ tăng cường dược tề vật biến dạng khác thường n ạ i thụ tăng cường dược tề là vì dung hợp bộ kia ám kim chi chu thực trang chuẩuẩy vị k i a trốn tránh phó viện trưởng hôm qua trời nhìn vật liệu về sau cho tôi luân nói một tình huống vậy liền là toàn đều dùng đỉnh phối vật liệu luyện chế được thành phẩm thực trang sẽ rất mạnh nhưng thu dụng giá trị yêu cầu cũng sẽ tự cao c đoán trừng trí ít cần hắn tại nhất giai nhậm chức lúc trước ám linh lực đạt tới một bốn trăm tả hữu tiêu chuẩn mới có thể cam đoan hoàn toàn lại không vật biến dạng c á c thường có thể lúc đó tôi luân nhậm chức thời điểm cũng liền một hai trăm tả hữu ban đầu bản vị k i a viện trưởng nói có thể tự cấp tuyển dụng lần các loại tài liệu có thể tôi luân lại cự tuyệt đề nghị này hắn nghĩ tới nhà bào chế thuốc này trong tay vật biến dạng khác thường m ạ i thụ tăng cường dược tề có thể tăng lên mười m ư ơ i tám phần trăm nguyền rùa đặc tính m ạ i thụ giá trị nếu như phục d ụ n g dược tề này nên liền đang tốt có thể dung hợp bộ kia ám kim thực trang có thể nhưng ta cũng chỉ có đan n h ỉ không có ý định bán trong tay mình chất thuốc đặc thù bán người khác cũng không bán được đi hơn nữa vì giao dịch bọn họ cũng mang ở trên thân tôi luôn rất thuận lợi cầm tới chi kia vật biến dạng khác thường m ạ i thụ tăng cường dược tề cái này xuống việc đủ sau đó hắn lại hỏi nói ngoài ra chính là ta hiện tại cần một loại không có tác dụng phụ nhục thân tăng phúc dược tề càng cao cấp hơn càng tốt đan n h ỉ cho đề nghị trong tay của ta vừa v ẫ n có tờ tờ ít c u ầ n bảo tăng phúc dược tề cùng lấy xếp tơ đời tế bảo máu tăng cường tề dược tề này là phòng thí nghiệm cấp những vật khác ngoài trợ lên không có ngươi khả năng không biết nhưng ta có thể bảo đảm nó dược hiệu tuyệt đối với là tốt nhất ngươi muốn thử một chút nhìn sao tô luân thậm chí không thấy được dược tề liền một ngụm ưng thuận xuống đến t ố t đã nghĩ lại nghĩ tới điều gì bổ sung nói dược tề ta có thể bán cho ngươi nhưng như cũ hy vọng ngươi chỉ có thể tự sử dụng không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào nếu không ngươi cùng ta đều sẽ chọc cho lên lớn vô cùng phiền phức không có vấn đề tôi luôn nghe xong chất thuốc tên sưng hiển nhiên hiểu rõ vậy phiền phức là cái gì bởi vì là đây mới thật là quản chế phẩm hắn đối với hai loại chất thuốc tên sưng đều có ấn tượng cái này là hát tháp học viện học viên quý tộc bọn họ nội bộ huấn luyện chuyên dụng luyện thể dược tề có thể tăng lên trên diện rộng huấn luyện hiệu suất xúc tiến cơ bắp sinh trường cái này thuộc về hát tháp phòng thí nghiệm hạn mức độ đặc cung học viện cao cấp dược tề cấm chỉ bất luận cái gì đường dây dẫn ra ngoài một khi bị phát hiện cái này có thể là sẽ bị đưa ngươi lên đài trèo cổ trọng tội hơn nữa hắn nhớ không lầm các học viên hiện tại giống như mới dùng đến năm đời d ư tề đã nghĩ cái này lấy ra là vừa nghe nói dược tề này danh tự hắn đã dựa vào bản có thể xác định đã n g h ỉ tám thành từ nội thành một cái đỉnh cấp trong phòng thí nghiệm ra đến dược tề sư đ o mắt hai chi dược tề liền đưa tới trong tay tờ tờ ít cuồng bạo tăng phúc dược tề tương giải sau khi phục dụng sẽ làm cho huấn luyện của ngươi cao hơn phụ tải huấn luyện bên trong lái chính gia tăng cơ bắp lực lượng gia tốc m ệ nhọc n khôi phục cung cấp kéo dài tính lực buộc phát nguồn năng lượng bền bỉ chuyên chú tích h độ dược hiệu kéo dài một mươi hai m ư ơ i ba xung quanh lây x ế đời tế bảo máu tăng cường tề tương giải phục dụng dược tề kéo dài tăng lên tế bảo hòa tính cơ bắc trưởng thành sáu mươi khôi phục hiệu suất một trăm bốn mươi bốn dược hiệu kéo dài một mươi sáu m ư ơ i tám xung quanh bản thân thể chất khác biệt số liệu có năm hai mươi tải hữu lưu động tôi luôn dùng đồng tử biết hết nhìn nhìn cái này tăng cao dược hiệu hắn lập tức quyết định mua xuống đến bao nhiêu tiền cái này dược hiệu so với lúc trước hắn tại chợ đen nhìn lên đến tốt nhất luyện thể dược tề c h ỉ ít mạnh gấp hai ba lần nghe được giá hỏi thăm đạn n g h ỉ con người đến bên trong có chút khó khăn nói ngoài chợ lên không bán ta cũng không hiểu do nó trị giá bao nhiêu nhưng cái này hai chi dược tề không nói nghiên cứu phát minh p h tổn đến là vật liệu phí liền vượt qua năm trăm ngàn hai n g ư ơ i chi liền cho một trăm l i ề n cho tám mươi và tốt không có vấn đề so với giá vốn còn thấp tuyệt đối với tính toán là lương tâm giá tô h luân lập tức liền thanh toán tiền mặt cầm tới hai chi dược tề hắn lại hỏi nói loại thuốc này ta đến tiếp sau mới cần có thể sao đan i mặt lộ vẻ khó xử cái này rất khó không có phòng thí nghiệm cấp bậc dược tề phòng cho dù có vật liệu loại thuốc này cũng luyện chế không ra được ồ tô h luân cho rằng có chút tiết với bất quá có thể cầm tới cao cấp như vậy dược tề đã là bất ngờ vui mừng dược hiệu còn có mấy tháng cái n à y đầy đủ hắn lại nghĩ nghĩ biện pháp mà cái này thời điểm tôi luân còn nói nói ta hiểu rõ thuốc của ngươi lại không đại quy m ô bán nhưng nếu có cần mua bán dược tề ngươi có thể trực tiếp liên hệ ta chí ít ta có thể bảo đảm tin tức của ngươi tuyệt đối với lại không tiết lộ giá cả cũng sẽ làm cho ngươi hài lòng từ biết vị này thần bí dược tề sư tình cảnh hắn liền hiểu rõ ra hỏa này hẳn là rất thiếu tiền dù sao dược tề sư cũng là một cái phi thường đốt tiền chuyên nghiệp không nhìn thành phẩm dược tề có giá trị không nhỏ nhưng quá trình luyện chế bên trong lãng phí vật liệu cũng phi thường kinh người vẹn vẹn là dựa vào bên cạnh hắn những thứ kia nửa đại tiểu tử đi bới ra trộm có thể trẹo trống không lên hắn thường ngày nghiên、cứu. giao dịch hai lần cũng để bọn hắn thành lập lên cơ bản tín nhiệm nghe vậy đan nghị gật gật đầu ừng nói tới chỗ này tôi luôn nhớ ra cái gì đó thuận miệng hỏi một câu đúng lên lần ta ở trong hang l i ề u hoang phát hiện rất khó lường dị vật biến dạng khác thường quái người hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra sao những quái vật k i a rất nhiều đều là chưa từng thấy c h ủ loại cũng so với bình thường vật biến dạng khác thường quái lợi hại hơn rất nhiều cái này nghe nói như thế đan nghị rõ ràng có chút khó khăn tựa hồ hiểu rõ chuyện nguyên nhân nhưng lại có điều cố kỵ không dám nói thẳng nhưng bán như thế nhiều chất thuốc đ ặ thù hắn cũng đoán được tô lân u khẳng định đã suy đoán ra được bản thân một ít lai lịch nghĩ nghĩ cũng liền nhắc một câu ta nghe nói là mấy năm phía trước nội thành phòng thí nghiệm xảy ra một trận nghiêm trọng sự cố làm cho một ít đặc thù vật chất tiết lộ tiến nhập thành thị cống thoát nước website game dù phát sinh vật d ị biến tình huống cụ thể ta không rõ ràng nhưng ngươi liệp hoang rất tốt còn là không đi cống thoát nước nguyên lai là phòng thí nghiệm tiết lộ tô lân u nghe gật gật đầu ừng lại qua hai trời tô lân đi một chuyến chợ đen hắn đã được như nguyện cầm tới tám tay nện thần mâu luyện kim thực trang thành phẩm so với dự đoán hoàn mỹ hơn mời các bạn vào đọc thật nguyện nghĩ hãy hòa mình vào thế giới tu chân dói theo bước chân của bắc tiểu lục chương 89, m tám tay miệng mâu u ám trong tầng hầm ngầm tô luân lấy ra từ chợ đen lấy trở về bộ kia luyện kim thực trang cái này là một cỗ thu nạp không hề thu hút nhưng dương cánh tay đem gần tám mét con nhện cánh tay đ e n mang sông chập trần đèn đến chiếu d ọ i xuống tám cái con nhện cánh tay lên phản xạ một tầng như kim mà không phải kim ám s ắ c l ạ n h đến mà tinh tế một nhìn mỗi một đầu con nhện cánh tay lên đều lít nhít khắc do huyền ảo mà phức tạp phù văn luận chế này là thực trang vì lẽ đó cần rèn đại sư căn nguyên của nó liền tại những phù văn này lên một u đại như vậy chật hẹp chân nghệ lên khắc họa thật nhiều phù văn tuyệt đối với không phải bình thường công tượng có thể làm được tô lân u bây giờ luyện kim trình độ tuy rằng cự ly đại sư còn kém rất xa có thể tầm mắt cũng không kém hắn có thể nhìn h i ể u con nghệ này đôi chân lên không chỉ là một tầng phù văn còn có giao thoa đa trọng phù văn kỹ xảo tựa như là tại cùng một tờ trang lên trung điệp vẽ ra mấy tấm bất đồng đồ án mỗi một bức tranh án kiện muốn giữ vững độc lập nguyên vẹn còn muốn lẫn nhau không bị ảnh hưởng cái này cần cực cao phù văn điêu khắc kỹ nghệ tô lân đối với bộ này thực trang ngoại hình phi thường hài lòng nhan xác điệu thấp mà chấm ổn mấu chốt là có đồng tử biết hết xem xét hắn cũng không sợ bị vị kia trốn tránh hát tháp phó viện trưởng tại thực trang lên lưu xuống thai hoàng làm gì cái này một n h ì n quả nhiên như bản vẽ lên giới thiệu đồng dạng thậm chí còn bởi vì làm tài liệu đặc biệt có một ít tiểu ngạch thuộc tính tăng lên Tám tay nền thần、mâu. Tương giải, nhất dai ám mâu. kim phẩm chất luyện kim dai trang, nền nhất luyện cần tương đối cao kỹ xảo không chất thực chế, thu bình nhất thường giải, đối bờ luyện kim thuật sĩ là một cái phi thường cổ xưa chuyên nghiệp bọn họ tìm kiếm thiên nhiên huyền bí tìm kiếm thế giới vật chất cuối cùng chân tướng nhưng cũng không chú trọng tự thân rèn luyện cổ đại luyện kim thuật sư các đại năng cũng phát hiện suy nhược n ụ c thân là hạn chế bọn họ nghiên cứu luyện kim thuật công cùng xiến xích đồng thời sức chiến đấu sẽ hiện ra cực kỳ yếu một ít hệ chiến đấu thuật sĩ liền nghĩ đến dùng một ít sinh vật đặc thù linh kiện cấy ghép đến thân thể lên tăng cường tự thân thuộc tính nhưng bởi vì là trực tiếp cấy ghép lại sẽ làm cho thân thể có sinh vật dị trùng bên trong bài xích phản ứng thằng đến thượng của một cái kỷ nguyên một vị thần bí lại cường đại siêu giai luyện kim thuật sĩ ni cổ lạp tư không kéo mai như thế nghĩ tới một cái mới pháp hắn sử dụng không gian pháp tắc đồng giá trao đổi pháp tắc nghiên cứu ra một loại có thể l ừ a gạt thân thể không bài xích đặc thù thực trang dung hợp mới pháp cái này mới pháp làm cho bên ngoài phụ thực trang dùng một loại không gian ấn nhớ phương thức tồn tại ký chủ trên thân ngay thương phong cấm cần thời điểm mở ra phong ấn d ù n g ám linh lực khu động liền có thể sử dụng phía sau đến trải qua một đời đại luyện kim thuật đám bọn chúng xong tốt liền chậm rãi tạo thành bây giờ chú ấn thực trang hệ thống mà bây giờ tân phái thuật sĩ mà là muốn dùng cơ giới thay thế một bộ phân trí thể thậm chí tất cả tô l u â n đang uống vật biến dạng khác thường m ạ i thụ tăng cường dược tề về sau giám định ra dung hợp sát xuất thành công đạt đến chín mươi bảy hắn cũng không do dự đem đã sớm chuẩn bị xong vật liệu phòng ngầm dưới đất mặt đất lên bố trí lên một cái ngũ mang tinh luyện kim trận tựa như là lúc trước nhậm c h ứ c đồng d ạ n g trước tiên lại nhải luyện kim thuật sĩ thông dụng chú ngữ tái dân đạo trận pháp phát huy tác dụng tuân theo vạn vật đồng giá trao đổi phát tắc ca ngợi nguyên sơ thượng đế quang vinh ánh sáng dùng luyện kim chứng kiến tạo vật kỳ tích ngũ mang tinh lượng lên về sau kỳ diệu phản ứng hóa học bắt đầu t á m tay nện mâu thực trang dần dần cùng tan ra ở trận p h á p quang mang bên trong sau đó chậm rãi dung hợp tiến vào thân thể cái đó bên trong không nhiều thời gian trận p h á p quang mang tiêu tán thực trang hoàn mỹ dung hợp tô lân u rõ ràng cảm nhận được thân thể có loại ngâm tại hâm nóng trong nước cảm giác thư thích lại một nhìn giao diện thuộc tính nhận tính và kháng tính mắt thường có thể thấy tăng lên một mảng lớn cũng thì đồng nghĩa với càng chịu nổi đánh t ỷ như dùng phía trước chịu một súng khả năng sẽ tạo ra lên xuyên thấu một cái nắm đấm lớn tiểu lỗ máu hiện tại đại khái có thể tiểu rất nhiều sống sót tỷ lệ lớn hơn do cuộc dung hợp thành công thực trang tô lân hiện tại cũng coi như là một cái chân chính nhất dài trước nghiệp gi Nghĩ nghĩ, tôi luôn cái này tám tay nện mâu t h u ậ t về thổ hệ diễn xanh kim thuộc tính thực trang cần tám cái ấn nhớ phối hợp bố trí ra năm mang tránh kim trận cũng bởi vì là lúc trước thu hoạch được hát tháp học viện trợ giáo dộ xã linh hồn hắn thu được thần tốc kết ấn kỹ năng tuy rằng là đệ nhất lần k ế t ấn có thể lên tay thì có một loại vô hình cảm giác quen thuộc tám loại ấn nhớ đâu vào đấy trong cơ thể ám linh lực cũng đi theo thần tốc phun trào k ế t ấn tốc độ nhanh mà chuẩn xác ngắn ngủi không đến hai giây chân hắn xuống năm mang tinh trận pháp cũng sáng lên lên theo quan g mang t á n đi tôi luôn phía sau lưng đột nhiên tựu ra phát hiện tám cái dữ tợn màu vàng sậm c o n nhện cánh tay cái này là chính mình thực trang cảm giác sao tôi luôn cảm giác rất hiếm thấy rượu phía sau lưng cổ sống lên nhiều hơn tám cái nhện mâu thậm chí hắn toàn bộ phía sau lưng ra đều thay đổi đến cứng cỏi không là bên ngoài phụ trang bị cảm giác mà tựa như là c h ố n g giống nhiều hơn tạm cánh tay làm cho hắn đại nao có thể tùy tâm sử dụng chi phối bộ này phân chi thể nhất tâm đa dụng năng lực làm cho t ô l u â n rất nhanh liền tiến vào trạng thái hắn khống chế con n g ệ n cánh tay cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò bỏ bên trên vách tường chân n g ệ n bên trên có rất nhiều nhọn lông t ơ cùng trống sở dĩ rất dễ dàng liền có thể bắt vách tường leo lên bởi vì là lúc trước ở trong hang ở bên trong giết cái đói nện lữ h o ả n g tách ra trung cấp chi chu phản ba kỹ năng giờ phút này t ô luôn cho rằng dùng con n g ệ n cánh tay trẹo tường căn bản không có bất luận cái gì không lưu loát thân thể hơi quen thuộc một cái thao tác về sau li tám chân giao thế trào tường tốc độ càng lúc càng nhanh một cái trước mắt hắn cả người vọt lên trần nhà treo ngược ở nơi đó tốc độ thật nhanh tô h luân trên mặt mang vui mừng hắn hơi thử một cái liền bị bản thân tốc độ di chuyển cho kinh hãi tám chân chạy đường so với hắn lúc trước hai cái đuổi c h í ít nhanh mấy lần linh hoạt hơn vô số lần hơi khảo nghiệm một cái thẳng tắp tốc độ chạy đại khái nhanh một hai lần có thể biến đổi hướng về tốc độ liền tăng phúc liền quá phóng đại tám đầu chân n ệ m có thể bỏ qua c h ư n g ngại vật địa vị rời dừng biến hướng d ư ợ không vượt qua c h ư n g ngại trèo tường so với hai cái đuổi ưu thế lớn quá nhiều thông qua chướng ngại năng lực lật ra n lần hơn nữa thuần thục về sau còn có thể càng nhanh hơn cái này phải là lúc trước xuống đất c ủ a hắn có con nghệ này thực trang còn phải bị quái vật đuổi theo chạy cho dù là không đánh lại liền là chạy những thứ kia vật biến dạng khác thường quái cũng theo đuổi không lên hắn tô lân u thậm chí đã tưởng tượng được một cái phi thường thích hợp cái này chân nghệ thực trang chiến thuật phong tranh lưu vừa đánh vừa chạy vừa đánh vừa theo đuổi phối hợp hắn tay xuống tầm xa xạ kích năng lực cái này lập thể chuyển vị năng lực sức chiến đấu mắt thường có thể thấy tiêu thang một mạng lớn không luận là tại giã ngoại còn là trong thành cái này tuyệt đối với là bảo mệnh cùng đội r ế t siêu cường năng lực vậy mà cái này nện mâu không vẹn vẹn chỉ có chuyển vị chức năng lực công kích cũng không yếu tám cái nện mâu lên còn có có thể có gián kịch độc gai nhọn những thứ này m ì n h khắc phá giáp phủ văn cùng kiên cố phủ văn gai nhọn có thể nhẹ nhom xuyên thấu tấm sắt tô luân từ trần nhà lên nhảy lên mà xuống tám đầu n ệ n cánh tay phân tán chậm hướng giảm bất lực làm cho bản thể hắn cơ hồ không có nhận bất luận cái gì lực trùng kích liền bình ổn rơi xuống mà cái này thời điểm hắn điều khiển một cái nện mâu hướng lấy cách đó không xa một đầu phế cũ hơi nước quản nói đâm qua đi tựa như giữ nguyên tiến vào đống bùng não rất dễ dàng t i ự u xuyên thấu tiến vào đi thật là mạnh đâm năng lực t ô luôn nhìn nện mâu lên cái kia hàn quang lóe lên gai nhọn trong mắt dị sắc liên tục lúc trước hắn súng pháp mặc dù không tệ có thể năng lực cận chiến cũng không tính quá vượt trội hiện tại con n ệ n này thực trang một thân trên năng lực cận chiến trong nháy mắt tiêu t h ă n g mấy lần người hai cánh tay đ ị c h nhân có thể đánh thắng hắn mười một cánh tay húng chi còn là một cánh tay cánh tay dương đạt đến bốn thước cực dài cánh tay tám mâu đủ đâm trong nháy mắt có thể cho người ta đâm thành huyết cai sàng mà cái này thời điểm t ô l u n lại lấy ra thép tuyến dính g ấ c khối lỗi con n ệ n cánh tay mặc dù không có ngón tay nhưng t nện mâu lên cương hóa lông tơ cùng trong bản liền là khống chế tơ nện mà tồn tại thuận hoạt mà linh hoạt thậm chí không như ngón tay kém hiện tại khống chế lên thép tiến đến một đầu con nện cánh tay thậm chí có thể khống chế nhiều đầu thép t u y ế n mấy đầu con nện cánh tay phối hợp lẫn nhau khống chế số lượng còn có thể càng nhiều dạng này làm cho tô l u â n hiện tại khống chế hai cái khôi lỗi đồng thời thậm chí có thể dành ra hai tay đến năm súng cái này xuống triệt để cởi ra hai tay thật muốn chiến đấu thời điểm có thể một bên khống chế khôi lỗi một bên kết tấn thi pháp tô luôn càng nếm thử càng đến hứng thú cũng tựa hồ cũng là muốn thử một cái thao túng cực hạn ở nơi nào thép tiến cũng càng dắt càng nhiều. nhưng rất nhanh hắn liền dở khóc dở cười k h ô n g chế bốn cố khôi lỗi về sau thép t u y ế n dắt đến đầy phòng đều là hỗn loạn vô tư kém điểm không đem chính hắn trò c h ó i lên ban đầu lần nếm thử nhất tâm b á t d ụ n g kỹ xảo còn chưa đủ thuần t h ụ rõ ràng lực bất t h ò n g tâm bất quá cho dù là như thế này tô luân cũng cảm thấy rất hài lòng dù sao nhất tâm đa dụng kỹ năng là có thể thông qua luyện tập tăng lên độ thuần t h ụ h ắ n đ ố i với cái này tám tay nện mâu thực trang phi thường hài lòng mời các bạn vào, đọc thật nguyện. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân dói theo bước chân của bắc tiểu lục chương chín mươi đàm phán những ngày kế tiếp Tô t Luân cuộc sống hơn ì trở nên đến phong phú lên. Thành công dung hợp tám tay mâu thực trang thời tập nhất tâm giết. nên đến phong lên. công dung nền hắn cần lượng gian dùng luyện dụng khống chế lỗi, còn chuẩn chiến đại để đa đấu chế phú hợp khôi chém h leo lỗi, có mâu sau, về bị, nữa vì không lãng phí cái kia hai chi trọng kim mua được siêu cường luyện thể dược thể hắn mỗi trời cũng cần tốn hao hết mấy giờ đồng hồ tại thân thể huấn luyện lên bất quá may mà h ắ c ban g cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi rất rộng rãi ngoại trừ mỗi trời buổi tối bảy điểm tuần nhai nhất định cần thăm gia thời gian khác không có tình huống nội phát đều có thể tự do an bài mà đoạn thời gian gần nhất Tô một ngày c này tô luân đang phòng ngầm dưới đất ở bên trong đảo cổ cơ giới đội trang căn này cũ nát phòng ngầm dưới đất so với một tháng phía trước hắn là chuyển vào đến lúc sau đã đại biến dạng trong khoảng thời gian này tô luân giống như là con tiến dọn nhà đồng dạng lục tục ngao ngoe chuyên trở lớn lượng dụng cụ cơ giới cùng linh kiện tiến vào đến thậm chí còn có một đài cỡ nhỏ máy hơi nước dưỡng bốn phía treo trên vách tường các loại các dạng cơ giới công cụ cái kia là hắn từ cắt trong cửa hàng mua được còn có từ chợ đen ở bên trong đài đến nội thành hào hóa nơi này đã bị hắn cải tạo thành bản thân cơ giới phòng làm việc giờ này khắc này tôi luôn ăn mặc đầy là dầu mở quần áo lao động mang theo kính bảo hộ hai tay cũng chuyên t r ở hai đầu bên ngoài phụ tờ tờ ba hình đơn bạc hơi nước động lực cánh tay đang tại đảo cổ cái quái gì hơi nước nồi hơi cho cánh tay máy cung cấp siêu cường động lực làm cho hắn không cần cỗ máy liền có thể tay không cầm trong tay sắt thép vật liệu tách ra thành mình muốn hình dạ hắn đang t ạ i cho mình p h ố i súng thanh quỷ chế tạo đánh mang cùng hồng đạn trôi này danh thương chính mình siêu cao s ạ tốc còn chịu nổi nhiệt độ cao không tạm ngừng nếu như vẹn vẹn dùng đến làm tay súng hỏa lực ưu thế căn bản không phát huy ra đến cho dù là liên s ạ cho dù là gia trưởng băng đạn trong mấy giây cũng sẽ đánh đến sở dĩ hắn nghĩ tới rồi hạng nặng súng máy cái loại đó đánh mang cùng hặc dạng cao hơn s ắ c mặt mức độ hồng đạn đến thời điểm thật gặp phải cần hỏa lực gáp chế thời điểm đem hồng đạn treo tại trên thân dùng đánh mang liên tiếp tiếp tay súng lập tức liền có thể biến thành đột trọng cơ súng mà hắn hai tay còn bận sau lưng tám cái con nhện cánh tay cũng không bởi vì là trên tay có làm việc dùng cánh tay máy không hề thuận tiện cầm những vật khác khát nước một đầu con nhện cánh tay liền sẽ bưng đến vài mét bên ngoài trên bàn trà chén nước này cho mình uống một h ơ p nước tám đầu con nhện cánh tay cho hắn tiết kiệm hắn rất nhiều thời gian hoàn thành đơn giản một chút lại phí thời gian làm việc thì như cho dây đạn đồi đạn không cần quá tinh chuẩn k h ô n g chế mấy đầu con nhện cánh tay phối hợp lẫn nhau rất nhẹ sắc mặt là có thể đem trang tại trong hộp đạn đổ vào đặc chế áp đánh khí lên sau đó áp động thủ trôi đi đôi với cách cách c c ó tiết tấu kim loại giòn bang từng mai từng mai đạn liền sẽ chỉnh đủ lấp trang tại dây đạn lên không nhiều thời gian, cuối cùng hai cái t r ợ đen đãi đến hòm đạn đều đổi trang sóng tô luân cũng thở phào nhẹ nhõm hắn nhìn tác phẩm của mình tự a h ồ nghe hài lòng lẩm bẩm một câu rốt cuộc làm xong mười cái hòm đạn nên đầy đủ dùng cái này hòm đạn không hề vẹn vẹn là áp dụng tô luân thanh quỷ còn có trong phòng này một người khác đồ vật một tôn cơ giới động lực thiết giáp tô luân cầm lấy hòm đạn đi tới vách tường treo ngược trang lên cơ giáp lên phía trước thử một chút khé thẻ là tốt phù hợp đại cơ giáp này chỉ là tô luân bính thấu một đài vật thí nghiệm phi thường thô giáp nhưng dựa vào bản thành hình tô luân cho cái này c ù n sắt mạng tên là cương thiết hiệp một đời nó trên thân không có đồ dư thừa thậm chí không có sắc ngoài cũ dấu vết loang lộ thân thể khung xương là liệp hoang giả đợi bên ngoài phụ cơ giới xương q u ố t cải tiến thô giáp hàng hóa hạch tâm là đồ cũ thị trường đ ạ i đến tờ tờ chín hình bốn b ạ c hơi nước n ổ i hơi có thể là cái này cục sắt cung cấp động lực hai tay liền là bình thường thô bạo hai t h a n h sáu vòng h ỏ a thương liên tiếp lấy đánh mang cùng chống đ ạ n bản g còn có thứ gì dịch á p truyền lực trang bị c a o áp thông gió cái quái gì đều là các loại đồ cũ lên hủy đi tháo xuống linh kiện mặc dù không có hoặc ít hoặc nhiều kỹ thuật chứa mức độ nhưng vật này lại là tô luân một cái nếm thử hắn nếm thử dùng th nhưng bởi vì là kỹ thuật còn thiếu rất nhiều cơ giới quá mức cầm kềnh thậm chí ngay cả chạy dễ dàng ngã xuống vấn đề đều không giải quyết hiện tại duy nhất tác dụng liền là làm một nửa cố định pháo đài tôi luôn không chế từ xa nó khai hỏa làm ra đơn giản một chút chuẩn bị cùng n h ắ m chuẩn cũng coi như là bước ra chính hắn cơ giới khôi lỗi sư thiết tưởng một bước nhỏ hiện tại là nửa đêm tôi luôn ban đầu b ả n còn có mấy giờ đồng hồ ở, ở phòng làm việc ở bên trong tự do an bài hắn kiếm xong bản thân hôm nay cơ giới chế tạo nhiệm vụ vì bảo tồn đầy đủ an toàn ám linh lực lượng liền thu thực trang hắn lại lấy ra một cái còn không điêu khắc ra hình dáng con、đối. suy nghĩ còn có thể luyện tập một cái phù văn quỷ ngâu chế tác cũng không nghĩ là không điêu mấy đao máy truyền tin đột nhiên liền truyền đến cây r ồ n dập cờ tung b a y tiếng tất cả mọi người mang ra hỏa tốc độ con voi t i ể u quán tập hợp tô lưng n g h e xong lông mày liền nhữ lên máy truyền tin là thập tự hội bang chúng gặp phải nặng vô cùng lớn sự kiện khẩn cấp thời gian dùng đến triệu tập nhân thủ dùng công cụ n g à y thường một ít tiểu đà tiểu nháo t h u ậ n miệng hô mấy giọng nói cách lâm ngai liền có thể tụ tập hai ba mươi con người căn bản không cần máy truyền tin hắn gia nhập lâu như vậy cũng liền đệ nhất trời thập tự hội tổng bộ bị người đánh lén thời điểm dùng qua một lần hiện tại thế mà lại nghe thấy. nghe tay ngữ khí tựa hồ sự tình còn không nhỏ khó nói là hơi nước đảng những tên kia đến gây sự t ô l u â n co suy đoán cách lâm ngai cùng hơi nước đảng địa bàn giao tiếp xung đột cũng thường xuyên xảy ra thật muốn gây ra động tinh lớn t á m thành cũng là những tên kia hắn cũng không chỉ hoãn đổi xuống quần áo lao động bởi vì là chiến đấu trang bị tùy thời đều chứa vào trong chữ vật giới chỉ cũng không cái quái gì dễ thu dọn t ô l u â n rời đi phòng ngầm dưới đất sau đó nổ máy một đường bao t á p không đến hai phút đồng hồ liền đã tới con voi tự quán cửa phía trước t ô luôn trình diện thời điểm tự quán bên ngoài mặt đường lên hai nhóm người cũng đã bắt đầu răng co đường phố lên đã không có thông thường khách uống rượu hai nhóm hắc bang c h ọ n vẹn hai ba trăm n g ư ờ i cầm lấy trường thương đoàn t h á o tại cửa tiểu quán chia làm phân biệt rõ ràng hai nhóm nhân số còn đang kéo dài gia tăng tô luân nhìn thoáng qua thập tự hội một phương này cũng không vẹn vẹn là cách lâm nhai mấy chục người còn tới cái khác khu phố đội trưởng cùng b a n g chúng nhìn lên đêm nay là muốn làm một vố lớn t ư thái hắc bang tầng dưới chót bang chúng tỷ lệ đào thải rất cao tô luân hiện tại đã tính toán là cách lâm nhai lao nhân bởi vì hắn cùng tay quan hệ rất gần mặc dù không có đa dạng bổ nhiệm các bang chúng cũng coi hắn là thành đội phó đặc biệt là người mới bọn họ nhìn thấy hắn xe máy qua đến còn rối rít gật đầu ra hiệu một cái coi như quen biết người mới đi qua đến hướng lấy tôi luôn ân cần thăm hỏi nói đội phó ngài đã tới tôi luôn không thấy được a i nhìn đêm nay chiến trận này có điểm khoa trường hỏi xảy ra chuyện gì người nọ nhỏ giọng nói ra hơi nước đảng người không hiểu rõ nổi cơn gì đột nhiên liền tập kết nhân thủ đến cách lâm nay g đám cán bộ đang tại trong t i ự u quán đàm phán đây đàm phán tôi luôn nghe nhúng mày hắn nhìn cách đó không xa hơi nước đảng những thứ kia chỉ cao khí ngang xe máy băng chúng ý thức được sự tỉnh có chút dị thường cái này đại quy mô xâm lấn đổi lại ngày thường liền là trực tiếp khai chiến con ngồi xuống đến đàm phán nhưng mắt nhìn phía trước tư thái hắn cũng biết nói tạm thời là không đánh nổi đã có cán bộ tại đàm phán chí ít trong t i ự u quán không có động tĩnh lúc trước người bên ngoài như thế nào lại để dầm dĩ khiêu khích cũng không động đậy tay tô luân đại khái biết rõ tụ họp nguyên nhân cũng không dự định lăn lộn tại đoàn người ở bên trong đi tới góc m ã đường sôi theo lên tìm dựa vào đầu hẻm địa phương ngồi vạn nhất thật đ ã lên người tụ tập địa phương tuyệt đối với là l i u đạn trọng điểm chiếu cố vị trí mà ngồi sổn không đầy một lát h ắ n cứ nhìn tay từ trong cựu quán đi ra đến tay cũng nhìn thấy tô luân ra hiệu hắn đến một góc hẻo lánh Đại khái nói. người chuyện là có chuyện muốn、nói. Song phương tay ạ cạnh i phải quán rượu đầu. Luân bên cạnh tường góc tường đụng phải đầu. Tô Luân còn từ đến không thấy được góc thấy Tô từ t khuôn nhìn vậy ra hiệu hắn nhìn trong t u quán t ô l u â n xuyên tấu qua cửa sổ liếc một cái trong t u quán cũng không khách uống rượu toàn bộ là một đám áo da đen đeo súng trắng hán thập tự hội đến hai cái cán bộ hồng ma g ọ rồng cùng yên quỷ sà bù mà đàm phán bàn đối diện hơi nước đảng tên nam tử mặt thẹo kia tô lân cũng nhận biết nhị giai cán bộ chó điên hổ gờ dở vệt na thiên phú là hóa thú hệ c ba người sói sức chiến đấu rất mạnh cũng là hơi nước đảng uy tín lâu năm mạnh mẽ người cái này thời điểm c â y mới nói nói nội thành gia đại t r ạ n g hướng chúng ta khả năng có phiền thoái tôi luôn nghe giọng điệu này sắc mặt ngược lại không có gì lộ vẻ xúc động xảy ra vấn đề t i ể u gia tình huống ngược lại nội thành sự tình lại sẽ không ảnh hưởng bọn họ những thứ này tầng dưới c h ố t bang chúng ăn cơm đi ngủ c â y lời ít m à ý nhiều lại nói là lấy được tin tức nội thành đỉnh cấp tài phiệt dịch gia tộc n ứ t ra, một phân là bảy cách lâm nhai mảnh này sản nghiệp hiện tại rơi vào tam phòng trong tay ngày hôm nay tam phòng đại thiếu gia martin dịch c ũ tới hắn liền tải lầu lên dịch gia tộc tôi l u ô n nghe xong lúc này mới phát giác đến sự việc tốt giống như lại đột nhiên cùng hắn có điểm quan hệ cái này chẳng phải là lệ nạ phú bà gia tộc bọn họ thập tự hội kim chủ phỉ vâng phu nhân và dịch gia tộc cũng có vô cùng mật thiết hướng đến lúc này mới một tháng đến cùng xảy ra cái gì chẳng lẽ lại lệ nạ quay về đi không chấn áp đại cục bị nàng c á t thuốc bá đem gia tộc bị xúc rời ra hay nói tiếc nói tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng nhưng nghe nói là h ấ p tháp cao tầng bên kia cho áp lực nội thành các đại gia tộc cũng không nguyện ý nhìn thấy dịch gia tộc một nhà duy nhất lớn cho nên mới làm cho dịch gia chủ bị buộc đồng ý hủy đi phân tập đoàn nghe được cái này quen thuộc bộ đồ đường tô luân nao trung lập khắc liền hoàng nhiên dạy tập đoàn cơ hồ lũng đoạn cựu linh đôn cư dân dùng nước cùng khai thác mỏ thỏa thỏa đầu sỏ nhưng đầu sỏ kết cục bình thường đã quyết định hoặc là có thể quyền thế thông thiên bà không chính quyền thông không được trời cuối cùng kết cục đều là bị đánh cái này tại đời trước cũng không phải là cái gì chuyện mới mẹ mà tựa như là nước nga bảy đầu sỏ đ ỉ n h phong thời gian kỳ phong ánh sáng nhưng cuối cùng đồng dạng bị truy không tì khí cựu linh đôn có thể là sở hữu tư nhân lãnh chúa con thúc lý luận đã nói trong thành tất cả mọi thứ đều là lãnh chúa lạp phỉ nhị lớn công tài sản riêng chỉ cần có hát tháp cái đó áp đảo nội thành cao nhất cơ cấu quyền lợi tại lớn hơn nữa đầu sỏ đều đến nằm có thể là dịch gia tộc hủy đi phân cùng bọn hắn cách lâm nhai có cái gì liên quan tôi luôn nhìn cái đó làm là đàm phán một phương khác hơi nước đảng tựa hồ cũng đoán được cái quái gì cái này thời điểm tay rốt cuộc nói ra hắn sầu lo cách lâm nhai giải trí sản nghiệp đa số là dịch gia tộc sản nghiệp hiện tại dịch gia tộc hủy đi phân phía sau t i ể u quán cùng chiếu bạc lớn đều rơi vào tam phòng trong tay mà hơi nước đảng những tên kia không hiểu rõ cái quái gì thời điểm thông đồng bên trên vị kia mát tin đại thiếu hiện tại ý của bọn hắn là muốn chúng ta thập tự hội rút lui ra khỏi cách lâm ngai từ hơi nước đảng tới đón tay tô luân nghe xong lập tức liền minh bạch như vậy đàm phán tô luân cho rằng tám thành sẽ đàm phán không thành kết quả không phải không trò chuyện mấy câu trong i ự u quán đột nhiên liền vỗ b à n ở m ỹ lên thanh â m rất lớn chuyển đến đường phố lên chó đ i ê n h ổ gỡ thái độ rất m ạ n h cứng hùng hổ do người trong vòng ba ngày các ngươi thập tự hội rút lui ra khỏi cách lâm ngai nếu không hát bang xác thực là dựa vào kim chủ ăn cơm nhưng là không hoàn toàn là dựa vào nhân mạng đánh xuống địa bàn nói làm cho liền làm cho bọn họ thập tự hội cũng không như thế nhúc nhát không có khả năng. Tiên có quỷ một b r ự c tiếng p vô b à c ắ đến đoạt ố i h Hán t vừa rứt n xuống đau nhói song phương thần kinh người trong quán rượu mọi người cùng xót xót cử động súng nhắm ngay đối phương tôi luôn cùng c a y phản ứng cũng không chậm trước tiên rút súng nhắm ngay trong phòng hơi nước đạn mọi người cái này nhất từ súng giống như là phản ứng dây c h u y ể n ngoài cửa song phương bang chúng cũng trong nháy mắt khẩn trương lên nghe được răng r ắ c răng r ắ c đồng loạt nạp đạn lên nòng thanh âm bầu không khí đột nhiên thì trở nên đến dương c u n g bạc kiếm giống như là đã đốt lên k i ế p nổ thùng thuốc nổ có chút gió thổi cỏ lay lập tức liền sẽ buộc phát kịch liệt sống mái với nhau trong lúc nhất thời lớn như vậy con voi tự quán lạng ngắt như tờ ai cũng không dám khai mở cái này để nhất súng thật muốn hiện đang đánh lên nhất định sẽ là hai cái bang phái toàn diện khai chiến mồi dẫn hỏa Hác bang đàm phán rất nhiều thời điểm liền là liều cái khí thế lật bàn cũng thường xuyên sẽ phát sinh nhưng thật tại đàm phán bàn lên đ ã lên khả năng khá thấp ban đầu bản loại tình huống này theo quá trình sẽ có phe thứ ba ra đến điều đỉnh làm cho song phương tỉnh táo một lần nữa ngồi xuống đến đàm phán lại không nghĩ làm cho người không tưởng tượng được sự tình lại xảy ra cái này thời điểm một cái bình rượu đột nhiên từ trên trời dán g xuống đập vào bàn đàm phán lên giao đập hiếm thoái vết rượu hẹn mọi người một thân tất cả mọi người sợ ngây người cử động này là căn bản không đem bọn hắn cái này một bọn hắc bang bang chúng để vào mắt thỏa thỏa tìm chỗ chết khiêu khích hành là mọi người rồi rít đem trận mắt nhìn về phía tửu i quán lầu hai nhưng đợi đến thấy rõ người tới lại từng cái lại đem giận ý nuốt quay về đi một người mặc ngân sắc tây trang đích nam t ử trẻ tuổi dựa vào tại rào chắn lên mắt nhìn xuống mọi người mặt lộ vẻ khinh miệt nói thử một nhóm không biết phải trái ra hỏa cho các ngươi điểm ngon n g ọ n còn thật đ ể cao bản thân m à lời này vừa nói ra thật tự hội mọi người sắc mặt thay đổi đến phi thường khó nhìn lời này hiển nhiên là hướng về phía bọn họ nói t ô l u â n không biết người tuổi trẻ kia nhưng nhìn hắn cái kia thân xa xỉ sợi tổng hợp đô vét liên đoán được khẳng định là đến từ nội thành đại nhân vật mời các bạn vào đọc thật nguyện nghĩa hãy hòa mình vào thế giới tu chân dõi theo bước chân của bắc tiểu lục các hào khách đánh nước, đều là một cái phi thường khoa trương mấy chữ. là cái nước, đều trường một mấy Tì B k ngoài ngoài, cũng bởi vì là thập tự hội sau lưng kim chủ có thể mang cho con đường này giải trí sản nghiệp mang đến một ít chất lượng tức khách mọi người đều lớn vui mừng thích nhưng hiện tại dịch gia tộc tam phòng cầm tới cách lâm nhai khu bên này một ít sân lớn quyền sở hữu thế cục liền biến vị này m a r tin đại thiếu muốn đem thập tự hội đá ra đi đổi bản thân thân thiết hơn gần hơi nước nằm đến ban đầu bản cái này cách lâm nhai vô cùng nhiều c h à n g tử đều có dịch gia tộc cổ phần liền giống với tô luân liên tục ưa thích đi r á c đấu trường màu đỏ tươi bong ke tam phòng hiện tại liền là đại cổ đông sàng nghiệp của nhà mình muốn đổi người nhìn c h à n g cái này nghe lên ban đầu vốn cũng không tật xấu gì nhưng hợp lý cũng không hợp đạo lên quy củ ngoại thành trung bi là tam đại hát bang địa bản đều là liếm máu trên lưới đao dân liệu mạng lấy mạng kiếm được dựa vào cái gì ngươi nói làm cho nhường cho ban đầu bản đàm phán nha giảng cứu là ngươi tới ta đi hắc bang đ ã đã sát sát bản mục đích cuối cùng nhất còn là trục lợi hơi nước đảng s á t thực muốn đến nhìn chàng làm cho chút lợi bồi một số tiền lớn cũng không chưa đến đ à m luận như thế mọi người lẫn nhau cũng có bậc thang xuống có thể vị này m a r tin đại thiếu bây giờ ý tứ lại là làm cho thập tự hội cởi trùng lăn tiên quỷ xa b ù nhìn bàn lên rơi vỡ bình rượu trong mắt âm độc lóe lên rồi biến mất dẫn ý chịu đựng không lộ ra đến hắn nhìn lầu lên cái đó tây trang thanh niên chầm giọng hỏi mắt tin thiếu ra ngài đây là ý gì có ý tứ gì ha ha mắt tin đại thiếu cười lạnh một tiếng căn bản không con mắt nhìn một cái vị này thập tự hội cán bộ nói ra từ giờ trở đi cách lâm n g a i là ta quyết định còn nữa mời chú ý ngữ khí của ngươi không cho rằng ai cũng có tư cách nói chuyện với ta ta cái này lần đến không là thương lượng với các ngươi chỉ là làm cho hổ gở đến cho thông chi các ngươi một tiếng trong vòng ba ngày ta không nghĩ xem ta trong sân còn có thập tự hội người nói xong hắn mới đem ánh mắt rơi vào yên quỷ trên thân hỏi hiện tại các ngươi có thể nghe rõ cái này nói chuyện không chỉ là yên quỷ toàn bộ thập tự hội tất cả mọi người sắc mặt đều vô cùng khó nhịn đổi lại những người khác nói chuyện lớn lối như vậy đại khái giờ phút này đã sống mái với nhau d ậ y rồi có thể là mặt đối với vị này nội thành đại nhân vật thập tự hội mọi người lại không một cái dám họng xuống hướng về phía hắn từng cái nghẹn đến sắc mặt đỏ lên tiên quỷ mặt lạnh mở miệng lần nữa mắt tin thiếu ra chúng ta thập tự hội thối lui ra ngài c h ẳ n g tử cái này ngược lại là không có gì có thể ngài làm như thế phỉ vân phu nhân bên kia sợ là không hào g i a o đợi a binh đối với binh tướng đối với tướng tiên quỷ rất rõ ràng hắn căn bản không có cùng vị đại thiếu này bản điều kiện tư cách hắn chỉ có thể mang ra kim chủ h á c bang bang chúng đều là tại xã hội tầng dưới chót dây rủa dân l i ề u mạng tại nội thành thượng lưu xã hội cũng liền là bất nhập lưu đà tay nát mạng một đầu thân phận tôn trọng suy nghĩ nhiều quá công cụ người mà thôi mặc dù nói lên rất tàn khốc nhưng sự thật cũng là như thế nghe nói như thế vị tiêu mát tin đại thiếu lạnh lùng nói nếu như không là nhìn tại phỉ vân phu nhân mặt lên ta cũng không thông ra gặp nhau từ qua đến một chuyến húng chi bây giờ sự tình là ta dịch gia tộc sự tình cùng phí lộ phu nhân cũng không có quan hệ gì lời này trực tiếp đem thập tự hội mọi người tất cả lý do thoái thác đều lấp kín ngay cả kim chủ mặt đều không cho cũng không -Bang phân tử. cho ó thập tự hội những thứ này hắc bang phân tử mặt thì cũng thôi đi ngay cả phi lộ phu nhân mặt đều không cho cái này rất tế nhị cái này hoàn toàn không nể mặt mũi cách làm cho cảm giác người tôi ự a như là đối phương căn bản h là đối k n không g để đắc ý có hay không sẽ t ộ với người. Sự tình giống như thay đổi tình như Sự thay tạp Tô phức l u â n suy nghĩ xoay nhanh lên hắn rất nhanh liền đã nhìn ra cách lâm ngai sự kiện chỉ là một biểu tượng phía sau mặt dính dấp c à n g cao bao nhiêu tầng đánh cờ mấy con phố nói nhìn c h ẳ n g quyền còn không đến mức làm cho vị đại thiếu này tự mình đến một chuyến không có sau này giá trị liền không cần cho mặt m ũ i cái này sự t ì n h bình thường xảy ra tại đại hạ tương khuynh thời điểm t ô luôn não bên trong linh quang nói lên từ vị này mát tin đại thiếu lời nói bên trong cấp tốc suy bán ra được hai cái khả năng một có người muốn đối với thập tự hội đặc thủ hai có người muốn đối với thập tự hội sau lưng kim chủ đặc t h ủ chẳng lẽ lại có người chuẩn bị động vị kia phi lộ phu nhân lại hoặc người nàng thế lực sau lưng t ô l u â n một mảnh nghĩ lập tức cho rằng hắn nghĩ tới chỉ sợ cũng tiếp cận chân tướng hắn lúc trước liền hiểu rõ phi lộ thế lực sau lưng cho dù không là lẽ nạ cha hắn quan hệ cũng rất mật thiết dù sao c h ỉ dô còn là lẽ nạ thân tiểu di đổi lại bất luận kẻ nào có năng lực ép dịch ra tàu hủy đi phần ngươi nói bọn họ sẽ lại không tận dụng mọi thời cơ thuận tiện gạt bỏ hắn cánh chim kỳ thật lúc trước lẽ nạ gặp phải ám sát thời điểm t ô luôn liền đoán được sự tình không đơn giản như vậy nếu như vẹn vẹn là dựa vào giết người liền có thể lên vị như thế g i c t gia tộc chuyện mọi người không khỏi cũng quá ngu xuẩn lựa chọn ám sát đại khái là vì chế tạo nội bộ mâu thuẫn hiện tại lôi na không chết tập đoàn như cũng bị cưỡng ép phân chia sự kiện phía sau lửa cháy thêm dầu hát tháp cao tầng cũng nổi lên mặt nước nhưng làm cũng đã làm rồi bị người nói tướng ăn khó nhìn cũng đến nuốt xuống đi làm cho g i c t gia tộc một phân là bảy hiển nhiên là đối phương không có năng lực đập chết quái vật khổng lồ này liền tại nội bộ bọn họ gây mâu thuẫn lôi kéo một bộ phân phân hóa một bộ phân đả kích một bộ phân cái này thật là cao minh quyền mưu thủ đoạn sở dĩ cái này cũng là vì cái gì tam phòng tại ngoại thành đức đoạn tục đến đỡ lao động bạn hợp tác thập tự hội mà là chuyển hướng hơi nước đảng cái này thật ra thì liền là nội thành mâu thuẫn chân thực viết so sánh chuyển tới ngoại thành nghĩ tới đây tô luân cũng đột nhiên liền lý giải vì sao cái này mắt tin đại thiếu sẽ cường ngạnh như vậy bởi vì hắn biết có người muốn động vị k i a p h ì lộ phu nhân suy nghĩ lóe lên rồi biến mất tô luân trong lòng thầm nhủ một câu nếu quả thật là như thế này cái này l ầ n tranh địa bàn chỉ sợ rất nhiều người phải chết ta mắt tin đại thiếu mấy câu đem tất cả thập tự hội ban chúng đều đùng đùng đánh k u ô n mặt một bên cay nghe đến nghiến răng nghĩ lợiệ bên trong nhỏ giọng giận mắm nói cái thằng chó này đại thiếu lao tử thật nghĩ một súng bắn nổ hắn nói tới nói lui lại không người thực có can đảm độc thủ cho dù là dịch gia tộc phân chia cũng từ một cái đầu sỏ h ủ y đi chia làm bảy cái từ đầu cái này tam p h ò n g thực lực cũng không thể khinh thường tuyệt đối với không là ngoại thành một cái hắc bang có thể trêu chọc cái này thời điểm mắt tin đại thiếu cũng không kiên nhẫn tiếp tục lưu tại tử quán hắn giống như là bố thi đồng dạng ném ra hai cái k i m tệ ngạo mạn nói ra cái này là vừa mới tiền thưởng vừa nói hắn lại không con mắt nhìn thập tự hội bang chúng lên mắt nói ra nhớ ba ngày sau ta không muốn nhìn thấy các người nữa sau đó đầu cũng không quay về có bảo tiêu ôm lấy đi ra con voi tử quán hơi nước đảng cả đám cũng giống là mông cọp phía sau hồ ly trên mặt mang được như ý tiêu ý giống như tại vị đại thiếu này sau lưng nên ngang mà đi t i ê n bỉ cùng hồng ma hai vị cán bộ đều s ầ m mặt lại không nói gì một đám thập tự hội bang chúng tuy rằng phẫn nộ thế nhưng không ai dám cản đợi đến địch nhân đi rồi hay cùng những đội trưởng khác bọn họ cũng tràn vào tử quán chỉ cần đám cán bộ một tiếng l ệ n h xuống bọn họ lập tức liền có thể sử dụng g i a hỏa đi theo đuổi lên yên bỉ lắp đại chúng ta làm sao bây giờ cái này đáng chết hơi nước đảng khi người quá đáng ta nói ai chúng ta sử dụng da hỏa kệ con mẹ h ắ n chứ ta vừa rồi nhìn hơi nước đẳng những tên kia mặt đầy đắc ý dáng vẻ thiếu chút nữa thì không nhịn được cho những thứ kia đ ổ chó hoang một súng đúng vậy kia cái gì cầu thí đại thiếu lao tử thật muốn đem đầu h ắ n cho vạn xuống đến hát bang bang chúng cũng không mấy cái sợ gây chuyện đặc biệt là có thể làm lên đội trưởng cái nào không là trong đống người chết bỏ dậy bọn họ không sợ đánh nhau từng cái ven tay náo lên liền chuẩn bị lập tức khai kiển nhưng đ á m cán bộ rõ ràng hiểu rõ sự tình dính dấp cảng nhiều bên trong tỉnh suy tính hết sức cũng cao hơn tô luân không tư cách vào đi cũng liền ở bên ngoài lẳng lặng ng hắn cảm thấy mình có thể nghĩ tới đám cán bộ khẳng định cũng có thể nghĩ đến thật muốn hiện tại khai chiến thập tự hội lại thua lý lại thua tiền cho dù bọn họ là hã bang dám đến minh đang lớn tập sát một trong đó thành đại gia tộc đại thiếu gia người là g i ế t sướng rồi hậu quả đâu thật trong đó thành t r ị an canh gác chỗ cùng quân bảo vệ thành đội đao không đủ nhanh tiêu diệt toàn bộ không được một cái hã bang cho dù nội thành người rào sát không sạch sẽ chiếm cư n a m thành khu nhiều năm địa đ ầ u xả có thể hơi nước đảng và ô nha bang cái này hai cái bang phải lớn cũng tuyệt đối mới sẽ rất vui tâm hỗ trợ tiêu chử ê n bị đè xuống mọi người giận ý nói ra Ta t r ư ớ chương tiên quay về c u y ế n tổng bộ, hỏi một chút t bộ, hội hỏi r ở n nói thế nào. n g g thế Các ư i đ ừ xung động, chín ờ t mươi hai khai chiến ta trước hết đi chuyện nơi đây tình giao cho các ngươi nội thành chuyện bên kia t ỉ n h ta sẽ đi giải quyết các ngươi bông u ra tay đi kiếm ba ngày sau ta không muốn nhìn thấy thập tự hội người còn tại cách lâm ngai mắt tin thiếu ra ngài yên tâm sự tình giao cho chúng ta liền tốt ra con voi tự quán Chó điên vừa rồi tại trong tự quán hắn còn thật sợ thập tự hội có lăng đầu không để ép được tính khí lại hoặc người khai mở súng bị cất cỏ mặc dù có cận vệ tại vị đại thiếu này đại khái là không chết được nhưng cho dù là trấn kinh hồ g cũng cảm thấy mình phải gánh vác trách nhiệm rất lớn hơn nữa thật muốn đánh lên tại thập tự hội địa bàn lên thua thiệt nhất định là bọn hắn hơi nước đảng bất quá hiện tại đưa đi vị đại thiếu này nhiệm vụ cũng hoàn mỹ hoàn thành h ồ g e r tâm tình lớn tốt trao hỏi một đám bang chúng rời đi đi các linh đệ mấy trăm đài xe gắn máy tiếng oanh minh nổ vang màng nhĩ cái này nhóm khách không mời mà đến hạo hạo đang đ m nhanh chóng cách rời cách lâm ngai không nhiều thời gian h ồ g e r về tới đông thành huệ linh đốn khu hơi nước đảng căn cứ nơi này khắp nơi có thể thấy các loại cơ giới đổi trang cửa hàng cùng linh kiện cửa hàng không phải pháp tay chân giả đổi bồi dưỡng cũng là hơi nước đảng nguồn thu nhập trọng yếu hoger đi vào một gian kim loại nặng phong cách tử quán tại lầu hai trong bao xương gặp được hội trưởng đồ tệ bằng nờ hội trưởng sự tình làm xong thập tự hội bên kia không động tĩnh gì đi tạm thời không có nhìn dáng dấp cái này ngậm bùi hòn bọn họ là nhất định phải nuốt xuống đi làm rất tốt b ă n g n ở tâm tình rất tốt c ư ờ i lớn đem bên thân quyến rũ nữ nhân ôm ở trong ngực nữ nhân nhìn hắn tâm tình không tệ liền t i ê u mị hỏi lão đầu tử vì cái gì vị k i a mát tin đại thiếu nguyện ý tự mình chỗ tới lý chút chuyện nhỏ này à chuyện nhỏ chuyện này cũng không tiểu b ă n g n ở cười lắc đầu khuôn mặt hiện lên lấy vui mừng ý vị thâm trường giải thích một câu cái này lần cách lâm nhai sự tình muốn là làm thành ngày sau ngoại thành cách cục nhưng là khác rồi làm không tốt thập tự hội lần này cần k h o n g một cái lớn bụi nào nữ nhân lại hỏi nói có thể là thập tự hội sau l ư n g kim chủ sẽ ngồi nhìn không quan tâm b ă n g nợ nói vị k i ê u p h ỉ lỗ phu nhân tại nội thành cũng có rất đại năng lượng ban đầu bản dịch gia tộc không phân liệt chúng ta còn thật một điểm cơ hội cũng không có nhưng hiện tại nha vị k i ê u p h ỉ v â n phu nhân tình cảnh của mình cũng bể đầu sức chán đại khái lại không vì một điểm ngoại thành địa bàn về mặt nữ nhân tự h ồ nghe do cái quái gì ngươi nói là có người muốn động thập tự hội sau l ư n g kim chủ b ă n g nợ từ chối cho ý kiến cũng không giải thích thêm cười nói ai ngờ nói đâu nội thành sự tình chúng ta cũng quan tâm không lên quản tốt dưới mắt cách lâm nhai l i ề tốt ồ、oh. tiêu mị nữ nhân cũng không hỏi nhiều nàng nghĩ tới điều gì ngược lại yếu đ ớt nói có thể là ở giữa gặp mặt thời điểm ta cuối cùng cho rằng cái đó mát tin đại thiếu lúc trước nhìn ta ánh mắt là lạ b ă n g nợ cười nói a nam nhân m à nào có nhìn thấy ngươi còn có thể đi đến động đường nữ nhân phong tình vạn trùng lường hắn một cái muốn là người ta đại thiếu thật nhìn bên trên ta làm sao bây giờ b ă n g nợ mặt đầy không thèm để ý chút nào biểu tình vậy liền đem ngươi đưa qua đi rồi i p h lời này dẫn đến cái kia quyến rũ nữ nhân một trận hờn dối quả đấm nhỏ đấm ngực bằng nờ ha ha cười lớn một đôi đại thủ cũng không k h á c h khí du tẩu tại nữ nhân a na thủ đoạn lên nhưng ngoài ý mớn thường thường tại trong lúc lơ đãng đi tới liền tại bằng nợ tâm tình l ớ n tốt đang chuẩn bị hoạt động một cái thể cốt thời điểm ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân r ồ n r ậ p dù sao là cao dai trước nghiệp giả cảm giác của hắn cực kỳ linh mẫn nghe tiếng bước chân sắc mặt hơi đổi một chút xoắt xoắt xoắt đảo mắt nghe người ta có người gõ cửa bằng nợ trầm giọng nói vào đi cửa vừa mở ra đứng ở cửa một cái thần sắc lo lắng đội trưởng h hội trưởng không tốt xảy ra chuyện lớn cái này vừa mở miệng liền làm cho trong phòng sung sướng bầu không khí trong nháy mắt quét sạch xanh xanh bằng nở thấp thoáng đoán được cái quái gì con người đến đột nhiên lạnh xuống đến thế nào vừa rồi vừa rồi dịch ra tộc đội xe tại nam thành ngô đồng đường phố bị một đám người thần bí tập kích đội xe toàn quân bị diệt vị tiêu mát tin thiếu ra bị g i ế t cái quái gì nghe nói như thế bằng nở sắc mặt bỗng nhiên biến đổi v è o một tiếng đứng lên trong lúc nhất thời cao giai nghề nghiệp uy áp kinh khủng trong nháy mắt ngoại phóng áp đến trong phòng mấy người không thở nổi đến hắn truy vẫn nói tin tức xác định xác định hiện trường sống một cái trọng thương lái xe hắn nói tập kích người ở bên trong có một có thể biến thân màu đỏ cự nhân ra hỏa hồng ma g ọ t r ộ n g bằng ngờ nghe được tin tức này con ngươi liên tiếp chất động miệng bên trong giận mà nói đ á n g chết hắn biết rõ cái đó mát tin đại thiếu chết sẽ cho bọn hắn hơi nước đảng mang đến nhiều phiền phái lớn không chỉ có lúc trước thật vất vả đàm luận tốt hợp tác sẽ phí công n h ọ c sức phía sau truy cứu trách nhiệm mới là phiền phái nhất hắn lập tức phân p h ố nói tập kết nhân thủ lập tức đi lấy cách lâm nhai thập tự hội theo điểm bưng thông chi cán bộ tập kết chuẩn bị b a hội chiến vâng hội trưởng đội trưởng kia cũng biết nói chuyện quá khẩn cấp vội vàng lĩnh mệnh mà đi đột nhiên xuất hiện tin d ữ làm cho trong phòng thừa lại xuống mấy người sắc mặt thay đổi đến mười phân khó nhìn bầu không khí lạnh đến đáng sợ là còn vui mừng bọn họ hơi nước sẽ nhặt được cái đại tiện h nghi hiện tại liền truyền đến nội thành đại thiếu bị rết tin tức tựa như là trời bị đâm cái lỗ thủng tất cả mọi người bị tin tức này đã bối rối bằng nờ mặt đầy âm trầm ngồi tại ghế s o f a lên không hiểu rõ suy nghĩ cái gì một bên chó điên hổ gỡ sắc mặt một mảnh thảm trắng không lâu phía trước chính là hắn tự mình đưa vị tia mát tin đại thiếu rời đi hiện tại liền nghe được tin chết hắn biết mình tuyệt đối với kiếp trước liên quan. nhưng hắn cũng không bởi vì là phẫn nộ mất lý trí nói lên bản thân chất vấn hội trưởng sẽ lại không không là g ọ r ộ n g mà chỉ là có người ngoài ra đã thức tỉnh hồng ma thiên phú người giả mạo người sáng suốt đều nhìn cho ra đến đội xe cố ý lưu lại người sống còn bị nhận ra một cái đã thức tỉnh hồng ma thiên phú phục kích người làm sao nhìn đều cho rằng có vấn đề hội trưởng ta cuối cùng cho rằng cái này sự t ì n h có chuyện ẩn ở bên trong nhìn giống như là có người cố ý bày cái bẫy muốn dẫn đến hai người chúng ta bang hội sống mái với nhau h ồ g ở cảm thấy mình tìm được nghi ngờ điểm ngay sau đó lại phân tích nói dù sao thập tự hội những tên kia liền là lại cho rằng ăn t h i t t h i chỉ cần đầu góc không hứa mất cũng không dám thật chặn giết vị kia mát tin đại thiếu ai chúng ta hiện tại muốn đi bưng cách lâm ngai vạn nhất là hiểu lầm ha ha ngươi cho rằng ta không minh m ạ c h b ă n g n ở cười lạnh cắt đ ứ ớ hắn nói ra hiện đang tập kích người là không là cái đó gọ rồng thập tự hội đều phải đem cái này và nước cóng hắn tức giận chính g ố c cười lạnh một tiếng lại nói còn nữa chúng ta hơi nước sẽ cũng không nghĩ tốt hơn có thể thấy được b ă n g n ở là thật phẫn nộ đến vô cùng điểm hiện có ở đây không quản là, không là thập tự hội người tập kích đội xe vị kia đại thiếu chết rồi phải có người cho cùng người thật cho rằng nội thành các đại nhân vật sẽ chờ chúng ta chậm rãi đi điều tra chân tướng sự t ì n h đi tìm ra hung á c tay muốn là ngày hôm nay không chết một số người ai cũng không nghĩ r a nộp a cái này hô gờ nghe xong lập tức ý thức được sự t ì n h so với hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn b ă n g n ở ờ giàu to rồi một trận hỏa về sau từ phẫn nộ bên trong cũng dần dần tỉnh táo xuống đến hắn nghĩ tới điều gì biểu tình thay đổi đến phi thường khó nhìn giống như là tự rêu nói một mình vốn dĩ là nội thành những đại nhân vật kia làm u ố n đối phó thập tự hội hiện tại nhìn đến ngay cả chúng ta cũng bị gài bậy a hung thủ là ai căn bản không trọng yếu trọng yếu là bọn họ hơi nước đảng và thập tự hội hai đại hát bang nhất định cần sống mái với nhau cho ra cái bàn giao g cái này một đả nhất định là lưỡng bại câu thương người phía sau màn muốn thấy chính là cái này cục diện mà cái này thời điểm bằng nơ lại đột nhiên nghĩ đến cái quái gì con ngươi lạnh lẽo hỏi h ồ g a dịch ra tộc đội xe chạy tuyến đường ngoại trừ ngươi còn có ai hiểu rõ h ồ g a nghe xong trên mặt trong nháy mắt không có huyết sắc hắn trong nháy mắt ý thức được hội trưởng hỏi ra lời này tán thành là cho rằng bọn họ hơi nước trong đảng bộ phận cũng xảy ra vấn đề hơi nước đảng những tên kia phách lối rời đi về sau thập tự hội các bang chúng cũng không hề rời đi cách lâm ngai tất cả mọi người hiểu rõ trong ba ngày này nhất định có sự kiện lớn xảy ra một đám các bang chúng cũng đều làm song sống mái với nhau chuẩn bị cái khác khu phố các bang chúng cũng đều hủy bỏ nghỉ ngơi t ừ n g cái con súng mang đánh tụ tập trà trộn ở đều đại tiểu quán ở bên trong mà cách lâm ngai nát trong lâu tay dẫn tay xuống bốn năm mươi người liền tại nát lầu ngồi xuống trong thùng sắt thiêu đốt lên đống lửa kho trang bị súng ống đạn dược cũng phân phát ra đến cánh tay máy hỏa pháo lựu đạn trọng cơ súng hoàn toàn liền là đánh giặc tiêu chuẩn dân chuyên nghiệp bọn họ đem bộ súng biến thành giá ba chân đứng tại bên cạnh đống lửa sau đó tụ tập trò chuyện trời giáng cái rắm chơi nhọc giam sống mái với nhau là chuyện thường ngày hòa bình thời gian ngược lại không có bao nhiêu tức giận bất đồng những người mới còn sao trải qua chiến trận này ôm súng ống run l y bầy nát lầu có năm t ầ n g lầu đứng ở lầu chót có thể quan sát hơn phân nửa đầu cách lâm nai g c a y cùng t ô luôn đứng tại lầu một bên nhìn trước mắt một mảnh đăng hồng tự lục g i ó mát rót vào cổ áo hơi có chút lạnh ý tay từ tự quán ra đến thời điểm tôi â m t ì luôn nhìn hắn cái này biểu tình cũng không tốt nói thẳng cái này sự tình đã không là hắn một cái đội trưởng có thể lẫn vào thậm chí không là hội trưởng cha rằng có thể nghịch chuyển sự tình hắn chỉ có thể thuyết phục nói đội trưởng ta cuối cùng cho rằng sẽ có xảy ra chuyện lớn cẩn thận một điểm nghe nói như thế cay càng là khí không đánh một chỗ đến hử hơi nước đảng những tên hướng kia thật muốn giảm đến lao thử không phải đến g ọ t chết bọn họ t ô l u â n đoán được khả năng sẽ có vũ trang xung đột lại không nghĩ tới nhanh như vậy đến trực tiếp như vậy tay cũng là một miệng quả đen chính là hắn câu này vừa mới nói xong xuống đột nhiên lành một tiếng nổ dẫn nổ toàn bộ cách lâm nai g lập tức có người hét lớn cảnh báo không tốt hơi nước đảng người đánh tới t ô l u â n nhìn chăm chú nhìn đi con thấy tầm nhìn xa xa đường phố nói lên hơi nước đảng đội xe đen n g ỏ m chạy nhanh đến xe vận binh xe máy xe bọc thép đội trang nạc thẻ thậm chí còn có thẳng giam vụ mặt lẹ thẻ trung quy mấy sợ là có mấy trăm hơn ngàn chiếp thấy chiến trận này một bên c â y cũng một tiếng quay thiếu ngoa tạo hơi nước đảng mẹ nó đây là tới bao nhiêu người tô luân nhìn hơi nước đảng đội xe thần tình thật cũng không n g o ạ i ý muốn bao nhiêu đã là sớm muộn phải đánh cái này phải là hắn không d u n g hợp tám tay nện mâu thực trang lúc trước cái này đại quy mô vũ trang xung đột s á t thực rất nguy hiểm có thể hiện tại nha cho dù không đánh lại tự vệ n ắ m chắc vẫn phải có thậm chí hắn nhìn những thứ kêu đội trang hoàn hảo trên xa tâm lý còn lặng lẽ thì thầm một câu giống như lại có thể thu hoạch rất nhiều cơ giới kiến thức mời các bạn vào đọc thật nguy h i nghĩ ơi hãy hòa mình vào thế giới tu chân dõi theo bước chân của bắc tiểu l chương chín mươi ba một súng thư ba trăm h m hơi nước đảng đột nhiên liền khai chiến cái này rất không phù hợp lẽ thường theo lý thuyết này cũng cho ba ngày thời gian rút lưu tràng hơi nước đảng trong khoảng thời gian này hẳn không sẽ lại đến cách lâm nhai khiêu khích húng chi hiện tại có dịch gia tộc tam phòng gắng sức hơi nước đảng chỉ cần lại cùng mấy trời thập tự hội bên này bức bách tại cao tầng áp lực sớm muộn cũng sẽ rời đi cách lâm n h a i đến thời điểm cho dù là có xung đột cũng là quy mô nhỏ xung đột rõ ràng liền có thể không hưởng phí đại giới cỡ nào liền lấy xuống cách lâm ngai hiện đang nháo đến cái này một b ư c muốn giút phái đại chiến g i á n cái này làm cho người xem không hiểu c â y nhìn địch nhân số lượng tức giận mắng một tiếng hơi nước đảng bọn giá hỏa này điên rồi sao cái này là nghĩ hai cái bang phái không chết không thôi tô i luân nhìn cái này tình huống đ ộ t p h á t tâm bên trong đột nhiên nghĩ đến cái quái gì thần s ắ c thay đổi đến hơi có chút của quái nói thầm nói như thế không để ý hậu quả lại không là hơi nước đảng hội trưởng bị ám sát lại hoặc người vị tiêu mát tin đại thiếu bị người cho xử lý đi ngoại trừ lý do này hắn chân thực không nghĩ ra còn có lý do gì có thể làm cho hơi nước đảng như thế không muốn mạng đến hướng bất quá mặc kệ hơi nước đảng khai chiến lý do là cái gì cũng không trọng yếu hiện tại địch nhân đã đánh tới cửa bọn họ thập tự hội liền đến tiếp lên cái thứ nhất đạn pháo nổ vang nổ tung thập tự hội ngừng tại cách lâm nhai đầu phố xe bọc thép đội xe như dòng lũ sắt thép một đường mạnh mẽ đâm tới tràn vào cách lâm nhai phụ cận mấy khu phố sau đó song phương liền triển khai kịch liệt bắn nhau tiếng súng đại tác hỏa pháo tại đường phố nói lên bốn phía nổ vang hơi nước đ ả n giỏi g cơ giới đội trang hỏa pháo cùng xe bọc thép có to lớn khoa học kỹ thuật ư u thế bọn họ mỗi chiếc xe gắn máy cơ hồ đều thêm chứa đơn binh hỏa pháo cùng trọng cơ súng cái này mấy trăm xe máy kỵ sĩ liền là mấy trăm di động pháo đài thập tự hội bản liền không ngờ tới sẽ có đại quy mô bang hội chiến. bị hơn h nữa tuyệt đại bộ phận phân hơi nước đảng bang chúng đều có cơ giới tay chân giả tại đại quy mô sống mái với nhau bên trong rất chiếm tiện nghi chỉ ít bị viên đạn kích bên trong không hề sẽ giống như là huyết nhục chi khu đồng dạng trí mạng lại người cơ giới tay chân giả mặc dù không như nhục thân linh hoạt nhưng nếu luận kéo dài bắn độ chính xác cùng một độ tại không phải chức nghiệp giả tiêu chuẩn trung bình bên trong cũng có ưu thế thật lớn tay cùng tôi luân đám người đợi phá lâu phía trước vừa v ẫ n có một đầu t r ậ t hẹp trong hẻm nhỏ nơi này cỡ lớn chiến xa tiến vào không đến bọn họ chỉ dựa vào cái này hẻm nhỏ đã lên trận địa chiến các linh đệ kệ con mẹ hàng chứ kiến trì một hồi nữa tổng bộ bên kia đã treo người qua đến chi viện h ọ ặ c vẹ cầm súng phóng tên lửa đem đường phố xe vận binh nổ đáng chết tới cái sẽ băng bó giúp bà ti đem vết thương xử lý một cái súng tháo tiếng như mưa rơi dày tập đội trưởng tay khản cả giọng chỉ huy người chiến đấu tử vong cảm giác g á p bách làm cho mỗi người đều cho rằng ngực giống như là đè một tảng đ a lớn hô hấp đều thay đổi đến thô trọng lên đại quy mô chiến tranh không hề là xính bản thân cái đó dũng thời điểm cho dù là năng lực cận chiến cực mạnh tay giờ phút này cũng chỉ có thể m è o tại công sự che chắn phía sau thả súng hiện tại hắn muốn xông ra đi lập tức liền có thể bị người tập hỏa đánh thành c á i sản g h á c b a n g dù sao không là bộ đội tránh quy đã lên hung mánh là h u n g mãnh có thể nhược điểm cũng rất nhiều thì như không có lính quân y t ể một khi bị thương đối với bọn hắn đến nói liền là trí mạng dân chuyên nghiệp bọn họ coi như có kinh nghiệm từng cái vừa đánh vừa đổi công sự che chắn vị trí tổng thể đến nói cùng địch nhân đã đến có đến có quay về những người mới cũng rất dễ dàng phạm sai lầm khẩn trương cũng sẽ để bọn hắn liên tiếp sai lầm sai lầm chẳng khác nào tử vong không bao lâu bốn năm mươi người liền bởi vì là tử vong cùng trọng thương giảm quân số hơn mười hơn nữa bởi vì là phát hiện nát lầu nơi này có chống cự đầu hẻm hơi nước đảng bàng chúng cũng càng ngày càng nhiều t ô luân tránh tại công sự che chắn về sau thỉnh thoảng thả thả lạnh súng hắn biểu tình thủy trung rất bình tĩnh dù sao thông thường súng tay với hắn mà nói uy hiếp không hề lớn cho dù không ngoi đầu lên ra ngoài quan sát tô luân hiện tại nghe thanh minh vị năng lực cũng có thể làm cho hắn nhẹ nhõm đoán được địch nhân vị trí bắn ở đâu cho dù là có đạn hỏa tiễn tập đến hắn cũng có thể từ thuốc nổ thiêu đốt thanh âm sớm dự phán ra quỹ tích đạn đạo cùng giai điểm ung dung tránh đi bạo t ạ c chí mạng phạm vi tô luân bây giờ chiến lược mặc dù đã vượt qua tuyệt đại bộ phận phân đội trưởng cấp chiến lược thậm chí hắn còn có thể bằng hắn xung pháp không hưởng phí bao nhiêu lực liền có thể chế trụ hiện tại đầu hẻm cái kia hai ba mười cái địch nhân nhưng lại không làm như thế bởi vì là cái này căn bản không giải quyết được vấn đề trái lại sẽ cho bọn hắn cách lâm nhai tiểu đội mang đến chân chính Một k hiện địch nhân phát h i n á tại lầu n này có c、so、hắn u gia súng phải đến cưng làm liền là bảo toàn bản thân ngẫu nhiên thả thả lệnh x u ố n g giải quyết mấy cái uy hiếp tương đối lớn địch nhân Cách lâm ngai tiểu đội trưởng thật giống như có địch nhân từ phía sau sờ lên nát lầu đi hơi nước đảng địch nhân bị áp tại đầu hẻm không dám mạo hiểm tiến vào kỳ thật rất lớn trình độ liền là bởi vì bọn hắn thập tự hội sớm chiếm lĩnh quản thúc cao điểm có tay súng bắn tỉa uy hiếp hiện tại không có chỗ cao ngắm bàn tay ngõ hẻm bên ngoài hơi nước đ ả n g lại đội vào cơ giới tâm chắn hướng phía trước ép tới gần một mạng lớn tình huống thay đổi đến càng ngày càng nguy cơ tô luân còn đang suy nghĩ có thể kiên trì bao lâu thì nhất định phải rút lui coi như cái này thời điểm hắn đột nhiên cho rằng mi tâm chuyển đến một cỗ phảng phất giống như là kim đâm như vậy cảm giác g áp bách ta bị ngắm bàn tay nhắm ngay cái này là ác ý cảm nhận phát hiện địch gì ánh mắt nhìn mình chăm chú dự cảnh nhắc nhở vẻ này cảm giác rất sâu xa yếu nói rõ địch nhân cự ly rất xa nhưng cái này cũng đầy đủ làm cho tô l â n sinh lòng cảnh giác hắn căn bản không có chút gì do dự thuận thế lan một vòng cơ hồ cùng một thời gian một cái đạn đánh liền hắn mới vừa rồi vị trí tại cứng rắn mặt đất lên lưu lại một cái hố bom tô luân nhìn quỹ tích đạn đạo trong n g á y mắt phân biệt ra tay súng bắn tỉa chính xác vị trí cơ hồ là lăn lộn đồng thời hắn không chút do dự rút ra danh thương lôi xả thuận thế hất lên hướng lấy bên trái đằng trước mười giờ phương hướng những tòa cách hơn ba trăm mét lầu nhỏ cửa sổ bóp lấy có súng v à n h họng súng một cái c h ư ớ c mắt lôi xả giống nhau đặc thù hỏa đến thoáng qua đạn ra khỏi nòng sau đó tinh chuẩn xuất vào ngoài ba trăm thước cửa sổ pha lê lên đột nhiên bắn tung tóe máu tơi biểu hiện sau cửa sổ người bị đánh một bên cây nhìn tô lân u đột nhiên c u ồ n c u ộ n hướng trận địa cánh khai mở súng ánh mắt cũng bản năng hướng lấy họng súng nhìn qua đi hắn là c o n rất nghi hoặc vì sao tô lân u họng súng góc độ n h ấ t cao như vậy cái nhìn này nhìn đi vừa vặn nhìn thấy cửa sổ thủy tinh lên h u y ế t đến tung tói lên ngắm bàn tay tay giống như là nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị tình đầy mắt khiếp sợ nhìn về phía mặt không biểu t ì n h tô lân u tô lân u là chuyên gia súng ống tay là biết hắn không hề kinh ngạc tô lân u một súng có thể ám sát địch nhân ngắm bàn tay có thể tay súng một súng tinh chuẩn đánh chết ngoài ba trăm thước mục tiêu cái này mẹ nó không ngoại hạng không nói x tay dù sao là chức nghiệp giả kiến thức so với bang c h ú n g thông thường rộng quá nhiều hắn nhìn thoáng qua tô luân trong tay trôi này cũng dấu vết loang lộ tay súng liền hiểu rõ cái này súng khẳng định không đơn giản hắn lúc trước nhìn tô luân không cầm trôi này danh thương ba đầu quỷ đến còn lấy vì hắn c ố kỵ bạo lộ không dám dùng nguyên lai là đ ổ i tốt hơn tay cũng không nhiều lời giờ phút này cũng không là tán gâu thời điểm không có quản thúc cao điểm đối bọn hắn rất bất lợi tay trong nháy mắt nghĩ tới điều gì lại gần qua đến hỏi tô luân huynh đệ ngươi có thể mang hai cái huynh đệ đi lấy nát lẩu quản thúc cao điểm đoạt xuống đến sao đây là một cái nhiệm vụ rất nguy hiểm ngắm bắn tay là trọng điểm bị chiếu cố mục tiêu một khi khai mở súng bạo lộ vị trí địch nhân đầu tiên là chọn n ổ ngắm bắn điểm tay cùng t ô l u â n từng có mạng giao tình nếu như không là trận địa cần hắn hắn chọn bản thân đi lại không nghĩ t ô l u â n nghĩ cũng không nghĩ đáp ứng xuống đến gật gật đầu có thể hắn cho rằng chính hợp hắn ý trận địa nhiều người phức tạp hắn rất nhiều thủ đoạn không tiện bạo lộ h u ố n h một r ậ n địa mục tiêu lớn nhất định là địch nhân trọng điểm chiếu cố địa phương cho dù là có siêu cường cảm nhận cũng khó tránh khỏi bị loạn súng lộ thương mấu chốt nhất là thật muốn một hồi không chống nổi cũng ảnh hưởng hắn chiến thuật tính rút lui lui t ô luôn nghĩ, nghĩ Lại liền nói, ta một người đi liền tốt. Mời bổ sung ta một tốt. chương á c đọc bạn vào t ậ t tụng nguyện nghi chín mươi bốn một người để lại chiến cuộc t ô l u â n không tại hẻm nhỏ trận địa lên lưu thêm trong nháy mắt đi cách đó không xa nát lầu trong lâu không có đèn ánh sáng đen kịt một màu biết do nói địch nhân đã lên lầu hắn suy đoán đường lên khẳng định có bẫy dập b u lôi lại hoặc người dự cảnh trang bị dù sao nhà này nát lầu là cách lâm nhai mọi người thường ngày tụ tập điểm cách cục đã nhớ ký trong lòng t ô luôn liền không có lựa chọn đi thăng lầu mà là trực tiếp sử dụng cánh tay lên máy bay dưới găng tay bắn ra tơ thép dẫn dắt lầu bên ngoài c h ứ a n g ạ i vật mấy lần leo liền theo tường ngoài lên đến mái nhà mái nhà không nhìn thấy người hắn nghiêng thai lắng nghe một cái liền lại bỏ vào bốn lầu dùng tơ thép c h ậ m r á n g xuống bốn lầu vừa vặn trong góc nhìn hai bóng người đang tại quỷ quỷ tuy tuy đỡ bố trí ngắm bắn súng bọn họ mảy may không phát giác đã có người lạng yên sờ ở phía sau bọn họ tô luân giơ súng bắn biu biu hai súng kết quả hai người kia tính mệnh hắn đi, qua đi thuận tay thu hoạch được thi thể trên người mảnh vụ linh hồn lấy được đến sờ l ợ t ì l ị lệ mảnh vỡ ký ức súng ống kinh nghiệm sáu tinh thần lực không không năm lấy được đến hoạt ờ hạt đ ạ t mảnh vỡ ký ức một hai đoàn xương mù s á m cho tô luân cung cấp một ít súng ống kinh nghiệm hơn nữa những cơ sở kia cơ giới tri thức cũng chính là hãng cần quả nhiên ra đến làm một mình mới không ảnh hưởng hắn phát huy tô luân giết xong phương người thu hoạch một thanh không sai bắn tỉa bộ súng hai đầu bên ngoài phụ cánh tay máy sau đó liền là hai chiếc nhẫn chữ vật trong chứa vật phẩm một số thêm lên đại khái có thể bán cái hai ba trăm l i n bộ dạng hắn tuy rằng ngày thường rất ít khi dùng nắm bắn súng nhưng nắm bắn súng pháp cũng không kém x ố c lên thi thể nằm sấp tại chống đùi bố lên tôi luôn đem địch nhân đại thư gác ở bả vai lên sau đó xuyên thấu qua ống nhắm nhìn về phía phía dưới chiến trường cái góc độ này vừa vặn đem lầu xuống c â y bọn họ trận địa thu hết vào mắt cũng may mắn hắn tới kịp thời gian thật muốn chỉ h o á n một hồi cách lâm nhai mọi người hai mặt thù địch tám thành liền sẽ đoàn diện một cái trước mắt này tôi luôn đem ống nhắm nhìn về phía hẻm nhỏ đối diện hơi nước đảng vừa vặn nhắm ngay một cái dơ súng phóng lựu ra hỏa và n h một súng bắn bể đầu sau đó kéo vang lên t ư ờ n g xuyên ngược lại nhắm ngay nổ đầu mục tiêu bên người cái đó hướng lấy ph lại là một súng bắn bạo lồng ngực hai bắn chết hai cái mục tiêu địch người biết phá lâu ở bên trong có ngắm bắn tay trong nháy mắt không dám lao đầu ngay cả khai mở hai súng t ô l u â n không sẽ tìm tìm mục tiêu khác mà là nhanh thu lên ngắm bắn súng rời đi tại chỗ mà chính là hắn rời đi mấy giây sau một trận loạn súng liền quét xuất tại hắn vừa rồi nổ súng vị trí nghe cái kia c ọ c c ọ c c ọ c nặng nề g h tiếng súng t ô l u â n liền hiểu rõ cái kia là xe bọc t h é p lên xe tải trọng cơ súng đạn xuyên giáp đánh xuyên tường xi、si、măng mặt đem cái kia hai cổ tài sản gác lên thi thể đều bị đánh đến ngáo nhuẹt muốn là hắn không rời đi một vòng này đ núp trọng ánh ở một cái thử trọng sau cột, ánh mắt cột, thử người người cái sau lâu i ế p phía về l dưới cây nhìn đạn hỏa tiễn hướng lầu lên bay đi ban đầu bạn còn lo lắng tô luân an toàn có thể nghe thỉnh thoảng vang lên tiếng súng liền hiểu rõ tô luân còn rất an toàn có một cái như vậy một súng nhất định bắn tỉa tay áp chế bọn họ cũng áp lực cũng nhỏ rất nhiều nát lầu lên t ô l u â n quan sát toàn bộ chiến cuộc hiện tại toàn bộ cách lâm n h a i đều loạn thành một mảnh địch nhân đại bộ đội đã triệt để tràn vào cách lâm n h a i liền hắn lên lầu mấy phút đồng hồ này hết mấy chỗ nguyên bản có tiếng súng địa phương đều triệt để không nghe thấy động tĩnh hơi nước đảng nhân số có n g h i ề n ép ưu thế thập tự hội liên tiếp bại lui có thể nói c a y tiểu đội bây giờ còn có thể chống nổi hoàn toàn là dựa vào tô l u â n một người để lại chiến cuộc nhưng t ô luôn hiểu rõ mình cũng nên rút lui cục diện này không là hắn ám sát mấy người liền có thể ngăn cản nhưng đột nhiên hắn nhìn phía xa một chỗ phòng lỗ cầm vang s ụ đổ c thật tự hội lần này tới hai cái cán bộ tiên quỷ quay về tổng bộ lưu lại gọ rồng một người tại cách lâm ngai lúc trước tô lân không thấy được người còn có chút tay chân bị gò bó bây giờ thấy gọ rồng cũng thở phào nhẹ nhõm có vị này cán bộ dẫn hỏa lực tựa như là đem tôi ở bên trong lượng lên một ngọn đèn sáng đem địch nhân nhị giai chức nghiệp giả đều hấp dẫn qua đi dạng n à y vừa đến tô luân cho rằng có địch nhân cán bộ tìm phiền t h á i cho mình thôi khả năng liền càng nhỏ hơn nghĩ tới đây hắn nhìn lầu xuống còn đang khổ chiến c â y mọi người cũng không sốt ruột đi nhìn dán dấp còn có thể lại ngồi sồn một đám người tô luân miệng bên trong lẩm bẩm một câu hắn tính toán thời gian một chút trong lòng hắn suy nghĩ cũng phải người đến chiến trường bên trong quản thúc cao điểm cực kỳ trọng yếu đặc biệt đã biết rồi có ngắm bắn tay ở bên trong tô luân hiểu rõ địch nhân khẳng định xe đến mà đột nhiên nát lầu lầu một cửa thang lầu phụ cận vang lên tiếng nổ mạnh hắn nghe được tiếng nổ mạnh thần tình không chút nào bất ngờ cái này là lúc trước hai cái ngắm bắn tay c à i đặt dự cảnh t ạ c đạn bạo tạc văng lên cũng thì đồng nghĩa với có người chạm vào đến hắn thần tốc từ áo lót chiến thuật lên lấy xuống mấy cái bong khói kéo ra trực tiếp nhét vào bốn lầu các n g n g nách vài giây sau y ê n vụ tràn ngập cả tầng lầu đưa tay không thấy được năm ngón tô l u â n điều chỉnh thử một cái kính bảo hộ tầm nhìn liền lại không bị đến nửa điểm ảnh hưởng đầu hắn lên mang theo chiến thuật kính bảo hộ là lúc trước ở trong hang ở bên trong thu hết hát tháp học viện trang bị không chỉ có nhìn ban đêm chức năng còn có yên vụ xuyên thấu cái này là ngoại thành căn bả hắn cũng không cho rằng hơi nước đ ả n g những thứ kia bang chúng thông thường trong tay có thể có thứ đổ tốt này không bao lâu vài bóng người rón rén đi lên bậc thang chân của bọn hắn còn không đạp lên lầu bốn tô luân ngay cả khai mở bốn súng tiếng súng vừa dứt thang lầu lên lộc cộc lộc cộc liền lăn xuống đi bốn cỗ thi thể khai mở súng về sau hắn b à n h thai lại hơi động một chút phát hiện động tinh khác lập tức h ỏ n g súng thay đổi giống như cửa sổ sau đó lại ngay cả khai mở hai súng đánh rơi hai cái c h è o tường đi lên ra hỏa liên tiếp chết sáu người về sau lầu dưới những tên kia cũng học thông minh bọn họ cầm lấy cơ g i i tấm chắn đỉnh tại trước mặt ước chừng hơn yên vụ bao phủ tầm nhìn bọn họ tuy rằng không thấy rõ thế nhưng cầm s ú n g hướng lấy yên vụ bên trong các phương hướng một trận loạn xạ t ô l u â n không gấp động thủ núp ở cột đá phía sau tinh tế nghe địch nhân tiếng bước chân phán lấy vị trí của bọn hắn đạn bắn phá tại thạch trụ lên khi lý hoa l ạ p mất lấy mảnh đá nghe đến địch nhân một vòng súng bắn xong hắn cũng chuẩn xác phán định một nhóm vị trí của địch nhân liên cái này thời điểm t ô l u â n ngón tay nhấc câu cửa thang lầu trần nhà lên đột nhiên rơi xuống một cái quỷ ngô h a hoa. hoa hoa giống như là chịu rào hình thi thể ở trên không bên trong dãy r u loạn hoảng miệm trong còn phát ra rắt rắt, rắt thấm người quá liền là thanh em này chui vào hai bên trong một cái trước mắt hơi nước đảng mọi người chỉ cảm thấy đến thần tình một cái trước mắt hoảng hốt súng trong tay cùng tâm chắn đột nhiên liền không cầm được t ô luôn không có chút gì do dự lách mình rời đi sau cây cột đôi súng bắn một lượn hướng lấy đoàn người ngay cả khai mở m ộ ư ơ i ba súng lại bổ ba súng một cái trước mắt lại làm m ư ơ i ba người mất mạng thi thể tại cửa thang lầu đóng một chỗ tại hắn cái này chuyên gia súng ống trước mắt còn chiếm phục kích ưu thế những thứ kia hơi nước đảng bàng chúng thông thường căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp t ô l u n không đi nhìn nhiều cái kia thi thể đấy đất khẽ động tớ thép lần nữa đem quỷ ngẫu a hoa, hoa kéo bên trên trần nhà. chương chín mươi lăm tay lộn xộn ba cảng đ ị c h nhân khả năng sẽ từ bất cứ phương hướng nào xuất hiện tôi luôn không dám có bất kỳ phớt lờ đột nhiên hắn vành thai khéo động nghe được động tích gì như thiểm điện hắn cấp tốc b ư ớ c ra quay lại hướng lấy cửa sổ liên xả mấy súng có thể cái này mấy súng lại đánh vào trang giáp kim loại lên khanh khanh khanh lấp lóe lên mấy dây lát hỏa tiêu xài l i ê n cái này nổ súng một cái trước mắt thời gian hắn cứ nhìn một bóng người cánh tay đột nhiên bắn ra ra ngoài sau đó bắt được xà nhà đem hắn cả người đều kéo lên đến vững vàng rơi vào bún lầu co dối thế i t c h ả o kị sĩ khu phố đội trưởng phao miêu thủ bắc cơ tôi luôn nhìn thấy cái kia ký hiệu hơi nước động lực co dối thế trảo trong nháy mắt liền đoán được thân phận của người đến nhìn thấy người này hắn không những không sợ hãi trái lại thở phào nhẹ nhõm hắn cũng không khắc Đi t h ẳ n g bóng người đến kia lập i ề n là một t r n gió x tức tính xạ k cũng thể xác t định nghiên vụ bên trong tôi luôn vị trí giang rác một tiếng một đầu thiết trào liền bắn ra đi tôi luôn sớm có phòng bị sớm dự đoán trước góc độ công kích rất dễ dàng thì tránh tránh ra đến cơ giới tay chân giả là lực phòng ngự mạnh cũng không linh hoạt nhược điểm hết sức rõ ràng cái kia cơ giới câu khóa phát xạ có rất rõ ràng hơi nước tích xúc năng lượng cùng thả ra thanh â m thời gian này tuy rằng ngắn không phải chức nghiệp giả rất khó phát hiện cùng tránh đi nhưng đối với thính giác cùng phản ứng thần kinh tốc độ siêu cường tô lân đến nói căn bản không có cái gì uy hiếp cái này cũng là vì cái gì m ặ t đối với cùng giai chức nghiệp giả hắn ngay cả giải khai thực trang suy nghĩ cũng không có nguyên nhân cái này bất c ờ với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp khanh soạt một tiếng cơ giới thiết trào chưa bắt được người lại tại thừa trọng trụ lên trào xuống một lớn khối xi măng tô lân cũng ám tử ngạc nhiên cơ giới lực lượng xác thực khoa trường cái đồ chơi này muốn là bắt được thân thể lên xương c ố t sợ là đều muốn bị bóc nát mà cái này thời điểm cũng bởi vì là có cái này hoạt cờ k i ể m chế thang lầu bên kia đột nhiên liền lại tuân ra bên trên đem gần hai mươi cái hơi nước đảng bằng chúng những tên kia không biết nơi nào lấy được một cái siêu cường máy xấy hướng về phía lầu bốn yên vụ liền làm ộ t trận loạn suy bởi vì là nát lầu tứ diện thấu phong một trận này loạn suy về sau yên vụ lại thần tốc tiêu tán a tôi luôn nhìn rất n h u mày cũng thấy đến những thứ này chơi đùa cơ giới ra hỏa thật có ý tứ thế mà còn mang theo trong người máy có gió hơn nữa liền là hóng gió g â y phút cái kia bạt cờ cũng đem tô luân đại khái vị trí bại lộ ra đến một tiếng q u á lớn bảy giờ đồng hồ phương hướng tập h ò a nghe nói như thế cũng cho t ô luân thời gian phản ứng hắn lấy ra chống đạn bản ung dung tránh tại ở cột đá phía sau cứng chịu cái này một trận đạn tẩy lễ mắt thấy cột đá muốn bị đánh đoạn hắn lại không chút h o a mang tâm bên trong ngược lại đ ế m ba hai một đ ị c h nhân đều lên tới đ ô n g đủ đi tới vị trí dự định đột nhiên sang gác lên ba cái quỷ hoa hoa đồng loạt rơi mất xuống đến vừa vặn liền rơi tại đoàn người cái đó bên trong bọn chúng rắt rắt tiếng cười quái dị giống như là cho trong lâu tiếng súng nhân xuống một cái tạm dừng khóa Qua hơi nước g lát, lớn n h đảng bang chúng tuy rằng trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có cơ giới bộ kiện cũng có chống đạn mũ giáp áo chống đạn gì gì đó che lấp chúng đạn bị thương tỷ lệ tiểu tương đối mà nói thấp hơn rất nhiều có thể ở trong mắt tô lân u chỉ cần không phải giống như cái đó phao miêu thủ b ạ t cờ đồng dạng toàn bộ bao trùm bọc thép cũng không có cái gì k h u không con mắt lộ ra đến gây chú ý con người lộ ra cái cổ đả cái cổ lộ ra đầu gối đả đầu gối chỉ cần có phơi bảy địa phương nhất định là một người một thương chuẩn tô lân u đầy mắt lạnh lùng đôi súng phun ra ngọn lửa vô tình thu hoạch giả cái này nhóm tay súng tính mệnh huyết đến giống như là khói hoa đồng dạng tại trước mắt đoá đoá nổ b ể ra đến thừa dịp nổ súng khoảng cách hắn còn có thể phân tâm né tránh cái kia phao miêu thủ mặt cờ đánh lén thết trào bất quá mấy hơi thở thời gian trước mắt cái này sẽ gần hai mươi người liền tận mấy ngã xuống vũng máu cái đó bên trong cho dù là có một súng không thể bị mất mạng tô luân cũng sẽ ở tại bọn hắn ngã xuống quá trình bên trong bù lên một súng đạn sẽ từ h á o chống đạn khoảng cách mũ giáp khe hở r ó t vào tinh chuẩn bù phát súng lấy mạng xa xa phao miêu thủ m ạ t c ờ đã bị một màn trước mắt hoàn toàn nhìn trận tròn mắt tay xuống liên tiếp chết h ả m hắn lại chỉ có thể c h ơ mắt nhìn nửa chút lo lắng tại sao không đến hắn phát hiện cái đó cầm trong tay song thương ra hỏa căn bản không có muốn để ý chính mình ý tứ hoàn toàn không thấy thiết trào giống như là tử thần đồng dạng vô tình thu các tính bệnh cái này phá lâu ở bên trong có một chuyên gia s ú n g ống hắn sớm có đ o á n trước có thể vị này một người đối mặt bọn hắn một cái chỉnh biên tiểu đội không những không trốn trái lại dám phục sát nhất cử nhất động bình tĩnh từ đầu đến cuối đều không biểu hiện ra cái gì bối rối loạn cục bên trong khai mở súng giết người mỗi một súng đều tinh chuẩn mạng bên trong người chỗ yếu tỉnh táo gần như không thuộc mình còn nữa cái kia phát ra kinh khủng bái người cười thỉnh thoảng lại là thứ quỷ gì hiện thực căn bản không cho hạt cờ suy tính nhiều thế gian liên la chấn kinh này n á y mắt hắn đột nhiên cứ nhìn cái đó cầm trong tay xong thương quái vật giết sạch hắn thuộc về xuống sau đó đem ánh mắt vòng vo qua đến cho m một tiếng không tốt, nghị không chế cánh tay máy bắt tên trước dù luyện kim đạn cũng không đánh tan được mặt nạ của chính mình a có thể giờ k h ắ c này bắt cờ nhìn tấm kia vững chắc vô cùng khuôn mặt đột nhiên không tự tin như vậy nên không đánh tan được đi vảnh vảnh nghe giống như là hai súng nhưng hắn trong mắt lại con lóe lên một đạo hòa đến hai viên đạn xuyên giáp đầu đôi tương liên cơ hồ cùng một thời gian trúng đích cùng một điểm b ạt cờ tại điểm cuối của sinh mệnh m ộ t khắc nhìn mặt nạ lên xuất hiện vết n ư ớ c sau đó đạn rót vào hốc mắt ý thức liền lâm vào vĩnh cựu hai tám tô luân nhìn trước mắt ngã xuống cơ giới tay chân giả trước nghiệp giả miệng bên trong tự nói một câu ta bây giờ hàm nghĩa điệt xạ độ thuần thục nghĩ mạng bên trong nhanh nhẹn cao trước nghiệp giả còn có chút miết cưỡng nhưng đánh cái này vụng về mục tiêu còn thật lại không quá thích hợp đổi cái khác nhất giai trước nghiệp giả đến có lẽ còn thật vì cái này đào thương bất nhập ạt cờ không được đáng tiếc gặp phải tô l â n bắn chết một người cùng cấp trước nghiệp giả tô l â n mặt lên không chút nào gợn sóng hắn không trí hoãn đi qua đi một cái thôn vệ thi thể lên lơ lửng xương ngủ xám lấy được đến m ạ t cờ c x ì m ả n h vỡ ký ức bốn ngươi lấy được một ít tin tức xuống thứ sáu giao hàng thời gian lại đến đáng chết khu phố cô nhi cùng kẻ lang thang đã t r à o hết cái này một lần miễn cưỡng đủ rồi xuống một lần ta lại muốn đi đâu kiếm nhiều người như vậy ngươi lấy được một ít trung cấp cơ giới c h i thức ngươi l i n h ngộ mộ một ít cơ giới tay chân giả đổi bồi dưỡng kỹ thuật cơ giới chế tạo độ thuần thục bảy mươi bảy ngươi nắm giữ bản vẽ mặt cờ cơ giới lực đàn hồi có dỗi cánh tay bàn vẽ tinh thần lực không、11. t h ế mà trực tiếp liền chóc ra một tấm nghiệm, hoàn trực tiếp Thi thể có thể t ra ra chóc chỉnh cơ có bóc cơ liền giới giới kinh bản vẽ. ô Luân ngược lại là là lần ngược kiến cái đó bên trong, nhưng hắn còn là đệ nhất lần từ thi thể bên trong bản đến. Không giới cái cơ thi dự đó đệ từ thể ra vẽ qua hắn cũng đã nghe nói qua cái này hoạt cỡ cũng là hơi nước đ ẳ n g ở bên trong có chút danh tiếng cơ giới sư dọi cơ giới tay chân giả thiết kế cùng đội trang hắn g á i kia hơi nước phi trào chính là mình thiết kế tay chân giả trong trí nhớ chứa bản vẽ cũng nghĩ thông đến mức chóc đoạn tin tức kia không đầu không đôi tô lân cũng không để ý đoàn diện tiểu đội hắn cũng không chỉ hoãn bắt đầu liên miên thu hoạch linh hồn rút lên trên thi thể chiến lợi phẩm đến mà một phương diện khác bởi vì là tô luân muốn ứng phó xâm nhập nát trong lâu đám người này không có tay súng bắn tỉa hỏa lực áp chế lầu xuống cây lãnh đạo cách lâm nhai mọi người trong nháy mắt lâm vào t u y ệ t cảnh liền tại phạt cờ dẫn người đánh vào nát lầu thời điểm hẻm nhỏ địch nhân đối diện cũng bắt đầu công kích c â y một đội người bị đánh liên tiếp bại lui bốn năm mươi người bây giờ còn có bảy tám cái hoàn hảo địch nhân càng ngày càng nhiều bốn phương tám hướng đều là tiếng súng c â y hiểu rõ lại thủ v ữ n g xuống đi vậy không ý nghĩa hét lớn một tiếng các h u n h đệ rút lui mọi người lại kiên trì một hồi viện quân của chúng ta nên phải đến đội trưởng người đâu các người trước tiên đi c â y nhìn thoáng qua cách đó không xa nát lầu trong mắt do dự lóe lên rồi biến mất trong n g á y mắt thì có quyết đoạn hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là nghĩ chui vào hẻm nhỏ tránh đi địch nhân chủ lực bằng tốc độ của hắn địch nhân không đến trước nghiệp giả cũng rất khó theo đuổi lên có thể nghe nát trong lâu vang lên tiếng súng hắn liền hiểu rõ là tô luân bên kia gặp phải phiền thoái tiếng súng còn không diệt cũng thì đồng nghĩa với người còn chưa có chết cắn răng một cái hắn lại vọt lên qua đi n g h e trong lâu tiếng súng dày tập trình độ tay liền hiểu rõ địch nhân trí ít có hai mươi ba mươi người hắn ôm cơ hồ liền cựu từ nhất xanh giác nộ sông vào đi c ứ người có thể còn không lên tới lầu hai. liền nghe lấy trên lầu tiếng súng đột nhiên đi mặt tay đột nhiên tâm bên trong một lạnh ám nói tô i l u ô n sợ là đã giữ nhiều lạnh ít hắn lại không lui đi trong mắt hung ác đến l ó i lên ô muốn m ám sát mất mấy cái địch nhân suy nghĩ tiếp tục sở s o á n lên sau đó hắn tại lầu ba đi lầu bốn thang lầu lên phát hiện mấy cái thi thể lại đi vài bước càng ngày càng cho rằng không thích hợp bởi vì là không nghe được người đ ộ n g tính bốn lầu hoàn toàn tích mịch ồ hửa sao không có ai vậy tay lặng yên ló đầu ra đi muốn quan sát một cái lầu bốn tình huống đột nhiên cứ nhìn một thanh họng súng ngón tay đầu của mình hắn là muốn né tránh đột nhiên liền ngẩn người ra đó kinh nghĩ tô luân huynh đệ cay như thế nào không nghĩ tới sống sót thế mà là một thân một mình tô luân tô luân sớm liền nghe được tiếng bước chân vốn dĩ là là định nhân cũng không nghĩ người đến là cay nhìn cay mặt đầy kinh ngạc biểu tình hắn thu lên hòa thường tiếp tục thu thập chiến lợi phẩm của hắn còn thuận miệng hỏi một câu đội trưởng sao ngươi lại tới đây ta ta đến giờ khắc này cay không biết làm sao cảm thấy mình miệng nói chuyện giống như không lanh lẹ hắn đi bên trên bốn lầu sau đó nhìn thấy cái kia thi thể đầy đất cứu ngươi hai chữ nuốt tại bên miệng cũng không thể nói ra miệng trái lại ánh mắt đờ đẫn ta ta nhìn thấy cái gì tay sửng sốt trọn vẹn hai giây cái này mới lấy lại tinh thần đến cố gắng nghĩ làm cho đầu vóc tin tưởng mình trước mắt thấy hình tượng lầu ba thang lầu thêm lên lầu bốn khoảng chừng ba mươi bốn c ỗ thi thể những người này đều đã chết lại một mảnh nhìn thi thể trên thân không có dư thừa vết thương cơ hồ đều là một phát súng lấy mạng rất rõ ràng cái này là cực cao minh bạch s ú n g pháp mà lại một nhìn bên cửa sổ bộ kia trên người có móc sắt cánh tay máy thi thể không là kỵ sĩ khu phố đội trưởng phao miêu thủ b c c nhìn đến đây tay lại nhìn về phía cái đó đang vùi đầu chuyên tâm thu thập chiến trường nam nhân triệt để lan loạn、Hán. hắn một người giải quyết hơi nước đảng một cái chỉnh biên tiểu đội bao quát một cái hơi nước đảng uy tín lâu năm trước nghiệp giả không đợi cay tiếp tục hồ tư lo ạ nghĩ tô luân ngẩng đầu nhìn hắn một cái đội trưởng ngươi ngớ ra làm gì nhà nhanh hỗ trợ thu thập một cái chiến trường không phải một hồi liền chắc có cán bộ tới tìm chúng ta phiền thoái mời các bạn vào đọc thật nguyện nghi hơi hãy hòa mình vào thế giới tu chân dói theo bước chân của bắc tiểu lục chương chín mươi sáu cái kia chẳng thèm ngó tới ánh mắt chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này đọc tinh của nơi này nói không chừng sẽ dẫn đến hơi nước cán bộ của đảng ừng a y giút tô luân thu thập chiến trường song phương người liền chuẩn bị rời đi mà cái này thời điểm tô luân bên cạnh thai nghe xóng phát hiện gì rồi kéo lại đang chuẩn bị hướng lầu xuống đi tay tay ném tới nghi ngờ ánh mắt thế nào tô luân lắc đầu lầu xuống người đến tay nghe lời này lại vểnh thai n g h e n h ó n g hiển nhiên hắn như cũ không phát hiện gì rồi đi chúng ta đi mái nhà tô luân cũng không giải thích thêm tại thi thể đẩy đất xuống bố trí mấy cái quỷ lôi dẫn đầu lên lầu tay không nhiều nghĩ liền đi theo lên nhà này nát lầu bọn họ đã tới rất nhiều lần tô luân tại lúc trước kỳ thật liền đã quan sát tốt lưu đường nát lầu cách mười lăm mười sáu thước cự ly có một tòa thấp một điểm màu đen lầu nhỏ chỉ cần có thể qua đi liền có thể tránh đi cùng lầu dưới hơi nước đảng đục lên từ cao đi thấp hai tòa nhà cự ly lại xa cơ giới găng tay ở bên trong cương tác không hề dùng tốt nhưng may mà lầu cùng lầu ở giữa kết nối có mấy đầu vết gì pha tạ ông sát ban đầu bản tô i luôn dự định là giải khai thực trang dùng chân nghệ liền theo quản nói mượn lực bỏ qua đi những thứ kia gì xét quản nói tiếp nhận không lên người nhưng tám đầu con nghệ cánh tay phân tán nặng mức độ về sau đủ để ung dung qua đi sau đó lại mượn nhờ thực trang có thể nhẹ nhõm tại các lâu vũ bên trong b ò an toàn rút lui lui không đáng kể chút nào sự tỉnh có thể hiện tại nhiều hơn một cái c â y tô lân u liền không có ý định khoe khoang hắn thực trang tuy rằng c â y không nói nhưng hắn cũng đoán lấy được g i a hỏa này lúc trước lên đến kỳ thật là vì tới cứu hắn c â y nhìn đối diện mái nhà lại liếc mắt nhìn tô lân u lo lắng hỏi ta ngược lại là có thể n h ẹ qua đi có thể là ngươi dù sao là thích khách hệ t r ư ớ c nghiệp giả hắn sức bật không phải bình thường nhưng hắn cho rằng làm là tay súng tô lân khoảng cách này đại khái sẽ rất khó khăn tô lân may không giải thích thêm n h ả đi s ắ c thực có chút khó khăn nhưng không là hoàn toàn không được vừa nói tô luân hít sâu một hơi sau đó đ ô n g nhiên chạy lấy đảo phía sau liền trên sân thượng rịa không chút do dự nhảy lên cả người giống như là đại điệu đồng dạng đường vòng cung rơi xuống phất một tiếng quần quận rơi xuống đất mặc dù có chút chật vật thế nhưng tính toán an toàn chạm đất tô luân đứng lên phủi bụi trên người một cái cái này cũng nhờ có cái này hơn một tháng khổ hấn tố chất thân thể có bay vọt về chất có luyện kim dược t ề cùng cái kia hát hoa ký dụng cụ gia trì một tháng này đ ề bù bình thường huấn luyện một hai năm hiệu quả hiện tại cơ thể của hắn trạng thái thật tốt mấy giây sau tay cũng nhảy qua đến. hắn nhìn tô lân u ánh mắt thay đổi đến càng cổ quái tô luân huynh đệ ngươi đến cùng lên cấp cái quái gì chuyên nghiệp súng tay a tay nghe trận trắng mắt trong ấn tượng chuyên nghiệp súng tay không đều là cái gì thị giác tăng cường cảm nhận tăng cường n ụ thân yếu kê chuyên nghiệp sao nhà ai súng tay nhảy lên hơn 1 0 m có thể tưởng tượng lúc trước cái kia một chỗ bắn chết thi thể tô luân cái này chuyên gia súng ống lại hàng thật ra thật tay lâm vào bản thân sâu đậm hoài nghi chẳng lẽ lại bản thân ít thấy trách lầm đại khái là bởi vì là nhảy lầu động tĩnh lớn hơn một ít s o n ư ơ n g người ở trên không bên trong bay một chớp mắt kia còn la bị lầu dưới người cho nhìn thấy hơn nữa không chỉ là nhìn thấy còn bị nhận ra cái tiên là thập tự hội lưỡi đau tay nhanh theo đuổi chơi chết hắn ai bắt hắn đầu người tiền thưởng ba trăm n g à n nghe l ầ u xuống hơi nước đảng mọi người gân dọn một trận ồn ào tôi luôn bất đắc dĩ liếc qua bên thân c â y ánh mắt kia phẳng phất biết nói chuyện xem đi danh tiếng lớn hơn là h o a i p h ò n g có thể trên chiến trường khắp nơi đều có người quen chém không chết ngươi làm tiểu trong suốt cũng có tiểu trong suốt chỗ tốt chí ít không người nhiều như vậy nghĩ v ề nhớ tay cũng đáp lại đầy mặt hắn vô tội biểu tình miệng bên trong nói lành i hà huynh đệ ta làm sao cho rằng ngươi ánh mắt là ghét bỏ ta là vướng vũ bộ dạ tô lân u mời n g ư ờ i đem nghi vấn ngự khí bỏ đi c â y song phương người nhiều lần cùng chung hoạn nạn tính toán đến bên trên có quá mệnh giao tình đều biết nói đối phương là tại treo bửa ha ha liền lướt qua nhảy vọt qua hắt lầu bọn họ không dám rơi xuống đất lại liên tục nhún nhảy mấy tòa nhà đại khái là bởi vì là nát trong lâu hạt cơm ộ t đội người thi thể bị phát hiện hơi nước đẳng những tên kia nổi điên đồng dạng cấp tốc hướng về bên này tiêu trừ q u a đến tựa như là một tấm thu nạp lưới lớn người xung quanh càng ngày càng nhiều tô lân song phương người có thể chạy trốn chỗ trống càng ngày càng tiểu đạn và pháo hỏa tiễn ở bên thai nổ vang song phương người tung tích đã bị tập trung vì để tránh cho bạo lộ bọn họ không tại mái nhà lọt t r ơ i mà là tiến vào một tòa thất lầu chỉ cần lại xông qua đối diện cái kia đầu phố dài bọn họ liền có thể chạy trốn tới càng địa hình phức tạp tổ hong lầu khu một khi tiến nhập nơi đó địch nhân lại nhiều cũng không nghĩ vây trận bọn họ k ị c h liệt chạy song phương người thở h ư n g hụt chạy trốn quá trình bên trong tay cũng đối với tô l u ô n thể lực càng kinh ngạc trong bang hội tuyệt đại bộ phận phân bang chúng đều đem khí lực tiêu hao ở phong nguyện t r à n g cô nàng cái bục lên đã lên trận chiến đến nhất cổ tác khí còn tốt thật muốn bền bị liều sức chịu đựng không mấy cái có thể đánh song p ư ơ n g người nút ở một mặt tú hình chướng lại vật phía sau mượn hiếm có cơ hội thở dốc trên đường phố súng p h á o tiếng áp biết dùng người không thở nổi đến giống như là tử thần đại thủ thường có thời gian không khẽ vớt v ẹ run dày linh hồn cái này bước ngoặt nguy hiểm cho dù thường thấy sinh tử tay cũng không miễn có chút nỗi lòng không chừng nhưng hắn quay đầu nhìn bên người chính diện không biểu tình kiểm tra súng ống đạn dược tô lân u khỏe mắt một đánh rốt cuộc chưa nhịn được hiếu kỳ hỏi ta nói minh đệ ngươi làm sao không có chút nào h o ả n g lên lần ở trong hang ở bên trong cũng thế hiện tại cũng vậy cái này vạn nhất chúng ta trốn không thoát nhưng làm ứng ủ n ta làm sao cho rằng hoàn toàn không quan tâm tô lân không nhìn hắn tiếp tục kiếm bản thân súng hỏi ngược một câu sợ hai liền có thể không bị vây t r ư ợ giống như cũng không thể tay móc méo m i ệ n g đột nhiên cảm thấy rất không thú vị ta mẹ n ó liền là muốn cùng người tìm xem cậu mình có thể ngươi cái này mặt đầy sinh tử coi nhẹ biểu tình được rồi ngươi không sợ ta đường đường đội trưởng cũng không sợ tay như thế tự an đ u ổ i mình mà liền là tô lân u song phương người thở dốc này nháy mắt đột nhiên lầu đối diện đỉnh lên hai cái địch nhân phát hiện bọn họ bọn họ ở chỗ này một tiếng ồn ào vang dội hẻm nhỏ cơ hồ cùng một thời gian tô lân cử động súng cũng đem bọn họ sập xuống đến song p ư ơ n g người cấp tốc rời đi vị trí có thể là bạo lộ về sau bọn họ không luận ẩn thân nơi nào lập tức đều sẽ nên đón một trận như mưa to đạn tẩy lễ rốt cuộc bọn họ núp ở một chỗ góc tường phía sau ra không đi c ụ c c ụ c cục đát đạn từ bốn phương tám hướng chuyển đến căn bản không cho bọn hắn xông ra cơ hội c â y cầm lấy k i ế n g chiếu hậu nhìn một cái bên ngoài là nhìn thấy r ầ m rạp chẳng trị địch nhân cái gương liền bị loạn súng vỡ nát một chỗ giờ khác này tử vong đến áp lực áp đến cây hô hấp cũng thay đổi đến thô trọng hắn nhìn một bên tô lân chầm giọng nói huynh đệ cái này xuống không xong hiện tại chỉ có thể liều mạng hỏa lực của địch nhân rất mạnh một hồi ta t r ư ớ tiên hướng hấp dẫn bọn hắn lực chú ý chính ngươi cơ hội sẽ rút lui có thể hay không sống xuống đi xem a i mạng lớn hơn tay nữ tốc cực nhanh nói ra hắn kế hoạch tác chiến cùng lên lần nhà ngang tình trạng không có sai biệt song phương người lần nữa bị ép vào tuyệt cảnh có thể là tay còn là cái kia là tay tô luân cũng không là lên lần nhà ngang cái đó tô luân hỏa lực rất mạnh tô luân nhìn hắn một cái không nói nhiều lời hắn suy nghĩ nghĩ yên lặng lấy ra một cái hộp sắt lớn tử treo ở bản thân thiết kế giản dị bên ngoài phụ chân cơ giới cốt lên tay nhìn tô luân cái này không giải thích được động tác có chút sở không đến cùng não ngươi cái này lại không là hòm đạn đi sau đó hắn cứ nhìn tô luân năm tay bên trong trôi này cũ súng lục băng đạn lui ra đến liên tiếp bên trên hòm đạn lên dây đạn ngươi tay nhìn một b ư ớ c hòm đạn không là trọng cơ súng mới dùng sao cái này tay súng kết nối hòm đạn cử động làm sao nhìn đều cảm thấy rất quá i dị c h ờ một chút nay cũng phải liều mạng vừa rồi ngươi cái kia chẳng thèm ngó tới ánh mắt là chuyện gì xảy ra mà khó nói tay nhìn một chút tô luân vậy theo cũ mặt không biểu t ì n h mặt liền hiểu do hắn là nghiêm túc cái này thời điểm tô l â n lại lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị tốt a n mặc cùng khoản quần áo bán thành phẩm khôi lỗi nói ra một cái khác kế hoạch tác chiến một hồi ta ném pháo sáng ngươi liền kéo cái này khôi lỗi dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra đi hấp dẫn hỏa lực còn dư lại liền giao cho ta tay mặt đầy dấu chấm hỏi hắn nhìn trong tay con dối bóp chỉnh sửa liền là thông thường con dối a lại không phải là cái gì có kinh khủng công hiệu phong cấm vật cũng không có thể ngăn súng lại không thể giết địch cái này ý gì a tô luân lại nói chúng ta chỉ cần xông qua con đường này liền an toàn hắn nhìn trong tay tượng người lại nhìn nhìn cái đó hòng đạn tựa hồ đoán được cái quái gì c h ấ n kinh nói ngươi ngươi dự định cùng bọn h ắ n đội bính lời vừa ra khỏi miệng hắn đối với mình trong đầu nghĩ tới kế hoạch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lại nói có thể là đối diện c h í ít có bốn mươi năm mươi người a tô lân u không giải thích thêm không giải thích được lại hỏi một câu ngươi có nhìn thấy nhị giai chức nghiệp giả sao tay không phản ứng qua đến hắn cái này nào quay về đường nghĩ gì nhưng là trả lời nói không có nhưng nhìn thấy hai cái đội trưởng tô lân tựa hồ càng xác định cái quái gì biểu tình càng lãnh đạo ồ liền không nói nữa bị hỏi mặc danh kỳ diệu tay đột nhiên cảm thấy mình đầu góc không quá đủ mở miệng nói ngươi a là có ý gì tô luân kiểm tra một lần gối tay súng sau đó lấy xuống pháo sáng thuận miệng đáp lại một câu a ý tứ liền là còn không tính quá tệ cái này cũng chưa tính hỏng bét tay cho rằng rõ ràng đã là sống chết trước mắt bị người này một tấm mặt cá hơn đều k i ể m đến giống như bọn họ thật có thể phản s á t tựa như có thể là hỏa lực của địch nhân mạnh như vậy cho dù là thuần thịt hệ thiên phú ra ngoài cũng đến bị đánh thành c á i s à n g không chờ hắn nhiều nghĩ mà cái này thời điểm tô luân nhắm hai mắt lại ốc nhị hơi, hơi run run ngón tay cũng tại lên điểm nét vẽ hắn xác định địch nhân đại khái vị trí liền không lại giải thích thêm chuẩn bị ta phải ném pháo sáng lời vừa ra khỏi miệng tô luân mạnh mẽ vừa mở mắt thần tình lạnh thấu xương như đ a o mời các bạn vào đọc thật nguyện tôi nghĩ hơi hãy hòa mình vào thế giới t u chân dõi theo bước chân của bác tiểu lục chương chín mươi bảy giết điên rồi kỳ thật tô luân một đường chạy trốn thời điểm liền đã đang quan sát địch nhân vây bắt trong đội ngũ có hay không có khó giải quyết tồn tại nói như vậy cán bộ cấp bậc cao thủ đều có mấy phần kiêu ngạo sẽ không như thế mất cách đến truy sát đê g i i t r ư c nghiệp giả trừ phi con mồi biểu hiện ra lực sát thương kinh người cái này cũng là tô lân u vừa rồi vì cái gì rõ ràng có thể giết chết càng nhiều truy b ì n h lại chỉ là giải quyết mấy cái đối bọn hắn có uy hiếp tồn tại nguyên nhân g i ế t đến càng nhiều càng dễ dàng bị cao giai chức nghiệp giả nghĩ về nhớ hiện tại vừa vặn căn bản không có giải thích thời gian giờ khắc này hay còn muốn hỏi cái gì có thể một nhìn tô lân u đã nhổ pháo sáng then cài cửa ném đi ra ngoài đáng chết trong miệng hắn thói quen tôi miệng một tiếng nhưng nghe pháo sáng phốc thanh âm đặc thù văng lên cũng không chút do dự liền kéo khôi lỗi vọt lên ra ngoài giờ khắc này hắn như c ũ lựa chọn tin tưởng tô lân tôi luôn không hề trông cậy vào pháo sáng có thể cho địch nhân mang đến nhiều làm lớn n h i ê u mục đích quan trọng nhất liền là nói cho địch nhân chúng ta muốn sung rồi đây là một cái tiểu tiểu tâm lý ám chỉ sẽ cho người tránh đến qua đi bản năng công kích di động mục tiêu không luận nhìn không thấy rõ kết quả không phải tay kéo khôi lỗi sông ra trong nháy mắt tiếng súng đại tác địch nhân tất cả hỏa lực đều hấp dẫn qua đi hướng lấy cái kia hai cái cấp tốc chạy như bay bóng người điên c u ồ n g b ắ n phá liền là tiếng súng nổi lên một cái trước mắt tránh đại công sự che chắn phía sau tôi luôn đột nhiên đứng lên nhấc tay đôi súng bắn một lượn hình quạt bao trùm hết thẻ trước mắt địch nhân tay trái thanh quỷ mở ra cộc cộc cộc liên xạ mô hình dạng họng súng phun trào ra quỷ hỏa giống nhau ngọn lửa màu xanh tay phải lôi xà c h ầ m c h ầ m chuẩn khó giải quyết mục tiêu một súng liền là một cái luyện kim đạn cao hơn lớn dung lượng hòm đạn cho tô luôn kéo dài xạ kích cung cấp liên tục không ngừng đạn một thanh thanh quỷ trong nháy mắt biến thành trọng cơ súng một cái chuyên gia súng ô n g có vô hạn hỏa lực ý vị như thế nào ý nghĩa tử vong như nước thủy triều tô luôn mặt đối với cái kia nhóm hướng lấy cây bắn được nhân căn bản không cho bọn hắn thay đổi họng súng cơ hội nổ đầu gây chủ ý xuyên qua hầu súng phát s giờ phút này t ô luôn sợ là đã sớm bắn sạch đạn đội đạn kẹp khoảng cách địch nhân liền đầy đủ muốn mệnh của hắn có thể giờ khác này trong tay hắn tay súng lại kéo dài phun trí mạng vì hỏa cái này là súng máy hạng nặng lực áp chế cách, cách, cách, cách. hơi nước đảng những tên kia bị cái này một con t h o y đánh trở tay không kịp bọn họ bản năng muốn tránh đi cái này đáng chết hỏa lực áp chế t r á n h tránh chạy tứ tán chạy tứ tán trận hình cũng dối loạn liền cái này mấy cái hô hấp bên trong địch nhân bốn mươi năm mươi người thì có phân nửa bên trong súng ngã xuống vũng máu bên trong t ô luôn hoàn toàn không sợ còn tại chết lặng kéo dài thu cắt nhân mạng cho dù là địch nhân đã nuốt ở công sự che chắn phía sau nhưng doanh p h à m lộ ra ra một chút sơ hở lập tức liền là tinh chuẩn một súng tinh chuẩn tỉnh táo tê dại hoàn toàn không có một vẻ bối rối tay quái khiếu vọt lên ra ngoài nghe tiếng súng không ngừng cũng không báo bao nhiêu hy vọng mình nhất định có thể sống xuống đi có thể kỳ quái chuyện xảy ra không chạy mấy bước đột nhiên liền phát hiện mình bên thai đạn tiếng sẽ gió lại đột nhiên biến mất lướt qua ra đầu bay qua đạn pháo mảnh vỡ cũng không có ô những tên kia không đánh ta rõ ràng tiếng súng không ngừng chuyện gì xảy ra lại vừa như đầu tay liền thấy làm cho hắn một màn trọn đời khó quên ngọ tạo mẹ nó đây tay súng còn có thể dạng ngày chơi tay tâm bên trong thô tục nhất bạo rốt cuộc hiểu rõ tô luân cái kia không hợp thói thường hỏng đạn là chuyện gì xảy ra mà từ vừa bắt đầu tên kia chính là định cùng gấp hai mươi lần tại mấy địch nhân cứng rắn thời khắc này tô luân một người đ u ô i súng cứng là chế trụ đối diện tất cả địch nhân tay trong lòng bừng tỉnh đại ngộ khuôn mặt lên cũng lộ ra hưng phấn thật n i ê n cùng kế hoạch ra có thể hiện có ở đây không làm muốn những thứ này thời điểm hắn trong đầu suy nghĩ cũng xoay nhanh lên hiện tại hắn cùng tô luân xong phước người vừa vặn cùng địch nhân thành tam giác chi thế hắn muốn là trốn cái này là tốt nhất cơ hội nhưng ngay cũng không có song phương người có một loại tín nhiệm cùng ăn ý tựa như là vừa mới hắn không chút do dự lựa chọn tin tưởng tô lân mang theo khôi lỗi ra đến hấp dẫn hỏa lực đồng dạng thay hiểu rõ tô lân hỏa lực tạm thời áp chế địch nhân liền không thể cho địch nhân bất luận cái gì thở dốc cơ hội bọn họ hiện có ở đây không là muốn trốn mà là muốn phản s á t Kệ con mẹ h ắ n chứ bồi ngươi cái tên này điên một cái nghĩ tới đây thay không chút do dự chân sau đ ỗ n g nhiên đất đất cả người liền hóa thành một chỉ bắn bắn ra bọ ngựa trực tiếp liền hướng về phía địch nhân trong đám người nhảy lên mà đi t h y cũng không quên ưu thế của mình là cận chiến hiện tại không có hỏa lực của địch nhân áp chế s ắ t người vật lộn hắn còn thật không thấy đến sợ những người này mà cách đó không xa tô luân kéo dài x ạ kích hắn dư đến nhìn về phía sông ra c â y khuôn mặt lên cũng hiện lên v ẻ bung l ỏ n g có như vậy chất lượng tốt đồng đội phối hợp muốn giết đến đối diện những tên kia liền dễ dàng quá nhiều rồi liền cái này hô hấp bên trong thêm mức độ hòm đạn cũng đánh hụt mà cay công kích cũng chính tốt cho hắn tranh thủ đ ổ i đạn kẹp thời gian tô luân thậm chí không có bất kỳ cái gì né tránh nhấn xuống cơ giới thẻ c h ụ liền đem hòm đạn cùng chống đỡ cơ giới xương cốt lập tức p h i xuống sau đó thần tốc đổi bên trên bên hông mang l đạn dược lại tục bên trên tránh công sự che chắn phía sau liền không có chuyện gì đạn rẽ ngoặt gặp qua không tô luân không có hỏng đạn trói buộc súng pháp linh hoạt hơn nhưng gặp hắn nhấc tay đôi s ú n g hất lên b ó c cọ về sau hai viên đạn liền tại không khí bên trong lướt qua một đầu đường vòng cung ưu mỹ tại công sự che chắn phía sau mục tiêu trên thân nổ tung ra sáng lạng huyết hoa mà một cái trước mắt này tay cũng xông vào địch nhân đoàn người cái đó bên trong, trong tay r o n g t lưới đao chém dưa cắt đồ ăn những thứ kia tránh tại công sự che chắn phía sau địch nhân cũng bị ép ra đến một người công kích một người ở phía sau tinh chuẩn đạnh súng song phương người phối hợp thần tốc thu cắt trước mắt địch nhân tô luân cầm trong tay đôi súng bình tĩnh đi ra công sự che chắn hắn một bên xà kích một bên hướng phía trước bước tiến nghe thanh minh vị cùng ác ý cảm nhận hai cái năng lực làm cho hắn có thể tinh chuẩn bắt được vị trí của địch nhân cho dù là phía sau lưng có người nhắm chuẩn hắn cũng có thể tại địch nhân không có mở súng phía trước một cái trước mắt q u a y đầu một súng bắn bạo đầu người nọ tuyệt đối tỉnh táo làm cho hắn thời khắc này đại nao giống như là một đài lạnh như băng máy móc tinh chuẩn tính toán từng cái vị trí của địch nhân một màn ly kỳ cứ như vậy diễn ra cái này chiến hỏ bay tán đoạn đường phố nói lên một cái cao ngạo bóng người đi dạo sân vắng đi hắn tắm r ử a tại mưa bom bão đạn bên trong khắp khuôn mặt là bình tĩnh đạn phản phất mọc mắt căn bản đối với hắn không tạo được xúc phạm phá o hỏa cùng bay tán loạn đá vụn cũng giống như giống như là tiếp khách phá mừng sắp hàng hai bên hoang nhen hắn cũng không tránh không né đi thẳng qua đi mỗi khai mở một súng nhất định bị thương nặng hoặc người mang đi một cái mạng không luận là khí thế còn hỏa lực tô luân một người cứ thế là áp đến cả con phố địch nhân đều không dám t h ở dốc mạnh mẽ trí mạng cảm giác á c bách làm cho hơi nước đẳng những thư kêu bang chúng thông thường đều sợ vỡ mật phản phất là gặp được địa ngục đến d nhìn một chút thì thật biết chết rất nhanh tôi luôn giải quyết hết quảng trường phụ cận cái khác tất cả thông thường định nhân mà c â y cùng hơi nước đảng hai cái đội trưởng chiến đấu ở cùng một chỗ hơi nước đảng chức nghiệp giả cơ hồ đều có đại quy mô cơ giới tay chân giả đội bồi dưỡng một cái là cái kéo tay hoắt tìm kiếm ân cải tiến cơ giới tay chân giả cùng c â y năng lực có điểm tương tự cái kia là bí ngân làm cương chế tạo sắc bén cơ giới cái kéo bổ sung thêm cao hơn áp hơi nước lò động lực có thể tùy tiện kéo đoạn người thân thể xương cốt một cái khác là thiết p ế đủ giản là một cái bảo đổi tộc gia hỏa này toàn thân bao trùm có toàn thân b ọ c thép còn gắn thêm cỡ lớn hơi nước động lực tiến lên trang bị cả người giống như là một đầu sắt thép mang yêu có thể mạnh mẽ đâm tới thần tốc chuẩn bị hai tay lại thêm chứa băng xương phun pháo cùng cơ súng cận chiến cùng tầm xa chiến lược cũng không tệ song phương người đều là hơi nước đảng uy tín lâu năm trước nghiệp giả cái này cải tạo ưu thế rất rõ ràng để bọn hắn có cơ giới khoa trương lực lượng cùng như sắt thép thân thể c h ỉ ít tay cái này cùng giai thích khách đối mặt bọn hắn song p ư ơ n g người liền hiện ra cực kỳ bị động tuy rằng có thể bằng linh hoạt né t r a n né tránh công kích của đị nhân nhưng hắn công kích của mình lại đối với địch nhân xúc phạm có hạn. thật muốn đánh lâu d à i đấu rất khó nói có thể chiếm được tiện nghi song phương người giáp công bên dưới tay tình cảnh càng là h i ể m tượng hoàn sinh bất quá may m à tô luân đi tới tô luân giống như là sát thần đồng dạng một đường đi đến một đường tiêu diệt hơi nước đảng b à n chúng cái đó thiết phế đủ dạng nhìn thuộc về xuống chết thảm đã sớm vô cùng tức giận hắn nhìn không tránh không né tô luân giống như là mắt đỏ trâu đực sau lưng hơi nước n ổ i hơi tụ lực trong nháy mắt phun trào chân cơ giới mạnh mẽ đạp xuống đất trên mặt đất nổ bể ra giống mạng nhẹ dạng nước vết tích tựa như là một viên đạn pháo đồng dạng đụng quá đến người chưa đến mà vẻ này núi nghiêng áp lực liền tịch q u y ể n c h ứ một cỗ cắt bay đá chạy kính phong đập vào mặt mà tới tô luân như cũ thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào cơ giới thủy t r u n g là cơ giới phía trước đưa động tác quá rõ ràng biến hướng năng lực không đủ thẳng tắp trùng kích tốc độ là nhanh có thể là không có uy hiếp hắn đã sớm chú ý tới tên kia hơi nước s ú c áp chân phát xuống lực đạp đất dấu hiệu sở dĩ cái kia đủ dặn là vừa có sung phong động tác tô luân trong tay lôi xả liền đã cử đi lên v ừ vặn thẳng tắp mục tiêu hay cùng bắn bia đồng dạng bình thường đối phương hoàn toàn không biết tô luân cũng không quá đem hắn súng coi là gì ba. Ba. xuyên giáp luyện kim đạn đặc thù tiếng vang nổ vang cả con đường nói tô lân ngay cả khai mở hai súng tinh chuẩn chúng đích người này chống đạn tính bảo hộ cách đó không xa c â y lo lắng nhìn không tránh không né tô lân cho là hắn không hiểu rõ đối phương lợi hại tâm bên trong là nghĩ hô một tiếng cẩn thận có thể đã không còn kịp rồi chỉ cần bị chính diện đụng lên cơ hồ không có có thể còn sống giờ khắc này phản phất thời gian đều chỉ hoan giống nhau tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở cái kia đụng nhau bóng người lên bọn họ đều biết nói cái này một cái chính diện đ ụ n lên nhất định biết phân ra sinh tử thế nhưng một giây sau khiến người ngoài ý một màn tựu giá phát hiện tiếng súng vang lên trong nháy mắt vậy giống như là sắt thép như man ngư mạnh mẽ đâm tới mà đi đủ d ạ n đột nhiên đầu lâu quỷ dị nghiêng một cái đụng nhau tình thế trong nháy mắt chậm lại xuống đến chết không ai nghĩ tới chết thế mà là hung ác tên h i ể n hách thiết phế đủ d ạ n chết còn hời hợt như vậy trong nháy mắt liền quyết định thắng bại thi thể quán tính đụng phải qua đến tô lân ung dung nghiêng người tránh đi thuận tay còn tại thi thể lên thu hoạch một đoàn xương mù s á m ừ không sai cơ giới kinh nghiệm nếu như nói lúc trước tô lân giết chết những thứ kia hơi nước đảng bằng chúng thông thường còn có thể nói là súng pháp tốt mang theo một ít vận khí thành phần có thể hiện tại hai súng giết mất một cái võ trang đầy đủ chức nghiệp giả tất cả mọi người ý thức được hắn xưng pháp không chỉ tốt đơn giản như vậy đánh chết cái này tay nhìn ngã xuống thi thể trong mắt lõe lên khó có thể tin giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ tô luân vì sao có thể giết chết lúc trước cái đó phao miêu thủ bắc c ờ khó nói là cửa kia trong truyền thuyết cao cấp thương thuật hàm nghĩa tay hiểu rõ tô luân biết thương đấu thuật có thể nhìn thấy vừa rồi cái kia hai súng hắn lập tức ý lại nhận ra cái quái gì hàm nghĩa đa trọng điệt xạ chuyên là pha g i á mà tồn siêu cấp thương thuật chuyên thuyết toàn bộ cựu linh đôn chỉ có số lượng không nhiều mấy cái súng ống đại sư lại hoặc người cực ít mấy chìm đắm súng pháp nhiều năm vì tín lâu năm chuyên gia súng ống có thể nắm giữ cái này cao cấp hàng nghĩa tô luân tuổi còn trẻ thế mà biết cái này thủ đoạn còn có hắn vừa rồi gần như không thuộc về mình tỉnh táo có thể xưng ly kỳ năng lực nhận biết tay cho rằng ngày hôm nay một ngày hắn đem cuộc đời này chấn kinh cảm xúc đều dùng hết đáng chết thập tự hội từ nơi nào toát ra đến nhất cá quái thai cái kéo tay hoác tìm kiếm ân nhìn đồng bạn bỏ mình tâm bên trong một tiếng giận mắng hắn hiểu rõ bọn họ khinh địch nếu như sớm biết nói ra hỏa này biết cửa này thương thuật hàm nghĩa bọn họ như thế nào cũng sẽ không như thế lỗ mãng nhưng ai mẹ nó có thể nghĩ đến rõ ràng lúc trước đuổi bắt quá trình bên trong đều biểu hiện đến thường thường không có gì lạ xuống tay sẽ cất giấu cái này một sát chiêu bọn họ lúc trước trong mắt chỉ cảm thấy đến lơi đao c â y có uy hiếp lại không nghĩ cái đó không nổi danh tiểu xuống tay mới thật sự là trí mạng tồn tại bị ám hại hoặc tìm kiếm ân cũng trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch từ bắt đầu truy kích thời điểm bọn họ liền đã chú định kết cục này cái kia xuống tay cố ý bày ra yếu cùng liền là giờ khắc này âm bọn họ một đợt hối hận cũng không k h o ặ c tìm kiếm ân giận mắng hơn cũng ám tử vui mừng vừa rồi xuất thủ không phải mình g i a hỏa này cũng là quyết đoán hết sức nhìn đồng bạn chết một cái trước mắt liền không chút do dự bức ra bạo lui quay đầu liền chui vào một bên phá lâu cái đó bên trong trốn thô l u ô n mở hai súng không thể lưu xuống tên kia cũng liền thôi bọn họ hiện tại dù sao không là muốn giết địch mà là là rút lui lui hắn đi qua đi đội trưởng ngươi không có chuyện gì chứ c h ú n g một súng chịu mấy đ a u bất quá không đánh tới chỗ yếu tạm thời còn treo không được đi thôi một hồi hơi nước cán bộ của đảng khẳng định xe đến、ừ. Tô Luân đỡ đùi chương chín mươi tám chi chu tạ đạn thập tự hội đại bộ đội đổi đến về sau song phương sống mái với nhau lập tức liền thăng cấp ở nơi này xuống ống so với dùng để uống nước càng tiện nghi cựu linh đồn hát bang sống mái với nhau cứng là đánh ra chiến tranh cục bộ độc t ĩ n h song phương đều gia nhập vào rất nhiều người viên cùng trang bị x ú g lại cách lâm ngai trận địa tranh cướp lẫn nhau ngươi tới ta đi chiến đấu phía sau thay bởi vì là bị thương không tham dự mà t ô luân lại như cũ trên chiến trường sinh động tấp nập địa phương nguy hiểm hắn cũng không đi thi thể nhiều địa phương lại thường xuyên có hắn nhưng t ô luân cũng không có trên chiến trường biểu hiện quá vượt trội cùng với thông thường bang chúng đồng dạng đang đánh đả nên chạy một chút bởi vì là cảm giác siêu cường năng lực hắn luôn có thể sớm biết trước một ít nguy hiểm cũng là hữu kinh vô hiểm đánh trận kỳ thật liền là đất tiền hai cái bang phái lớn xung đột càng ngày càng nghiêm trọng không chỉ bọn họ phía sau kim chủ tổn thất nặng nề dính dấp thế lực lớn cũng càng ngày càng nhiều cao môn thế gia vọng tộc ở giữa đánh cờ rắc rối khó gỡ bên dưới lớn đều là người quen liên lụy càng nhiều lực cản lại càng lớn cuối cùng nghe nói là nội thành các đại gia tộc ra đến liên hợp điều đình lúc này mới ổn định xung đột kéo dài ba ngày ba đêm tử thương hơn vạn cả đầu cách lâm n g a i đánh thành một vùng phế tích hai đại hắc bang phái tổn thương nguyên khí nặng nề phía sau đến tô luân cũng nghe nói cái này lần mạc danh kỳ diệu bang hội chiến nguyên nhân gây ra vẫn thật là là vị kiế mát tin đại thiếu bị phục x có một đã thức tỉnh hồng ma thiên phú gia hỏa mà vừa lúc đúng dịp thập tự hội hồng ma gọ rồng cũng trên chiến trường bị vây rết không có chứng cứ còn có hơi nước đảng chó điên hồ gơ cũng liền là lúc trước đổi mát tin đại thiếu đến đàm phán vị kia cán bộ hắn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới bị xử lý đến mức chân tướng sự thật như thế nào bang chúng thông thường cũng không có tư cách hiểu rõ tô luân cũng thấy đến không trọng yếu thậm chí hắn cho rằng lúc trước hồng ma gọ rồng được đưa đến ngoại thành đến dẫn đấu khả năng liền đã trôn xuống cuộc chiến đấu này p h ụ bút nhưng đều không trọng yếu trọng yếu là tô luân tại trận chiến tranh này bên trong thu hoạch lớn lượng cơ giới làm cho hắn trực tiếp từ cơ giới nhập môn cao cấp biến thành cơ giới thông biết trung cực thu hoạch chiến lợi phẩm cũng đầy đủ hắn tiêu xài một đoạn thời gian rất dài cơ giới đẳng cấp bị trú nhập môn thông biết đại sư thông sư cách lâm nhai bị đánh thành một vùng phế tích dựa theo điều đình hợp ước nơi này tạm thời biến thành trung lập địa bàn không ai dám đến tiêu phí các loại t ử quán chiếu bạc phong n g u y ệ t tràng phía sau màn kim chủ cũng đều rút lui tràng nhưng l à nguyên bản đến cách lâm nhai giang bà từ tay liền có vẻ hơi cô đơn hắn người đội trưởng này không có địa bàn cũng không nhân thủ lần này sống mái với nhau trừ hắn và tô lân u cách lâm n g a i mọi người toàn quân bị diệt không thể không nói t ầ n g dưới chót hắc bang tỷ lệ đào thải là thật cao tô lân u lúc trước muốn là gia nhập thập tự hội về sau không nghĩ tiến giai trước nghiệp giả mà mỗi ngày sẽ cầm tiền lương đi đi dạo tiểu quán phong m ộ t tràng đoán chừng cũng là nào đó một lần sống mái với nhau bên trong pháo hôi mà sau trận chiến này ngoại thành hắc nói lên cũng lưu t r u y ề n lên cho phép nhiều truyền thuyết lên một nhóm t â tú tống táng một nhóm lao nhân trong đó có một cái càng truyền càng mơ hồ hơi nước đảng tiễn đao thủ h o ắ c tìm kiếm ân chính miệng thừa nhận thập tự hội ở bên trong có một lai lịch bí ẩn đỉnh cấp xuống tay cái tiên là một cái biết hàm nghĩa đ i ệ t xạ uy tín lâu năm chuyên gia xung ống giết chí ít hai cái chỉnh biên tiểu đội còn có hai cái uy tín lâu năm đội trưởng thiết phế đủ dạn cùng phao miêu thủ bắc cơ nhưng tin đồn truyền hồi lâu ngay cả thập tự hội nội bộ đều không biết rốt cuộc là ai sao tay không nói cũng không có người biết là ai dù sao cách lâm ngai mọi người đã đoàn diện toàn bộ thập tự hội nhận biết tô luôn người lác đắc không có mấy theo lý thuyết tô luôn cái này lần sống mái với nhau tiêu diệt nhiều địch nhân như vậy chiến công khen thưởng đoán chừ hắn lại không dự định làm náo động dù sao lần xung đột này liền cho đủ giáo hấn quá nổi danh cũng không tốt hay thiếu chút nữa thì chết tại thanh danh lên nhưng cũng không nỡ đến cái kia bút tiền thưởng may mà c h ỉ dỗ đại lão hiểu rõ tô luân x ú n g pháp không tầm thường lặng lẽ đến hỏi tình huống sau đó đưa một bút khả quan tiền thưởng qua đến tô luân thời gian khôi phục bình thường trái lại bởi vì là không có cách lâm nhai nơi vui chơi giải trí ngay cả mỗi đêm bảy điểm nhiệm vụ tuần tra đều không toàn bộ trời đều là tự do an bài thời gian ngắn h ạ hắn mỗi trời liền ở tại mướn cái phòng dưới đất kia ở bên trong huấn luyện tố chất thân thể chơi đùa cơ giới trang bị chế ngẫu nhiên đi sắt vách xạ kích quán đánh một chút cái b ị a không làm cho ngựa tay đến mức thập tự hội đấu tranh hắn cái này tiểu bang chúng cũng không quan tâm duy nhất tính toán là tin tức xấu đại khái liền chưa liền gần giác đấu trưởng có thể chóc linh hồn nếu như muốn đi cái khác khu phố nhìn giác đấu cuộc so tài lại muốn chạy rất xa nghe nói thập tự hội sau l ư n g kim chủ đang chuẩn bị một đầu mới cách lâm hai nhưng cần một chút thời gian lần chiến đấu này thu hoạch chi thức đầy đủ tô luân tiêu hóa thật lâu hắn cũng không sốt u ruột đi tìm mới g á c đấu trưởng cái này n h o á một cái lại là hơn nửa tháng tình thế cũng hoàn toàn l ặ n xuống một ngày này trong tầng hầm ẩm, tôi luôn đang ăn mặc vết bẩn loang lổ quần áo lao động vùi đầu chơi bởi một loại mới mẻ đồ chơi chi chu tạc đạn đây là hắn từ bản thân tám tay nện mâu thực trang ở bên trong tìm được linh cảm hắn muốn thiết kế một loại có thể bản thân bỏ cơ giới tạc đạn cài đặt có chuyển vị thiết bị cùng riêng thời gian trang bị nổ cái này tạc đạn có thể áp dụng các loại địa hình phức tạp trèo tường khoan thành động rẽ ngặt có thể leo đến một ít bình thường ném bom không thể chạm đến điểm mù bạn làm việc lên một ít bình thường n é k h ô n thể chạm đến đ i làm n một cách hết sắc chăm chú mà đem lấy cái hạt g i a lớn tiểu đồng thau linh kiện cài đặt lên Cái này là một bước tiếng văng trầm bạn làm việc lên, lên, lên g bị công suất lớn sắp xếp phong cách trang bị hồng h ộ n rung động đem nổ sinh ra lớn mức độ yên vụ cho hốt ra ngoài tôi luôn ven phòng bảo cháo mặt đầy bất đắc dĩ mà nhìn mình thất bại tác phẩm thầm thì trong nhận g nói không đúng a rõ ràng ta hai hình thạch anh máy định giờ không có vấn đề tê ba bạo tạc máy nguyên hình cũng không thành vấn đề vì cái gì biết phát động nổ tung khó nói là ta tự chế cái đó trèo tường trang bị xung đột lại hoặc người cái khác cũng may mắn chỉ là vật thí nghiệm đạn dược mức độ không hề nhiều ngoại trừ làm cho hắn có chút chật vật còn chưa đạt đến đả thương người trình độ có thể cái này sắp vỡ tôi luôn lại lâm vào bản thân nghĩ lại cùng hoài nghi nhiều lần không biết nguyên nhân thất bại làm cho hắn cũng dần dần phát hiện vấn đề căn nguyên từ vong thu hoạch giả năng lực tuy giảm mạnh làm cho hắn mấy tháng học xong người khác mấy năm thậm chí mười mấy năm chi thức mức độ nhưng là có một lớn vô cùng vấn đề vậy liền là lấy được c h i thức không thành hệ thống không có hệ thống hòa qua hắn căn bản vô pháp bài trừ chính mình vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào tựa như là cái này bạo tạc hắn kinh nghiệm nói cho hắn biết không có vấn đề nhưng trên thực tế nổ tung liền khẳng định là có một loại hắn c h i thức điểm mù vấn đề tồn tại hắn hiện tại nắm giữ tất cả cơ giới chỉ là đều là từ ngoại thành hơi nước đảng thi thể lên chóc đến đa số là cơ giới vận dụng thực chiến phái cơ hội không có nghiên cứu lý luận phái tri thức thiên khoa rất nghiêm trọng kinh nghiệm cận chiến còn có thể thông qua thực chiến luyện tập dung hội quan thông cơ giới kiến thức lý luận thiếu liền là thiếu những thứ này tri thức ghép hình thiếu s ó t một bộ phần tựa như là thành lập lên một tòa không biết nơi nào có l ỗ thùng c a o lầu chớ nhìn hắn tri thức mức độ hiện tại đã đạt đến trung cấp cơ giới thông biết thật có chút căn bản kiến thức lý luận t ô luôn thậm chí không bằng một trong đó thành hát tháp học viện nhập môn học đồ cơ giới tri thức giải rác không thành hệ thống còn là p h i ề n phức lớn a t ô luôn nhìn thất bại chi chu tạc đạn mày níu lại lên tâm bên trong m g à i mà nói nhìn rằng rớp đến hệ thống học tập một cái cơ giới tri thức a chiến đấu tri chi thức vẫn không có gì quan trọng dù sao là chín có thể sinh đ ú d ị luyện tập nhiều liền có thể nắm giữ có thể kiến thức lý luận lại không được có c h i thức đứt gãy một thứ gì đó liền vô pháp liên hệ lên đời trước trải qua chín năm giáo dục bắt buộc chính hắn rất rõ ràng hệ thống học tập tầm quan trọng hắn khẩn cấp cần một sợi dây đem trong đầu những manh vụn kia sâu trôi lên trong đầu ý niệm này cùng một chỗ tôi luôn trong nháy mắt nghĩ tới một người vị kia trốn tránh ban đầu hát tháp học viện phó viện trưởng nhị cộ l à di e mì li nếu luận thành hệ thống c h i thức có ai lại so với cựu linh đôn đỉnh cấp luyện kim học viện phó viện trưởng hiểu đến càng nhiều vị tiên sinh kia còn thiếu ta một cái nhân tình đấy nghĩ đến ở bên trong nơi này tôi luân ngược lại cũng không tiếp tục chơi đùa chi chu lựu i đạn tâm tình liền không phòng ngầm dưới đất lề mề cưới xe máy liền đi ám ảnh ngõ hẻm chợ đen hắn nghĩ tại la sâm luyện kim cửa hàng nhỏ lưu xuống tin tức đem người kia tình dùng tuy rằng chỉ gặp qua cái đó e mỹ ly tiên sinh một lần nhưng tôi luân tin tưởng trực giác của mình người nọ đối với hắn không có á c ý mấu chốt là một cái bị dù tổ chức đ u ổ i bắt người càng khiến người ta có cảm giác an toàn nếu như vẹn vẹn là vì một chút hệ thống sơ cấp luyện kim tri thức tôi luân cho rằng không cần thiết dùng hết người này tỉnh tìm chợ đen ở bên trong cái khác mương nói thương nhân tuy rằng phiền p h ư c điểm nhưng là có thể lấy được. Tỷ như hát tháp học viện giáo khoa thư lại hoặc người luyện kim công hội học đồ sổ tay tô lân u lựa chọn tiếp xúc vị tiên sinh kia là nghĩ đem người này tính giá trị tối đại hóa bởi vì hắn hiểu rõ em mỹ ly ngoại trừ là một vị hư hư thực thực so với thập tự hội hội trưởng đều mạnh đỉnh cấp chức nghiệp giả hắn còn cùng chợ đen tổ chức người có quan hệ rất sâu chợ đen bối cảnh rất thần bí vị tia tổ chức người truyền thuyết là làm cho dù tổ chức đều không thể làm gì chân chính đại lão tuy rằng tô lân u cần nhiều hơn nữa tình báo đến lý giải cái thế giới này cái này thần bí luyện kim thế giới tựa như là một cái khăn che mặt tuyệt sắc mỹ nữ thần bí cùng q u dị giao cho nàng vô tận mỹ lực câu lên người tham dòm lớn hắn đã vén mạng che mặt một góc liền v ộ i vã n g h i dòm ngó hình dáng h á c bang các h cục dù sao quá nhỏ trước bang hội sống mái với nhau hắn liền đã nhìn ra tại nội thành những thứ kia tại việt trước mắt h á c bang lại là máy hổ cũng trung quy là vây khốn trong lồng tuần thú tôi luôn chuyển kiếp đến cái này kỳ huyễn thế giới muốn kiến thức một cái tầng cao nhất phong cảnh còn có một tầng cân nhắc liền là hắn suy nghĩ giải mình một chút không đến tiến giai nhị giai trước nghiệp giả đường tắt mời các bạn vào đọc thật nguyện nghi hơi hãy hòa mình vào thế giới tu chân dõi theo bước chân của bắc tiểu lục chương chín mươi chín nhị giaiên nghiệp quy hoạch tô luân muốn tiến gia nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả đường trước mắt chỉ có ba đầu lựa chọn nội thành bang hội chợ đen nội thành tạm thời không cân nhắc như vậy thì chỉ có chợ đen cùng bang hội ngoại thành chuyên nghiệp tiến giai hoàn toàn là gia lộ có điều kiện gì liền tiến giai cái quái gì căn bản không thành hệ thống rất nhiều thời điểm cho dù chuyên nghiệp cùng tiên phú không xứng đôi cũng căn bản không đến chọn t r ắ n g trắng lãng phí tự thân tiềm lực tô luân nếu như muốn dựa vào thập tự hội nội bộ tài nguyên tấn thăng như vậy thì trước hết làm đội trưởng từng bước một thu hoạch cống hiến cùng tài nguyên có thể là cho dù là thập tự hội đám đội trưởng có thể lựa chọn tiến giai đường tắt cũng rất có hạn đến đến bay về quay về liền là đám cán bộ hiện hữu cái kia hai ba chục loại tiến giai đường tắt còn đa số là thường gặp thông thường chuyên nghiệp khôi lối sư cái loại đó thiên môn chức nghiệp giả toàn bộ thập tự hội đều không nghe nói có h i ệ n nhiên không có khả năng có mà sự thật lên vẹn vẹn là luyện kim công hội ghi lại trong danh sách nhất giai chuyên nghiệp lựa chọn thì có vượt qua tám ngàn loại nhị giai chuyên nghiệp đường tắt cũng có một ngàn loại còn có những thứ kia cổ đại lưu truyền xuống h i hữu chuyên nghiệp càng là làm cho người hoa mắt tô l â n cũng không nghĩ trắng trắng lãng phí thiên phú của mình cùng tiềm lực sở dĩ kỳ thật bay ở trước mặt hắn cũng chỉ có đi chợ đen thử vận khí một chút. cùng mình h ồ loạn mặc tác không bằng chưng cầu ý kiến một cái có kinh nghiệm có môn lộ người làm là đen tháp luyện kim học viện phía trước phó viện trưởng em ý ly tiên sinh h i ệ n nhiên lại không quá thích hợp t ô luân đến chợ đen trực tiếp đi la xâm luyện kim cửa hàng nhỏ hắn cho lão bản lưu lại lời nói nói là nghĩ thấy vị tiên sinh kia sau đó liền theo thường lệ tại chợ đen các cửa hàng đi dạo một vòng nghĩ nhìn nhìn có hay không bản thân thích hợp nguyện r ù a vật liệu cùng cơ giới linh kiện đi ngang qua cột công cáo nguyên chủ treo thưởng thông nói đã bị áp trong góc cái loại đó trường kỳ không có ai tìm tới đầu mới nhiệm vụ liền biết dần dần bị người q u y ế lãng cái này cũng là t ô luân muốn thấy cục diện mà trên đỉnh mấy vị ngoại trừ một cái mới cấp S treo thượng phạm lạ mặt cái khác đều là người quen cũ đứng đầu bảng chính là cái kia còn là cái đó cô gái thần bí hiện tại nàng tiền truy nã ngạch đã tiêu thẳng đến cung cấp tin tức liền cho ba triệu dị sổ thế giới tô luân cho rằng cao như vậy thường kim đô không tìm được đầu mối người phụ nữ kia hoặc là đi bên ngoài thành l g i ệ p hoàng hoặc là tựa như là hắn đồng dạng thay hình đổi dạng che giấu lên tô luân không nhìn nhiều lại đi chợ đen tầng dưới chót dâu bạc cơ giới vật liệu cửa hàng cái này cửa hàng ông chủ hàng tới mương nói rất rã hắn lúc trước đào được hai đại thân thể máy huấn luyện liền đến từ cái cửa hàng này Cái này m ộ tôi lần k h n nghĩ vận khí cũng cũng không đến g khí thế tệ một lắm, mà đào à đ nội thành q u â n c ô n g hãng cơ giới báo hỏng giá hình xáo vạc hơi nước nổi hơi, thể tích nhỏ, đến săn nước nổi còn cơ vạc cả vi báo báo xáo ra rất mua ỹ lệ, l sửa một chút thể Tô còn có thể dùng. Mua xuống đến dự định kiếm q u a y về đi cho hắn cương thiết hiệp hai đời làm lò độc lực nhắc tới cũng đúng dịp mua đồ vật về sau hắn dự định q u a y về cách lâm nai không nghĩ tới lần nữa đi ngang qua l à xâm luyện kim cửa hàng thời điểm thế mà nhìn thấy một cái quen thuộc người áo choàng thân ảnh tiên sinh t ô l u n đi qua đi thử thăm dò hô một tiếng cái t i ế người áo choàng nghiêng đầu sang chỗ khác đến tuy rằng không thấy rõ mặt mũi thanh âm cũng rất quen thuộc vẫn ôn hòa như cũ a lão bản mới vừa nói với ta ngươi nghĩ gặp hắn không nghĩ tới ngươi còn không rời đi tô luân xác nhận thân phận của người trước mắt này nói t h ẳ n g minh đến ý xin lỗi quả thật có một ít sự t ì n h phải làm p h i ề n n g ạ i dù sao đối phương là đ ỉ n h cấp chức nghiệp giả còn đối với hắn cái này đề giai chức nghiệp giả khách khí như vậy tô luân cũng hồi kính tính cách lễ phép kính ngữ n g ư ờ i áo choàng nhẹ gật đầu vừa đi vừa nói đi là có thể đứng chân chật hẹp luyện kim cửa hàng ở bên trong cũng không thích hợp trò chuyện trời song phương người đi ở chợ đen đường phố nói lên nhỏ giọng trò chuyện với nhau tôi luôn đem hắn muốn một ít hệ thống luyện kim kiến thức suy nghĩ nói ra đến người á o t r à n g cũng không bất ngờ thậm chí còn có điểm lấy giúp người làm niềm vui ý tứ chi thức là quý báu nhưng gặp phải thành tâm muốn học người ta còn là nguyện ý cho một ít chỉ dẫn cảm t ạ n tôi luôn nghe cũng không nghĩ hắn đáp ứng thoải mái như vậy nhớ hắn viện trưởng thân phận liền lại không kỳ quái người á o t r à n g lại nói nhưng thành hệ thống kiến thức cũng quá nhiều dự a tề phụ ma thực trang phụ văn luyện kim pháp thuật cơ giới rèn thần bí học y học ngoại giới không rõ ràng nói luyện kim thuật tại hát tháp học viện đều mạnh chia làm hơn mười ngành học tô lân u trong đầu hôn tạp tri thức muốn nói học hắn đều muốn học nghị nghị thường nói nói ta chủ yếu muốn học luyện kim pháp thuật cùng cơ giới tri thức nhưng nếu như có thể ta nghĩ cũng tham khảo một cái chỉ dựa vào giáo tài tự học căn bản không có khả năng tiêu hóa nhiều môn như vậy loại tri thức nhưng tô lân u có tử vong thu hoặc giả đổi lại những người khác người á o t r ẳ n g đại khái biết cho rằng lòng tham không đủ nhưng nhìn tô lân u hắn lại nói một câu như vậy lời nói ha ha không biết làm sao ta cuối cùng cho rằng ngươi ngày sau biết cho ta một cái kinh hài thích hắn cũng không cự tuyệt thuận miệng liền đáp ứng lại nói cái này ngược lại là dễ dàng vừa vặn ta còn có một bộ bản thân dùng phía trước dùng giáo tài tính toán đến lên toàn bộ cựu linh đôn rất đầy đủ thích hợp nhất nhập môn học tập tài liệu hiện tại cũng dùng không bên trên vừa vặn có thể đều đưa ngươi tô luân nghe xong nói cảm tạ ngài khẳng khái tại ngoại thành có thể lấy được như thế quý báo c h i thức đã đáng quý người á o choàng không lấy là ý tựa hồ tại t ủ n g tìm cười dù sao ta lúc đầu dành tự có chút phiền phức ngươi có thể xưng hô ta hát tiên sinh hãn ngữ ký rất nhẹ nhàng nửa điểm không có cái khác tội phạm truy nã cái chủng loại kia sợ đầu sợ đôi phản phất thật muốn bị tóm bên trên đài treo cổ hắn cũng biết từ ngẩng đầu đất ngực y ê u nhã cùng ung dung không bao giờ biết tới đi dừng lại một cái trước mắt hắn còn nói nói vẹn vẹn là đưa ngươi mấy b ả n thư còn không chống nổi ta thiếu người của ngươi tỉnh sở dĩ ta cảm thấy đến ngươi hẳn còn có sự t ì n h hỏi ta hoàn toàn như trước đây thân sĩ không n g u y ệ n ý chiếm người nửa chút lợi l ộ c đối phương h i ể u thuật đ ọ c tâm tôi luôn nghe lời này cũng cũng không ngoài suy đoán hắn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc đi thẳng vào vấn đề ngài biết đến ngoại thành người đối với cao giai chức nghiệp giả lĩnh vực nhận biết rất thiếu thốn ta muốn thỉnh giáo một cái tiến giai nhị giai chuyên nghiệp có thứ gì đẹp đẽ sao lại hoặc ngài biết đến khôi lỗi sư nhị giai có thể lên cấp lựa chọn có những thứ kia ờ muốn nói vấn đề này còn thật không có người so với ta càng thích hợp giải đáp cho ngươi hát tiên sinh cười cười tựa hồ là tự rêu hắn đã từng giáo thư dục nhân chuyên nghiệp thành là chức nghiệp giả về sau sau này tiến giai kỳ thật cũng là vì quay quanh ngươi chủ chuyên nghiệp thu hoạch cần năng lực cái này không có cố định tiến giai đường tắt xem chính ngươi đối với mình không đến nghề nghiệp quy hoạch như thế nào hát tiên sinh vừa nói nhìn thoáng qua tô lân u nói tiếp nói tỷ như bình thường khôi lỗi sư Nhị dù sao có thể khống chế khôi lỗi số lượng cũng là nhất định mức độ một cái khôi lỗi sư chiến lược tiêu chuẩn mà một ít đặc thù phép tắc khôi lỗi cũng không thể để vào chữ vật giới trị bên trong không gian năng lực cũng rất thực dụng còn có cái gì như là thi thể nghỉ hệ nq khống chế tinh thần nguyên tố cho vùi đảo ngược luyện kim loại hình các loại cường đại lăn lộn dùng tấn thang dọc đường như thế chọn nhiều chọn tô lơ nghe có loại cảm giác mở rộng tầm mắt hắn mới hiểu rõ nguyên lai tiến giai nhị giai có chú ý nhiều như vậy sở dĩ ta mới nói xem chính ngươi không đến chuyên nghiệp quy hoạch như thế nào mới lựa chọn tốt h á c tiên sinh không lại tiếp tục nói nói lại g i ả n g kỹ xuống đi cũng quá nhiều một lát cũng nói không xong theo ta biết nói thích hợp khôi lỗi sư nhị giai năng lực lựa chọn thì có vượt qua ba mươi loại đương nhiên càng là đặc thù hiếm hoi năng lực tương ứng vật nguyền rụa thì càng khó tịm cuối cùng muốn nhìn năng lực của mình Yếu tố lựa chọn yếu tôi l luôn cho t ờ i i đ là hắn nhìn ra cái gì lần nữa thu liễm cảm xúc lại nói ngài nói từ vậy liền là người có thể thiên về tinh thần lực k h ô n g chế tương quan năng lực hát tiên sinh vừa nói nhìn nhìn tô lân tựa hồ đang quan sát cái quái gì Trầm ngâm một cái trước mắt lúc này mới còn nói nói ta phát hiện ngươi có một cái vấn đề vậy sẽ là của ngươi cảm xúc khống chế phi thường tốt ngươi cũng là ta gặp qua duy nhất một cái để cho ta cho rằng độc tâm năng lực nhận hạn chế sơ dài trước nghiệp giả lên lần tại ngân hạnh đường phố nhà trọ thời điểm ta liền phát hiện lại không nghĩ minh bạch tô lơ nghe n mặt lên hơi hơi có gì sắc một cái sẽ rất lợi hại độc tâm thuật người có thể nhìn ra điểm này ngược lại cũng không bất ngờ h á c tiên sinh đột nhiên lời nói xoay chuyển hiển nhiên là suy nghĩ minh bạch ngự khí nghiêm khắc tốt nói ngươi bị đè nén bản thân bộ phận phân cảm xúc đổi lấy ngươi thời khắc tỉnh táo trạng thái nhưng cái này trường kỳ kiềm nén đối với tinh thần của ngươi trạng thái đến nói sẽ rất nguy hiểm thậm chí rất trí mạng kiềm nén đến ác độc biết bao buộc phát phản vệ lại càng trí mạng tôi luôn nghe lời này hai mắt khẽ hít một cái vị này hát tiên sinh nói ra lời trước tâm lý chuyên gia đều không nhìn ra chân chính thai hoàng ẩm hắn cũng không phát giác đến có cái gì tốt dầu dếm bình tĩnh nói ra dù phía trước không chờ mong có thể sống bao lâu cũng thấy đến không quan trọng hiện tại nha kiếp trước không niềm vui sống bao lâu hắn đều cho rằng đối với không đến không có chờ mong chuyển tiếp đến cái này thần bí thế giới khác hiện tại hắn thật là có chút không nợ đến liền chết đi như vậy hiện tại vị này hát tiên sinh có thể nâng đề tài này t ô l u â n liền đoán được hắn khả năng có thể giải quyết liền hỏi nói sở dĩ hát tiên sinh ngài có giải quyết biện pháp ngươi tình huống này xác thực rất nguy hiểm nhưng đối với chúng ta luyện kim t h u ậ t sĩ đến nói chưa hẳn là chuyện xấu hát tiên sinh không gật đầu cũng không lắc đầu còn nói nói nếu như ta không đoán sai ngươi không nhậm chức phía trước tinh thần lực liền nên cao hơn người bình thường rất nhiều t ô luôn từ chối cho ý kiến cười cười nửa mợ chơi cười nói m ạ n ngồi hỏi một cái hát tiên sinh ngài là bác sĩ sao hát tiên sinh cũng không đệ bụng vốn ăn nói không trước của ta thứ thức, toàn trong thành, thật thể Nhưng người của bác học chuyển cổ chi học chứng cựu gia. địa, nghiệp muốn nói những thứ kêu kỳ văn địa, đại luyện kim chi thức, y học lẫn lộn khó nghi ngờ chứng toàn bộ linh đôn trong thành, còn thật không khó đại kim là bộ mấy kêu có có kỳ y sở o sánh s đến càng nhiều. hiểu ta rõ dĩ ngươi coi ta là bác sĩ cũng không có sai tôi luôn nghe được bình tĩnh này lại nghe lên ngang ngược lộ ra ngoài lời nói đáy lòng đột nhiên manh động một cỗ kính nể chi ý Hắn mới minh mạch, hát tiên sinh trên thân vẻ này, nặng nghề khí chất là có chuyện như này、like、tiên trên này nặng mới cái có là vậy. vẻ tô h luân nghiêng thai lắng nghe xin lắng thai nghe hát tiên sinh căn nguyên vẫn là ở chỗ khống chế tô h luân hát tiên sinh nói chỉ dựa vào người ý c h í lực cũng không thể làm đến khống chế cái loại đó của bạo p h ả n vệ sở dĩ ngươi cần phải mượn một ít ngoại lực tỉ như tinh thần lực bị pháp tinh thần lực bị pháp tô h luân nghe nhữ n g mày cái này lại là kiến thức của hắn điểm mù thậm chí hắn chóc bất cứ trí nhớ gì bên trong đều không người hiểu rõ cái này khái niệm hát tiên sinh tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc giải thích một câu cái này là cao g i a chức nghiệp giả mới có tư cách tiếp xúc được lĩnh vực cho dù là tại nội thành cái này cũng là bị hát tháp cao tầng hạn chế truyền bá cấm thuật cấm thuật tôi luôn nghe nói như thế ý thức bản thân đại khái tiếp xúc đến một ít cao đoàn bí mật ta đã từng đọc qua cổ tịch hiểu được cổ đại siêu giai luyện kim thuật sĩ đa số biết tu hành tinh thần mình nghị bí pháp dùng đến gia tăng tinh thần lực khống chế tinh thần lực cũng là phóng thích cao g i à i pháp thuật được rồi những v ậ t kia đối với ngươi hiện tại đến nói quá mức vượt mức quy định nói cũng không có ý nghĩa gì trái lại biết cho ngươi mang đến quái nhiễu hát tiên sinh nói tới chỗ này tựa hồ có điều kiên kỵ gì liền không nhiều lời xuống đi ngươi chỉ dùng hiểu rõ học tập một môn phù hợp tinh thần của mình bí pháp liền có thể khống chế cái kia bộ phận phân vô tự tinh thần lực dạng này a tô luân bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai mình cái này bệnh còn có t r ị nhưng rõ ràng cổ đại luyện kim thuật sĩ đều có thể tu luyện vì cái gì hát tháp biết nhóm là cẩm thuật đột nhiên hắn cho rằng giống như đoán được vị này hát tiên sinh trốn tránh một bộ phân nguyên nhân nghe đến đó tô luân lại đem ánh mắt nhìn về phía hát tiên sinh tựa hồ đang mong đợi cái quái gì ta quả thật có đang lưng t ư ơ n tu hành một môn tinh thần bí pháp nhưng cực kỳ nguy hiểm cũng không thích hợp ngươi hát tiên sinh xem thấu tô luân suy nghĩ khẽ lắc đầu c ư ờ i nói nói với ngươi cái này ô tô luân phản ứng đầu tiên chính là hắn chuyển tiếp đến cái kia tòa cổ đại phế tích nhưng hắn quan tâm hơn là tinh thần lực bí pháp hắn không thiếu tinh thần lực thậm chí thật là nhiều từ vong thu hoạch giả là cái cấp s thiên phú mỗi lần thu hoạch mảnh vụn linh hồn đều biết cho hắn tăng lên một điểm điểm tinh thần lực tuy rằng hiện tại từ người bình thường thi thể lên bóc ra tinh thần lực càng ngày càng ít nhưng hắn hiện tại tinh thần lực trị số đã đạt đến bảy mươi lăm điểm là vừa tiến ra trước nghiệp giả thời điểm gấp hai nhiều hơn bất quá cái này gấp bội tinh thần lực trị số nhưng lại không cho tôi luân mang đến gấp bội ích lợi không là tinh thần lực chưa đủ nhiều mà là dùng không được nhưng tựa như là năm vệ bày mảng muốn cầm đến, đến dùng chỉ dựa vào hắn một hai tay lại thế nào cũng nâng không lên hoặc ít hoặc nhiều lúc trước hắn liền cảm thấy đến thiếu mất cái gì hiện tại mới hiểu rõ n g u y ê n lai、like、cái thế giới này còn có tinh thần lực bí pháp nói chuyện song phương người vừa đi vừa nói vừa nói vừa nói đã trôi qua hơn p h ầ n n ữ a cái giờ đồng hồ h á c tiên sinh tựa hồ không có tiếp tục nói y tứ còn nói nói luyện kim một đường càng đúng rồi giải đến nhiều nghi hoặc thì sẽ càng nhiều nói vô tận cùng ngươi nhìn xong những thứ kia giáo tài ta dám cam đoan ngươi đại khái biết cần nhiều gấp bội đi nữa gấp trăm lần tri thức đến giải thích nghi hoặc ta ngược lại không để bụng ngươi hỏi tới ta nhưng thường xuyên cùng ta gặp mặt biết cho ngươi mang đến đại phiền thoái sở dĩ làm là còn con người toàn vẹn tình cuối cùng một bộ phân ta có thể giới thiệu một mình n g ư ờ i có thể tiếp xúc đến cao giai luyện kim kiến thức đi chỗ thô luân ngoại thành có chỗ như vậy ừ liền tại chợ đen hát tiên sinh cũng không phải là cái gì cấm kỵ tổ chức chính là một cái cao cấp chức nghiệp giả giao lưu vòng nhỏ bình thường chỉ có nhị giai chức nghiệp giả mới có tư cách nhận được m ờ i hiện tại vừa vặn ta muốn đi một chuyến ngươi cũng cùng một chỗ đi tốt mời các bạn vào đọc thật nguyện t ô nghĩ ơi hãy hòa mình vào thế giới tu chân dói theo bước chân của bắc tiểu lục chương một trăm cao giai chức nghiệp giả vòng nhỏ t ô luân đi theo hát tiên sinh một đường chuyến v ể sau phương người đi qua chợ đen đường phố nói sau đó bay qua rào chắn đặt một cái một thức to hơn sắt thép quản nói tiếp tục hướng sâu trong bóng tối đi đi chân xuống liền là vô tận thâm nguyên người bình thường đến sợ là biết đi sợ run d ậ y tim gan t ô luân cho rằng may mắn thăng bằng của mình năng lực không tệ nếu không chân trượt đi đại khái liền biết rơi vào vô tận h ắ t cám cái đó bên trong đi qua hơn mười m ở còn nói hát tiên sinh tựa hồ nhớ ra cái gì đó xuất ra một cái áo choàng đưa cho t ô l â n nói cái này là vòng nhỏ này nhập môn tín vật mặc nó vào có thể làm cho ngươi ít rất nhiều phiền thức t ô l u â n nhẹ gật đầu nhận lấy áo choàng nhìn thoáng qua cho rằng mạc dành quen thuộc cái này chẳng phải là h ắ c tiên sinh trên người cái loại đó áo choàng ẩn nấp áo choàng tương giải có cao cấp ẩn nạp trận pháp luyện kim áo choàng nó chính mình trình độ nhất định ánh mắt và mẹo biến âm tinh thần giỏ xét gọt yếu đồ tốt t ô l u â n xuyên bên trên áo choàng phản phất thân thể và ngoại giới liền ngăn cách khai mở đến đột nhiên thì có loại tránh tại động bên trong dòm người cảm giác cái này nhưng so sánh hắn cao cổ áo khoác có thể cho hắn mang đến nhiều cảm giác an toàn hơn song p ư ơ n g người tiếp tục tiến lên xuyên qua một đầu bỏ hoàng cống thoát nước hát tiên sinh vừa đi vừa nói nói tiến vào đi lúc trước. có mấy đầu đơn giản quy tắc muốn nói với ngươi cái này vòng nhỏ là hội viên q u ả n thúc chỉ có ba tên dùng lên thành viên đồng thời đề cử thành viên mới mới có tư cách gia nhập đến thời điểm ngươi rất tốt đừng nói là thông qua ta gia nhập không phải có lẽ sẽ có phiền phức đương nhiên là có cái này á o choàng không ai biết truy vấn ngươi còn có liền là không tùy tiện nghe ngóng thành viên khác thân phận cũng cẩn thận không bị người thăm dò mỗi tháng sẽ có một đến hai lần giao lưu biết tin tức biết in ấn ở cựu linh đôn nhật báo rộng nói cột hàng thứ ba giải gó phương pháp hy nhĩ giải gó người nơi này rất lẫn lộn không có ngươi tưởng tượng như thế bà tốt bọ khả năng là tội phạm truy nã ta áp luyện kim thuật sĩ cũng có thể là là có mục đích khác dù tổ chức gián điệp ngươi cần tìm tài liệu gì c h i thức một hồi có thể nhìn người khác nói thế nào đổi tôi luôn cẩn thận nghe liên tiếp gật đầu không nhiều thời gian hai người tới một chỗ gì xét cửa sắt phía trước đi tiến vào đi không gian lại rộng mở trong sáng đây là một cái ước chừng sân bóng rổ lớn tiểu không gian bốn phía khắp nơi đều là lớn lớn tiểu tiểu còn nói nhìn có điểm giống là cổ đại c ô n g thoát nước hệ thống quan sát bên trong hắn đến như thế nhiều lần chợ đen còn la đệ nhất lần hiểu rõ chợ đen dưới đáy có dạng này một cái bí mật t ậ biết trong không gian chỉ có lẽ loi một đèn mang sông ngọn đèn chiếu sáng trung tâm cái kia khối điều khắc có phức tạp lục mang tinh luyện kim trận đồ án thạch đầu bàn tròn ưu ám quý bí tiến tĩnh lớn như vậy không gian không có nửa điểm tiếng vang không khí bên trong tràn ngập một cỗ nồng nặc khí tức thần bí hát tiên sinh là tựa hồ là tụ hội chủ trì hắn vừa đến những thứ kia tại xó xình âm vũ ở bên trong nghỉ ngơi người áo choàng đều x u ố n g lại qua đến hát tiên sinh mọi người rối rít trao hỏi hát tiên sinh gật đầu ra hiệu tô luân con tùy ý nhìn thoàng qua bàn tròn bên cạnh có mười lăm người ảnh tuy rằng thân cao hình thể có chỗ bất đồng nhưng đều là cùng khoản áo choàng không thấy rõ dáng điệu cũng có đ suy nghĩ những thứ này áo choàng xuống đều là ngoại thành nhị gia i chức nghiệp giả có lẽ trong đó có bọn họ thập tự hội cán bộ hắn cũng không nhìn nhiều hát tiên sinh mở miệng nói t ố t hôm nay giao lưu có thể bắt đầu mọi người tựa hồ cũng rất quen thuộc quá trình không ai nói nói nhảm trực tiếp liền tiến vào chủ đề tôi luôn ban đầu vốn dĩ là thật là nghiêm khắc túc l á n h khóc tổ chức thần bí giao lưu biết nhưng nghe lên càng giống là trả lời nói biết vừa mở màn liền náo nhật lên ta cần một cái tình báo nội thành thẻ tư đặc gia thuộc quản gia bị đâm h ô n g áp tay chạy trốn tới ngoại thành ta nghĩ hiểu rõ tên kiên là thông qua cái quái dỉ mương nói ra thành thẻ tư đặc gia tộc bên kia ngoại trừ treo thưởng tiền thưởng còn biết cung cấp một lần hợp tác cơ hội thái dương điệu quân công hãng cơ giới tại đông thành phân xưởng có một nhóm quân hòa bị cướp ở đây có ai có thể liên hệ động thủ nhóm người kia ta không là muốn tìm p h i ế n p h ứ c mà là muốn nhóm hàng kia giá cả tốt thương mức độ vị tiên nội thành ra đến ép tội phạm truy nã có tin tức sao có tin tức nói là nàng cuối cùng một lần bị người phát hiện là ở khu tây thành dù người của tổ chức chằm chằm rất c h ặ t bắt được đầu mối nhưng đều không bắt người các ngươi a y ngờ nói cô gái kia lai l ị sao ha, ha nghe nói còn là một cái vô cùng lợi hại cơ giới chiến sĩ giống như là mang theo cái quái gì nghiên cứu cơ mật trốn ra được cái loại đó nhân vật khó giải quyết cho dù mang theo bí mật kinh thiên đoán chừng không ai dám tiếp tay a ngoại trừ cái tổ chức kia một đám người háo t r o à n g lẫn nhau đổi lấy lấy tình báo ngẫu nhiên có cần giao dịch bí mật tình báo biết viết tại trong phong thư giao dịch không quá quan trọng liền biết theo đề tài nói chuyện phiếm xuống đi cả đám đều từ đem đều tự biết nói tình báo nói ra đến thường thường liền biết c h ấ p vá ra toàn bộ chân tướng sự tỉnh những thứ này dù sao đều là ngoại thành cao giai t r ư c nghiệp giả bọn họ miệm bên trong đề cập sự kiện đẳng cấp cũng rất cao tin tức mương nói cũng rộng vô cùng hơn nữa cơ hội hỏi lên tất cả vấn đề đều có người có thể trả lời đấy lên tựa như là nhìn bản tin thời sự tô lân u ở một bên yên lặng nghe cũng mới hiểu rõ cựu linh đôn ở bên trong thế mà náo nhiệt như thế n g h e một trận hắn cũng đại khái hiểu rõ vòng nhỏ này tác dụng ở chỗ này bọn họ có thể giải được toàn bộ ngoại thành thậm chí nội thành thực thời gian tình báo tô lân u cũng phát hiện giống như tốt đẹp người trên bản trừ hắn và hát tiên sinh hoặc nhiều hoặc ít đều có mở miệng cái này tựa như là một loại ăn ý lại hoặc người ước định thành tục quy củ không người có thể bạch chơi tin tức tham dự giao lưu thì nhất định phải bỏ ra bản thân một ít t ì n báo cái này cũng là vì cái gì tô luân trung quy cho rằng có người vừa rồi liếc trộm hắn đồng dạng đại khái là nhìn ra hắn là người mới tình báo giao lưu phân đoạn qua đi đã đến vật phẩm giao lưu phân đoạn một cái người háo t r o à n g mở miệng nói ta cần hy hữu chuyên nghiệp khô h é o thuật sĩ tiến giai vật liệu tiến giai phương hướng đại khái là thủy nguyên làm c ô n g chế rất tốt là di tích ra đến cao chất mức độ bạch ngân thành phẩm giá cả dễ nói cái này vừa mở miệng lập tức có người tiếp lời trong tay của ta vừa v ẫ n có một cái bạch ngân vật nguyền rủa độc đàm cự ngạt nước mắt nên thỏa mãn yêu cầu của ngươi nhưng ta cần trao đổi một bộ nội thành kiểu mới n h ấ t xương người khổng lồ chiến đấu bọc thép bộ đồ giả dạng làm thành phẩm vật kia có thể là nội thành quân đội quản chế phẩm không chỉ có vẹn vẹn g i ớ i vấn đề tiền ta lại thêm một bộ nhị gia i hy hữu phép thuật hệ nước dịch a c i d tan giải kỹ năng quần c h ủ thành giao nhưng áo giáp cần một xung quanh tải hữu thời gian mới có thể làm ra đến không có vấn đề song phương người rất nhanh liền đàm l u ậ n xong không có phí lời song phương đổ vật giao cho hát tiên sinh xem qua một cái cho dù là người nọ không xuất ra áo giáp tựa hồ nói mấy câu cam kết gì lời nói cũng đã đặt thành giao dịch t ô luôn lúc này mới minh bạch hát tiên sinh không chỉ là tụ hội người chủ trì còn là nhà giám định cùng người bảo đảm tất cả mọi người tự hồ cũng phi thường tín nhiệm hắn hắn nói không có vấn đề vật liệu quyền trục lập tức liền có thể đạt thành giao dịch tôi luôn hiểu rõ hát tiên sinh một ít thân phận sở dĩ ngược lại cũng không quá kinh ngạc hắn càng kinh dị hơn là những thứ này người lao chẳng có thể mức độ cư nhiên như thế cái đó lớn xương người khổng lồ chiến đấu bọc thép nghe nói là nội thành thành vệ đội gần đây mới trang bị mới nhất một đời chiến đấu bọc thép cái đồ chơi này quân đội đều còn không trang bị hoàn thành đã có người có thể lấy ra giao dịch phân đoạn vừa bắt đầu phía sau lục tục no g ngoe xuất hiện rất nhiều tô luân nghe đều chưa từng nghe qua cao giai đồ vật ta cần châm đối với cao giai ưu linh trùng phá t ạ vật n g u y ê n rủa rất tốt là có người có thể đem nội thành cắt tơ gia tộc thập tự thánh huy xuất ra đến giá tiền có thể đàn luận trong tay của ta có isa áp tức sĩ cùng thời kỳ lớn luyện kim thuật sĩ an nạp nhĩ đức đại sư sở hữu luyện kim ẩn dụ luận bên trong vài trang bản thảo nhưng nội dung còn không giải mã ta không bảo đảm nhất định là luyện kim tri thức ta muốn đổi lấy một tin tức chư vị ai có thể cung cấp tam giai chuyên nghiệp tiến giai nguyền rủa tài liệu đầu mối chỉ cần là cận chiến hệ đều có thể người áo c h à n g bọn họ từng cái đều đưa cũng tựa hồ đã sớm chuẩn bị mang đến đủ để đổi lấy bọn họ nhu cầu giao dịch vật cần vật liệu cũng rất cao cấp cơ hồ đều là bạch ngân phẩm chất trở lên hơn nữa không có nghe được bất luận kẻ nào tuân ra giá cả đều là lấy vật đổi vật phương thức tô lân u cũng lúc này mới minh bạch vì sao chợ đen trong cửa hàng ít có nhị giai vật liệu bán cho dù là có cũng là vài món chất mức độ không cao hàng mẫu bởi vì là cao giai nguyền r ù a vật liệu sinh mức độ nhỏ chịu c h ú n g càng tiểu không giống là nhất giai vật liệu đối mặt là tất cả người cao cấp vật liệu chỉ có nhị giai dùng lên chức nghiệp giả có thể sử dụng lên bày ra đến cũng rất khó bán ra đi có thể lấy được cao cấp tài liệu trước nghiệp giả đại khái cũng không thiếu tiền lẻ bọn họ càng thiếu thích hợp tài liệu của mình sở dĩ lấy vật đ ổ i vật liền là tốt nhất phương thức tô luân yên lặng nghe một trận cũng hoàn toàn biết rõ cái này giao lưu hội quy tắc cái này thời điểm hắn nghĩ lên lúc trước hát tiên sinh đề nghị hắn có thể tới đây hỏi một chút lời nói liền trực tiếp mở miệng ta cần một phần hoàn chỉnh cổ đại luyện kim thuật sĩ tu hành tinh thần lực bí pháp còn có liền là có nguyên rùa đặc tính sợi tơ đầy đủ mạnh có tính bền dẻo rất tốt là có thể thỏa mãn khôi lỗi sư khống chế giá cả tốt thương mức độ tô luân mặc dù không hiểu rõ hai loại tài liệu giá trị, nhưng hắn cũng cảm thấy mình đại khái là không cầm da có thể cùng chi g i a o dễ cùng giai vật liệu nhưng mặc kệ có cá không cá đánh trước một lưới lại nói lời này vừa ra toàn bộ bàn tròn bên cạnh người áo choàng đều trầm m ặ t một cái trước mắt tinh thần bí p h á p thuộc về rất cao cấp lĩnh vực những người này cũng không thấy biết được nói đó là cái gì mà khôi lỗi sư thị trường tài liệu nhu cầu rất nhỏ cũng ít có người giữ lại đổi đồ vật cho dù là có đại khái cũng bán đấu giá đến nội thành đi tô luân nhìn hắn vừa mở miệng liền lạnh tràng còn bị một đám người ánh mắt ngắm đến ngắm đi cũng may mắn áo choàng có thể chống đỡ quan sát nếu không bị một nhóm chí ít cấp hai chức nghiệp giả nhìn chẳng hắn không thấy đến có thể bình tĩnh đứng ở chỗ này mắt thấy đề tài liền phải nhảy qua mà cái này thời điểm đột nhiên có một người m ở miệng ta chỗ này không có ngươi nói tinh thần bí pháp nhưng ta có một loại thỏa mãn ngươi điều kiện chính mình rất thần kỳ nguyền rùa đặc tính s ợ i tơ ngươi cho rằng có hứng thú có thể nhìn nhìn mời các bạn vào đọc thật nguyện nghi hơi hãy hòa mình vào thế giới tu chân dói theo bước chân của bắc tiểu lục sau đó cái đó người áo choàng liền đưa qua một cái hộp trong hộp bàn chứ a một vòng bộ lông màu bạc người nọ tiếp tục giới thiệu nói ta không hiểu rõ đây là cái gì vật biến dạng khác thường quái trên người lông tóc có lẽ hát tiên sinh hiểu rõ lai lịch của nó nhưng nó là ta gặp qua thần kỳ nhất sợi tơ rót chú thích đám linh lực ngươi liền hiểu rõ ta vì cái gì nói nó thần kỳ gặp phải không quen biết vật liệu giống nhau trình tự liền là làm cho hát tiên sinh xem xét một cái có thể tôi luân lại không cần trực tiếp dùng đồng tử biết hết nhìn thoáng qua vật liệu lập tức hiện ra danh tự khóc lóc đau khổ ma nữ nguyền rủa sợi tóc tương giải tưởng niệm đất ruột tưởng n sợi tóc dài hơn đây là một loại rất đặc biệt nguyền r ù a vật liệu nó đồng thời chính mình nguyền tô tan thể r ắ n tan đôi thái đặc tính nó có siêu cường có thể mức độ c h u y ể n tính siêu cường tính bền dẻo siêu cường có thể không chế tính siêu cường thỉnh thoảng tính nhìn thấy giới thiệu tô lân thần tình bên trong thoáng qua vẻ khác lạ nhìn lên giống như rất lợi hại dáng vẻ tất nhiên là kiểm hàng hắn cũng không k h á c h khí dùng ngón tay xe lên cây kia nửa trong suốt sợi tóc màu bạc cái này vân vê tựa như là nắm đến một cái rất nhỏ châm không làm ề m lũn đầu ngón tay rõ ràng cảm nhận được sợi tơ cái kia không phải bình thường tính bền dẻo sau đó quán chú ám linh lực thần kỳ một màn liền xảy ra ban đầu b ả n là cố thể tóc lại dần dần biến thành hư vơ nguyên tố trạng thái hơn nữa quán chú có thể mức độ càng nhiều nó liền mấy gần trong suốt còn dần dần thành dài cái này chừng một mét sợi tóc lại mắt thường có thể thấy đến biến thành hai thước mới ngừng xuống đến tôi luôn cảm thấy mình trong tay phảng phất nắm nhàn nhạt một cái tia sáng cảm giác nó ánh mắt bên trong biến mất trong tay nhưng lại nhưng lại thực, thực tại tại bóp một đ o ạ n nhỏ hơn nữa kỳ nhất d ư ợ u là dùng bàn tay xuyên qua cái này trong suốt sợi tơ thế mà không đoạn ám linh lực vừa dừng lại rút vào nó lập tức liền lại khôi phục thành ban đầu bạn mềm dẻo một cái thể g i ả trạng thái nhìn tôi luôn nếm thử cái đó xuất ra sợi tơ người á o choàng cũng bổ sung nói ra ngươi có thể yên tâm đi kéo một cái cái này phẩm chất nó là ta gặp qua cứng rắn nhất sợi tơ ta lúc trước còn khảo nghiệm qua thông thường lưỡi đao cũng chém không ngừng nếu như luyện chế thành thực trang về sau còn có thể càng mạnh tôi luôn hơi hơi kéo một cái sợi tơ xiết vào trong tay lại nửa điểm không có gảy lìa dấu hiệu liền không tại nhiều thử hắn nhàn n h ạ t nói ừ không sai tôi luôn nhìn thấy tài liệu này cho dù là tâm tính không sai cũng không nhịn được tâm bên trong một thích vẹn vẹn là cái nhìn này hắn đã nhận định cái này tuyệt đối với là trước mắt hắn biết đến vật liệu bên trong thích hợp nhất khôi lỗi sư s ợ i tơ hiện tại hắn khống chế khôi lỗi dùng là thép tuyến không chỉ có ám linh lực c h u y ể n tính rất yếu hơn nữa nhận hạn chế phi thường lớn chiến đấu bên trong sử dụng thép tuyến vết tích quá mức rõ ràng địch nhân nhìn thấy khôi lỗi cũng rất dễ dàng phán đoạn thép tuyến vị trí một khi chém đoạn thép tuyến khôi lỗi lập tức liền b i ế n ngừng hơn nữa khống chế nhiều cỗ khôi lỗi lập tức i ề n biết ngừng h n nữa khống chế nhiều cỗ khôi lỗi gặp phải đặc thù hoàn cảnh phức tạp chiến đấu đều sẽ phi thường dễ dàng làm cho th hắn lúc trước còn đang nghi ngờ đã từng tại bạo phong trang viên nhìn thấy v ẹ tổ giả khống chế khôi lỗi rõ ràng nàng dùng không là thực thể tuyến còn lấy là là cái gì đặc thù bí pháp lại hoàn toàn không có nghĩ tới cái thế giới này lên thế mà thật có thần kỳ như vậy nguyền r ù a vật liệu cái này sợi tóc có thể tại thực thể cùng nguyên tố thể bên trong tự do chuyển đổi còn có thể dài ra thỉnh thoảng nguồn năng lượng c h u y ể n cho dù không là cùng một cái cái này cũng thỏa mãn t ô l u ô n đối với khôi lỗi tuyến hết thể nhu cầu Ô hát ca ngợi cái này thần kỳ mà quỷ dị thế giới mà cái này thời điểm hát tiên sinh nhìn cái này sợi tơ khảo nghiệm g a đặc tính cũng mở miệm nói ra nếu như ta không nhìn lầm nên là cổ tịch bên trong ghi lại một loại gọi khóc lóc đau khổ ma nữ vật biến dạng khác thường quái vật tóc loại quái vật kia phi thường đặc thù tựa hồ là bản thể chính mình vật lý công kích thủ đoạn lũ linh trùng có thể xông người một cảnh tô lân u nghe xong trong lòng cũng thầm than vị này bác học ra quả nhiên học thức quên bác cái quái gì đều biết nói bất quá đ ế t ử quái vật gì đều không trọng yếu hắn mong muốn là tóc này vật này giống như cũng chỉ có khôi lỗi sư hữu dụng chỉ mong không biết q u á đắt tô lân tâm bên trong suy nghĩ lại có chút t r ọ dạng thần kỳ như vậy vật liệu hắn cảm thấy mình lên lần bang phái sống mái với nhau lấy được chiến lợi phẩm chỉ sợ chưa đủ mua xuống chí ít không biết mua xuống rất nhiều số lượng có thể là tô luân tâm bên trong cầu nguyện không cần bởi vì là giá cả bỏ qua hoàn mỹ như vậy sợi tơ thời gian cái đó xuất ra sợi tơ người á o t r à n g lại tại hắn giá hỏi thăm lúc trước r ồ i cho một chậu lạnh nước hắn nói ra bất quá rất đáng tiếc tài liệu này chỉ có ba cây ba cây tô luân nghe k h ẽ cho mày nếu như chỉ có ba cây cầm đến có ích lợi gì người nọ tựa hồ cũng thấy đến làm người khác khó chịu vì thèm phía sau còn nói ra lợi này cũng không thỏa giải thích nói đây là ta lúc trước mang đoàn đi lòng đất thời điểm tại một chỗ di tích phụ cận một cô thi thể lên rút ra đến có c á i vật dùng tóc này giết người nhưng ta cũng không có chân chính nhìn thấy cái kia vật biến dạng khác thường quái tôi luôn nghe do hắn ý tứ trực tiếp hỏi nói nếu như ta cần tài liệu này vị trí cụ thể tình báo ta nên giao ra giá bao nhiêu tiền cái này người á o t r à n g tựa hồ cũng không sợ bạo lộ nói thẳng ra thân phận của mình tin tức này có thể miễn phí đưa các xuống ta là đỏ kỵ sĩ l i ệ p hoang đoàn hình ả n h trạch các xuống nếu như sau này có ủy thác nhiệm vụ cũng có thể quan tâm một cái dù sao theo hắn có thể ở chỗ này đều là cao g i a chức nghiệp giả ngày sau khả năng sẽ có giao thiệp địa phương một tin tức kết một thiện d u y ê n cũng coi như giá trị đến hắn cũng rất thẳng thắn dùng trên bàn bút lông ngông viết xuống một cái địa chỉ sau đó đem trang đầu đưa cho qua đến thế mà là ở đó tôi luân liếc qua trang đầu cũng nhận ra địa chỉ chỉ hướng t h ỉ n h lình chính là hắn chuyển tiếp đến thời điểm chính là cái k i a địa để di tích hắn chưa phát giác n h ư mày ngược lại nói nói nói nếu như các u ố n g còn có loại tài liệu này ta nghĩ ta như cũ có hứng thú thu mua đương nhiên nếu như thuê giá cả phù hợp ta muốn nghe xem ta phải cầm tới loại tài liệu này cần giao ra giá bao nhiêu tiền người khác không hiểu rõ cái kia di tích chuyện gì xảy ra tô luân lại hiểu rõ lúc trước hắn với cái thế giới này không đủ giải còn không biết nói cái kia phế tích t í vị như thế nào có thể hiện tại mới hiểu rõ cái kia di tích ý nghĩa cực kỳ nguy hiểm chuyên nghiệp sự tình ủy thác cho chuyên nghiệp liệp hoang đoàn lúc này mới là lựa chọn chính xác nhất đáng tiếc nghe nói như thế người áo t r o à n g lại lắc đầu thật có l ỗ i trong thời gian ngắn ta đoàn chỉ sợ không biết đi cái di tích kia cái này lần ta mang đi ra ngoài đoàn đội tổn thất tán thành biết nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian rất dài tô luân nghe xong khoe mắt sâu xà đánh cái này đọc kỵ sĩ liệp hoang đoàn có thể là ngoại thành tên tuổi không nhỏ cỡ lớn liệp hoang đoàn đoàn bên trong có nhiều vị nhị giai trước nghiệp giả có thể này cũng chiến tổn t á m thành cái kia di tích đến nhiều nguy hiểm cái này xuống tô luôn có thể gặp khó khăn chuyên nghiệp liệp hoang đoàn đều không nguyện ý lại đi hắn muốn vật liệu làm sao bây giờ mà cái này thời điểm bên cạnh cái bàn đá mọi người bởi vì là nghe được vị này tự bạo thân phận cũng nhắc tới di tích dối rít đều hứng thú có người liền mở miệng hỏi nói hình ảnh trạch đoàn trưởng ngươi là vừa từ bình minh thành liệp hoang quay về đến vừa vặn ta cần bình minh thành tình báo càng chi tiết càng tốt nói cái g i đi đúng vậy ta mới từ bình minh thành quay về đến hình ảnh trạch nghe khe k h ẽ thở dài tựa hồ quay về nhớ ra cái gì đó không tốt kinh lịch dừng một chút hắn còn nói nói liên quan tới cái kia tòa di tích ta ngược lại là có thể miễn phí đưa đều vị một ít tình báo dù sao không lâu sau nữa tin tức cũng biết chuyển ra đến nghe nói như thế tất cả mọi người quay mặt sang đến một bộ rửa thay lắng nghe bộ dạng dù sao gần đây ở tại bọn hắn những người này bên hai truyền lợi hại nhất không ai qua được cái kia tòa trong truyền thuyết cổ đại di tích hình ảnh trạch nói ra chúng ta đoàn là sớm nhất nhận được tin một nhóm người mọi người cũng cũng biết nói khai hoang di tích ý nghĩa cự đại kỳ ngộ chúng ta liền hào hứng đi sau đó ác n g ộ n g lúc này mới bắt đầu thông hướng cái kia tòa di tích phụ cận địa h u y ệ t ở bên trong có lớn lượng hung tàn vật biến dạng khác thường quái vật bọn chúng thời khắc biết tập sát liệp hoang đ o ạ n chúng ta chiến tồn một nhóm h u y n h đệ thật vất vả m ò tới thành trì bên cạnh lên mới phát hiện trong thành trì có nhiều vô cùng cao dài quái vật kinh khủng cùng nguyền rủa không gian cấp a cấp s thậm chí t cấp theo ta biết chúng ta đọ kỵ sĩ đoàn coi như là chiến t h u ít cái khác đoàn tiến nhập di tích tỷ lệ tử vong đã vượt qua chín mươi phần trăm thậm chí toàn quân bị diện cái này còn v hiện tại căn bản không người có thể xâm nhập trong thành thị hình ảnh trạch nói rất cẩn thận cái kia trong câu chữ nguy cơ người nghe tê cả ra đầu phản p h ấ t thân lịch cái kia một cơn ác mộng như vậy săn bắn láo hành trình sau khi nghe xong bên cạnh cái bàn đá mọi người đều rơi vào trầm tư tô lân cũng không quan tâm cái quái gì di tích vượt ra khỏi thực lực bản thân có thể đem khống chế t à i phú đều là tăng thêm phiền não hắn chỉ cảm thấy đến càng đau chứng rõ ràng phát hiện một loại mạnh vô cùng sợi tơ đầy đủ làm cho hắn khôi lỗi khống chế có bay vọt về chất có thể hiện tại nhưng ngươi nói cho ta vật kia ở một cái tỷ lệ sống xuất không đến một thành di tích bên trong còn k nói nói, hiện ô n g b ế tại di tích bên cạnh lên đang tại xây dựng cỡ lớn liệp hoang doanh địa nhìn dáng dấp qua không được bao lâu tại thiệt bọn họ biết tổ chức đại quy mô liệp hoang hành động đi rõ giảng lý di tích có người lấy mạng đi mở hoang tài phiệt tại trong tường thành cầm lấy tiền chờ thu mua cái này cũng là bình thường bộ đồ đường cái này thời điểm lại có người hỏi hình ảnh trạch đ o à n trường mạng hội hỏi một cái các ngươi đoàn cái kia lần liệp hoang thu hoạch như thế nào chỉ có thể nói đối với đến lê n hy sinh những huynh đệ kia đi lời này hiển nhiên là khiêm tốn ai cũng có thể nghĩ ra được khai hoang thu hoạch tuyệt đối với là phi thường kinh người cái kia di tích mức độ nguy hiểm tất cả mọi người từ vị này từng trải liệp hoang đoàn lớn lên trong miệng hiệu đầy đủ đầy đủ mà dù sao đang ngồi đều không là người bình thường mà là cao gia chức nghiệp giả trầm mặc giây phút lại có người mở miệm hình ảnh trạch đoàn trường ta cần các người đoàn lên lần l i ệ p hoang đi lại kỹ càng tuyến đường cùng hết thẻ tình báo người nói cái ra đi nếu như có thể ta muốn thuê các người đoàn bên trong mấy cái đi qua con đường này đoàn viên làm dẫn đường hình ảnh trạch kinh ngạc nói các xuống còn chuẩn bị đi người nọ gật gật đầu ta vây k h ố n tại nhị giai đ ỉ n h phong đã thật lâu cần tiến giai vật liệu trong thành căn bản tìm không đến cái này lần phát hiện bình minh thành đại khái là ta duy nhất cơ biết ta là nhất định phải đi thử vận khí một chút t ô luôn cảm giác rất kỳ quái phản phất gia hỏa này liền là cố ý đến tiết lộ tin tức càng khuyên không đi mọi người càng nghĩ đi. Cái này nói chuyện. những thứ khác người h áo chẳng cũng không n h n rỗi rối rít mở miệng tình báo cũng bán cho ta một phần đi vừa vặn ta tay đ á y xuống có mấy cái nô lệ đoàn đưa đi thử vận khí một chút hh ắ c ắ c gặp nguy hiểm mới ý nghĩa có thu hoạch cũng bán ta một phần ta dự định nhóm một cái cao giai chức nghiệp giả liệp hoang đoàn một biết liền biết treo tại liệp hoàng công hội chiêu mộ bố cáo bên trong chư vị hứng thú có thể đến đụng đầu có nguyền r ù a không gian cũng thì đồng nghĩa với có lớn lượng cao cấp vật nguyền rủa thậm chí là phong cấm vật đây cũng không phải bình thường mê người cho dù là thật cựu tử nhất sinh cũng thời khắc kích thích mọi người đánh bạc thần kinh vạn nhất sống ra đến liền là kiếm lợi lớn hình ảnh t r ạ c h cái này nói chuyện cái này bàn tròn bên cạnh hơn mười người rối rít đều lên tiếng muốn mua một phần tình báo tô luân ở một bên lặng lẽ nghe hoàn toàn không có tham dự ý tứ t â m bên trong cầu nguyện chỉ mong cái này nhóm đại lao trở về thời điểm có thể mang quay về đến một ít sợi tóc đi tô luân cũng rất vui mừng hát tiên sinh đem hắn để cử đến cái này v ò n g nhỏ làm cho hắn cũng có tiếp xúc cao giai luyện kim vật liệu cùng kiến thức muốn nói không nhiều thời gian tiểu tụ biết kết thúc tôi luôn từ chợ đen cưới xe về tới cách lâm ngai lại phát hiện một cái quỷ quỷ túy túy ra hỏa đ a n g tại hắn cửa phòng dưới đất miệng cháy xém chờ đợi lấy cái quái gì hắn cảm thấy rất kinh ngạc lại có thể có người tìm tới chính mình được chỗ người đang chờ ta chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu c h à o lưu ngự thú trở lại ba tắt h tay chắc chuyến hay ba chương một trăm linh hai thần bí dược tể sư lai lịch tôi luôn liên tục rất cẩn thận hành tung của mình hắn thuê phòng ngầm dưới đất vị trí cho dù là cay cũng không biết nói hơn nữa hắn hiện tại thu được các ý cảm nhận kỹ năng về sau bị người theo dõi khả năng cơ hồ là không trừ phi là chính mình thủ đoạn đặc thù lừa gạt được cảm giác cao dài trước nghiệp giả nếu không không nên nên bị người tìm tới đ ư ợ chỗ c cũng không nghĩ thế mà bị người tìm tới cửa hắn nhìn bồi hồi phòng ngầm dưới đất phụ cận thỉnh thoảng nhìn quanh đầu phố cái đó người háo choàng liền hiểu rõ ra hỏa này tám thành là tìm đến mình tôi luôn nhìn một cái b ố n phía không phát hiện có người đông chú thích bản thân liền đi qua đi trầm giọng hỏi ngươi đang chờ ta cái này quỷ quỷ túy tuy ra hỏa không là người khác đang là vị kia thần bí dược tề sư nghe được t ô luôn ngữ khí lạnh lạnh cái kia người á o choàng liên tục nói xin lỗi thật có lỗi tiên sinh ta quả thật có vô cùng trọng yếu sự tình làm phi này cho nên mới mạo m g ộ i tìm tới cửa đến ngữ khí bên trong đầy là thành khẩn cùng tâm thần bất định nhìn lên là thật gặp phải việc ấp mặc cho ai bị mặc danh kỳ diệu tìm tới cửa s á t mặt đều không biết tốt nhìn bất quá tôi luôn càng tò mò hơn là gia hỏa này làm sao biết nói hắn trụ sở hắn không có hỏi cái này đạn nghỉ đến cùng tới làm gì mà là hỏi ngươi là thế nào hiểu rõ ta ở nơi này đạn nghỉ vì mau sớm làm sáng tỏ một ít lỡ tay biết hắn ngự tốc cực nhanh nói nói chức của ta nghiệp là biện d ư sư thức tỉnh thiên phú là giờ không ba một k h í giác tăng cường tuy rằng không có sức chiến đấu gì nhưng cái này để cho ta đối với chất thuốc mùi phi thường mất cảm đổi thở ra một hơi hắn lại liền vội vàng giải thích nói thật có l ỗ i tiên sinh ta không có cố ý theo dõi ở bên trong ý tứ nhưng là bởi vì là ngươi phục d ụ n g ta đưa cho ngươi mấy loại thuốc kia tể ngài mùi trên người với ta mà nói chân thực quá đặc biệt bởi vì là cách đến không xa lắm sở dĩ ta liền men theo mùi tìm tới vừa rồi ta gõ cửa ngươi không tại ta liền tự chủ trương ở chỗ này cùng ngươi thật xin lỗi tiên sinh đại khái là bởi vì là ấ y n ấ y hắn nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc tôi luôn lại nghe rõ gia hỏa này là người được trên người mình dựng tệ vị nói tìm đến có thể thông thường cứu g i á tăng cường thiên phú có lợi hại như vậy nhà bào chế thuốc này chỗ ở cùng cách lâm nhai có thể là cách hai ba cây số nếu quả thật có thể người được xa như vậy vị nói này thiên phú quả thực liền là truy lùng đỉnh cấp năng lực cũng không biết là một cái cấp dê thiên phú tô luân cho rằng hắn đang nói láo lại hoặc người che giấu thứ gì lạnh lùng chất vấn nói khíu giác tăng cường làm cho ngươi ngửi thấy trên người ta dược t ề vị nói đã nghĩ một nhìn tô luân sắc mặt không tốt cũng biết mình làm cho người hiểu lầm liền hội vàng giải thích nói không người khác là nghe không đến cái này mùi ta là bởi vì là ta là hắn nói tới chỗ này tựa hồ có cái gì khó dùng mở miệng lời nói không nói ra miệng Quyền hành m ộ t c á i trước mắt, hắn tựa hắn hồ l à m xảy ra đ i ề u gì quyết đ ị n h lúc n à là y xảy mới một nói bởi thân ra, ra ta bởi vì là thân thể ra một ít vì g i h i ê n p h ú hai lần đã thức tỉnh, mới lần đã t sẽ ư ơ n g đối đặc biệt. Thiên hai lần thức tỉnh. Tô phú nghe lần Luân nhúng mày hắn trong nháy mắt nghĩ tới giám định ra đến nửa vật biến dạng khác thường nhân loại chữ ra hỏa này tự a hồ cũng không hề nói dối bất quá đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm nếu là thật tùy tiện tới cái người đều có thể có mạnh như vậy truy tung năng lực đó mới thật đáng sợ mà cái này thời điểm đạn n h tự hồ sợ tô luôn còn chưa tin hắn cắn răng một cái đệ nhất lần mở ra hắn che cản toàn bộ mặt áo c h à n g Lộ ra tấm kia tấm i g ố người n h là là con cóc da đồng dạng da đầy m đi theo ấ t ta nơi này không là chỗ nói chuyện nhìn đến đây tôi luôn từ tốn nói một câu hướng chạm đất tầng hầm phía sau hẻm nhỏ đi qua đi đạn nhi dáng điệu s á c thực không làm cho hắn có gì ngoài ý m u ố n lúc này mới phù hợp nửa vật biến dạng khác thường tình huống t ô luân đi tới ngõ hẻm chỗ sâu nhìn trước mắt đã đạn nhi lúc này mới tiến nhập chính đ ề hỏi nói đi ngươi tìm ta có chuyện gì đạn nhi lo lắng nói ra các bằng hưu của ta vừa rồi bị bắt đi bệ ta bố lãng cùng nam hy sở dĩ ta nghĩ ủy thác tiên sinh ngài giúp ta đem bọn hắn cứu ra đến d ừ n g một chút hắn t ự hồ cảm thấy mình không chỉ là m ì n h lại bổ sung nói liền là lúc trước theo giúp ta cùng ngài giao dịch mấy người kia bọn họ đều là người tốt nửa cái giờ đồng hồ phía trước từ một cỗ cái khác quảng trường đến màu đen xe tải lên xuống đến mấy người đem bọn hắn bắt đi ta nghe nói là cách lâm n g a i gần đây ẩn hiện chuyên môn săn bắt kẻ lang thang cùng cô nhi đ á m kia mà người làm tô lơ nghe cũng không t i ế p lời hắn phản ứng đầu tiên liền là nội thành tìm đến cái này đạn nhi phiền t h á i người theo đuổi tới cửa dù sao có thể lấy ra như thế cao bao nhiêu cấp dược tề lai lịch nhất định không đơn giản đạn nhi hiển nhiên cũng ý thức được điểm này nói thẳng nói tiên sinh ta có thể bảo đảm bệ tạ bọn họ bị bắt cùng thân phận của ta không có bất cứ quan hệ nào dù sao ta tại trong mắt những người kia liền đã chết tại trận kia phòng thí nghiệm sự cố bên trong sẽ không còn có người tới tìm ta thật có lỗi tiên sinh ta hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp liền là ngài mọi người nhất định giúp giúp ta tô h lơ nghe cũng hiểu chuyện nguyên do suy nghĩ một cái trước mắt lúc này mới hỏi ta cảm thấy đến ngươi trước tiên có thể nói một cái lai lịch của ngươi ta mới sẽ xem xét có hay không biết đáp ứng giúp ngươi chuyện này nếu như là dính dấp đến đạn n h ỉ lai lịch bí ẩn khả năng động thủ là nội thành người như thế hắn liền tuyệt đối với sẽ không lựa chọn nhiễm phải cái này phiến phức nhưng nếu như vẹn, vẹn là một chút nhân khẩu con quân t ô l u â n cho rằng sự tình rất đơn giản dù sao cái này tại hắc bang cũng không tính chuyện ly kỳ gì phải giải quyết cũng phí không có bao nhiêu thời gian nghe đàn n h ỉ cái này nói chuyện hắn suy nghĩ nên là gần đây cách lâm nhai thành trung lập khu vực không có thập tự biết lực kết thúc cái khác quảng trường làm không phải người đại diện trước luật pháp miệng buôn bán ra hỏa vi phạm tới bắt người đàn n h ỉ hiểu rõ muốn lấy biết dùng người tín nhiệm nhất định cần bàn giao một ít sự t ì n h liền không giấu diêm nói ta gọi đàn n h ỉ ban khắc tư là nội thành số bảy nghiên cứu c h ấ nghiên cứu viên cái kia là một cái hát tháp trực thuộc một cái bí mật nghiên cứu chỗ ta nhớ ngại nên chưa nghe nói、qua. tôi luôn nghe không có tỏ thái độ những tin tức này hắn đã sớm suy đoán ra được đến dầu d ĩ a mấu chốt tin tức cái này đan g h i một chút cũng không tiết lộ hắn trực tiếp hỏi nói ta cảm thấy đến nếu như ngươi thật nghĩ người khác giúp ngươi một chút rất tốt thẳng thắn một ít tỉ như nói một cái ngươi đã từng đề cập tới phòng thí nghiệm tiết lộ còn nữa ngươi thân thể mình tình huống vì cái gì đến ngoại thành cái này đan g h i hiển nhiên có chút do dự hắn hiểu rõ thân phận của mình một khi bạo lộ nhất định sẽ chọc cho lên đại phiền t o á i nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác cuối cùng hắn còn là lựa chọn tin tưởng giao dịch này qua hai lần chất thuốc người hắn nói ra tiên sinh ngài đại khái cũng đ o á n được lúc trước xảy ra cái đó tiết lộ sự cố địa phương kỳ thật chính là ta c h ô ở số bảy nghiên cứu chỗ công thoát nước vật biến dạng khác thường quái vật cũng là là bởi vì ta bọn họ nghiên cứu một loại chất thuốc đặc thù tại ba năm phía trước thí nghiệm bạo tạc tiết lộ cái này mới đưa đến biến dị đến mức chính ta bởi vì là cái kêu bộ môn người phụ trách là ta phụ mẫu bọn họ chết tại sự cố bên trong mà ta cũng không may mắn bị cảm nhiễm sau đó dùng bán thành phẩm vật biến dạng khác thường ước chế tề cho nên mới biến thành cái bộ dáng này cái này đã nghĩ một n h ì n liền là cái loại đó còn một sách không có bao nhiêu lịch duyện xã hội không quá biết tránh nặng tìm nhẹ biên cố sự thật sự là hắn cũng không có nói sai chỉ là che giấu một ít mấu chốt đồ vật t ô l u â n nghe đã không có kiên nhẫn nếu như ngươi nói chỉ là như vậy thật có lỗi ta giúp không được ngươi vừa nói hắn liền xoay người muốn đi câu chuyện này nghe xong liền không nên đơn giản như vậy có thể làm cho cống thoát nước như thế vô cùng vật vật biến dạng khác tường h phòng thí nghiệm sự cố tại sao có thể như vậy hời hợt hắn cũng không h ứ n g thú giúp một cái không thẳng thắn ra hỏa Thiên sinh, ngư t h ô luôn nhìn hắn một cái đàn n h ỉ biết mình không tốt nói dối lo lắng bên dưới dứt khoát liền nói thẳng ra hắn nói ra cái đó thí nghiệm hạng mục gọi là ít huyết thanh kế hoạch là hắc tháp cao tầng tại một chỗ di tích bên trong tìm được cổ đại văn hiến bên trong giải mã ra đến một loại hàng đầu y học nghiên cứu hạng mục vì cái gì là nghiên cứu sinh mạng cuối cùng huyền bí ít huyết thanh có mạnh vô cùng hoạt tính có thể kéo dài tuổi thọ của con người còn sẽ cho người thân thể lấy được phi thường khoa trương tăng lên nhưng cùng với thời gian huyết thanh cũng có mạnh vô cùng tác dụng phụ liền làm một trăm phần trăm biết làm cho sinh vật thể vật biến dạng khác thường mà ta chỗ ở số bảy nghiên cứu chỗ, liền là nghiên phụ trách chế chế tạo ức chế vật cứu ức bí i ế n dạng khác thường dược khác tể. b mật này hạng mục đã khai triển rất nhiều năm bản đến đã có một ít thành quả nghiên cứu nhưng phía sau đến cha mẹ ta phát hiện hát tháp cao tầng vì một ít không thể cho người biết bí mật bí mật tiến hành lớn lượng cơ thể sống thí nghiệm chỉ ít trên b ạ n người vì vậy hạng mục chết mất hơn nữa tiếp tục nghiên cứu xuống đi còn biết làm cho nhiều hơn nữa người vô tội chết mất cha mẹ ta cho rằng cái này vi phạm với y học nghiên cứu dự tính ban đầu sở dĩ lựa chọn dẫn nộ phòng thí nghiệm hủy diệt tất cả thành quả nghiên cứu mà ta lúc đó cũng tại phòng thí nghiệm bị cảm nhiễm liền tiêm vào chi tiêu bán thành phẩm vật biến dạng khác thường ức chế tể tuy rằng sống xuống đến lại thành d ạ n g này d a n n y một hơi kể xong cố sự này thật dài thở dài một tiếng như chút được gánh nặng tôi luôn toàn bộ hành trình nghe n h ư mày trong lòng càng cổ quái cái này d a n n y xuất sinh ý học thế ra hắn ngược lại là đoán được có thể cái này nội dung vợ kịch vừa mở đầu hắn liền cảm thấy đến vô hình quen thuộc lại nghe lấy cái kia ít huyết thanh ngay cả danh tự đều không thay đổi hắn lập tức ý thức được cái này chẳng phải là lúc trước tại h o ặ c thi nghiên cứu nhật ký ghi chép cái nào mục nghiên cứu sao lại muốn g h ĩ hiện tại cả tòa cựu linh đôn thành phố phát triển thực tế đều là tại khảo cổ thì cũng không kỳ quái bây giờ nghe lấy đàn y nói xong hắn vì xác định tâm bên trong suy đoán lại hỏi nói cái kia ít huyết thanh là từ đâu tới đàn y ta cũng không hiểu rõ đây là một cái phi thường khổng lồ hạng mục mức độ bảo mật cao vô cùng chúng ta nghiên cứu t r ỗ i chỉ phụ trách trong đó một bộ phần liền là nghiên cứu vật biến dạng khác thường ức chế dược tệ tô lân nghe nói như thế lại hỏi nói vậy sao ngươi trốn ra được đàn y nói ra phòng thí nghiệm bạo tạc nổ tung x ử lý thí nghiệm phế nước xuống chuyên môn ống nước nói làm cho ngay cả thông thành phố mạng lưới ống ẩm mà ta bị vụ nổ tác động đến lọt vào ống nước nói lúc này mới gặp may mắn may mắn sống xuống đến sau đó theo quản nói chạy trốn tới ngoại thành tô san bác gái cùng các bằng hữu của ta chứa chấp ta ta lúc này mới không chết đói vừa nói hắn nhìn tô lân liếc mắt tiên sinh lúc trước không hề là cố ý dầu g i ế m chỉ là không n g h ĩ cho ngài thêm phiền phước ta hiện tại cũng sống không được bao lâu nếu như ngài cho rằng đưa ta đi nội thành có thể đổi lấy treo thưởng ta cũng không biết phản kháng khẩn cầu ngài có thể giúp đỡ giải cứu một cái bằng hữu của ta không nói ra hỏa này không có tiền thưởng cho dù là có tô lân cũng không dự định làm như thế lại bất ngờ nói ngươi phải chết đã n h ỉ gật gật đầu tuy rằng ta thành công từ lần thai nạn đó bên trong s ố n g xuống đến nhưng cái kia b á n thành phẩm vật biến dạng khác thường ước chế t ề cũng có rất tài công chính tác dụng vậy liền là biết vô cùng lớn trình độ rút ngắn tuổi thọ ta đoán chừng ta rất nhiều còn có thể sống hai năm tô lân u nghe nguyên lai、like、hắn cái kia siêu cường khíu g i á c là dựa vào nghiền ép tuổi thọ lấy được tăng lên k h ô n g qua hắn nhớ hoạt thi nghiên cứu nhật ký ở bên trong vật biến dạng khác thường phương án giải quyết không có tác dụng v ụ a nghe xong cố sự tô lân u trong lòng lo lắng dựa vào bản bỏ đi hắn suy nghĩ nghĩ lại hỏi nói ngoại trừ ngươi còn có những người khác hiểu rõ ta được c h ố sao đan h i ngài yên tâm ngươi yên tâm ngoại trừ ta không người hiểu rõ ngài được chỗ lúc trước ta cũng từ đến không bán qua dược t ể không có người chú ý tới ta còn sống làm làm thù lao ngài có thể bắt ta đi đổi tiền thưởng ta cũng có thể giúp ngươi miễn phí luyện chế dược t ể ta là một tên dược t ể chuyên gia vừa nói hắn lại không quá có ý tốt bổ sung một câu nhưng ta không có tiền vật liệu cần ngươi cung cấp cái này sau này hay nói đi tô h luân nhàn nhạt đáp lại một câu hắn kỳ thật đã sớm đối với cái đó ít huyết thanh kế hoạch cảm thấy rất hứng thú có thể khiến người ta tố chất thân thể khoa trương tam phúc còn có thể chế tạo họa thi máu này song công hiệu không phải bình thường nhưng bởi vì là không có đầu mối cũng tạm thời không để trong lòng lên lại không nghĩ thực tế cựu linh đôn lại có thể có người trọng khải mục nghiên cứu này cái này thì đồng nghĩa với hiện thực bên trong đã có còn ban đầu nghiên cứu điều kiện tuy rằng đ á n y miệng bên trong hát tháp phòng thí nghiệm thất bại có thể cái tiêu bản hoạt thi nghiên cứu nhật ký bên trong có thể là ghi chép năm đó vị tiêu nghiên cứu hoạt thi điên cuồng luyện kim t h u ậ t sĩ thành công hết t h ầ quá trình nghiên cứu tuy rằng cái tiêu bộ phận phân dính đến kỹ thuật nội dung còn không giải mã nhưng bút ký liền trong tay hắn sớm muộn đều có thể giải mã t ô luôn mình bây giờ kiến thức y học còn xa đạc không đến làm nghiên cứu trình độ nhưng cái này đàn y lại có thể a ngày sau g i a hỏa này có lẽ còn có thể đối với mình giải mã nhật ký làm việc giúp lên đại ân thật muốn có thể chế tạo ra ít huyết thanh t ô luôn cho rằng khả năng này biết cho hắn mang đến chỗ tốt to lớn nhưng hiện có ở đây không là nghĩ cái này thời điểm t ô luôn hỏi ta có thể nếm thử giúp ngươi cứu ra bằng hữu của ngươi nhưng không bảo đảm nhất định có thể hành ngươi có thể dùng ngươi cứu rác năng lực xác định vị trí của bọn hắn sao hắn dự định thử một cái nếu như không quá phiến thức thuận tay giúp đỡ chút cũng vấn đề không lớn ngay vậy đàn y l u n thích có thể Tay chắc, chuyện 103, -tức sĩ. dược tề sư đạn nghỉ chi tiết khai báo lai lịch của hắn tô lân cũng xác định sự kiện lần này cùng nội thành nên không có quan hệ gì lại hỏi một cái cách lâm nhai hơn mấy cái người quen cũ cũng đều nghe nói gần đây là có người ngoại lai đến mảnh này quảng trường bắt cô nhi cùng kẻ lang thang hắn cũng liền đáp ứng thuận tay giúp cái này chuyện nhỏ t ô l u â n b e o một đầu màu nâu tiểu bẩn m i ệ n g tóc giả đổi một thân r i ê u c ồ n phong cách lượng áo d a trang phục lại dùng hắn kỹ năng mở khóa mượn một cỗ tầm thường hơi nước mô tô sau đó chở đạn nhì một đường men theo mùi đi khu tây thành không thể không nói đạn nhì chính là cái k i a khíu g i á c năng lực thật không hợp t h o i thường giống như là lỗ mũi chó đồng dạng linh mẫn cách nửa giờ hắn đều có thể tìm vị nói chỉ dẫn t ô l u â n đi vào đến mười nhiều cây số bên ngoài thành tây kỵ sĩ quảng trường t ô l u â n lúc trước hắn liền cảm thấy đến có chút hoài nghi tại cách lâm nhai bắt cô nhi liền là hơi nước đảng người hiện tại đi tới kỵ sĩ quảng trường hắn cũng biết đại khái là ai、làm. lúc trước hắn tại xung đột bên trong giết chết cái đó phao miêu thủ bắc cơ đã từng liền là hơi nước đảng ở mảnh này khu phố tuần nhai đội trưởng mà tại tên kia ký ức bên trong tô lân u cũng chóc ra một ít tình báo bọn họ tựa hồ vẫn luôn t ạ i bắt người vì ứng phó cái quái gì giao hàng nhiệm vụ tô lân u chở đạn nghỉ tại đường phố lên đi vòng vo vò một vòng sau đó tại một đầu tầm thường hắt trong nó tìm được chiếc kia bắt người màu đen xe tải Có thể lên à xe tải l đã không có người một phen tìm kiếm đạn nghỉ cuối cùng xác định hắn mấy cái bằng hữu mùi liền ở cách xe tải mấy trăm mét bên ngoài cái đó gọi là hát tức sĩ công trình kiến trúc ở bên trong tôi luôn nghe qua cái này giải trí biết chỗ tại khu tây thành dành tiếng rất lớn lẫn nhau đ ư ờ n g náo nhiệt hắn đem mô tô đứng tại một chỗ tầm thường lạn vĩ lâu chỗ làm cho đạn nghỉ nuốt ở trong bóng tối sau đó hắn liền nên ngang đi ở kỵ sĩ đường phố lên khu tây thành là hơi nước đảng địa bàn cũng là toàn bộ ngoại thành hơi nước bằng hữu giam nguyên tố nồng nhất đích địa phương nơi này đường phố nói ở trên đều có thể nhìn thấy cải trang các loại cánh tay máy cùng tay chân giả ra hỏa trên đường kiến trúc đa số là vùng giam kém lại hoặc người là rô man thức mái vòm cho đen kiến trúc tường ngoài lên đa số có sắt thép khung xương cùng hơi nước nổi hơi sắp xếp tẩu thuốc mặt đường lên đầy là rắc rối phức tạp đoàn tàu quy nói chỗ cao cũng có thuần cương giá nhiều tầng đoàn tàu cầu nối thỉnh thoảng có hơi nước đoàn tàu lái qua ô ô một đám khói trắng tràn ngập một mảnh đèn đỏ xanh cái này là khu tây thành cách lâm ngai tô luân đi chưa được mấy bước thì có một cái nhìn lên xấu xí mặt trắng nam tử đi qua đến thần thần b í bị nói này bằng hưu muốn đổi bồi dưỡng tay chân giả sao ta chỗ này có n g o ạ i thành tiện nghi nhất hàng hóa còn có một năm bảo đảm vô giản tì hơi nước đẳng địa bàn cái quái gì đều có thể h i ế u nhưng liền là không thiếu hụt cơ giới đổi trang cửa hàng tô luân một thân diêu cồn trang điểm trên thân không có tại những địa đầu xà này trong mắt liền là ẩn bên trong hộ khách nhưng những thứ này cần ra tới kéo khách cửa hàng bình thường đổi trang kỹ nghệ đều chẳng ra sao cả cảm nhiễm vật biến dạng khác thường da trục chặt khả năng rất lớn hắn tuy rằng chưa từng tới nhưng bởi vì là lên lần bang phái bên trong hấp thu lớn lượng mảnh vỡ ký ức hắn đối với mấy cái này cửa nói không hề lạ lẫm nhìn t ô l u â n không để ý đến hắn tên k i a lại tiếp cận lên đến bằng h ư u ta chỗ này còn có nội thành ra đến hàng đắt tiền cần nhìn nhìn sao t ô luôn không nhiều lời một cái chữ b à ra bên hông h o à n ư ờ n g tên tia lúc này mới thức thời đi hắn rất quen thuộc hắc bang con đường đối phó những thứ này quấn quýt ra hỏa càng khách khí lại càng phiền phức tô luân đi thẳng tới hắc tức sĩ biết chỗ sau đó lại gặp phải ma cô bán tiêu xài tiểu nữ hải bán thuốc lá tiểu thương huynh đệ muốn cô nàng sao là đưa tới nội thành quý tộc tiểu thư một đêm chỉ cần ba ngàn dị sổ ai nha n g à i khả năng không biết những tiểu thư quý tộc kia già có thể thủy l ộ t tiên sinh cần một nhánh hoa hồng sao tốt nhất ba khắc lợi nhãn hiệu thuốc lá ba cách mẫu nhà máy xì gà tiên sinh muốn đến một hộp sao tô l â n dùng ngón tay cái đánh cho tiểu cô nương tiêm ộ t cái mười dị sổ tiền xu cầm hoa hồng đi vào biết chỗ cửa sau khi vào cửa liền là lưới sắt vây quanh kiểm h n t cu treo trên tường chỉnh tệ một loạt xuống ống mấy cái đeo kính đen lưng hùng vai gấu tây trang tráng đại hán đang cầm tay dò xét lui tới khách cái này là phụ trách nhìn c h ẳ n g hơi nước đảng bắn chúng cùng tôi luân t r ư ớ c làm việc đồng dạng bọn g i a hỏa này sẽ nặng phân biệt không một ít lạ mắt g i a hỏa hiển nhiên cũng lưu ý đến lần đầu tiên tới tô lân u xâm nhập địch đúng giúp biết đại bản doanh tô lân u không có nửa điểm l ú ô n uống giống như là lao khách quen đồng dạng tiêu sái đi tiến vào đi còn thuận tay đem hoa hồng đưa cho cửa một vị ăn mặc gợi cảm thỏ cô nàng d hắn cũng không hiểu rõ ở nơi nào chóc đến ký ức ngược lại vừa vặn nhận biết người nữ lang này này mọi dạ, đêm nay phải bồi ta uống vài chén sao cái kia thỏ cô nàng nhìn tô lân lập tức liền dính đi lên ô hát tiên sinh ngài có thể là rất lâu không có tới s á n g đêm cô nàng chuyên nghiệp tu dưỡng liền là như thế tốt cho dù nàng căn bản không nhớ n g ư ờ i cũng biết mặt đầy thấy quay đầu ân khách tựa như hờn rỗi tô lân ha ha cười một tiếng cực kỳ tự nhiên liền ôm cô nàng v ò n g e o thoát gọn bước vào tiến vào biết chỗ cửa nhìn là hội sở khách quen những thứ kia chú ý ánh mắt trong nháy mắt rời đi hắn thân lên biết chỗ vào cửa liền là đại sảnh là sân đen đến lờ mờ không khí bên trong tràn ngập mẹ nguyễn dược t ề cùng tăng cao hormon khí tức cách lâm ngai nơi vui chơi giải trí mỗi đêm đều biết tuần tra tô luân đã đều nhìn đến chết lặng nơi này cũng không cái quái gì m ớ i ý chở mình đến tre đi liền là những thứ kia vũ nữ múa cột còn có tê trên đài diễm vũ cô nàng vẽ cương thi trang giàn nhạc tại sân khấu lên bông thả trình diễn trong sàn n h ạ y sao động nam nữ đạp nhạc h ỉ vị mẹ tổ nhịp t h a i tóc mai tư mãi hố n é o người tô luân lại là cùng cái kia thỏ cô nàng tại góc trong ghế giải uống rượu một ngàn dì sổ tiền đoa làm cho hắn hưởng thụ vị này mỏi ra ôn nhu mà cái này là địch đúng bang hội địa bàn tô luân kế hoạch rất đơn giản vậy liền là có thể dùng tiền giải quyết vấn đề liền tận mức độ không nên đ ộ n g tay người thật muốn ở chỗ này ba cái dưới đại tiểu tử cũng không tốn bao nhiêu tiền tại sàn đêm uống tràng rượu liền có thể lăn lộn được yêu thích chín lại đàm luận sinh ý cũng sẽ không biết hiện ra đến một lột không nhiều thời gian uống rượu một trận cô nàng sắc mặt t ừ n g hồng tựa hồ có hơi hơi say rượu tô luân cho rằng thời cơ cũng thích hợp ban g đương cục ly giống như thật là tùy ý đúng cô nàng nói ra này mọi ra kim nha bà ản tại chỗ ở bên trong sao trong hát bang không phải người đại diện trước luật pháp miệng mua bán giống nhau đều có chuyên môn nô lệ thương nhân cái này bà ản đó là sống vọt tại hát tức sĩ trong hội sở chuyên môn phụ trách giới thiệu buôn bán lái b u ô n cô nàng nhấp một miếng rượu m i ế n t c ứ n nói bà ản nghi c ô là tiên sinh ngài là muốn mua mấy cái nô lệ sao tô luân nói ra đúng hà nội thành một vị quý tộc nhà mới cần một nhóm niên g h kỷ không đại tiểu h à i bồi dưỡng đương ra tôi tớ ta nghĩ chọc mấy cái h i ể u chuyện mà đưa qua đi cô nàng nghe thân thể mềm mại càng là dính lên đến tiểu mỹ nói suýt nữa quên mất tiên sinh ngài sinh ý có thể là cùng nội thành các quý tộc đều có lui tới đấy ta giúp ngài thông chi một cái bà ản tô luân cười nói cái k i a cực kỳ tốt nhất không nhiều thời gian một cái khảm kim nha ăn mặc cơ r i i áo lót đàn ông gầy nhom đi qua đến tiên sinh ta nghe nói ngài cần phải mua mấy cái nô lệ ta nghe nói trong tay ngươi có h ả o hóa ta muốn tìm mấy cái tuổi trẻ điểm vậy ngài có thể tìm đúng người đi thẳng vào vấn đề mấy câu một trò chuyện tô luân liền đi theo cái này bà ản ra biết chỗ cửa sau sau đó theo sắt thép thang lầu xuống tầng một đi tới một gian giống như là phòng giam phòng ngầm dưới đất hàng rào s ắ t phòng giam bên trong đang nhốt m ư ờ i nhiều thần tình hốt hoảng nữ nhân đều rất trẻ trung tư sắc cũng không kém họ xích nửa người trên trên thân chỉ có rất ít tấm vải tre kín tư ẩn bộ p h ậ n vị trắng đón ra lên đa số có lưu một ít roi hình vết máu như vậy không phải người đại diện trước luật pháp miệng buôn bán sinh ý tại ngoại thành rất thường thấy bà ạn mặt đầy n ị n h hót giới thiệu nói tiên sinh cái này nhưng là chân chính hào hóa có mấy cái còn là trước đó không lâu từ trong thành đưa ra quý tộc nhà người hầu gái ngươi nhìn chân kia còn hiệu quý tộc chân chính quy củ ngài muốn mua quay về đi bảo đảm hầu hạ đến ngài thoải mái chở mình trời tô lân u cũng không là đến mua đầy tờ gái không thấy được mấy cái nửa đại tiểu tử hắn mặt lộ vẻ bất mãn ta nói bà ả n lao huynh trong tay ngươi chỉ chút này ta cần trẻ tuổi tốt chăm sóc dạy bảo đến làm người làm dừng một chút hắn không quên khích tướng một câu ta có thể nghe người ta nói bà ả n lao huynh trong tay ngươi có thể là có kỵ sĩ đường phố tốt nhất hàng bà ả n nghe xong lập tức v ô ngực nói cái kia là đương nhiên ta dám cam đoan toàn bộ kỵ sĩ quảng trường chỉ có trong tay của ta hàng hóa là rất đầy đủ tốt nhất tô lân liếc mắt nhìn hắn ý tứ là vậy liền mấy cái này bà ạn mặt lộ vẻ khó xử giải thích nói không nói dối ngài những thứ này cũng đều là chân chính h ả o hóa lần một điểm lần một điểm đều không giữ lại n g h e đến đó tôi luân miệng lên lập lại lần nữa nói ta nói bà ạn lao hình ta cần mấy cái trẻ tuổi rất tốt một mươi một m ư ơ i hai tuổi nam nữ đều có thể chỉ cần hàng hóa ta hài lòng giá cả không dám tất nhiên đạn nghỉ xác nhận người liền tại kiến trúc này ở bên trong khẳng định như vậy còn có cái khác giam giữ nô lệ địa phương cái này bà ạn cũng khẳng định hiểu rõ kết quả không phải câu này giá cả dễ nói làm cho bà ạn lập tức sửa lại vậy ngày hơi các loại ta cái này đi mang mấy cái ngươi đến nhìn t ô l â n vung tay lên không cần phiền phái như vậy ngươi trực tiếp mang ta đi nhìn liền tốt quả nhiên còn có khác nô lệ nhà kho có thể nghe xong tô luân muốn đi bà ạn mặt đầy khó xử cái này thật có lỗi không t i ệ n lắm tô luân ý thức được khả năng là bí mật gì căn cứ cũng không kiên trì lắc lắc tay mặt đầy không nhịn được biểu tình được rồi cái kia ngươi nhanh đi tốt ngài chờ chốc lát rất nhanh vừa nói bà ạn lưu lại hắn hai cái tay xuống duy nhất từ đi ra ngoài có người ở một bên trong non tô luân cũng không l o đi liền ngồi tại ghế dựa lên bắt chéo hai chân trờ nhìn lên h ư n g hở kỳ thực lại nghiêng thai lắng nghe hắn nghe ngoài cửa thiết thang lầu động tĩnh cái đó bà hạn sau khi rời khỏi đây tựa hồ hướng lầu lên đi sau đó mấy phút đồng hồ sau lại xuống đến t ô l u â n vành t hai hơi động một chút tâm bên trong lặng lẽ l ầ m b ầ m vừa rồi tên kia đi l ầ u ba bên trái căn phòng thứ ba sau đó xuống chiều b á i biên giới tây nam đi c h í ít một trăm m ư ơ i bộ nên liền là những tòa trong lâu lên làm gì xin chỉ thị đại lóc bản vẹn vẹn là nghe được động tĩnh ngoài cửa t ô l u â n liền đã đoán được cái kia bà hạn hành đi q u y t í c h tâm bên trong ám tử suy nghĩ kế hoạch dự bị không nhiều thời gian bà án lại trở lại hắn đi theo phía sau xích sắc khóa tám cái nửa đại tiểu hải một nhìn liền là quảng trường lên cương trào đến tiểu thâu cùng lang thang cô nhi nhìn lên còn có người phản kháng qua chịu đánh mặt mũi bầm rập tô luân một nhìn quả nhiên thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc hắn n h ớ gọi là bố lãng có thể là không là ba cái sao nơi này chỉ có một cũng thì đồng nghĩa với còn có hai cái còn đang bị nuốt tô luân nhìn t â m bên trong cho rằng sự tình hơi hơi rắc rối rồi b à ả ắ n nhìn tô luân không nói chuyện hỏi cái này ngài bất mãn ý tô luân móc m h o m i ệ n g một bộ không coi trọng dám vẻ mấy cái này kỳ thật chất mức độ cũng không tệ thậm chí so với hắn muốn tìm ngoài ra hai cái đều tốt bất quá m ộ tôi lần mua k h n xuống đến, cũng không có ý nghĩa. Nếu như g có ý l ạ chọc, cho mục đích của người lần i hiện ề n đến không đơn h ra t u như vậy. Tô lắc n l đầu rút ra một điện tiền đoa lưu tại bàn lên giống như chưa nhìn đi xuống dục vọng miễn cưỡng có thể vào mắt đi nhưng vị lão bản kia cần chân chính hảo hóa bà án lao huynh cái này mấy trời liền làm phiền ngươi giúp ta lưu thêm ý lấy qua mấy trời ta lại đến nhìn tuy rằng không làm thành sinh ý có thể bà hạn nhìn trên b à n tiền đoa đồng dạng vui vẻ ra mặt tiên sinh ngài yên tâm rất nhiều ba năm trời ta cam đoan có thể cho ngươi tìm được hài lòng tôi lần n g ư trở lại đại sành trong ghế dài v ị tia thọ cô nàng còn tại trong ghế dài chờ hắn nghi cô là tiên sinh ngài không chọn đến thích hợp sao ai bà ạn trong tay tạm thời không có để cho ta hài lòng chỉ có qua mấy trời lại đến xem cái k i a thật là quá đáng tiếc tiên sinh đến uống một chén tôi luôn bưng chén rượu lên trong đầu lại đang nghĩ mua bán không thành tựa hồ chỉ có thể dùng sức mạnh may mà đã biết rồi giam giữ vị trí tính toán không được quá p h i ề n phức mà cái này thời điểm hắn đột nhiên cho rằng trước mắt trong sàn n h ả y thoáng một cái đã qua người có chút quen mắt nói h người nọ ta làm sao cho rằng có chút quen mắt không nhìn đến quá cẩn thận hắn không nghĩ lên là ai đ o á n chừng lá chóc trong trí nhớ người nào đó cô nàng phụng đồi tô lân u lại uống một vòng rượu tô lý cho rằng nên độc thủ hắn nói ra ngươi chờ ta vài phút ta đi tranh xí chỗ thọ cô nàng nghe tựa hồ hiểu lầm cái quái gì mập mờ cười nói tốt l ắ muốn m người ta bổi người đi sao sàn đêm ở bên trong xí chỗ không chỉ có vẹn vẹn là có thể giải quyết b ả n g quang vấn đề địa phương còn có thể đi t h ậ t tô luân cười nói chờ ta liền tốt vừa nói liền tiêu sái rời tòa tô luân rời đi thẻ tòa đi xí chỗ tránh đi say rượu khách uống rượu hắn trực tiếp từ xí chỗ cửa sổ lật ra ra ngoài sau đó xuất hiện ở phía sau trong ngõ tờ h áo khoác xuống dùng đầu lâu khăn phủ khuôn mặt bởi vì là chắc tuyệt tính giác năng lực hắn luôn có thể tùy tiện tránh đi người ngoài tây nam một trăm mười bộ nên liền là những tòa tiểu lâu lầu hai có một uống rượu hai tên ra hỏa t á m thành là c h ạ m gác ngầm tô luân đối hắt giúp một ít thói quen quá không thể quen thuộc hơn hắn biết rõ phân biệt ra được cái nào là khách uống rượu những thứ kia là hơi nước đảng bằng chúng thừa dịp c h ạ m gác ngầm mất thần thời gian tô luân thần tốc ních tới gần lầu nhỏ sau đó sờ soạn tiến vào đi quả nhiên liền thấy một gian có cửa sắt dày nặng phòng ngầm dưới đất cửa có ba cái đang tại chơi bài trông nom tô luân đi, qua đi. tại ba người kinh ngạc ánh mắt bên trong rút ra còi ống giảm thành tay súng phốc phốc hai súng giải quyết hai cái sau đó dùng súng ngón tay người cuối cùng đầu lạnh lùng nói nói mở cửa người nọ đã dọa đến toàn thân tốt phát r u n chia chìa khóa tại giam lão đại nơi đó giam ở đâu lầu ba ba trăm linh ba tô luân không có nửa câu nói nhảm một súng giải quyết tên kia cửa sắt dày nặng lên khóa có đủ rất phức tạp không hề là dựa vào kỹ thuật có thể mở hắn quay đầu liền đi ra phòng ngầm dưới đất tô l â n cũng đoán được lúc trước bạ ạn đi lầu ba đại khái chính là vì cầm chìa khóa h ắ n không đi có hơi nước đạn trong chừng thang lầu mà là đi tới xí chỗ bên ngoài t r ồ n g bình rượu trong hẻm nhỏ từ một nơi bí mật gần đó giải khai thực trang chi chu cánh tay vững vàng nắm vững vách tường nhẹ nhom trèo tường mà lên hắn không gấp lên mà lên tại lầu hai tường ngoài lên nghiêng thai lắng nghe một cái chỉ có một người tiếng hít thở nên chính là cái đó giam giam là kỵ sĩ khu phố nô lệ thương nhân thủ lĩnh không hề là chức nghiệp giả đúng tôi luôn đến nói không có bao nhiêu uy hiếp hắn ban đầu bản kế hoạch là tiến vào đi đánh chết mất tên kia cầm tới chìa khóa trong vòng một phút liền có thể giải quyết vấn đề cũng không nghĩ là một tại cửa sổ lên thò đầu ra ánh mắt liền cứng lại trong phòng một cái toàn thân trần trụi đàn ông mà bị trói tại ghế dựa lên một cái màu tím tóc ngắn nữ nhân cầm lấy đao đỡ tại hắn cái cổ lên tựa hồ đang tại thẩm vấn nam hiển nhiên là nô lệ thương nhân giam mà nhìn cô kia tô luân cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì lúc trước biết cho rằng trong sàn nhảy thoáng một cái đã qua người mạc danh q u â n mặt cái này thế mà liên là chợ đen đứng đầu bảng bị treo thưởng ba triệu chính là cái kia cô gái thần bí c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắc tay chắc chuyến hay ba chương một trăm lẻ bốn người mê ta tô luân cũng không ngờ tới tại ngoài cửa sổ sẽ thấy trong phòng là cảnh tượng này một cái cầm đao nữ nhân đang đăng t r a hỏi người hắn muốn tìm miệng con buôn giam có chân miệng cố định hắn bản năng rút ra súng nghĩ nhắm chuẩn nhưng trong nháy mắt lại giảm thấp xuống h ỏ n g súng hắn có thể thật là rõ ràng trước mắt nữ nhân này thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói cho dù là khai mở súng cũng tuyệt đúng tổn hại không được nàng mấu chốt nhất là hắn phát hiện người phụ nữ kia cho dù là phát hiện bản thân cũng không có hiện lộ nửa điểm công kích cử động cùng ác ý nữ nhân một đầu sóng vai tóc tím mặc sát người lấy thọ cô nàng gợi cảm của n o bó thân trên c h u ộ t vào một thân bên trái xẻ t à đến xương hồng phong cách gỗ thiệp đủ nông vánh ngắn đôi chân bên trên có màu đen tất lụa ống dài còn mang theo lông sủ lỗ thai thọ phối lên cái kia dơ đ a u lạnh lùng t h ầ n tình toàn thân lên xuống đều tản ra một loại lạnh máu gợi cảm nhìn cái này trang phục có phải là vì chui vào làm n g ư ờ i trang tô lân cũng là đệ nhất lần nhìn thấy nữ nhân này dáng người tâm bên trong thoáng qua một cái chớp mắt suy nghĩ ta nhớ lệnh truy nã lên màu tóc làm màu bạc trắng hơn nữa không phải nói nàng là cơ giới chiến sĩ sao không giống a bởi vì là bikini tựa như liên thể áo làm cho nàng thức tha thủ đoạn nhìn một cái không só cái này là khe mông cơ bắp lực buộc phát mạnh biểu hiện chân xuống tái giẫm lấy màu đen cao góp thùng ra làm cho chân của nàng nhìn lên phi thường t h o n g dài liên lạc bởi vì là tỷ lệ này hoàn mỹ làm cho người cho rằng trái lại có chút không chân thật p h ả n phất là dựa theo tỷ lệ và người là chế tạo giống nhau tóc tím nữ nhân tựa hồ cũng không ngờ tới ngoài cửa sổ lại đột nhiên xuất hiện một tên thần tình thoáng qua một vòng kinh ngạc hai người bốn mắt một cái chớp mắt lẫn nhau đúng một cái từ cửa sổ chuẩn bị trèo tường tiến vào đến hiện nhiên song phương đều nhìn ra đối phương cũng không trả lời nên là hơi nước đằng người có thể cái này đi lại ba triệu không tìm chỗ cho lấy tới nơi này làm gì đấy hơn nữa làm cho tôi luôn cảm thấy rất kỳ quái là vừa rồi người phụ nữ kia nhìn thấy bản thân một cái c h ư ớ c mắt trong mắt rõ ràng có phát hiện địch nhân cảnh giác muốn cử động đao có thể một cái c h ư ớ c mắt phía sau liền biến mất lại thu lên công kích suy nghĩ ánh mắt ấy phản phất là nhận ra người quen song phương cứ như vậy ăn ý đều không dị động tóc tím nữ nhân tựa hồ đã lấy được bản thân cần tình báo nàng căn bản không để ý cửa sổ còn ngoài có người ngoài nhìn trong tay màu trắng cuốn dây thường thái đao một vòng trực tiếp kết liêu giam tính mệnh huyết hẹn ở thẳng lên mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập ở không khí bên trong t ô l u â n tại ngoài cửa sổ treo chứng kiến nữ nhân này hời h ậ n giết người đột nhiên liền không biết mình muốn làm gì đối phương không lộ ra nửa điểm ác ý nhưng hắn cũng không cầm tới chìa khóa tiến vào đi vậy không là rời đi cũng thấy đến không ổn mà cái này thời điểm tóc tím nữ nhân diệt khẩu thanh đao thu vào vỏ đao lúc này mới nghiêng đầu hỏi t ô l u â n một câu ngươi tới làm gì t ô l u â n nói cầm chìa khóa cứu phòng n g m dưới đất nô lệ nữ nhân nghe nói như thế nhiều nhìn hắn một cái nàng suy nghĩ một cái t r ớ mắt túi người mà không thay đổi từ thi thể bên hông lột xuống vọt tới chìa khóa q u a nhưng g c o trong Tô luân, lại bổ sung một câu, ta biết trong phòng chờ lâu 5 phút Luân, lại lâu Lời sung câu, phòng đồng ngắn gọn, n bổ mặc chờ hồ. h dù tôi n hắn chỉ có 5 phút cứu người. h mạch, chỉ phút có cứu luân ạ i người hoặc s a phút, chuẩn tinh Nhưng tạ. Tô nàng động lớn. làm gì cái quái u bị l ra Đa cũng không để ý nhàn sự hắn là tới cứu người nữ nhân này muốn làm gì hắn không hứng thú hiểu rõ hắn quay đầu liền chuẩn bị rời đi có thể chuẩn bị lên đường phía trước vẫn là không có nhịn được hỏi một câu người biết ta nữ nhân rất lạnh lùng căn bản không đáp lý hắn ý tứ t ô luân đợi một giây không lấy được đáp án theo vách tường liền bỏ lên xuống đi nhưng hắn đọc đã hiểu vừa rồi cô gái kia biểu tình nàng nhất định nhận biết mình không nói xác thực là nhận biết nguyên chủ thế giới này năng lực siêu phàm thiên kỳ bách quái chưa hẳn không có cái loại đó cao tinh độ mặt người biết cái k h á c năng lực tỉ như con mắt xương đầu hình dáng rằng những thứ này bề ngoài đặc thù là dựa vào dịch dung cũng không dễ thay đổi nữ nhân này hiển nhiên nhận biết nguyên chủ nhưng nhìn lên cũng không có cái gì giao tình nàng là người nào nguyên chủ lại là người nào tô luân không đi nhiều nghĩ cầm chìa khóa xuống vách tường thu lên thực trang sau đó trực tiếp đi đến cái kia phòng n g m dưới đất mở ra cửa sắt dày nặng một cỗ tanh tử khí tức cửa hàng mà tới bên trong đang nốt ư ớ c chừng năm sáu mươi cái quần áo lam lũ người có lao có nhỏ liếc mắt liền nhìn ra là tầng dưới chót kiếm sống nghèo khổ người bọn họ ngồi s ổ n tại nhà tù các ngọc khách nhìn che mặt tô lân u run lầy bầy tô lân u không rông dài nói thẳng nói các ngươi đi thôi sau khi rời khỏi đây lên lầu hai nhớ không cần phát ra âm thanh từ lầu hai cửa sổ khiêu xuống tường vây liền có thể đi phía ngoài đường phố lên có thể hay không trốn đi nhìn chính các ngươi vật khí nếu như có thể rút hắn không để bụng thuận tay rút một cái nhưng hắn biết do tự mình một người căn bản vô pháp man trong lao người trước tiên còn có chút sợ hãi có thể nhìn lên thủ vệ thi thể cũng biết nói trước mắt người bị mặt nên không phải nhân khẩu con v u ơ n có một người thử c ử a đi đi phát hiện tô lân u cũng không có ngăn cản hắn phía sau liền thần tốc ra bên ngoài trốn đi thấy thế người trong phòng lúc này mới như ong vỡ tổ liền tuân ra ngoài tô lân u lanh tay lẹ mắt ở cửa bắt được ba cái dưới đại tiểu tử những người khác nhìn hắn bắt người cũng không có xen vào việc của người khác trong nháy mắt lớn như vậy phòng ngầm dưới đất bỏ chạy không còn một mảnh nam hy ba người bị bắt mặt đầy hoảng sợ cho rằng người bị mặt này muốn làm khó bọn họ tô lân lại không nói nhảm kỵ sĩ khu phố cô nhi tiểu thâu đã bị bắt sạch sẽ mấy tên này muốn là cứ như vậy chạy trốn tới trên đường phố rất dễ dàng liền biết bị hơi nước đảng người nhận ra chảo quay về đến tô luân cũng không nghĩ phiền phức lại cứu một lần ba người vừa nghe đến đàn nhi danh tự mặt đầy hưng phấn bệ tạ a đan nghỉ đại ca tới cứu chúng ta bố lãng ta đã nói rồi đan nghỉ đại ca nhất định biết nghĩ biện pháp cứu chúng ta cái đó gọi nam hy tiểu cô nương nhìn tô lân u nhút nhát nói một câu cảm tạ ngươi tiên sinh tô lân u cắt đứt mấy cái này tiểu thí hài hưng phấn quắt lạnh một tiếng mau mau đi ba cái dưới đại tiểu tử bị giật mình không dám chỉ hoãn lên lầu hai tô lân u lại trực tiếp từ tiểu lâu cửa đi ra ngoài hiện tại người đã cứu ra hắn phải làm liền là cho bọn hắn kéo dài thêm một chút thời gian đợi mấy giây tô lân bên cạnh thai ngay xong tựa hồ có hai cái hơi nước đảng gia hỏa nghe được động tính hướng lầu nhỏ đi qua đến sau đó hát cám bên trong lại là phốc phốc hai tiếng súng vang chấm thấp thi thể trực tiếp thé ở đường lên tô luân đi ra lầu nhỏ đứng ở đất trống ở bên trong lầu hai thiết thang lầu lên cái kia hai cái uống rượu chạm gác ngầm cũng phát hiện hắn có thể còn chưa kịp phát ra dự cảnh đầu lâu liền nổ bể ra đến thi thể từ thiết thang lầu lên bang đương mất xuống đến mà giết người đồng thời tô luân cũng lưu ý đến lầu ba cửa sổ có một cỗ nhìn chăm chú con mắt của hắn ánh sáng n g n g đầu nhìn đi cái đó tóc tím nữ nhân đang t ạ i lạnh lùng nhìn về hết thẻ trước mắt tô l â n nhìn nàng một cái liền thu hồi ánh mắt giết chết lầu nhỏ phụ cận tất cả hơi nước đạn thành viên sau đó hắn mới không chút hoang mang đi về phía xí chỗ cửa sổ lại lật ra tiến vào đi xuyên bên trên áo khoác trừ đi che mặt đầu lâu khăn tựa như là một cái bình thường đi nhà cầu khách uống rượu lần nữa về tới biết chỗ đại sảnh toàn bộ cứu người quá trình lầm không đến tám phút trong ghế giải nên đón hắn là thỏ cô nàng kiểu mị tùng tìm cười tô luân không gấp rời đi mà là cùng cô nàng uống rượu lúc trước hắn còn có chút bận tâm bản thân bị hoài nghi hiện tại vừa vặn vị này đi lại ba triệu đại khái biết là tối nay hết thể sự tỉnh c ó nổi bất quá hắc bang chết mất mấy người nguyên bản là không tính đại sự gì báo thủ sống mái với nhau xung đột cái nào trời không chết mấy cái hắn càng t ạ i ý là nữ nhân này tới nơi này làm gì còn nữa nàng vì cái gì biết nhận biết nguyên chủ giam là nô lệ thương nhân người phụ nữ kia tới tìm hắn làm gì nàng hiện tại là cấp ép tội phạm truy nã không tốt tốt cất giấu bước lên nguy hiểm lớn như vậy đến gây án mục đích khẳng định không đơn giản tô lân u trong đầu là t o á t ra ý nghĩ này tâm bên trong đoán chừng cái tia tóc tím nữ nhân nói năm phút đồng hồ thời gian cũng sắp đến liền cái này thời điểm đột nhiên toàn bộ biết chỗ đèn đến tối xâm lại trần nhà lên t o á t ra nồng nặc tiên vụ có người hô to nói không tốt cháy rồi lầu lên đại khái là đốt lên cái quái gì dễ cháy chất lỏng thế lửa lan tràn đến thật nhanh khói đặc đảo mắt liền tràn ngập toàn bộ hát tức sĩ b ế t chỗ tô luân nhìn lên trần nhà lửa cháy đầu lông mày hơi hơi dâng lên tâm nói nguyên lai là phóng hỏa không để lại dấu vết cái này vừa hô lầu lên tùng tùng tùng truyền đến hôn loạn tiếng bước chân lầu một sân nhảy hơn ngàn người liền bắt đầu bồi dối cửa t r ư ớ c trào ra ngoài tô luân cũng ôm thọ cô nàng ung dung ra bên ngoài rút lui ra cửa thời điểm đang nhìn một nhóm hơi nước đảng giá hỏa đang ở cửa nhất nhất loại bỏ tựa hô cũng đoán được khả năng có mưu đồ bất chính người lăn lộn tại khách quen hiển nhiên không bị hoài nghi bọn họ thuận lợi ra cửa trời à, quá dọa người tại sao sẽ đột nhiên lửa cháy ô hát n g i ra ngày hôm nay quá mất hứng chỉ có thể đổi trời lại tới t ì m ngươi n i c ô lạc tiên sinh xuống lần thấy rồi tô lân u không ở thêm gọi một chiếc hơi nước xe taxi lên xe xe máy dọc theo đường phố nói đi về phía nam vừa vặn gặp phải nam hy ba cái d ư ớ i đại tiểu tử đang dọc theo ven đường tại đi ngược lại là trang giả dáng tô lân u chào hỏi bọn họ lên xe sau đó lại tại góc đường tiếp bên trên đạn n i đoàn người hướng lấy nam thành khu chạy nhanh quay về chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bản g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắc tay chắc c h u y ệ n hay ba chương một trăm linh năm đi chúng ta đi làm một phiếu lớn tô luân cứu trở về đạn nghị ba cái bằng hữu bọn họ ở cách cách lâm nhai rất xa quảng trường liền hạ xuống sau đó bắt đầu đi bộ một đường lên không luận là đạn nghị còn là nam hy ba cái dưới đại tiểu tử đều rất hưng phấn có thể tô luân lại liên tục mặt không biểu tình trong đầu lại tại phục bản tối nay hành động phòng ngầm dưới đất những thứ kia không phải pháp bắt nhân khẩu tuy rằng đều bị thả ra đến nhưng có thể chạy thoát khả năng không hề nhiều hắc bang tại một khối khu vực lực không chế vừa xa khỏi người bình thường tưởng tượng những một tia mắt nhìn lên liền là kẻ lang thang cùng cô nhi người bằng vào hai chân trốn không được xa cho dù tránh lên cũng bởi vì là chưa quen cuộc sống nơi đây rất dễ dàng bị phát hiện tôi luôn không xác định hơi nước đ ả n g người biết không biết bài trừ chưa bắt được một số người nhớ lên có nam hy ba người sau đó đảo ngược đẩy lên bắt người cách lâm nay lại đến tìm kiếm đầu mối tuy rằng khả năng rất nhỏ nhưng tôi luôn hiểu do cái này hai họa ngầm rất tốt còn không muốn lưu xuống dù sao sự kiện lần này còn dính dấp đến cái đó cấp ép tội phạm truy nã nếu như vẹn, vẹn là chết mấy cái băng chúng chạy trốn mấy cái trộm tới cô nhi hơi nước đảng người khả năng không biết tốn công tốn sức theo đuổi hung ác nhưng nếu như là nội thành dù tổ chức phát hiện người phụ nữ kia đã tới sự t ì n h thì trở nên đến phức tạp tô luân đến trước kia cũng cho rằng hơi nước đảng làm chỉ là thông thường không phải người đại diện trước luật pháp miệng mua bán nhưng hiện tại một nghị cũng có chút vấn đề đám kia không phải pháp c h ả o người đến là muốn đi giao hàng giao cho ai ai biết thu như thế một nhóm chất mức độ không hề cao nô lệ dù sao nửa con trai cả đồng cùng kẻ lang thang xa không bằng cô gái trẻ tuổi đáng tiền hơn nữa tô luân từ những thi thể này lên chóc ký ức để nhìn cái này giao hàng đã kéo dài một đoạn thời gian rất dài cũng liền nói rõ giao hàng đối tượng đối với người miệng nhu cầu rất lớn nô lệ bình thường sinh ý căn bản ăn không xuống như thế nhiều thấp chất mức độ nhân khẩu lại một liên nghĩ cái đó cấp ép tội phạm truy nã tôi luôn cho rằng sự tình khả năng liền dính r ấ p một ít cái khác bí ẩn vấn đề làm ta sợ m u ố n chết ta còn lấy làm quan trọng bị những này nhân khẩu phạm tội bán được thịt liên nhà máy làm thành đồ h ộ p đấy ta lúc trước cùng một chỗ bị bắt đến chính là cái người kia nghe nói nội thành những người đó biết chăn nuôi một ít vật biến dạng khác thường quái vật làm sùng vật bọn họ biết coi chúng ta là thành đồ ăn nuôi nấm sùng vật đây một đường lên ba cái dưới đại tiểu tử một đường k ỳ k ỳ cha cha cùng đa nghỉ chia sẻ người bọn họ bị bắt kinh khủng kinh lịch còn có nghe được khoa trương truyền thuyết ô、oh, hát chúng ta rốt cuộc có thể về nhà tô san mụ mụ biết rõ chúng ta bị bắt khẳng định lo lắng hỏng cái này lần may mắn mà có đa nghi không phải chúng ta liền không về được đa nghi nghe nói như thế vội vàng nhìn nhìn bên thân tô lân u vô n n m nói các ngươi phải cảm tạ vị tiên sinh này là hắn cứu được các ngươi nhưng hắn hiểu rõ tô luân đại khái không muốn bại lộ quá nhiều tin tức cũng không giới thiệu như thế nào mời đến vị này cứu binh cảm tạ ngươi thiên sinh ba cái dưới đại tiểu hài cao hứng bừng, bừng. hướng lấy tô lân u cuộc cung tô lân u lại lắc đầu không để ý bọn họ đã tạng trực tiếp dội cho một chậu l ạ n h nước các ngươi hiện có ở đây không có thể quay về chỗ ở của các ngươi chí ít gần đây mấy tháng không được ba người nghe xứng sở a thiên sinh vì cái gì a tô lân u cho rằng có cần phải cho bọn hắn giải thích mức độ nghiêm trọng của sự việc thường nói nói ta cứu các ngươi thời điểm giết mấy cái hắc bang phân tử những thứ kia c h ả o người của các ngươi khả năng biết nhớ các ngươi đến từ cách lâm ngai đến thời điểm các ngươi quay về đi lại bị bọn họ nhìn thấy không chỉ có biết hại chính các ngươi cũng biết hại các ngươi đồng bạn của hắn a cái này nói chuyện ba người trong nháy mắt không biết làm sao nghĩ tới lúc trước những người kia đáng sợ bọn họ tựa hồ thật bị giật mình liền đứng tại chỗ nhìn d a n nhi lại nhìn nhìn tô lân u tiên sinh kia chúng ta hiện có ở đây không có thể về nhà có thể đi đâu đâu tô lân u suy nghĩ nghĩ móc ra một đ i ệ t tiền mặt nơi này có một ít tiền đầy đủ các ngươi tại địa phương khác sinh sống mấy tháng ta đề nghị các ngươi có thể ngồi thành tế đoàn tàu đi khu đông thành mã như thế sĩ quảng trường nơi đó là ô nha bang địa bàn hơi nước đảng bán tay không đến xa như vậy nhìn tô lân u trong tay đưa tới một điện màu xanh lá tiền mặt ba người đồng thời co lại tay không ai dám tiếp không, không chứ không sinh chúng ta không cần tiền là có thể sống xuống đi đúng a thiên sinh chúng ta có thể tự kiếm tiền ta biết trộm mì bao không biết nói bụng ba người n h ú t nhát nhìn tô lân số tiền lớn này để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi khu dân nghèo cô nhi mạng rất tiện cho dù là tại trong thùng r i á c tìm kiếm thực vật cũng có thể ngoan cường mà sống xuống đi tô lân lắc đầu nhàn nhạt giải thích nói số tiền kia là để cho các người đoạn thời gian gần nhất không tại đầu đường lang thang nếu không rất dễ dàng bị người nhìn ra các người là người ngoại lai có thể là cầm lấy ba người còn muốn nói gì tô luân đã đem tiền nhét vào cái đó gọi nam hy tiểu cô nương trong tay mà cái này thời điểm vừa vặn tầm nhìn nơi xa chuyển đến một trận ô ô âm thanh cái kia là thành tế đoàn tàu lái tới động tĩnh tô luân mang theo một tia đe dọa ngữ khí chấm giọng nói các ngươi ngồi cái này nhất ban xe rời đi chỉ ít ba tháng không thể quay về đến nếu không các ngươi khả năng biết hại chết đồng bạn của các ngươi hắn hiểu rõ dọa một cái bọn họ lại càng không dễ dàng sai lầm ba người nghe tô luân nghiêm túc ngữ khí đã hoàn toàn không có chú ý chỉ có thể n g o n h lại mặt đầy không giúp nhìn, nhìn đạn nhi đan y hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc cũng khuyên nói ra nghe vị tiên sinh này hắn nói không sai các ngươi hiện có ở đây không có thể quay về cách lâm ngay mà cái này thời điểm hơi nước đoàn tàu đã lái đến đứng đ à i thương cảm nhưng không thể làm gì ba người lưu luyến không rời quay đầu nhìn lại nhìn b ệ tạ yếu yếu hỏi nói cái k i a đan y đại ca chúng ta về sau còn biết gặp mặt lại sao đan y suy nghĩ nghĩ một thời gian không dám trả lời nhưng trung quy là nhìn ba người mong đợi ánh mắt cười cười biết cái tiểu cô nương tiên nam hy hướng tô luôn nút nhắc hỏi tiên sinh chúng ta có thể hiểu rõ tên n à i sao về sau về sau ta biết còn n g ư ơ i tiền không cần t ô luôn lắc đầu nghĩ nghĩ hắn lấy ra hai thanh tay xuống cùng một cây trùy thủ đưa cho ba người giữ lại phòng thân ồ đoàn tàu mở cửa không kịp nói thêm nữa nói từ biệt lời nói ba người đem vũ khí cùng tiền cẩn thận từng ly từng tí địa t ạ n g ở áo b à o xuống đặt bên trên đoàn tàu hướng về phương xa càng đi càng xa song phương người tại đứng đài lên đưa mắt nhìn ba người rời đi t ô luôn ngược lại là cho rằng đưa đi ba cái phiền vá nhỏ cũng thở pháo nhẹ nhõm mà đạn h ỉ trong mắt lóe lên nước mắt ánh sáng hắn hiểu rõ cuộc đời này khả năng đều thấy không đến những người bạn này hắn biết rõ nam hy ba người không thể về nhà chính hắn càng không thể quay về đi đ a n i hướng tô lân hỏi tiên sinh chúng ta hiện tại muốn đi đâu tô lân dẫn hắn một đường hướng lấy cách lâm nhai đi đi ta biết tại cách lâm nhai phụ cận lại cho ngươi thuê một bộ nhà đoạn thời gian gần nhất ngươi liền không nên đi ra ngoài há tốt đẹp đ a n i nhẹ gật đầu vậy ngài cần ta làm những gì sao dù sao cái này lần cứu người là một lần giao dịch hắn cũng không quên phải bỏ ra thủ lao tô lân cũng không giả vờ giả vịt nói thẳng nói đoạn thời gian gần nhất ngươi liền luyện chế một ít thuốc cấp cứu cần thứ gì vật liệu đến thời điểm nhóm một cái danh sách ta xuống lần đi chợ đen liền cho ngươi mang quay về đến qua một thời gian ngắn ta khả năng có một ít sự tỉnh cần ngươi hỗ trợ d a n y gật gật đầu sớm có bán thân đứa ở giác ngộ ứ n g x o n g phương người hướng lấy cách lâm nhai đi quay về đi tô luân cũng hỏi thăm cái đó ít huyết t h à n h kế hoạch cùng nội thành một ít chi tiết mà đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó lại hỏi nói đúng d a n i lên lần ngươi đi chợ đen có chú ý đến hay không treo thưởng cột lên bảng đầu cái đó từ trong thành đến cấp ép tội phạm truy nã ngươi biết là sao hắn suy nghĩ tất nhiên đều là nội thành có lẽ đan y nhận biết cũng k ó nói Cái này hỏi này m ộ ta chút, đ n còn hiểu biết chính xác nói. Thiên sinh ngài nói ngữ nhân. g gì thế biết tóc Ta hiểu mà là xác cái bạc đó không biết nhưng ta đã từng ở trong phòng thí nghiệm gặp qua nàng một lần nàng cũng là sở nghiên cứu một thành viên ta cũng không rõ ràng nhưng hẳn không là nhân viên nghiên cứu khoa học giống như là nhân viên chiến đấu có một lần nhà thời điểm ta ngẫu nhiên nghe gặp hắn phụ mẫu đề cập qua chúng ta y học nghiên cứu bộ phận cùng cơ giới bộ hợp tác một người khác kế hoạch t u y ệ t mật tựa hồ cùng với nàng có liên quan cha mẹ ngươi nhận biết nàng đại khái nhận biết đi tôi luôn nghe cho rằng trong đầu bản năng toát ra một cái ý niệm trong đầu Đã Nì phụ một ẫ u nổ phòng thí nghiệm, mà vị này lại phanh đúng dịp thí t lại mà vị r m h h nghiên cứu gì cho tránh, hai lần cách xa nhau năm nhiều sự kiện, sẽ có hay à n lần năm kiện, không quả quái cứu gì gì cái có có xa ba sự sẽ đường ặ c thù Một hệ. liên đ nói chuyện phiếm không nhiều thời gian đã về tới cách lâm nhai t ô luân hiệu suất làm việc luôn luôn rất cao bọn họ trở lại cách lâm nhai không bao lâu liền thông qua phòng ốc môi giới tại chính mình phòng cho thuê cách đó không xa cũng cho đạn nhì thuê một gian phòng n g ầ m dưới đất khoảng cách này có thể tránh khỏi một chút phiền thoái cũng có thể chiếu cố lẫn nhau bởi vì là đạn nhì vẫn biến dạng khác thường bề ngoài quá gây chú ý ăn mặc áo choàng ra bỏ ra cửa cũng không thuận tiện tô luân liền chuẩn bị cho hắn sung túc thức ăn và uống nước may mà dược tề sư đều là chân chính t ử trạch chỉ cần trong tay có chuyện gì làm hắn liền có thể ở trong phòng thí nghiệm ở đến thiên hoang lão đợi mấy trời cũng không có phiền phức tìm tới cửa tô luân cũng biết nói hát tức sĩ biết chỗ bên kia phiền phức đại khái cũng qua đi tô luân thời gian tại khôi phục bình tĩnh từ từ hát tiên sinh nơi đó lấy được một bộ đầy đủ hát tháp học viện giáo khoa thư hắn đâm đầu thẳng vào kiến thức lý luận học tập bên trong cũng bận rộn lên không chỉ là giáo tài còn có vị kia phó viện trưởng giáo án cùng chú thích giải nh giáo tài nội dung nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu tiến hành theo chất lượng chỉ cần đi theo sơ t r u n g cao cấp trình tự đọc nhìn hiệu cũng không khó hơn nữa tôi l u ô n bởi vì là trong đầu đã tách ra rất nhiều tri thức mạnh vỡ những thứ kia đúng người ngoài đến nói cần làm từng bước đi chậm rãi học tập giáo tài hắn thường thường có thể nhìn cực kỳ nhanh rất nhiều trong đầu tri thức vừa nhìn thấy khóa bản lập tức liền có loại mạc dành cảm giác quen thuộc hơi lý giải một ít chuyển tiếp nội dung là có thể đem tri thức liên miên sâu c h u i lên những thứ này giáo tài liền nghĩ là một sợi tơ đem viên kia k h ỏ tri thức trâu ngọc vọt đến lên c h u i hạt thành liên chậm rãi biến thành từng môn thành hệ thống ngành học. dược tề phụ ma thực trang phụ văn luyện kim pháp thuật cơ giới rèn thần bí học y học tôi luôn đắm chìm trong cái này kỳ huyện thế giới biết thức hải dương bên trong vô pháp tự k i ể m chế thôn tính hấp thu tiến bộ của hắn cũng là thật nhanh đặc biệt là tại cơ giới chi thức phương diện tiến bộ quả thực không thể so sánh nổi cái đó lúc trước liên tục thất bại chi chu tạc đạn vấn đề cũng tìm được còn tìm đ ư ra ở một cái hắn không biết chi thức tiểu điểm mù ở bên trong có lý luận trẹo trống hắn thậm chí còn có thể cải tiến một cái trước thiết kế độ chỉ chế tạo ra hoàn mỹ hơn chi chu tạc đạn cương thiết hiệp hai đời cũng có rất nhiều phương diện kỹ thuật cách tân mà thông qua hệ thống học tập phù văn của hắn vét kỹ nghệ kỹ thuật rèn nghệ độ thuần thục cũng đông nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn bởi vì là hoàn mỹ hơn kỹ nghệ cũng làm cho hiện tại hắn chế ra phù văn quỷ ngẫu uy năng so với lúc trước cao mấy bậc còn có những thứ k i a chế tác độ khó rất cao trung cấp quỷ ngẫu hắn cũng có thể chậm rãi lấy tay thử còn có luyện kim pháp thuật thần bí học cũng giống như thế ban đầu lý một trận nhất thông bách thông tô luân n g ỗ i trời liền ở phòng ngầm dưới đất ở bên trong cũng cho mình quy hoạch một cái tỉ mỉ mà quy luật làm việc và nghỉ ngơi biểu rèn luyện tố chất thân thể nhìn thư học tập chơi đùa chơi đùa cơ giới cùng quỷ ng mỗi ngày nghiêm ngặt tuân theo làm việc và nghỉ ngơi biểu trên bảng các hạng số liệu mắt thường có thể thấy được liên tiếp dâng lên bình tĩnh mà phong phú thời gian qua thật nhanh n h o a n một cái lại là một tháng tô luân ban đầu bạn còn muốn tiếp tục ở xuống đi nhưng tay lại tìm tới cửa đến vị này cách lâm ngai đã từng là giang bà tử dội danh đau chứng quan can tư lệnh bởi vì là không có khu q u ả n hạn mỗi ngày đều hiện ra đến không có việc gì trung pi là không chịu được tịch mịch tìm được tô luân đi huynh đệ chúng ta đi làm một phiếu lớn cái này dạ h phong cao ban đêm hay mặt đầy mang huynh đệ đi phát tải hưng phấn biểu tình thần, thần bí bí nói ra ta lấy được một cái bí mật tình báo hơi nước đẳng cái này mấy trời sẽ có một nhóm từ trong thành đến đặc cấp cơ giới trang bị vận chuyển ra đến c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắc tay chắc c h u y ệ n hai ba chương một trăm linh sáu một lần mức độ bảo mật rất cao lên lần hơi nước đẳng và thập tự biết hai cái hắc bang bang phái sau đại chiến song phương đều t h ư ờ n g cân động cốt tô lân u cũng tại chợ đèn cao giai chức nghiệp giả giao lưu vòng tròn bên trong nghe nói một ít tin tức nói là thập tự có thuộc phía sau kim chủ vị tiêu phỉ vân phu nhân gần đây thời gian không dễ chịu cũng làm cho toàn bộ thập tự trong hội bộ phận tình trạng kinh tế đều không quá tốt tuy rằng thập tự biết nhìn lên cùng dĩ v ã n g không có gì bất đồng như cũng là nam thành bá chủ cấp h ã bang nhưng tô lân u cũng đã nhìn ra một ít manh mối các cao tầng cũng điệu thấp rất nhiều rõ ràng nhất biểu hiện liền là giúp hội quy mô hình mở rộng cơ hồ dừng lại các lao nhân đãi ngộ ngược lại chưa thay đổi có thể hiện tại tuyển nhận người mới số lượng chật giảm hay cái này chỉ có một đội viên đội trưởng trong khoảng thời gian này vẫn luôn là quan can tư lệnh cũng bởi vậy cái này ăn không ngồi rồi ra hỏa cả trời liền muốn tìm hơi nước đạn phiền thức g i h ã n phong cao khu tây thành một chỗ vắng vẻ vứt bỏ cầu vượt lên hai cái vũ trang người b ị mặt lặng yên mai phục tô lân đánh nắm bắm bắ nhắm ngay cách đó không xa cái k i a đầu công cuối đường c â y miệng bên trong ngậm sợi cỏ cũng cầm lấy kính viễn vọng quan sát ban sơ nghe được c â y cái này là một chuyến lớn suy nghĩ tô luân nội tâm kỳ thật là cự tuyệt hắn nghĩ h è n m ọ n trưởng thành hắn cần rất nhiều thời gian tiêu hóa xong trong tay tri thức nhưng hiện thực là trong túi ngày càng thấy đáy tích xúc ngạch trống làm cho hắn lại không thể không nghĩ biện pháp làm một ít tiền đến tô luân hiện tại tiền tài lỗ hồng phi thường lớn lên lần bang phái sống mái với nhau tiền thưởng cùng chiến lợi phẩm đều tiêu hao hơn phân nửa không luật làm ì n h cơ giới nghiên cứu quỷ ngẫu hoa hoa chế tác còn là đạn n g nơi đó dược tề chế tác đ càng cao cấp hơn vật liệu lại càng đốt tiền cho điểm vật liệu liền có thể luyện chế ra chất thuốc cái kia là ngoài nghề mới sẽ nói ra đê giai dược tề vẫn không có gì quan trọng cao cấp dược tề khó khăn vẹn vẹn là luyện chế dược tề cần những thứ kia dụng cụ tinh vi liền ngũ hoa bắt môn càng muốn luyện chế cao cấp dược tề đúng thiết bị yêu cầu lại càng hạ khắc cho dù là đi chợ đen đại đến hàng đã xài rồi cũng không rẻ động một tí mấy chục một triệu còn có không rẻ bảo dưỡng sửa chữa phí tổn hơn nữa muốn cam đoan sát xuất thành công lấy được thất tạp chất dược tề còn đến kiếm vô khuẩn phòng thí nghiệm đa nghị nói dựa theo nội thành phòng thí nghiệm tiêu chuẩn. một gian tiêu phối thông thường phòng thí nghiệm liền đến tốn hao mấy trăm triệu còn không nói những thứ kia chuyên môn nghiên cứu đặc thù dụng cụ xương nhỏ thức luyện dược mới p h á p sinh mức độ cơ thấp luyện mấy c h i dược t ề còn có thể đánh cuộc vật khí nhưng tôi luôn muốn đem cái này xem như trường kỳ phát tài t r i lộ có chút đầu nhập liền là nhất định cuối cùng lục tục no ngoe lộng một cái thấp phối bản dược t ề phòng thí nghiệm cũng tổn hao hơn mấy triệu sau đó còn có cao cấp quỷ ngẫu hoa hoa nếm thử thất bại một lần vật liệu lãng phí liền là mấy chục ngàn mấy chục ngàn cái này cũng là trở nên mạnh mẽ nhất định cần tiêu hao lại có như là cương thiết hiệp hai đời một loạt cơ giới nghi tôi luôn tính toán còn cần lưu một số tiền lớn chuẩn bị mua sắm những thứ kia liệp hoang dã từ di tích mang quay về đến vật mình cần tinh thần lực bị pháp khóc lóc đau khổ m à n ữ nguyền rủa sợi tóc lại hoặc người vạn nhất gặp phải phù hợp hắn tiến giai cấp hai nguyền rủa vật liệu những thứ này đều là chân chính tiêu tiền phần chính hắn cũng không nghĩ bởi vì là không có tiền mà bỏ lỡ cơ hội tốt người không tiền của phi nghĩa không giàu ở nơi này thế giới khác tán khốc hơn muốn kiếm tiền không có so với ăn cướp địch đúng bang phái mò hơn phương pháp tay mặt đầy hưng phấn mà vừa nói hh liên tục nghe nói hơi nước có từ trong thành làm cơ giới trang bị mương nói cái này lần còn thật để cho ta cho bắt lấy cái này một lần nghe nói liền là nội thành vận chuyển một nhóm thành vệ đội là đổi lại quân dụng cấp cơ giới trang bị số lượng không ít ta đoán c h ừ n g giá trị ít nhất mấy chục triệu thậm chí lên trăm triệu hơi nước đảng sau lưng kim chủ có mương nói có thể làm ra nội thành quản chế cơ giới trang bị cái này cũng không phải là cái gì bí mật không phải chỉ bằng vào một ít hắc bang giã lộ cơ giới sư căn bản không có khả năng trèo trống lên như thế lớn một cái bang phái tay chân giả đội bồi dưỡng nghiên cứu phát minh nghiệp vụ Húng chi là hơi nước là đội ả n đoàn chiến những chân chính mùi nhọn giới tay chân g giới giả. cao lực cơ kia tay đ thứ mùi trưởng người mới nói lần thứ tám tô luân cười đậu đen rau muốn một câu nghe lời này hắn ban sơ trong lòng cũng có mong đợi thật muốn như c â y nói nhóm này hàng hóa giá trị lên trăm triệu thật vẫn giá trị đến đến đoạt một đợt có thể hai người bọn họ ở chỗ này đều tồn thủ nhanh hai ngày hai đêm liền một cái quỷ ảnh cũng không thấy c â y ngoại trừ hiểu rõ hơi nước đảng đội xe biết đi cái này đầu đường hắn tình báo của hắn liền phi thường có hạn cái quái gì thời gian hàng hóa số lượng nhân viên phố trí một mực đều là phỏng đoán bất quá liền là bởi vì là tình báo này sự không chắc chắn mới để cho hai người kiên nhẫn ngồi sổm lâu như vậy cùng là đen giúp thành viên bọn họ rất rõ ràng mức độ bảo mật càng cao hàng hóa lại càng đáng tiền ta nói đội trưởng tình báo của ngươi sẽ có hay không có lỡ tay a cái này tuyến đường như thế vắng vẻ chưa tới đi liền là hoàng vũ công viên cho dù là cơ giới trang bị cũng nên nên mang đến hơi nước đ n g các đại bản doanh a hướng cái này d ã ngoại hoàng vũ đường không quá đáng tin cậy a tô lân ngược lại không phải là không có cùng đi xuống tính nhẫn lại nói lời này cũng là treo vẹo cái này đầu đường lên hoang bụi cọ sinh nhìn lên liền không phải là cái gì nghiêm trình vận chuyển lộ tuyến bất quá ngoại trừ tuyến đường có điểm vắng vẻ những thứ khác cũng là phù hợp bí mật tình huống hay cũng có chút buồn bực ngắn ngẩm ngược lại là mặt đầy sao cũng được biểu tình quản nó đấy ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chúng ta ở chỗ này đợi một chút thật đến thì có đến l ự a vạn nhất không đến chúng ta cũng không thua thiệt tô luân ha ha còn không biết nói địch nhân lực lượng là tình huống như thế nào a ngươi liền cảm thấy đến nhất định có thể đến tay hay không lấy là ý nói thông thường phối chí cũng liền một cái cấp đội trưởng chiến lực cùng mười tám cái không phải chức nghiệp giả người súng pháp như thế tốt còn có ta hai ta đầy đủ giết lần ra a tô luân từ chối cho ý kiến k h é p cười một tiếng mà nói đến cũng đúng dịp liền cái này thời điểm hắn tại ống nhắm bên trong phát hiện gì rồi quát nhẹ nói đến hắn cẩn thận quan sát một cái lại nói tổng cộng ba chiếc xe một cỗ xe tải hai chiếc dịp lái xe thêm lên nhân viên ta tổng cộng nhìn thấy mười hai người cái này là rất tiêu chuẩn phối trí ngoa tạo còn thật đến đ â y cũng là một thích hắn thông qua ống dòm độ phóng đại lớn thấy rõ người trên xe bộ dạng đem mình biết tình báo cũng đã nói ra đến áp vận đội trưởng là người man dợ ba găm bị tư tháp hơi nước đảng uy tín lâu năm trước nghiệp giả thiên phú là giờ không không ba k h á t máu quần hóa sau khi quần hóa có thể che đậy cảm giác đau tăng cường lực lượng tay chân giả cải tiến là tổ vong xuống ống cánh tay có năm chắc sao không có vấn đề tô luân hiếp mắt nhẹ gật đầu hắn ấn tượng bên trong có người này s á c thực rất mạnh nhưng chỉ cần là cấp một cơ giới chiến sĩ trong mắt hắn liền không có nhiều đại uy hiếp tô luân nhưng không có lơ là ánh mắt tại xe lên cái khác mười một người trên thân quét một lần tuyệt đại đa số đều nhìn quen mắt mà người man rợ bạc ra ngồi tại đầu xe phụ xe vị lên cũng thì đồng nghĩa với trong đội xe h ẳ n không có so với hắn địa vị cao hơn người xác định địch nhân lực lượng chỉ là một thường quy mười hai người tinh nhuệ tiểu đội song phương người cũng t h ở phào nhẹ nhõm đội xe c h ậ m d ã i chạy nhanh đến hay liếm môi một cái hhh cái kia tô luân huynh đệ ngươi cái này ngồi ngầm bắn ta đi phục kích điểm tô luân gật gật đầu ừ cẩn thận theo kế hoạch làm việc nếu có bất ngờ lập tức thu tay tay ố t thực trang một giải l ạ g yên sờ soãn g xuống đi bởi vì là là phục kích tô luân cùng tay sớm liền trôn xong phản thán khắt lôi liền tại đội xe là lái vào vòng phục kích thời điểm dẫn đầu xe dịp đè ép đ i ệ lôi q u a n một tiếng trong nháy mắt biến thành một đoàn hướng thiên hỏa ánh sáng bị tặc đến hất bay mười mấy mét. n h ì n thấy bị tập kích đội xe cũng không có bất kỳ cái gì ham chiến dấu hiệu lập tức dự định q u a y đầu trốn đi có thể là phía sau mặt đất lên cũng có tô luân đã sửa chữa lại cơ giới lôi cái này một quay đầu không chạy bao xa lập tức liền phát động địch hướng nghiền ép mới có thể phát động điệu lôi một chiếc khác hơi nước dịp cũng bị t ạ c lật ra trời tô luân cũng không nhàn rỗi hắn thông qua súng bắn tỉa ông nhăm nhắm ngay tạp xa lái xe tìm đúng cơ biết liền bóp lấy cỏ súng thật không nghĩ đến luyện kim đạn thế mà không có đánh xuyên pha lê kiếng chống đạn tô luân nhìn mày đột nhiên cho rằng có chút cổ quái xe phía trước như thế lớn một khối k i n h chăn gió đều có thể phòng ngự luyện kim đạn lời nói cái này cũng không tiện nghi độ trang giá cả đều đền bù một cỗ thông thường tạm xa giá tiền chí ít tuyệt đúng không là cái này nhìn lên vết d ì loang lộ xe tải bình thường hội an trang hắn lập tức thông qua máy truyền tin đem phát hiện d ì thường nói cho c â y đội trưởng cái kia xe tải có kiếm chống đạn ngươi cẩn thận một điểm nhận được đầu đuôi cỗ xe đã bị tắt mất mắt t h ấ y a n cướp thành công sắp đến c â y hiển nhiên không có khả năng từ bỏ hắn nhìn xe tải muốn chạy thân hình linh hoạt từ ven đường chui vào gầm xe sau đó thế mà nhìn thấy gầm xe thế mà cũng gắn thêm phòng ngừa bạo lực bản liền l i ễ u tay địa phương cũng không có c ò n tốt đã sớm chuẩn bị tay trong lòng lẩm bẩm một câu xuất ra rác hút đem mình hút vào gầm xe sau đó đang quản nói lên cài đặt tô luân cài tiến hấp thụ dạng luyện kim tạc đạn kích hoạt trang bị nổ kẻ khác lăn một vòng ra xe đáy xe tải n ổ i đ i ê n giống nhau muốn chạy trốn nhưng đột nhiên liền là hình một tiếng nổ vang tuy rằng cỗ xe không bị vén chở mình có thể luyện kim tạc đạn cũng nổ xuyên qua gầm xe chống đạn bản xuống động lực quản làm cho xe tải triệt để xe năm chỗ chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng t ắ t tay chắc chuyện hay ba c h ư n một trăm linh bảy ngươi làm sao cái quái gì đ ề u biết tô luân nhìn ngắm bắn súng không đánh vỡ pha lê đề phòng biến cố thu lên n g ắ m bắn lập tức liền vọt lên xuống đi xe tải mặc dù đã nằm s ắ p chỗ nhưng buồng lái có chống đạn đ ổ i trang người bên trong không lốc đến mở cửa ra đến tô luân ngăn trở cây dự định lại lãng phí một cái luyện kim tạc đạn nổ nát đầu xe suy nghĩ dùng điện xạ đánh thùng pha lê t ế điệu xong phương người nha còn có một chút n g o à i ý m u ố n cái đó người man dợ ba giam lúc trước bạo tạc bên trong thế mà không chết từ hỏa diễm bên trong chạy ra đến cánh tay phải tổ h n g hỏa thương một con thoi quét qua đến. kém k điểm h ô như g làm c vậy ba chiếc trên xe mười hai tên đội áp và viên tận mấy kích đánh chết tay nhìn trước mắt bị đoàn diện hơi nước đ ả n mọi người trên mặt mang theo ý hhh cả xe cải trang chống đạn bản nhóm này hàng hóa khả năng so với dự đoán càng đáng giá tiền a cũng may mắn tô lân huynh đệ ngươi chuẩn bị một chút luyện kim tạc đạn nếu không còn kém điểm để bọn hắn chạy trốn tô lân cho rằng tay nói không thật xấu xe tải này rõ ràng là cố ý làm cũng đặc trùng xe vận tải từ phía bên cũng đã chứng minh bọn họ hàng hóa phi thường đáng tiền hắn nói ra mau mau động thủ đi bọn họ cũng đã đem tín hiệu cầu v i ệ n phát ra đi lại trì hoãn khả năng sẽ có phiền phức tay cũng gật gật đầu song phương người vì lẽ đó lựa chọn cái này phục kích điểm ngoại trừ vắng vẻ liền là cân nhắc qua hơi nước đ ả n g tiếp viện đến đến lúc hiện tại giải quyết địch nhân thuận lợi như vậy bọn họ cũng có đầy đủ thời gian đến giỡ hàng tô luân không dám lơ là đi tới thùng xe bên cạnh sau đó l ô thai dính vào thùng xe cẩn thận nghe một cái vách thùng xe rất dày không nghe được động tinh gì mà c â y lại là đảo cổ cửa xe lên thanh kia khóa có đủ rất nhanh liền phát hiện cái này cơ giới khóa có đủ hắn căn bản không làm gì được đến chỉ có thể xoay mặt xin giúp đỡ nói tô luân ổ khóa này giống như là cột đồn đặc tư hợp kim khóa không có chìa khóa căn bản không mở ra a i chúng ta phải dùng luyện kim đạn nổ tung sao tô luân lắc đầu nói luyện kim tạc đạn một cái thành bản đều muốn sáu trăm ngàn mở khóa liền hay dùng tạc đạn ngươi cũng quá xa xỉ đi hơn nữa vạn nhất bên trong có đồ tốt bị tạc hỏng làm sao bây giờ mắc như vậy tay tức khắc có tay một cái cái giá tiền này cho dù hắn là cái thập tự biết đội trưởng dùng cũng thấy đến tay run trong n g a y mắt hắn lại mặt đầy nhìn thổ hào thần tình nhìn tô lân u khoa trương nói huynh đệ ngươi có tiền như vậy tô lân u không giải thích thêm l ư ờ n g hắn một cái mới vừa rồi phản t h á n khắc lôi cũng không rẻ ăn cướp cũng là cần đầu nhập phí tổn không chỉ dựa vào những thứ này thông thường trang bị căn bản vì cái này đ ổ i xe không được tay biết không là bắt quái thời điểm lại mặt đầy không thể làm gì vậy làm sao bây giờ đương nhiên là dùng cái khác càng tiết kiệm tiền phương pháp tô lân u đi qua đi lấy ra một ít vật liệu dùng khóa có đủ làm trung tâm vẽ ra một cái lục mang tinh luyện kim trận pháp tay nhìn tô lân vẽ ra luyện kim trận hiếu kỳ nói đây là cái gì hắn là thuần túy cận chiến hệ chức nghiệp giả ngoại trừ giải khai thực trang luyện kim trận những thứ khác luyện kim thuật cơ hồ nhất khiếu bất thông cái này cũng là tuyệt đại đa số ngoại thành chức nghiệp giả bệ n h c h u n g biết đánh biết giết lý luận hệ thống cơ hồ liền làm mũ chữ tô lân u rất nhuần nguyễn vẽ tốt luyện kim trận thuận miệng giải thích nói nhất giai luyện kim thuật dung kim thuật một cái phi thường thực dụng tính chất phụ trợ luyện kim thuật vẽ trận pháp tài liệu chính là bột mạ t ỉ a cùng bí ngân hôn hợp bột kích hoạt phía sau biết này sinh cực cao nhiệt độ có thể hòa tan trước mắt đã biết tuyệt đại đa số kim loại dùng đến ứng p h ó ổ khóa này có đủ không kém nhiều chân đủ c â y nghe đến cho rằng kiến thức phóng đại có thể xoay mặt lại hỏi nói ngươi không là súng tay sao ngươi còn hiểu luyện kim pháp thuật hơn nữa luyện kim thuật c h i thức có thể thật là đắt giá cũng không dễ dàng học đến đi chợ đen đ á i tô lân cũng không giải thích thêm cái này thuật dạng s á c thực từ chợ đen đến nhưng lại là hát tiên sinh tặng cái kia giáo khoa trong sách căn bản pháp thuật tại ngoại thành trong mắt người rất đắt g i á pháp thuật thuật dạng tại nội thành cũng liền là học viên quý tộc bọn họ sách giáo khoa kiểu mẫu nội dung vừa vặn hắn lúc trước chóc hai cái trợ giáo ký ức bên trong có một ít tri thức căn bản lên tay cũng dễ dàng vừa nói hắn hướng lấy tay nói ra ng vừa mới nói xong tôi luôn hai tay bóp ra mấy dạng thuật sĩ ấn một tay đẻ ở trận p h á p lên ngay sau đó lục mang tinh trận pháp lượng lên nhức mắt chẳng đến cách đến thật xa đều cảm nhận được một cỗ đâm r a nóng bỏng sau đó thần kỳ một màn cựu da phát hiện luyện kim trận kích hoạt về sau sinh ra nhiệt độ cao đ ả o mắt hòa tan cả khối kim loại khóa có đủ làm cho hợp kim hóa thành một đống đống nham tương giống nhau màu đỏ thể lưu nhỏ xuống ở lên xa xa c â y nhìn đầy là kinh thích thầm thì trong m i ệ c nói ta làm sao cho rằng ngươi cái tên này cái quái gì đều hiểu a một cái súng tay biết chế tạo luyện kim tạc đạn còn nói qua đi có thể cái này luyện kim thuật cũng biết cái này rất kỳ quái luyện kim thuật cũng không là bình thường biết vẽ lục mang tinh trận pháp liền có thể thành còn phải học tập thuật dạng kết ấn vật liệu phối hợp trọn vẹn hoàn chỉnh thi pháp trình tự tình huống bình thường xuống thuật sĩ muốn học một cái nhất g i a i pháp thuật cho dù thiên phú lại tốt không một hai tháng khổ tu căn bản không có khả năng thuần thục như vậy nhà ai xuống tay biết dội danh như thế n h ứ t cả c h ứ n g biết tiêu xài nhiều thời gian như vậy học một cái phép thuật phụ trợ tô luôn không cho hắn giải thích thêm đội trưởng chuẩn bị làm việc khóa có đủ bị phá hư xe tải thùng xe cửa cũng liền thuận lợi bị mở ra c â y không lại đi xoắn suýt tô luân vì cái gì biết luyện kim vật ngược lại mặt đầy chờ mong muốn nhìn bên trong đến cùng chứa cái gì đáng tiền hàng hóa coi như cái này thời điểm tô luân vành thai k h ẽ động nghe được t r o n g xe có động tinh gì đột nhiên sắc mặt mạnh mẽ thay đổi mau tránh ra c â y còn không kiếm minh bạch xảy ra chuyện gì có thể nghe tô luân gấp giọng cảnh nói hắn cũng không do dự chút nào bước ra bạo lui liền trong chớp nón h này một đầu bóng đen to lớn từ trong xe chạy ra đến nó vừa nhảy ra trọng quên bỗng nhiên đập vào tay vị trí mới vừa đứng trực tiếp liền trên mặt đất lên đánh ra một nửa mệ thâm hố to tay một tiếng quái khiếu mẹ nó cái này là cái quá、gì? t ô l u â n nhìn đột nhiên xuất hiện quái vật ánh mắt cũng bỗng nhiên run lên căm hận chiến sĩ tương giải ít huyết thanh chế tạo nhất giai nửa vật biến dạng khác thường quái vật bọn chúng đã mất đi lý trí nhưng lại có thể thông qua điều kiện đặc thù phản xạ huấn luyện chấp hành đơn giản g i ế t chóc chỉ lệnh dược tề cường hóa để nó có siêu cường n g c thân tốc độ di chuyển nhanh cao khôi phục cao lực lượng cao vật kháng bên trong ma kháng cái này là một đầu đem gần cao ba m diện mục kinh tởm xanh ra trời ra quái vật hình người phản xạ có điều kiện nên là mở xe ra toa phương thức không đúng kích hoạt lên quái vật này t ô luôn nhìn quái vật đầu lên biểu hiện xem xét tin tức lập t nguyên lai、like、không chỉ là có hơi nước đ ả n g một cái chỉnh biên tiểu đội còn có một đầu quái vật thủ hộ vùng xe này ở bên trong đến cùng đựng cái gì hàng hóa giá trị đến thận trọng như thế ưng đúng, đúng làn da màu xanh lam làm sao cho rằng cùng hoạt thi có điểm tương tự đấy nào bên trong suy nghĩ lóe lên rồi biến mất tô luân trong tay động t á c trong tay cũng không chậm chút nào lập tức nhấc tay liền là hai súng điện xạ hướng lấy quái vật đ ã đi ba ba điện xạ luyện kim đạn thuận lợi xuyên thấu quái vật cái hót tuy nhiên lại xuyên thấu không sâu hơn nữa quỵ dị là cái tia đầu đạn lại chậm rãi bị c ơ bắp chen lấn ra đến vết thương mắt thường có thể tiến giải đang thật là cao tính bền dẻo tôi luôn nhìn mình hai súng điện xạ thế mà không đau đến cái quái vật này cũng cảm thấy bất ngờ luyện kim đạn đả thông thường t r ư ớ c nghiệp giả một người một thương lô máu đả cái đồ chơi này mới một cái ngón lút lớn tiểu vết đạn kinh khủng hơn là quái vật này tự lành sức khôi phục quả thực khoa trương làm cho người khó có thể tin mà một phương diện khác hay phản ứng cũng không chậm hắn tranh qua tránh né quái vật một quyền về sau cả người mạnh mẽ hướng mà lên cánh tay hóa thành lưới đao hướng về phía quái vật này không có bất kỳ cái gì phòng vệ đuổi liền là áp đặt xuống đi lưới lao hàn mang thang qua bình thường huyết nhục chi khu tại một đao kia bên dưới nhất định ngay cả cốt mang thịt bị cắt đoạn coi như là cái này một cái xuất thủ c â y thần tình lại đ ố n g nhiên biến sắc phản phất độn đau chém vào vỏ cây lên kém điểm không làm cho l ư ớ i đau của hắn thẻ tại quái vật trong thịt lại một nhìn một đau kia chỉ để lại không đau không ngứa một đạo vết tích căn bản không tạo thành bất luận cái gì là thực chất tính xúc phạm hơn nữa trong n g a y mắt cái kia nói vết cắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu mà bởi vì là một đau kia thể trệ một cái trước mắt hay là muốn tránh đi một cái nồi đất lớn nắm đấm liền đập vào bụng của hắn lên cho dù là cực lực tránh làm cho cũng giống là bị tê giác mạnh mẽ hướng dùng s ừ n đụng vào xương sườn lên nhưng c một t ế song k h n nhìn được m trọng cỗ t điệt xạ đạn xuyên giáp phá phòng ngự rất khó khăn giống như là phá ma đạn một loại đạn dược mặc dù có nhất định sát thương nhưng nếu như không xuyên thấu ra cũng bồi dưỡng bất thành ít nhiều xúc phạm tôi luôn cái này mấy súng thành công hấp dẫn quái vật sự chú ý cái kia cao hơn ba mét thân thể nhìn lên khôi ngô v ụ vẻ, có thể tốc độ lại cực nhanh quái vật m ì n h lại mạnh mẽ hướng ra tốc mặt đất dạt nước toàn bộ thân thể liền giống như là như đạn pháo đụng qua đến thật là nhanh quái vật này tốc độ đã đạt đến nhị giai chức nghiệp giả trình độ tôi luôn cảm nhận được vẻ này đập vào mặt áp lực thật lớn sớm có phong bị hắn b ắ p thịt cả người đã co vào đến c ự c h ạ trong tay thép tuyến kéo một phát mượn cái kia sát vai mà qua và trạm lực cả người cơ thể ở trên không bên trong bay tốc độ xoay tròn mấy vòng lúc này mới rơi xuống đất tuy rằng nhìn lên có chút chật vật có thể tô luân trong đầu đã tỉnh táo phân tích ra rất nhiều tin tức hữu dụng thẳng tắp tốc độ thật nhanh nhưng biến hướng năng lực hơi kém màu sắc thuần túy vật lý công kích thủ đoạn công kích không có thực t r a n g cũng không biết thi pháp trí tuệ t h ấ p xuống đây là một cái bộ phận phân thuộc tính vượt qua nhị giai trước nghiệp giả nhưng n h ư ợ c điểm cũng rõ ràng quái vật hắn trong nháy mắt phán đoạn có thể đánh tay thấy tô luân bị đánh bay cưỡng chế ngực không thoải mái như thiểm điện lại buôn tập quá đến hắn cảm thấy mình dù sao là cận chiến hệ thích khách tuy rằng không đánh lại nhưng chịu mấy xuống tạm thời cũng không chết được mà tô luân cái loại đó nhục thân suy nhục xu một khi bị quái vật tiếp cận một quyền liền có thể muốn mệnh của hắn hay gấp giọng nói người này lực lượng đã đạt đến nhị giai chức nghiệp giả tiêu chuẩn chúng ta không là đối thủ chuẩn bị rút lui t ô l u â n phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ căn bản không có chạy trốn ý tứ đôi súng còn đang kéo dài khai hỏa hắn biết rõ nếu như không có giao thế hiểm hộ hay cũng tuyệt đúng kiên trì không được bao lâu vừa vội tiếng nói ngươi không chạy lại nó không cần trốn dùng kỹ xào né tránh mà nếu như lựa chọn một mực bỏ chạy quái vật tốc độ kinh khủng đào mắt liền có thể theo đuổi lên bọn họ bên trong đảm nhiệm ý một người một khi dính lên chỉ cần một sai lầm lập tức liền biết chết bất đắc kỳ từ ngay tại trận lúc này mới là quái vật này khó giải quyết địa phương đã lại đánh không chết hao tổn lại không dây dưa hơn trốn lại trốn không thoát quái vật uy manh vô cùng quyền cước liệt kim đá vụn t à y thân hình nhanh nhẹn vây quanh phòng n g ừ a bạo lực xe tải c ù n nhau một biết chui vào gầm xe một biết lượn quanh phía sau miễn cưỡng có thể tự vệ nhưng vô luận như thế nào công kích quái vật đều không đau không nữa hao tổn xuống đi sớm muộn phải xảy ra vấn đề không nói bị quái vật giết chết thật muốn bị kéo được cũng đầy đủ hơi nước đảng viện quân đến đây đáng chết trong xe tại sao có thể có như thế một đầu quái vật tay một tiếng giận mắng mắt thấy hàng hóa đều mở tại trước mắt bọn họ lại không thể không từ bỏ hắn cũng nghe đã hiểu tô luân kế hoạch tác chiến tựa hồ là nghị chơi diệu giao thế hấp dẫn quái vật sự chú ý tìm kiếm rút lui cơ biết liền vội tiếng hô to tô luân ta trước tiên kéo nó ngươi ở phía xa thư bắn chúng ta có lẽ còn có cơ biết hắn nghĩ khuyên nữa nói tô luân trước tiên đi kéo ra đầy đủ cự ly ám sát song phương người cũng đều có cơ biết trốn đi có thể tô luân kế hoạch tác chiến rõ ràng không là trốn đi hắn thấp thoáng đoán được nhóm hàng hóa này ở bên trong là cái gì quyết định thả tay đánh cược một lần giú ta kéo g â y phút chuẩn bị ph t a y nghe suy nghĩ chỉ trệ lời còn chưa dứt hắn dư đến lại nhìn tô lân u đã thu lên đôi súng hai tay đang thần tốc kết ấ n chân súng cũng đã lượn lên ngũ mang tinh trận phát đến thật là nhanh kết ấ n tốc độ tay tâm bên trong thoáng qua kinh ngạc thế nhưng không nhìn minh bạch tô lân u đến cùng muốn làm gì đây là muốn giải khai thực trang l i ề u mạng có thể là quái vật này căn bản đánh không chết ta liền làm một cái c h ư ớ c mắt này nghi ngờ suy nghĩ còn không biểu hiện tại khuôn mặt lên t a y ánh mắt đột nhiên liền ngừng kết ở nơi đó đã từng trên chiến trường cái tia cảm giác quen thuộc lại trở lại tô lân mặt không thay đổi kết ấ n xong một tiếng quát nhẹ thực trang giải ngũ mang tinh trận p h á p sáng hẳn lên về sau phía sau hắn dạng dỡ ám kim lưu q u a n g tám tay n ệ n m â u giữ t ậ n sơ hiển chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu c h à o lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hai ba chương một trăm linh tám ngươi quản bản thân gọi thương thủ tô luân cái này thời điểm giải khai thực trang làm gì thuận tiện trốn đi tay trong đầu phía trước một giây còn không phản ứng q u a đến một giây sau thần sắc thì trở nên cực kỳ cổ quái giờ phút này hắn đã không là đúng tô lân hành là cho rằng không thích hợp mà là nhìn cái kia màu vàng sầm giữ tợn tám tay mẹn mô ánh mắt không thích hợp hắn đây sao cái quái、gì? nhìn thấy cái này kỳ hoa luyện kim thực trang thậm chí so với vừa mới nhìn thấy trong xe đột nhiên thoát ra đến một cái quái vật càng làm cho hắn giật mình nếu như không làm ặ t đất sáng lên ngũ mang tính trận ngươi nói ta tin không tin cái này là luyện kim thực trang chi chu hình luyện kim thực trang không nói ngoại thành độc nhất vô nhị chỉ sợ nội thành cũng không thấy đến có bao nhiêu chuyện ý nghĩ bên trong hay tựa hồ lúc này mới lại ý thức được bản thân giống như còn từ đến chưa từng thấy tô luân luyện kim thực trang đã từng ngược lại là hỏi qua còn nghĩ có thể giúp đỡ kiếm một bộ phù hợp tay súng thực trang có thể tô luân nói hắn đã làm xong một bộ vẫn được thực trang hay cũng không có hỏi nhiều nữa có thể liền cái Ngươi cái này. quản này tuy h thương thủ nên làm thực ự c được. Còn cái kia Cái cái trang, một trang tám nữa, sao? kia vẫn đứng đắn nên nện gọi đây â là làm m tình như thế hướng như nào、à? Chân nhiều h à? c ạ tốc thể thể đạt muốn khống Có cũng có chế được độ nhanh hơn sao? Có thể ngươi sao? Tuy à? rằng không kiếm hiểu tôi luôn muốn làm gì nhưng nhìn tấm kia quen thuộc mặt ca h ư ơ n g hay tâm bên trong đ ằ n g lên một cô vô hình tín nhiệm chiến trường lên cái loại đó cảm giác quen thuộc lại trở lại g i a hỏa này nói có thể phản đ ả liền nhất định có thể đ ả giải khai luyện kim thực trang về sau còn không xong tôi luôn rất rõ ràng đơn thuần vật lý xúc phạm rất khó xuyên thấu cái kia căm hận chiến sĩ ra cho dù n ệ n mâu vô cùng sắc bén có thể đâm xuyên chiều sâu chưa đủ cho quái vật này mang tới xúc phạm cũng cực kỳ có hạn l i ê n giải khai thực trang một cái trước mắt tô luân cũng không ngừng xuống đến hai tay thuật sĩ ấn lần nữa nhanh chóng biến đổi lên luyện kim trận pháp lần nữa lượt lên mục đích của hắn đến cũng càng ngày càng sắc bén người cuối cùng thuật sĩ ấn bóc dừng một tiếng ngâm khẽ luyện kim hàm nghĩa vô thị l i ê n một cái trước mắt này hắn cả người mặt ngoài thân thể đều hiện lên một tầng nhàn nhà thu lam lãnh diễm tám cái nhẹm â u thượng phụ lãnh hỏa càng giống như tám c h u i hòa mâu họa phong quỵ dị hung tàn cái này hoàn toàn là chấn động luyện kim thuật phẩm giai thường thường cùng bọn chúng thi t r i ể n ra đến thời điểm động tinh thành có quan hệ trực tiếp cái này tràn lan lấy minh hàn chi ý lãnh diễm liếc mắt nhìn lên liền không đơn giản cái này tuyệt đúng không là thông thường luyện kim thuật nhưng càng là cao cấp luyện kim thuật cần hao phí thời gian học tập lại càng dài hơn nữa mấu chốt là cái này phẩm cấp cao luyện kim thuật c h i thức căn bản không làm muốn mua liền có thể mua được lúc trước tôi luôn đến thủ đoạn dung kim thuật liền đã làm cho hắn cho rằng bất khả t ư nghị hiện tại còn tới như thế thủ đoạn nhìn không biết hỏa diễm hộ thể pháp thuật liền cái này người này thường còn quản bản thân gọi thương thủ hiện tại cũng không là do dự thời điểm một khi hơi nước đảng tiếp viện đổi đến bọn họ phải đối mặt liền không chỉ là một đầu quái vật đơn giản như vậy t ô l u â n thực trang một giải liền lại không có chút gì do dự nhấc tay đôi súng bắn một lượn trong nháy mắt đem quái vật kia sự chú ý hấp dẫn q u a đến quái vật mạnh mẽ hướng mà đến hãng tám đầu chi chu cánh tay tể động bát túc đều có thể trèo trống thân thể lợi dụng một góc độ quái lạ tránh qua tránh né đi mà liền là cái này sát vai mà qua trong nháy mắt t ô l u â n hai tay năm ngón tay vỗ giữa không trùng mấy căn thép tuyến liên lụy ra một cái màu xám trắng quỷ ngẫu sợi tơ kéo một phát kéo cái kia quỷ ngẫu liền giống như là giống như là nam châm đồng dạng vững vàng bắt được quái vật phía bên phải bắp chân lên cơ hồ cùng một thời gian tô luân miệng bên trong một tiếng q u á t nhẹ g i ả i cái kia hoa hoa trên người phù văn lập tức liền lượn lên trong nháy mắt quái vật kia giống như là chân xuống quảng duyên tả hữu đôi chân phát lực không công bằng một cái lảo đảo liền bị vấp ngã xuống đất cái này thình lình là trung cấp quỷ ngẫu ở bên trong chỉ nặng hoa hoa toàn thân minh khắc thủ hệ sơn nhạc phù văn h a hoa chân đạp đất mặt giống như là nam châm gặp phải h á sát thổ nguyên làm liền biết quần quần không thẳng đến h o a hoa có thể tiếp nhận cực hạ n ban đầu bản nhẹ bóng con rối hoa hoa đầy đủ n à y sinh hơn ngàn ký lô sức lôi kéo quái vật bỗng nhiên ngã ở lên tôi luôn hiểu rõ cái này hoàn toàn không đủ để cho nó mang đến bất cứ thương tổn gì mà cơ hồ cùng một thời gian t h ắ cái chân n ệ n đồng thời kéo một phát kéo lại l à tối sầm đỏ lên hai cổ quỷ ngẫu phát ra rắt rắt rắt cây k h ớ p nối đụng vào giòn v a n g hướng lấy đằng t r ư ớ c mạnh mẽ hướng mà đi đợi phải dựa vào gần cái kia căm hận chiến sĩ cái đó mặt đen đoa hoa hàm dưới hở ra khai mở miệng bên trong toát ra một cái kèn cờ lạ di nét hướng lấy quái vật kia liền phun ra ra một cỗ giống như là dầu hỏa giống nhau đen thủi lùi chất lỏng mà nó bên người cái đó mặt đỏ hoa hoa đồng thời một phát miệng phun ra ra một cỗ hơn mười m mang theo lân hỏa đặc thù hữu quang hỏa diễm d ầ u nhiên liệu gặp bên trên lửa mạnh lập tức liền giống như là hỏa diễm phun súng đem quái vật kia toàn thân đều đốt lên hai cái này hoa hoa thình lình cũng là tô luân mới nhất nắm giữ hai loại phù văn quỷ ngẫu dầu nuốt hoa hoa cùng lân hỏa hoa mặt đỏ hoa hoa bên trong khắc luyện kim trận ói hỏa kỳ thật là mà là đặc thù phân phối chất dẫn cháy vật liệu tinh luyện lân h ỏ a dầu dầu nhiên liệu dính tính cực mạnh một khi nhiễm phải căn bản vô pháp vứt bỏ mà lân h ỏ a gặp nước càng không sai trừ phi đốt hết nếu không rất khó dập tắt lực phòng ngự mạnh sức khôi phục mạnh mẽ lại như thế nào nếu như biết pháp thuật luyện kim thuật sĩ có lẽ còn có thủ đoạn khác diệt đi hòa diễm có thể thuần túy vật lý công kích thủ đoạn còn trí tuệ thấp hèn căm hận chiến sĩ cái này đốt một cái đủ nó uống một bầu quái gì ở không có cảm rất đau phía sau l ư n g thiêu đốt lên lửa cháy h ư n g thực lại phản phất lại hoàn toàn không biết nó đứng lên đến một cái tắt đánh tan nát ôm tại b quay đầu nhìn về phía tô lân u nhưng cái này một lần quái vật này làm ra một cái hất đầu động tác phản phất là muốn h o ả n g khai che chắn tầm mắt lân hỏa liên la cái này hất đầu chỉ hoãn s ư n g suốt một giây lúc này mới hướng lấy tô lân u chạy hết tốc lực qua đến tô lân u bắt được quái vật cái này rất nhỏ lắc đầu động tác tâm trung lập khắc phán đoạn quả nhiên quái vật này cũng là dựa vào thị giác cảm nhận mục tiêu vị trí hỏa diễm cháy làm cho cảm giác của nó nhận hạn chế rất nhiều căm hận chiến sĩ ác rào rạt va chạm mà đến một đường chạy một đường nhỏ xuống lấy chạy lân hỏa lôi cuốn thấu xương sóng nhiệt kình phong sắt vai mà qua cái này một lần t ô luôn đồng dạng dùng nện mâu trèo chống thân thể x à o r ư ợ u tránh đi quái vật trúng kích hơn nữa cái này một lần so với lên lần dễ dàng quá nhiều cảm nhận nhận hạn chế quái vật phản ứng rõ ràng yếu đi một đoạn cái này đúng t ô luôn đến nói nguy cơ trong nháy mắt liền thấp xuống quá nhiều nguyên bản là nhìn như vậy quái vật cháy xuống đi tuy rằng đại khái xuất thiêu không chết nó nhưng là có thể đem nó đốt tàn lại muốn giết biết dễ dàng rất nhiều nhưng t ô luôn lại biết không có thể cùng xuống đi quái vật này sinh mệnh lực không tầm thường không tốc chiến tốc thắng chỉ sợ biết chống đến hơi nước đạn tiếp viện để đến, đến sở dĩ hắn nhất định phải chủ động xuất kích mà cùng với ngọn lửa này quái vật sắt vai mà qua trong nháy mắt quái vật bởi vì là va chạm ở tơ thép lên cái này kéo một phát kéo tô lân u cả người cũng đi theo s i ê u một tiếng bay ngược ra ngoài bất quá cái này đúng là hắn mong muốn tô lân u thân thể bay ngược tựa như là bắn r a đánh dấu x u n g quán tính chạy nước rút cho hắn làm một cái ngoài định mức tăng tốc độ mà giờ khác này hắn đã đem tám cái nện mâu thẳng đứng đứng ở trước người xoát xoát xoát từng tiếng r u ệ vang nện mâu mũi nhọn bắn r a bén màu đen gai nhọn không đụng vào mục tiêu quái vật kia cũng phát hiện gì rồi đông nhiên dừng dừng bước một cái trước mắt này tô lân bị một cỗ to lớ tám g á i bao khỏa kẹp vu lan lánh diễm n g n mâu không sợ quái vật trên người lân hỏa thẳng tắp đâm về phía thân thể nó các chỗ yếu bốn g á i n g n mâu phân biệt đâm về phía quái vật cái hót phía sau ngực cùng đôi e o không hiểu rõ là không là rốt cuộc cảm nhận được đau đớn quái vật thân thể động tác rõ ràng trì trệ t ô luôn không có thu tay lôi kéo thép tuyến cả người cũng cố định ở không trung mà nhện mâu khớp nối linh hoạt không hề vẹn vẹn là đâm thẳng còn có thể công kích bên cạnh b ị công kích điểm thử thử lại là hai tiếng vào thịt đâm này âm thanh hai cây n g h mâu đâm vào quái vật đôi thai lốt hai cái này nện mâu thậm chí so với luyện kim đạn hiệu quả xuyên tấu càng tốt hơn sáu cái gai nhọn vào thịt nửa thước vĩnh cô sắc bén phủ văn tám tay nện mâu không chỉ có vẹn vẹn là sắc bén còn có cái này nguyền rủa vật liệu bản thân liền mang theo độc làm đặc tính ăn mòn độc làm làm cho n ệ n mâu có không tầm thường phá rác đặc hiệu mà đâm về sau lại trong nháy mắt thả ra chậm lại vết thương khép lại bại huyết độc làm vô thị lãnh diễm bản liền phụ mang vật ma đôi tổn hại song trọng độc làm càng là làm cho n ệ n mâu càng cắm càng sâu trong nháy mắt liền cho quái vật mang đến thương tổn cực lớn bởi vì là đôi chân nhiều có đầy đủ trèo chống điểm hắn còn có thể ung dung tránh đi quái vật huy động cánh tay lặp đi lặp lại chịu s á p nện mâu đâm kéo dài cho quái vật chế tạo ra mới vết thương trong khoảnh khắc quái vật thân thể giống như là bị đâm thủng bình nước một cố lại một cố màu lam huyết tiến tiêu xả ra ngao cái này vắng vẻ hoang dã vang dội quái vật phẫn nộ gào thét quái vật kia bản năng dự cảm được nguy cơ muốn đem sau lưng tô luân vung xuống đến mấy lần không có kết quả về sau nó tùng tùng ra tốc phi nước đại hướng cái kia chống đạn xe vận tải bỗng nhiên đụng qua đi đúng một tiếng văng trầm to lớn va Tô l làm làm hơn mười em ở bên ngoài tám đầu chi chu cánh tay ổn ổn giảm bất lực rơi xuống đất tô luân lung lay bị quăng có chút quán mắt đầu nhìn trước mắt sinh long hoạt hổ hòa diễn quái vật lông mày ngưng trọng rốt cuộc thư hoan mũi ít bởi vì hắn phát hiện quái vật này phá phòng ngự trước hỏa thương xúc phạm đã lên còn chưa kịp lần công kích thứ hai trước mặt vết thương liền đã tự lành phục hồi như cũ có thể hiện tại lân hỏa bị bỏng thêm lên tám tay nện mâu ngay cả đâm mấy chục cái lỗ thủng đánh ra thành tấn xúc phạm vết thương liền khép lại đến rõ ràng cố hết sức cái này cũng thì đồng nghĩa với quái vật năng lực tự khỏi bệnh đã đạt tới hạn mức tối đa tuy rằng còn là đang kéo dài khép lại nhưng chỉ cần tiếp tục phát ra tràn giá trị liệu lượng xúc phạm quái vật liền càng ngày sẽ càng hư yếu hơn nữa tự lành cũng không phải là không có giá cao tại luyện kim t ậ t lĩnh vực có thể mức độ lạ thủ hằng cho dù quái vật này có kinh khủng năng lực tự khỏi bệnh có thể nó tự lành đồng dạng cần tiêu hao sinh vật có thể mức độ vết thương càng nhiều tiêu hao càng lớn biết làm cho nó càng ngày càng hư yếu bởi vì là hư yếu quái vật lực lượng cảm nhận năng lực phản ứng đều biết theo bên dưới ra xuống tô luân đối chiến áp lực càng ngày sẽ càng tiểu húng chi cái này căm hận chiến sĩ còn có một cái lớn nhất được điểm vậy liền là trí lực t h ấ p xuống hiện thực chỉ cho hắn một cái chớp mắt thời gian thở dốc tô luân vừa xuống đất cứ nhìn quái vật lần nữa hướng bản thân vọt lên qua đến hắn lại không chút hoang mang lại là trò cũ nặng làm hai tay liên lụy lên dầu nuốt hoa hoa cùng lân hỏa hoa cho quái vật sắp tắt hỏa diễm lên trở lại một vòng chỉ có giết hại bản năng cái này cùng du hy ở bên trong đả bộ đồng dạng có thể lôi kéo c ử u hận lựa chọn cố định bộ đồ đường thủ đoạn công kích nấu một cái về sau tô lân lần nữa cơ hội biết lại nhảy tới quái vật phía sau lưng lên nhện mâu lại là một trận luận đông d ò n g máu màu xanh lam dần dần càng phun càng h u n g á c quái vật kia càng ngày càng hư yếu động tác càng ngày càng chậm càng ngày càng không có uy hiếp cách đó không xa tay nhìn chiến đấu đã nói không ra lời ban đầu bản hắn còn nghĩ hướng đi lên hỗ trợ không nói có thể thương tổn được quái vật chí ít cũng có thể kiểm chế một cái cho tô lân cũng chia sẻ điểm áp lực sau đó hắn còn chưa kịp động thủ l i ê n phát hiện nội dung vợ kịch lại hướng bản thân dự nghị cái đó bên ngoài không hợp thói thường phương hướng triển khai biết luyện kim thuật thì cũng thôi đi chi chu thực trang thì cũng thôi đi toàn thân quỷ h ỏ a thì cũng thôi đi hiện tại cái này mẹ nó lại tới mấy cái nhìn không biết phủ văn khôi lỗi còn lấy là ngươi cái này chân nhện là dùng đến đường chạy kết quả con mắt nói cho ta biết ngươi còn là một khôi lỗi sư bất quá trung b i là tôi luôn chiếm thờ p h ò n g cay nhìn trong mắt cũng thần thái sáng láng trong lòng bành trướng cái này chi chu thực trang đến cùng là cái gì phật chất còn nữa hắn lại có thể khống chế đến linh hoạt như thế một cái có nhị giai chức nghiệp giả năng lực cận chiến quái vật phòng ngự cùng khôi phục còn biến thái quái vật lại bị tô luân hình đệ đại đạ luyện kim đạn đều không đánh tan được quái vật phòng ngự nhạy mâu lại có thể đâm rách hắn hiện ở nơi nào còn đoán không đến cái này thực trang luyện kim phẩm chất nhất định cao dọa người khẳng định không là h ắ c thiết thậm chí c a y cho rằng bạch ngân thực trang cũng không mạnh như vậy hắn dù sao cũng là chức nghiệp giả nơi nào không hiểu rõ thực trang dung hợp lựa chọn điều kiện tiên quyết tô luân có thể dung hợp phẩm chất cao luyện kim thực trang cũng thì đồng nghĩa với hắn tại nhậm chức thời điểm ám linh lực giá trị biết viễn siêu cùng giai hơn nữa muốn đem cái này tám cái chân nện thao túng linh hoạt như thế cũng tuyệt đúng không là người bình thường có thể làm được nguyên lai、like、lúc trước trên chiến trường hắn không là tại chơi bửa là thật ta nghĩ tới đây c â y ánh mắt sâu kín nói thầm nói n g o ạ tạo muốn không là ngày hôm nay gặp phải quái vật này ta còn không biết nói ra hỏa này thế mà lợi hại như vậy ngày thường trung quy dùng đội trưởng thân phận bảo bọc tô lân u nguyên lai、like、thẳng hề lại là mình nhưng nhìn cán cân thắng lợi đã nghiêng về tô lân u xem cuộc chiến cay căng thẳng nắm đấm cũng chậm rãi nối lòng một ít chiến đấu từ tô lân tìm tới căm hận chiến sĩ sơ hở thời điểm liền đã chú định kết cục không nhiều thời gian đầu kia toàn thân ngọn lửa quái vật rốt cuộc bởi vì là kéo dài sau khi bị thương lâm vào hư yếu lại gặp nhện mâu thấu tâm dồn sức đâm không cam lòng têu trên một tiếng ẩm vang ngã xuống đất t ô luân nhìn thi thể lúc này mới thật dài đã gọi ra một ngụm trọc khí toàn bộ quá trình chiến đấu tuy rằng nhìn lên liền là lặp đi lặp lại mấy cái bộ đồ đường v ớ t ngã phun dầu m u đốt sau đó đâm đâm đâm nhưng trên thực tế cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều là tại mũi đao khiêu vũ sinh tử một đường ở giữa quái vật cường đại căn bản không cho phép hắn có bất kỷ một lần sai lầm ngươi đánh quái vật một trăm xuống nó không đau không nữa nhưng ng q h á i vật bắt cơ biết liền có thể làm cho ngươi trong nháy mắt mất mạng bởi vì là bao giờ cũng tỉnh táo trạng thái tôi luôn mới đưa sai lầm sát xuất hạ xuống thấp nhất bất quá phong hiểm cao kinh nghiệm chiến đấu thu hoạch cũng rất nhiều cái này hay là hắn đệ nhất lần thủ đoạn đều xuất hiện đánh chết cường địch tuy rằng lúc trước phòng ngầm dưới đất huấn luyện qua rất nhiều lần nhưng trung quy không là thực chiến đối chiến cái này căm hận chiến sĩ gợi ý cho hắn rất nhiều hắn cũng phát hiện quỷ ngẫu sư chuyên nghiệp thật là mạnh nhưng mạnh điểm không chỉ là tại các loại công hiệu thần kỳ quỷ ngẫu lên càng là mạnh mẽ ở nơi này nghề nghiệp có thể thao tác tính các loại hiệu dụng bất đồng quỷ ngẫu phối hợp muốn là vận dụng tốt sức chiến đấu cơ hồ có thể tăng lên gấp đội một người có thể đánh ra một đội người hiệu quả một trận chiến này làm cho tô lân u cũng dần dần minh bạch chính hắn một nghề nghiệp không đến quy hoạch xe tăng phát ra chữa trị khống chế phụ trợ những năng lực này đều hoàn toàn có thể thông qua các loại công hiệu quỷ ngẫu đến thay thế hắn không cần cùng người tổ đội bản thân liền là đội ngũ tô lân u thu lên thực trang chậm rãi bình phục hô hấp mà cái này thời điểm a y cũng mau bộ đi qua đến giống như là nhìn quái vật đồng dạng đánh giá tô lân hưng p ấ n mà hỏi huynh đệ ngươi cái quái gì thời điểm thay đổi đến lợi hại như vậy người cái kia thực trang là chuyện gì xảy ra cái kia lãnh diễm là pháp t h u ậ t gì còn có cái kia khôi lỗi tô lân cũng thấy đến những thứ này có cái gì tốt d i u dếm nhưng lại không là giải thích thời điểm cười lắc đầu nói hiện có ở đây không nói là những thứ này thời điểm khuôn đồ đi thời gian không nhiều lắm hay móc nhóm i ệ n g cái này mới ngưng được bắt quái tri tâm cũng đúng song phương người không còn trì hoãn bước nhanh đi tới xe t ả i phía sau bọn họ nhìn trong xe d ầ m dạp chẳng trị hợp kim dương trong mắt đ ầ y là chờ mong ha ha để cho ta nhìn nhìn có thể sử dụng cái quái vật này áp dương bảo vệ hàng hóa biết là thứ gì bảo bối tốt tay vừa nói tuy tiện mở ra một cái cơ giới dương chỉ một thoáng một luồng hơi lạnh đập vào mặt mà tới song phương người ánh mắt khẽ giật mình bởi vì bọn hắn nhìn thấy trong d ư ơ n g thế mà là một bộ khoa học kỹ thuật cảm giác m ư ờ i phần hoàn toàn mới chiến giáp cái này tay nhìn chiến giáp lại nhìn nhìn tô luân không phải nói tốt máy xì cốt hẹn giới trang bị sao cái này không giống a nhẹ nhàng vứt ve bàn tay lên biết chuyển đến một cỗ băng đá l ạ n h lạnh xương giá cảm giác mũ giáp hộ giáp cơ giới găng tay băng xương hỏa pháo lò độc lử mỗi một linh kiện lên đều có rất cao cấp phủ văn cùng phụ ma lớp mạng xóm nghèo ra đời c â y nơi nào thấy qua vật này nhìn chiến giáp hắn kinh thích bên trong lại mang nghi hoặc chiến lợi phẩm quá cao cấp cứ thế tại làm cho hắn trái lại cho rằng có chút không chân thật cái loại cảm giác này tựa như là rõ ràng chỉ là đến đoạt mấy khối sát vụn kết quả tới tay toàn bộ là lượng lập lụe k i n h đầu hắn mạnh lại nhìn về phía tô lân u thanh tuyến mang theo một tia rung động không xác định nói tô lân u huynh đệ đây là cái gì chiến giáp chờ mình thân trang tô lân u hai mắt khẽ hít một cái còn thật nhận ra chiến giáp này lai lịch mục đích của hắn lộ một vòng suy nghĩ chậm rãi nhả ra mấy cái chữ nội thành thành vệ đội mới nhất cơ giới trang bị s ư ơ n g cự nhân chiến đấu bọc thép ngay vậy tay đầu góc một mảnh khoảng trống trắng lại một nhìn vùng xe này ở bên trong còn có mấy chục cái lớn lớn tiểu tiểu cơ giới dương còn không biết nói bên trong chứa bảo bối gì song phương người lập tức liền ý thức được nhóm hàng hóa này cùng bọn hắn lấy được tình báo căn bản không đồng dạng lần này giống như chơi quá c h ớ n chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắt tay chắc chuyến h a i ba c h ư ơ n một trăm m ư ờ i ít huyết thanh đương tôi luôn nhìn thấy bọn họ tiện tay mở ra một cái cơ giới trong hộp trang thế mà là một bộ hoàn toàn mới xương cự nhân chiến giáp thời điểm hắn lập tức ý thức được nhóm này hàng hóa cũng không phải cái gì hơi nước đ ả n g hướng vào phía trong thành mua được máy xỉ cột hẹn giới trang bị cái này chính mình đỉnh cấp khoa học kỹ thuật hàm lượng chiến giáp cơ giới làm là nội thành bộ đội tinh nhuệ thành vệ chỗ trước mắt cũng không hoàn toàn phân phối đủ không có khả năng bán cho ngoại thành hát bang không cần nhìn cái k h á c dương tô luân liền hiểu rõ xe tải này ở bên trong hàng hóa đã vượt xa mong muốn giá trị không có thể đánh giá mức độ trước đó không lâu hắn mới tại chợ đen cao d à i chức nghiệp giả vòng tròn bên trong nghe có người yêu cầu mua loại chiến giáp này đơn giá vượt qua m ư ơ i năm triệu dị sô mấu chốt nhất là chi này đội áp vân vân phối trí cho tô một cái bình thường vận chuyển tiểu đội biết áp giải giá trị thứ quý giá như thế liền sâu xa một nghĩ liền cảm thấy đến cũng thật hợp lý hơi nước đảng chi này đội áp vận vẫn luôn rất sinh động mỗi ngày đều bình thường bán mì túi cửa hàng ai sẽ nghĩ tới hắn nguồn cung cấp ở bên trong ngẫu nhiên biết xen lẫn một bao không là bột mì cái khắc bột tại ngoại thành nhị giai chức nghiệp giả đều là có mặt mũi đại nhân vật giống nhau cũng không sẽ thả hạ thân đoạn đến đoạt một nhóm máy xì cốt hẹn giới trang bị nhưng sự thật lên cái kia người man rợ b a giam suất lĩnh đội áp vận căn bản là là dùng đến che giấu hai mắt người m ồ nhử thậm chí bọn họ có thể ngay cả chính mình cũng không hi đặc trùng xe chống đạn cùng căm hận chiến sĩ lúc này mới là nhóm hàng hóa này chân chính bảo hộ bình thường giặc cướp muốn đến ăn cướp chi này đội c h u y ể n vận không nói có hay không có thể cản xuống chiếc này đặc trùng phòng ngừa bạo lực xe tải cho dù là cản lại một khi mở xe ra toa mặt đúng căm hận chiến sĩ thông thường nhất giai chức nghiệp giả tiểu đội gần như không có khả năng sinh c ò n cho dù thật có nhị giai chức nghiệp giả giặc cướp không có khắc chế quái vật thủ đoạn cũng có thể bị quân lấy đánh chết lại hoặc người kéo tới hơi nước đảng tiếp viện đổi đến cho dù là có thể trốn đi đồ vật cũng tuyệt đúng cầm không đi dạng này một nghĩ cái này thấp phối thủ đoạn không những không ngoại hạng trái lại rất c a min húng chi đương tô luân hoàn toàn biết do nhóm hàng hóa này có cái gì về sau hắn càng lý giải vì cái gì hàng hóa chủ yếu tuyển t r ạ c h cái này khiêm tốn phương thức tay nhìn bộ này x ư ơ n g cự nhân áo giáp đột nhiên có chút không biết làm sao cuộc đời này hắn còn không gặp qua đồ tốt như vậy hắn nhìn nhìn tô luân hỏi hiện tại chúng ta nên làm cái gì còn có thể làm sao đoạt điều đoạt đương nhiên là mang đi tô luân lơ đến cười cười lại nói chúng ta một sẽ đem hiện trường xử lý sạch sẽ một điểm liền tốt n g ư ờ i cũng đã giết quái vật cũng đã giết hiện sắp đến liền thu tay nhóm này hàng phía sau màn chủ hàng cũng nhất định biết truy xét tới cùng tay ngay xong vui mừng nước mày ha ha ta cũng giống vậy nghĩ hắc bang ra người đến điểm này đạm phách vẫn phải có đ ấ y lòng của hắn bạn liền chính là ý này nhưng lại lo lắng cho mình tham lam biết cho giúp biết cho tô luân gây lên trí mạng phiền phước dù sao giá trị càng lớn phía sau màn chủ hàng liền sẽ trả ra càng giá thật lớn tới truy xét tại loại này sự tình lên c ắ m giác cướp cũng không ít bây giờ nghe lấy tô luân cũng cùng bản thân một cái ý tứ hắn cũng liền yên tâm đến người không tiền của phi nghĩa không giàu sợ cái chim này s o n phương người lại bắt đầu khoái trá các loại hủy đi dương sau đó đem cái gì cũng đóng gói lên nhận chữ vật là luyện kim t h u ậ t bên trong một loại nông cạn không gian pháp tắc vật dụng bởi vì là, là lần à l cùng không gian làm không được quá lớn càng lớn càng dễ dàng sụp đổ thành vốn cũng bao nhiêu lần tăng bình thường chữ vật giới chỉ cũng liền tám phân một cái t h ư ớ c khối không gian chữ vật lớn một chút cũng liền nửa t h ư ớ c vông cho dù là tô luân trong tay cũng là lên lần ở trong hang giết người quý tộc kia học viên xuất chúng giam mới có một cái một t h ư ớ c vông tả hữu nhận chữ vật dùng đến chứa người thỉnh thoảng miễn cân bản không đủ song phương người cũng chỉ có thể đem những này cơ giới trang bị đều từ trong dương xuất ra đến có thể tháo rỡ có thể gây điện liền một mạch nhét vào chữ vật giới chỉ không thể tháo rỡ lớn kiện liền tập bên trong lên nội thành những người đó vận chuyển bộ này xương cự nhân chiến giáp dùng một cái vượt qua dài hai mét h ò n g sắt trên thực tế đồ vật bên trong chiếm không gian chỉ có ba phần một cái không đến đại khái là sợ va va chạm chạm dán hoa phụ ma lớp mạ cái quái gì ảnh hưởng dễ coi gì gì đó nhưng tôi luôn bọn họ những giặc c ư ớ p này hiển nhiên không những thứ này cố kỵ song phương người giống như là đối đ á i tủi đốt đồng dạng thâu bạo mà đem cánh tay cơ giới chân cơ giới đâm thành một bó một bó dùng bọn họ mang tới vải bạt trói lên một bít thuận tiện trang tại xe máy lên mang đi song phương người động tác rất nhanh không nhiều thời gian liền đem đại bộ phận phân dương đều mở ra năm có đủ chiến giáp đơn b i n h hỏa pháo một ư ơ i trôi nhẹ nặng trang bên ngoài phụ cơ giới xương c ố c linh kiện một số phủ văn tay súng năm mươi trôi cơ giới b ộ súng hai mươi chi luyện kim đạn m ộ ư ơ i năm h ộ thông thường đạn dược l i ề u đạn một số xe tải này ở bên trong ngoại trừ giá trị kinh người chiến giáp cùng đạn dược bụ cho còn có liền là các loại chức năng phòng ngự t ă n g dùng mặt nạ chống độc dụng cụ linh kiện một loại đồ vật tô l â n nhìn thấy đạn dược bổ cấp thời điểm liền đang hoài nghi ngoại thành ai có thể dùng đến lên cao cấp như vậy trang bị làm hắn nhìn thấy nhóm này chút phòng thí nghiệm dụng cụ thời điểm tâm trung lập khắc liền toát ra một cái ý niệm kỳ quái nhóm này trang bị không biết là nội thành đưa ra đến cho ngoại thành một cái bí mật căn cứ thí nghiệm a những thứ này phẩm chất cao sinh hóa trang bị ngoại thành người cầm đến đều vô dụng cũng chỉ có phòng thí nghiệm loại địa phương kia mới biết phân phối mà tự hồ là để hân chứng hắn đoán nghĩ cái này thời điểm một cái tiểu phát sinh ngoài ý m ớ n khanh soạt một tiếng giống như là bình thủy tinh tan vỡ giòn vàng tại trong xe rõ r à n g vang lê n lên tô l â n trong nháy mắt một nhìn đang nhìn cay mặt đầy vô tội cũng nhìn về phía hắn tay cũng không kiếm hiểu xảy ra chuyện gì nó g n tay trên đất nhẫn chữ vật mảnh vỡ cùng dương như nói thật nói ta ta nhìn cái dương này ở bên trong là d ự tề sau đó liền chứa vào chữ vật giới chỉ không nghĩ tới chữ vật giới chỉ lại băng liệt tay chưa từng gặp qua loại tình huống này không minh bạch điều này có ý vị gì có thể tôi luân lại nghĩ tới điều gì thần tình nao nao nhẫn chữ vật vỡ vụn hắn lập tức mở ra cái dương kia sau đó dùng giám định một cái cái này một nhìn quả nhiên bên trong chứa pháp tắc tầng diện cao hơn nhẫn chữ vật cái này lần cùng không gian đồ vật cái kia là chỉnh tề nam chi d ư tề ít huyết thanh nguyên dịch. Tương giải. một loại cao hơn nhận biết ba thâm viên sinh vật trong cơ thể rút ra hoạt tính vật chất tiêm vào phía sau lấy được đến trên diện rộng thân thể thuộc tính tăng lên tăng lên gia i vị hạn mức tối đa đ ổ i tạo huyết mạch hiệu dụng bản thể tiêm vào phía sau thân thể biết tại không đến trong vòng mấy tháng lấy được đến lớn mức độ tăng phúc ám linh lực lại thụ hạn mức tối đa tăng lên hai trăm ba mươi năm trăm bảy mươi lực lượng tăng lên hai trăm bảy mươi ba trăm năm mươi tính bền dẻo tăng lên hai trăm hai mươi ba trăm hai mươi năm tế bào hoạt tính tăng trưởng 881.100%, t ế bào phân liệt mức độ hạn mức tối đa tăng lên 50% t r ị số không thể chịu được có thể k h ô n g chế d ị biến bởi vì riêng có không ổn định huyết dịch đổi bồi dưỡng phía sau lấy được đến nên loại vượt sâu huyết thống truyền thừa lấy được đến tương quan trường thành tính mỗi tiến vào nhất d à i toàn bộ thuộc tính n g o à i định mức tăng lên ba mười phần trăm tác dụng phụ nên huyết thanh hiệu dụng phi thường cùng bạo huyết mạch tầng lần không cao tại nên vượt sâu huyết thống nhân loại tiêm vào phía sau một trăm phần trăm làm cho vật biến dạng khác thường vật biến dạng khác thường phía sau thuộc tính sẽ phát sinh không định hướng d ị biến lấy được đến trên phạm vi lớn thuộc tính tăng lên nó biết làm cho da của người biến thành màu lam kéo dài một đoạn thời gian rất dài ít huyết thanh tô luân nhìn ánh mắt trì trệ trong nháy mắt lâm vào suy tư hắn tuyệt đối không nghĩ tới thế mà biết tại nhóm hàng hóa này ở bên trong phát hiện nam chi trong truyền thuyết ít huyết thanh lúc trước hắn nhìn thấy cái đó căm hận chiến sĩ thời điểm liền đ o á n được nội thành những tên kia còn không từ bỏ kế hoạch kia nghiên cứu nhưng nhìn thấy nhóm này g i tệ hắn mới ý thức tới cái này thí nghiệm thế mà cách đến như thế gần thậm chí liền tại khu tây thành hắn cũng biết mình còn thật đa đoán đúng nhóm hàng hóa này thật là đưa cho nội thành tại ngoại thành thiết chí một cái phòng thí nghiệm bí mật bụi cho sự t ì n h có điểm phức tạp a tôi luân tâm bên trong nỉ non một câu bất quá cái gì cũng tới tay phiền thoái gì là chuyện sau này hắn càng để ý dược tế này giá trị dù sao dám định ra đến cái kia một chuỗi số liệu chân thực quá chắc nhãn cho dù là gấp mười lần tế bào hòa tính cũng đạt không đến cái loại đó khoa trương năng lực khôi phục cái kia căm hận chiến sĩ nên là vật biến dạng khác thường hậu thân thể còn xảy ra một ít d i biến Tế bào hoạt t bào í nếu h phân liệt mức độ là cùng tuổi thọ cùng mức cùng trực liệt là tuổi i t độ p móc nối t h ộ c t í như cũng trách các Còn có nội thành nhân nhớ không quên. khó thể vật biết đại mãi đ lấy ợ c mạch đến huyết Nếu phận phân trường thành tính.、Nếu、như bộ không vật biến dạng khác thường quả thực là thần dược chỉ nói thân thể đúng t ă n g phúc cái này ít huyết thanh quả thực khoa trương đến không thuộc mình Ám Thậm nhậm linh lực, lực lượng, tính bền dẻo, tế bào hoạt tính. Quả thực liền là toàn vĩ độ gấp đội tăng lên. đội、so、với nhất giai tính bền tính. toàn tăng nhất tính tăng hoạt thực chí chức thuộc gấp tế bào dẻo, so Quả vĩ độ có thể cái kêu một trăm phần trăm vật biến dạng khác thường chữ thực sự quá gây chú ý tô lân u nhìn dược tề d á m định ra gợi tin tới hơi thở nào bên trong trong nháy mắt lóe lên quá nhiều suy nghĩ đột nhiên hắn l i n h quan g lóe lên ít huyết thanh vật biến dạng khác thường ức chế dược tề hoạt thi a cái kêu bản hoạt thi nghiên cứu nhật ký ở bên trong liền ghi lại cặn kẽ hoạt thi luyện chế mới pháp hiện tại giống như phần cứng điều kiện đều đầy đủ hết lúc trước không có ít huyết thanh tung tích tô lân u cũng không có nhiều để ý hôm đó nhớ nội dung có thể hiện trong tay cầm tới chân thật mấy chi dược tề hắn suy nghĩ lập tức lung lay lên hiện tại ít huyết thanh có tuy rằng vật biến dạng khác thường ức chế phối phương đối hth t á p đến nói còn đang nghiên cứu giai đoạn có thể đúng t ô l u â n đến nói không hề là vấn đề quá lớn bởi vì là trong nhật ký thì có cặn kẽ phối phương t ô l u â n vẫn luôn suy đoán hoạt thi có thể sử dụng thanh kia phong cấm vật h t liêm thật muốn có thể chế tạo ra hoạt thi có lẽ biết cho hắn tăng thêm thủ đoạn đại s á t chiêu hơn nữa ít dược tề có thể sử dụng trên hoạt thi có hay không cũng có thể dùng trên cơ thể người lên nếu như cơ thể sống lên vật biến dạng khác thường cũng có thể áp chế vậy mình chẳng phải lập tức cất cánh nghĩ tới đây t ô luôn cho rằng bản thân nên bay về đi tốt tốt nhìn, nhìn cái kêu bản h o ạ thi nghiên cứu nhật ký chuyện hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyện h a i ba chương một trăm m ư ơ i một tớ ít chín trăm m t mươi một cơ giới thân thể t ô l u â n suy nghĩ một cái chớp mắt bay xa lại trở về hiện thực bên trong một bên cay miệng bên trong còn tại nói t h ầ m tựa hồ rất n g h i hoặc kỳ quái khó nói là của ta chữ vật giới chỉ quá l a o cũ h ỏ n g mất nếu như t ô l u â n không có đồng từ biết hết đại khái hắn hiện tại cũng mặt đầy m ộ t bức nhưng hắn bây giờ lại đoán lấy được chữ vật giới chỉ biết sụp đổ đại khái xuất là bởi vì là máu này song nơi phát ra là xem xét là không nhận biết ba sinh vật lần cùng không gian k h ô nhóm g t ể cất giữ pháp tắc tầng diện quá cao vật phẩm. Cái c tầng vật giữ diện pháp phẩm. quá ba có thể có thể đại biểu nào đó không có thể không biểu có có đó đại nào i i ê u tả cao vị s này h Thậm chí nhóm vật. Tô Luân suy đoán, n chủ hàng chân thực nghĩ vận chuyển chủ hàng nghĩ hàng hóa nhóm là này vận liền yếu dược tề vô pháp để vào không gian chữ vật chỉ có thể dùng đội c h u y ể n vận hàng hóa thấy không được ánh sáng mục đích càng thấy không được ánh sáng hơi nước đảng cái này thành tây địa lầu xạ là tốt nhất đối tượng hợp tác tô luân lục soát một cái cái khác dương lại có thu hoạch ngoại trừ cái này nằm chi ít huyết thanh nguyên dịch một bên ngoài ra một cái dương lớn ở bên trong còn có một trăm chi đồng dạng một trăm phần trăm biết vật biến dạng c á c thường nhưng hiệu dụng chỉ có mười phân một trong hai đời ít huyết thanh trong dương còn có lưu một tấm lời ghi chép trên đó viết vít to tiến sĩ thân khải t ô luôn nhìn lướt qua nội dung đại khái nói đúng là một cái gọi số mười chín người như cũ không bị bắt được đồ vật không cầm quay về đến huyết thanh nguyên dịch tồn kho không nhiều lắm làm cho vị kia tiến sĩ thận trọng sử dụng không hiểu rõ vì cái gì t ô l u n nhìn cái này số mười chín trong đầu lập tức liền hiện lên ra cái đó treo thưởng ba triệu nữ nhân hình tượng nàng vào ít huyết thanh kế hoạch có dinh hữu lại từ nội thành phòng thí nghiệm trốn ra được còn không bị bắt được cùng lời ghi chép lên điều kiện cơ h ộ i hoàn toàn ăn cướp nhìn dáng dấp nàng từ phòng thí nghiệm trộm đi vật phẩm là chế tạo huyết thanh mấu chốt đồ vật bất quá hiện tại hiển nhiên không là suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm tô luân cho rằng lần này ăn cướp càng ngày càng ở ngoài d ự liệu một khi xử lý không tốt nhất định gây lên đại phiền thoái mà những chất thuốc này quá mức đặc thù không thể thả vào chữ vật giới chỉ chỉ có thể có tại trên thân tô luân lại lo lắng dương lên có lưu cái quái gì truy tung tiêu ký nghĩ, nghĩ liền đem tất cả dược tề đều cầm ra đến sau đó phun ra tiêu vị thuốc tể cùng q u ấ y nhiều thuốc bột về sau mới đem cái này một trăm nhiều chi dược tề chứa vào sớm chuẩn bị dược tề trong túi một bên cây nhìn hắn cẩn thận như vậy hỏi tô luân ngươi biết loại thuốc này phải dùng tới cẩn thận như vậy sao tô luân không giải thích tặc kẽ nói dược tề này ta đại khái hiểu rõ là cái gì khả năng sẽ chọc cho đến phiền phái rất lớn cẩn thận một điểm tốt nhưng c â y tựa hồ đúng dược tề cũng không có hứng thú gì chỉ là thuận miệng hỏi ngươi còn hiểu dược tề tô luân sơ lược hiểu tay nghe trận trắng mắt giống như cũng thói quen giá hỏa này cái quái gì đều đã hiểu hắn không hỏi nhiều tiếp tục tìm kiếm vật gì khác mà liên tại tô lân u còn tại chơi đ ù a đám kia chất thuốc thời điểm hay mở ra cuối cùng mấy cái dương lại phát hiện gì rồi một tiếng thở nhẹ tô lân u ngươi nhanh đến nhìn đây là cái gì tô lân u dư đến nhìn qua đi cái kia áp đáy hỏng trong dương lại là một bộ nhìn không biết cơ giới hay lấy ra một đoạn bạc lóa mát kim loại cánh tay lăn qua lộn lại nhìn nhìn không xác định nói cái này là cơ giới sơ cốt không đúng giống như là cơ giới thân thể tô lân nhìn cũng cảm thấy bất ngờ thế giới này chỉ có vật lý khống chế hệ thống sở dĩ hết hệ cơ giới khống chế h ạ c tâm kỳ thật đều là người không luận cơ giới xương cốt còn là cái gì chiến giáp bản chất đều là cho người ta xuyên qua một cái cơ giới sắc ngoài nhưng bộ này minh văn trên có khắp tờ ít chín trăm mười một cơ giới thân thể đồ vật cũng rất kỳ quái nó không là bên ngoài phụ dạng mà tựa như là chân chính cơ giới thân thể có hai tay hai chân còn có lồng ngực có thể mức độ chuyển đổi đồi hơi nhưng lại thiếu một ít liên tiếp bộ phận bị nhưng phải hoàn toàn nhóm giả bộ một cái người máy còn thiếu một ít liên động trang bị cùng một viên đầu tôi luôn bây giờ cơ giới tri thức đã không kém cho dù không hiểu ban đầu lý cũng biết nói đại khái đến đường có thể nhìn bộ này cơ giới thân thể hắn nhìn đến một đầu xương mù nước cái đồ này làm thế nào không là bên ngoài phụ khó nói là trực tiếp thay thế nhân thể xương có dùng có thể thần kinh làm sao có thể trực tiếp thao túng cơ giới khó nói là một loại đặc thù nào đó luyện kim thực trang cơ giới linh kiện trong nháy mắt tô luân trong đầu toát ra vô số nghi hoặc mà liên cái này thời điểm cầm lấy cánh tay cơ giới tay không hiểu rõ chạm tới cái quái gì cơ quan giam giáp một tiếng cơ giới bàn tay bên trong đột nhiên liền bắn ra một thanh lưới đao s ắ p bén tay giật nảy mình run dậy bung lỏng cánh tay đánh rơi xuống đi sau đó cái kia lưới đao sắc bén lại đem chứa đồ vật hộp kim loại bên cạnh lên nhẹ n h ó m liền cắt ra một cái chân nhăn c h ô rách tay đầy mắt không thể tưởng tượng nổi cái này trùy thủ này sắc bén như vậy t ô luôn hiếp mắt nhìn một cái trước mắt xem xét biểu hiện chế tạo trùy thủ này kim loại là ạ mạng kim loại một loại hát tháp học viện giáo khoa trong sách miêu tả là thời kỳ viễn cổ mọi người dùng đến rèn thần khí vô cùng hy hữu tự nhiên kim loại có siêu cường độ cứng đạo ma tính nhìn đến đây hắn cũng tới nồng đậm hứng thú cầm lên ngoài ra một thanh cánh tay quan sát một cái vào tay thuận hoạt lại không nhìn thấy bất luận cái gì đoạn kiế không chỉ là sắp bén bộ này cánh tay máy kín kẽ độ chính xác mới thật sự là làm cho hắn khiếp sợ đây mới thực là phòng thí nghiệm cấp không kỹ thuật không nói ngoại thành hiện tại nội thành quân dụng xí nghiệp đại khái đều làm không được ra đến loại trình độ này tinh vi gia công vẹn vẹn là cái này một đoạn cơ giới thân thể liền so với bọn hắn lúc trước thấy x ư ơ n g cự nhân chiến đấu bọc thép kỹ thuật chứa mức độ cao rất nhiều tầng lần nhìn thấy một cỗ nhìn không biết cơ giới t ô luân tâm bên trong đằng lên một loại phải đem nó tháo rỡ khai mở đến cái này cơ giới cấu b ồ dưỡng cùng ban đầu lý suy nghĩ nhưng hiện tại hiển nhiên không là nhìn kỹ thời điểm hắn hướng tay nói ra cùng một chỗ nhận lấy đi không bao nhiêu thời gian ta đi rõ ràng lý chiến đấu vết tích ừ n tay cũng không dám trì hoãn song phương người đem tất cả mọi thứ đều gói lên tay đem dấu xe máy cưỡi quả đến sau đó đem những thứ này bao vải giày rách tại hai chiếc xe máy lên bỏ vào đến tràn đầy đương đương hiện tại hiểu do nhóm hàng hóa này không là ban đầu dự đoán hai tay dụng cụ cơ giới về sau tô luôn không thể không càng thêm cẩn thận mà ứng đúng ban đầu vốn dĩ là cướp là hơi nước đảng hiện tại một n h ì n bọn họ cái này là đoạt nội thành phòng thí nghiệm bí mật vật tư tô luôn cẩn thận xử lý bọn họ tại hiện trường dấu vết lư lại bao quát bọn họ mai phục hai trời chế tạo vết tích sau đó lại tại xe tải phụ cận bố trí đạn lửa xử lý xong hết thẻ về sau s o n g phương người cưỡi lên xe g ầ n máy sau đó tìm một đầu tiểu nói nhanh trong cách rời cướp án kiện hiện trường đi không bao xa xe tải hầm vang cháy bùng hết thẻ vết tích đều nhấn chìm ở biển lửa cái đó bên trong bởi vì là t r ở rất nặng đồ vật song phương người cưỡi đến cũng không nhanh tay còn đắm chìm tại thu hoạch cự kinh hãi thích bên trong một bên cưỡi mô tô một bên hỏi này tô luân huynh đệ ngươi nói chúng ta lần này chiến lợi phẩm có thể bán bao nhiêu tiền một cái trăm triệu đến bán đi không thôi tô luân lắc đầu năm bộ đồ xương cự nhân chiến giáp liền giá trị bảy mươi lăm triệu còn không nói những thứ khác cao cấp hòa t h ư ờ n g đạn dược cùng nghiên cứu thiết bị đặc biệt là cái kia ít huyết thanh cùng tờ ít chín trăm mười một người bồi dưỡng cơ giới thân thể cái này hai đồ chơi mới thật sự là vô giới chi bảo c â y nghe nụ cười trên mặt càng rực rỡ hắn là xóm nghèo ra đến còn từ đến chưa từng thấy nhiều tiền như vậy hắc hắc cái này lần ta cầm đi một bán thỏa thỏa một đêm trợt giàu a vừa vặn ta biết mấy cái đáng tin chợ đen thương nhân chúng ta nhóm này hàng hóa như thế tốt nhất định có thể bán ra cái giá tốt ngược lại không là cay lơ là mà là hắn không hiểu rõ nhóm hàng hóa này giá trị thực sự dính dấp cái quái gì nếu như là thông thường máy xỉ cốt hẹn giới trang bị bán thì bán mặc kệ chủ hàng là ai chợ đen dám thu người bó lớn là nhưng hắn vẫn không hiểu rõ bên trong có liên quan hồ nội thành kế hoạch tuyệt mật ít dự t h nhóm này hàng hóa tùy tiện xuất thủ nhất định xảy ra vấn đề tô luân thần sắc nghiêm túc hủy bỏ hắn cái này suy nghĩ nói không nhóm hàng hóa này gần đây không thể chạy vào thị trường nếu không sẽ có đại phiền thoái hắn cho rằng nếu như mình là chủ hàng đồ vật mất đi phản ứng đầu tiên liền là đi tìm thủ tiêu tăng vật địa phương ngoại thành chợ đen tuyệt đúng là bị trọng điểm theo dõi địa phương hát tiên sinh liền từng nói với hắn chợ đen ở bên trong có r ù tổ chức nhà tuyến đến thời điểm thật muốn đi tiêu hàng hóa sợ là biết giao hàng đến nhà tay không giải nói vì cái gì a t ô luôn không giải thích c ả kẽ chỉ là nói nhóm này hàng hóa ở bên trong có một ít phi thường nhạy cảm đồ vật tuyệt đối không thể thông qua thông thường mương nói bán ra đi dừng một chút hắn lại nói cái này lần chúng ta cướp bóc hơi nước đảng đội chuyển vận sự tình bất luận kẻ nào cũng không thể nói một khi tiết lộ ra đi đối với bất kỳ người nào đến nói đều là phiền phức mặt trời tay mướm mày kỳ thật lúc trước nhìn thấy chiến giáp cùng cơ giới thân thể hắn liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc tuy rằng hắn không minh bạch những vật kia đến đường là tình huống như thế nào nhưng lại lựa chọn tin tưởng tô lân u giữa hai người có đầy đủ tín nhiệm hắn cũng không đi nói thêm cái gì chỉ là hỏi cái kia nhóm này hàng hóa chúng ta làm sao xử lý trước tiên giấu lên Ừm, tô lân u đang là cái này ý lại bổ sung nói ta có một cái an toàn tiêu hàng hóa mương nói nhưng còn cần quan sát một cái hàng hóa không nhất định có thể lập tức xuất thủ thông thường t h ư ờ n g gia khẳng định không được nhưng vị kia h ắ c tiên sinh lại giá trị đến tín nhiệm vị k i ê u bị dù tổ chức đuổi bắt người phản bội chạy trốn tuyệt đúng không thể nào cùng nhóm này hàng chủ hàng có dinh hữu tô luân duy nhất cần lo lắng liền lắn nên như thế nào từng nhóm lần xuất hàng mới không sẽ bị người hoài nghi là bọn hắn cắt nhóm này hàng hóa hay nghe được hắn vừa nói như vậy cũng gật gật đầu ừng chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t h ắ t tay chắc chuyến hay ba c h ư ơ một trăm m ư ơ i hai lên cung cảm nghĩ trưa mai mười hai điểm muốn trưng bài cái này là thái kê tác giả thứ ba bản lên k h n g thư vẫn là rất tâm thần bất định đầu tiên cảm tạ ta biên tập con lươn lơ lớn một đường đ ề cử không đoạn thêm đùi gà tốt biên tập tiếp theo là quyển sách này chương mới tình huống bình thường mỗi ngày giữ gốc sáu nếu như c ố sự thuận lợi ta biết tận mức độ nhiều càng tháng chín tiểu mục tiêu là giữ gốc ngày càng tám thêm ngoài ra tính toán đến mức thêm càng lên khung phía sau khả năng vì đề cao đồng đều đặt trước biết là lớn chương tiết sở d i thêm càng tính toán chương ấy vạn thường biết thêm càng hai chương tiết một chương minh chủ thêm hai vé đ ú t nhưng không làm một lần thêm thái kê làm người tốc độ gõ chữ không nhanh cũng không tồn cạo biết có ở đây không ảnh hưởng nội dung vợ kịch chất lượng phía trước nâng xuống mau sấm trả mỗi trời còn một hai canh dáng vẻ còn có nguyệt phiếu cũng biết thêm càng ta cũng không biết hiện tại tại sửa đổi phía sau nguyệt phiếu sẽ như thế nào tạm định một ngàn v ẽ thêm một càng ngôi sách bằng hữu có thể mở tự động đặt mua liền tốt nhất rồi kỳ thật nói lại nhiều cũng chỉ có đặt mua thành tích chân thật nhất lên khung thời điểm đặt mua số liệu sẽ ảnh hưởng đến sau này để cử vị cái này là vô cùng trọng yếu sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến một bản lời bạt tục cố sự một câu chuyện hay không thể rời bỏ mọi người đổ vào che chở trước tiên cảm ơn bỏ phiếu khen thưởng chính bản đặt mua gặp người vô cùng cảm kích nói một cái cố sự nội dung vở kịch lưu tiểu thuyết thường thường cần khá lâu độ dài đi làm nền sở dĩ mấy chục ngàn chữ khả năng mới là một cái tiểu cố sự cái này rất dễ dàng biết bị đọc người ghét bỏ tiết tấu chậm t r ô n phục bút không kịp thời gian giải thích liền dễ dàng bị phun phá phòng ngự nhân vật chính trưởng thành mạnh lên cần quá trình lấy được thu hoạch cũng phải có quá trình còn cần thỏa mãn nhất định logic đi học nắm giữ kỹ năng đây là một chí ít hai ba triệu trường thiên cố sự lúc này mới là mở ra một đầu nếu như giống như là lấy phía trước đại khái ta liền hiểu ý hoảng là tăng nhanh tiến độ đi đổi đại cương hiện đang bị mắng cũng hoảng đến một t ớ t đổi đến cuối cùng ngay cả chính ta đều không biết mình chuyện xưa lên một b u ồ n hậu kỳ nội dung vợ kịch đi sai lệnh đại khái liền là tình huống này viết ba vốn cũng coi như l á o thái kê ta nghĩ viết là một câu chuyện hay c h ỉ ít đem mình nghĩ biểu đạt biểu đạt ra đến phía trước hai bản đều có tốt suy nghĩ lại cuối cùng không thành mong muốn tốt cố sự cái này một bản ta thử một chút làm người có thể làm chỉ có vùi đầu viết bản thảo đặt mua liền giao cho các minh đệ phi thường cần đặt mua cho dù chỉ là đầu đặt trước kính nhờ chuyện hót ngự thú làm mưa làm gió các bản xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t h ắ tay chắc chuyện hay ba chương một trăm mười ba phòng thí nghiệm bạo tạc tô luân cùng c a y song phương người dựa theo dự định tuyến đường cưới mô tô rút lui nửa đường đổi đổi một cỗ xe máy lại hành một đoạn lâu như vậy còn không bị người theo đuổi lên đến cũng thì đồng nghĩa với bọn họ kết thúc công việc làm việc xử lý rất sạch sẽ đánh c ư p giai đoạn thứ nhất cuối cùng chưa thật xảy ra cái gì chỗ sơ xuất có thể cưỡi cưỡi tay cho rằng mô tô phương hướng có chút bất ổn thầm thì trong m i ệ n g nói ồ tô luân ta làm sao cho rằng ngày hôm nay mô tô cưới đến có điểm lay động khó nói đồ vật quá nặng đẹ hư tô luân kỳ thật sớm hơn đã nhận ra dị thường cảm giác kia đến vô cùng nhanh hay lời mới nói phân nửa Tô l u âm âm anh chủ tịch dây l á a đợt như như bài sơn đạo hải tập đến không khí đè ép làm cho người hô hấp một cái chớp mắt ngưng trệ một cô cự lực hành động phải chống đạn bản lên song phương người kém điểm không bị hất bay ra ngoài may m à cách đến cự ly đủ xa cái này trùng kích đợt vừa qua mặc dù có chút hôi đầu thổ kiểm có thể cũng không nhận được tổn thương gì tay phủi bụi trên người một cái nhìn nổ phương hướng mặt đây khó có thể tin biểu tình biểu trách móc nói sẽ không phải là ta bọn họ r ứ t mấy cái đạn lửa dẫn nổ cái gì xuống hầm ga m ê t a n đi ngoại trừ cái này giống như cũng không tốt hơn giải thích hẳn không là cự ly kém quá nhiều rồi tôi luôn nhìn chằm chằm cái kia b ư c lên ma cô vân đáp lại một câu đột nhiên hắn ý thức được cái quái gì vừa rồi chi kia đội chuyển vận là đi phòng thí nghiệm bí mật bạo tạc vừa v ậ n chính là cái đó phương hướng khó nói là cái đó phòng thí nghiệm bí mật nổ tung cái này bạo tạc đến vô cùng đột ngột ngoại thành diện tích rất lớn nhưng bình thường chỉ có, có kiến trúc địa phương mới có nhân loại tụ tập thành t â y mảnh này hoang vu công viên tựa hồ đã từng là cổ đại công viên nơi này một mảnh hoang vu ít hai lui tới hiện tại mới nghĩ cái này bất chính là phòng thí nghiệm bí mật tốt nhất chứng chỉ mặc dù không xác định là người làm dẫn bạo còn là sự cố bạo tạc nhưng tôi luôn phản ứng đầu tiên liền là khó nói là bị người nổ hơn nữa bởi vì là bạo tạc trong đầu hắn một hệ liệt đầu mối trong nháy mắt liền liên hệ ở cùng một chỗ trong nháy mắt hiện lên một gương mặt lánh giếp bảng chính là cái đó treo thưởng ba triệu cấp s nữ tội phạm truy nã không biết thật là người phụ nữ kia đi t ô luân tâm bên trong suy nghĩ thoáng qua lại càng nghĩ càng thấy đến liền khả năng nhất chính là nàng lúc trước hắn đi kỵ sĩ quảng trường cứu đạn n h i ba cái bằng hưu thời điểm đụng phải người phụ nữ kia lúc đó t ô luân còn không nghĩ minh bạch vì sao nàng biết đính phong gây án đi tìm một người miệng con buồn phiền p h ứ c hiện tại các nhóm này hàng hóa hắn cũng biết hơi nước đảng biết cho nào đó phòng thí nghiệm vận chuyển vật tư hơn nữa phòng thí nghiệm này đang nghiên cứu ít h u y t h a n h vị trí liền tại thành tây một vị trí nào đó h ắ n một liên nghĩ c ũ n g lập tức đoán được hơi nước đảng những tên kia bắt kẻ lang thang cùng cô nhi là vì cái gì bởi vì hắn đã từng từ đạn nghỉ miệng bên trong biết được hát tháp cao tầng đã từng vì ít huyết thanh kế hoạch tiến độ từng làm qua lớn lượng cơ thể sống thí nghiệm hiện đang nghiên cứu vẫn còn tiếp tục như thế cần lớn mức độ dân số làm thí nghiệm cũng liền nói x ô i được cái loại đó cơ thể sống phòng thí nghiệm không có khả năng thiết trí tại nội thành như thế nhân mạng tiện như có rác ngoại thành liền lại không quá thích hợp mà người phụ nữ kia đi tìm dân số con bồn vô cùng có khả năng là liền làm ơn thông qua dân số đi hướng đầu mối đến k h o chặt phòng thí nghiệm vị trí sở dĩ thật là nàng nổ đến người phụ nữ kia trộm đi rút ra ít dược tề vật phẩm trọng yếu nếu như hiện tại vừa lại thật thà là nàng n ậ ngoại thành phòng thí nghiệm cái này xuống hát tháp cao tầng sợ là phải khí giơ chân tôi luôn đột nhiên đúng người phụ nữ kia có chút để ý có tín nhiệm người chết còn thật cho rằng đáng tiếc tôi luôn đoán được nổ nguyên nhân lại không có hứng thú lưu thêm ngược lại nổ không phải là nhà mình hắn chào hỏi tay nói đi thôi một biết nên biết có rất nhiều người đến xem náo nhiệt tay khuôn mặt lên cũng hiện lên nhẹ nhõm tiêu ý à cái này bạo tạc ngược lại là cho chúng ta giút đại ân cơ án kiện hiện trường vết tích cái này xuống đại khái cũng hủy đến không sai biệt lắm đi ừ, xác thực. tôi luôn cũng n h ư mày cho rằng bọn họ vận khí không sai song phương người đẩy lên bị thổi lật ra xe máy lại bắt đầu lại từ đầu lên đường tất nhiên đoán được là cố ý như thế bạo tạc thời gian biết vừa vận cùng bọn hắn đánh c ư ớ p thời gian phanh lên đại khái s u ấ t cũng không là t r ù n g hợp cái loại đó phòng thí nghiệm bí mật vì dự bí mật không có khả năng giống như là chợ bán thức ăn đồng dạng tùy thời ra vào vô cùng có khả năng ngày hôm nay chính là cái gì tập bên trong b ổ cấp thời gian khả năng không chỉ tôi luôn bọn họ chặn nhóm này hàng hóa còn có cái khác xe tiếp tế đội t h như để mà thí nghiệm dân số người phụ nữ kia đại kháiền là thông qua cái khác phương thức chui vào bất quá hết thệ đều không có quan hệ gì với bọn họ bọn họ liền chỉ là thông thường nhỏ ra cướp tô luân hai người không có đem hàng hóa mang quay về cách lâm nhai nơi ở mà là một đường đang tìm chút nát lầu cống thoát nước nơi hẻo lánh đem mấy thứ từng nhóm lần ẩ n giấu tiến vào đi bố trí một ít dự cảnh thủ đoạn phía sau s o n g phương người đốt rủi gây án quần áo xử lý hết thệ khả năng bị người truy lùng vết tích lúc này mới trở lại cách lâm n h a i khu tây thành nổ tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ ngoại thành cho dù là thập tự biết các cao tầng cũng phải người nghe đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng bang chúng thông thường bên trong lưu truyền tin tức liền là nổ khí mê tan hơi nước đảng tựa hồ cũng có người tận lực khống chế tin tức không có bất kỳ cái gì liên quan tới phòng thí nghiệm chữ t r u y ề n r a đến đến mức tô i l u ô n hai người tham dự cướp án kiện không hiểu rõ hơi nước đảng là dự định ám bên trong điều tra còn là đều tính toán ở trong lúc nổ tung chí ít ngoài chợ lên tạm thời không nghe nói có người lại tìm nhóm hàng kia lại hoặc người g ra cướp nhưng càng bình tĩnh cũng liền đại biểu sự tình càng lớn bởi vì là tô i luôn phát hiện chợ đen ở bên trong vị tiêu cấp S tội phạm truy nã treo thưởng lại tăng cái này lần không không có đánh dấu chú thích giá tiền phía trên viết là cung cấp hiệu quả tình báo người xem tình báo giá trị có thể lấy được đến nội thành mãi mãi cư dân quyền thế tập tức vị còn có luyện kim công biết ghi lại trong danh sách hiện hữu bất luận cái gì nguyền rùa vật liệu có thể gặp treo thưởng người đã nhu nhác cái này lần đầu tiên treo thưởng giá cả đủ để làm cho cơ hồ bất luận kẻ nào đ ộ n g tâm nội thành mãi mãi quyền cư ngụ đây đối với ngoại thành cơ hồ bất luận kẻ nào đến nói là chèn phá đầu đều nghĩ đi tranh phúc lợi thế tập tức vị cho dù là nội thành các đại gia tộc nhìn chỉ sợ đào sâu ba thước cũng muốn đem người tìm tới còn có cái kia đảm nhiệm ý nguyền rùa tài liệu ban thường cái này đủ để làm cho những thứ kia đúng danh lợi không hứng thú nhị giai tam gia chức nghiệp giả đều động tâm. cái này còn vẹn vẹn là cung cấp tình báo ban thưởng hơn nữa lần này lệnh treo giải thưởng lên không vẹn vẹn dáng người phụ nữ kia vốn là ảnh trụ còn có các loại dịch dung ảnh trụ cùng thân cao xương cốt vĩ độ chi tiết cặn kẽ tô lân u đã từng thấy qua cái kia phấn hồng tóc t h ỏ cô nàng trang phục cũng thình lình tại trong đó nói một cách khác cho dù là nàng đem đầu tre người c ô ý đều có thể thông qua dáng người nhận ra nàng là ai tô lân u cho rằng có cái này treo thưởng đãi ngộ vị tia đi kim khố nghị không bị bắt cũng khó khăn suy nghĩ cùng lần kế trợ đen cao dai chuyên nghiệp lấy vòng nhỏ thu biết hắn dự định đi hỏi t h ă m tin tức một chút thuận tiện hỏi một chút hát tiên sinh đúng nhóm hàng kia vật là phải chăng có hứng thú mà Má mắt xuống tô lân còn có một người khác quan trọng hơn làm việc vậy l i ề n là giải mã hoạt thi nghiên cứu nhật ký lúc trước tô lân không có nhìn nhiều cái kia hoạt thi nghiên cứu nhật ký là bởi vì hắn cho rằng nghiên cứu cũng không ý nghĩa chí ít tạm thời dùng không lên phiên dịch những thứ kia cổ đại mật văn biết lãng phí hắn thời gian dài cùng tinh lực hơn nữa nghiên cứu nội dung quá mức cao đoan phiên dịch ra đến cũng dùng không lên trọng yếu nhất là thiếu khuyết ít huyết thanh cái này, hoạt thi căn bản không có khả năng nghiên cứu thành công nhưng hiện tại không đồng dạng tô lân u trong tay có thành tựu phẩm ít huyết thanh nếu như hắn có thể thành công từ nhật ký phiên dịch ra cái loại đó ước chế vật biến dạng khác thường dược thể không chỉ có thể nếm thử chế tác hoạt thi m á u kia rõ ràng nếu như có thể áp dụng nhân loại cho mình đến một trăm giống như cũng là vô cùng tốt a n cấp sau khi trở về tô lân u cũng không có chạy khắp nơi liền ở phòng ngầm dưới đất bắt đầu nghiên cứu lên cái kia hoạt thi nhật ký ở bên trong mật văn cụ đại luyện kim thuật sĩ bọn họ lưu lại điện tịch tuyệt đại đa số đều là mã hóa càng cao cấp hơn nội dung mã hóa trình độ lại càng cao chỉ dựa vào cá nhân lực lượng đến giải mã một loại chưa từng thấy qua cổ đại mật mã gần như không có khả năng nhưng hiện đời học tập giải mã mật mã cũng có một cái đường tắt vậy liền là mật mã học hiện tại là hát tháp học viện một cái thành hệ thống ngành học một đống lớn mật mã học chuyên gia các nhà khảo cổ học cả n g à y nghiên cứu giải mã lớn mức độ cổ đại mật văn quy luật đem các loại mật mã học biên soạn thành quá bản cái này cũng nhường người hiện đại giải mã cổ đại luyện kim thuật q u y ể n trục càng ngày càng dễ dàng t u y ệ t đại đa số người bình thường nhìn hoa cả mắt mã hóa mới pháp đều có có thể sử dụng thành hình công dạng chỉ cần biết mật văn mã hóa chủng loại dạy r mã mã hơn nữa tô luân còn có một cái đường tắt bên trong đường tắt vậy liền là đồng tử biết hết tại hắn không đọc qua cổ đại mật mã giải mã bách khoa toàn thư lúc trước nhìn thấy những thứ kia có đặc biệt quy luật mật văn đồng tử biết hết khả năng biết nhắc nhở cái này là một đoạn có ba cách dù sao dọc chuyển vị dạng mã hóa quy luật văn tự mà đọc qua về sau hiện tại trực tiếp biến thành một đoạn kéo lai、like、a mã hóa p h á p biên soạn mật văn cái này cũng là hắn dùng lâu như vậy đồng tử biết hết phía sau dần dần phát hiện quy luật vậy liền là con mắt giám định ra đến tình báo biết dùng phù hợp hắn nhận biết miêu tả dễ dàng nhất h i ể u so sánh dạng xuất hiện tô luôn kiến thức của mình càng nhiều giám định ra nội dung mới biết càng dễ dàng lý giải hiện đang dùng tại giải mã mật mã lên tô luôn đọc được nhật ký lên nội dung liền sẽ trực tiếp nhắc nhở là mã hóa phương thức cụ thể tên xưng sau đó hắn chỉ dùng giống như là cha từ điện đồng dạng đi tìm đến giáo khoa thư ăn ảnh đóng mật mã nội dung trực tiếp sử dụng công dạng liền có thể giải mã ra đến chỉ á i này vì ắ Tắt chắc, n nhiều thời gian. Chuyện ngự bảng hạng Trung dẫn ngự chuyện nhật tiết thời hót thú tại trào thú trở tay Trước kiệm gió lại giải xếp ký. làm mưa làm mã quá Quốc, đầu lưu các h c dựa vào cái này mưu lợi mới pháp liên tiếp mấy ngày tôi l u ô n liền ở phòng ngầm dưới đất ở bên trong vùi đầu giải mã nội dung nhật ký nhật ký bên trong mã hóa nội dung rất nhiều hắn chỉ tuyển chọn tính r a công nghiên cứu cái k i a m một bộ phận nghiên cứu vật biến dạng khác thường ức chế chất thuốc nội dung a không chỉ là mật văn còn có ngôn ngữ cũng may mắn hắn dùng phía trước chóc linh hồn thời gian nắm giữ tiếng gần lỉnh cái này c ổ đại luyện kim thuật sĩ thường x à i văn viết nếu không vẹn vẹn là tinh thông cửa này cổ đại ngữ chỉ sợ đều mấy năm thời gian bất quá dù vậy giải mã độ khó như cũ không nhỏ ngày hôm đó nhớ bên trong dính đến rất nhiều cổ đại y học lên ít thấy thuật ngữ bết bắt nhất là một ít cổ đại danh từ cùng hiện đại chỉ đợi căn bản không là cùng một vật tôi luôn cứ như vậy dựa vào mật mã bách khoa toàn thư cùng đồng từ biết hết tiện lợi và va chạm chạm phiên dịch mấy trời lại còn thật giải mã bảy tám phần hắn đã khẳng định cái tia bộ phận thuộc bổn phận sắc mặt liền là v nhưng còn dư lại hai ba thành liền phiên dịch không ra đến lại hoặc người phiên dịch nội dung không chính xác cái kêu một bộ phân cần quá cao sâu chuyên nghiệp kiến thức y học tô lân ném cho nửa con phố khu bên ngoài đạn mì nhìn nhìn còn có một bộ phân s ắ c thực phiên dịch không ra được hắn chuẩn bị cầm đi thỉnh giáo một cái vị kêu bác học hát tiên sinh vừa vặn mới đưa tới cựu linh đôn nhật báo lên hắn lại thấy được chợ đen vòng nhỏ tụ hội tin tức một ngày này ở mấy trời tô lân rốt cuộc từ tầng hầm ở bên trong đi ra đến đường phố nói lên không có ai người xa lạ quăng tới đóng chú mục ánh sáng đây là một hiện tượng tốt nói rõ bọn họ phía trước hai ngày ăn cướp hành động làm rất sạch sẽ tạm thời không ai tìm đến cách lâm ngay đến cưới mô tô đi ám ảnh ngõ hẻm chợ đen xuyên bên trên áo choàng tại thời gian ước định năm vị trí đầu phút đồng hồ đi tới chợ đen tầng dưới chốt bí mật kia không gian tham dự người tựa hồ cũng rất chính xác thời gian hắn đến nơi mấy phút lục tục ngao ngoe nghe đến hơn mười người cái này lần so với lên lần càng náo nhiệt cùng hát tiên sinh tới chốt nhất thời điểm bên cạnh cái bàn đá đã đứng hơn hai mươi người sau đó liền là quen thuộc quá trình đầu tiên là tình báo giao lưu phân đoạn quả nhiên cái này vừa mở miệng lập khắc liền có người đã hỏi tới thành tây bạo t ạ sự k có người hiểu rõ phía trước hai trời thành tây hoang vu công viên bạo tạc đến cùng là chuyện gì xảy ra gì không ta nghe nói ngay cả hơi nước đảng người khô bộ phận cũng không có tư cách dựa vào gần hiện trường nổ nội thành đến rất nhiều người thần bí xử lý tựa hồ là dù người của tổ chức ta lấy được một ít tình báo nói là ở đó có một cái phòng thí nghiệm bí mật không hiểu rõ nguyên nhân gì đột nhiên nổ tung ha ha phòng thí nghiệm kiếm đến ngoại thành ai cũng là làm cái gì tính nguy hại vô cùng lớn nghiên cứu đi có thể tiến giai cấp hai đều người đều không phải người ngu đặc biệt là tại ngoại thành những thứ này người áo choàng đa số là chút có mặt mũi đại nhân vật tình báo con đường rất rộng bọn họ nghe xong nổ là phòng thí nghiệm lập tức liền phỏng đoán đến rất nhiều tin tức t ô luôn liền lẳng lặng nghe cái này nhóm đại lao ngươi một lời ta một câu lại cùng hắn suy đoán cơ hội hoàn toàn tương đồng ta rất sớm lúc trước liền đã từng tin tức nói là hơi nước đảng những tên kia thời gian rất lâu đều tại bí mật bắt người lang thang miệng có thể nội thành ngoại thành đều không nghe nói có ai ăn vào những thứ kia hàng hóa nhìn dáng d ấ p biến mất dân số cùng cái đó nổ phòng thí nghiệm có quan hệ rất lớn a cơ thể sống thí nghiệm hắt thắp những thứ kia tên đáng chết còn thật không đem chúng ta ngoại thành người mạng người coi là gì a cái khác ta không do lắm nhưng ta xác định vẫn phát nổ liền là hiện đang truy nã đứng đầu bảng vị kia t h u ậ t tiện ta muốn hỏi hỏi là chư vị có hay không hiểu rõ nàng đ ầ u mối chật chật cái kia bút tiền thưởng ta rất có hứng thú tình báo ta ngược lại là có điểm bất quá đã bị người cầm đi đổi tiền thưởng lúc trước có người tại thành tây hát tức sĩ biết chỗ thấy quan nàng nàng giết kỵ sĩ khu phố dân số con buôn giam sau đó một cây bốc nấu biết chỗ hiện tại nghĩ đến nên liền là hỏi thăm người miệng đi hướng đi n h a ta nói hát tức sĩ làm sao đột nhiên phát h ỏ a nguyên lai là vị kia làm ha ha ha làm sao ngươi vừa nói như thế ta làm sao cho rằng cái kia bạo tạc còn có chút đau n h a n đây Ta ngược lại là đề â y có Bắc có chiến. của chức ác đó tình báo mới nhất, tối hôm qua lên Bắc Thành có một trận đại chiến. Dù người của tổ chức không biết như thế nào phát lên người không như nào hiện bị kia, sau đó ác chiến hôm báo mới đại qua sau kìa, Dù bị v sau, đã tài h ư ơ n nặng n g n g ó cho tới nơi này cái đó cung cấp tình báo người tựa hồ cũng có chỗ cố kỵ c h ầ m ngâm chốc lát lúc này mới còn nói nói nghe nói có phe thứ ba thế lực tham dự sẽ ra r ù tổ chức vòng đây sau đó nàng lại thừa dịp loạn đảo thoát tô lân nghe quả nhiên bản thân đi cứu người nổi bị vị kia cho cùng một chỗ cóng bất quá nghe được cuối cùng người kia nói lên phe thứ ba thế lực cũng làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy bất ngờ tô lân cũng thấy đến cái này cựu linh đôn ở bên trong còn có dám cùng dù tổ chức đối n ị c h sau đó m ộ t nghĩ trước mắt chẳng phải có một vị sao tô lân cũng phát hiện nói tới nơi này không ai tiếp cái đề tài này tiếp tục nói tựa hồ cũng có chỗ cố kỵ hát tiên sinh ngược lại là hoàn toàn như trước đây u n g dung cũng không mở miệng phía sau tình báo giao lưu cũng, cũng không có cái gì giá trị đến lưu ý tô lân cũng mở miệng cống hiến một điểm suy đoán của chính mình tình báo cũng coi như tham dự sau đó liền là vật phẩm giao dịch phân đoạn Cái này p h â trong lúc đó hắn cũng tìm tới cơ biết lần nữa hỏi thăm tinh thần lực bí pháp cùng khóc lóc đau khổ ma nữ nguyền ruộa sợi tóc tin tức không người đáp lại cũng là dự kiến cái đó bên trong bất quá gặp gần hồi cuối thời điểm có một người áo choàng người đưa ra một cái dẫn lên hắn chú ý cầu mua nhu cầu ta cần một bộ xương cự nhân chiến đấu b ọ c thép nhất định phải nguyên bộ hiện hóa ba ngày sau ta phải ra khỏi thành trong khoảng thời gian này chỉ cần có người có thể làm đến ta nguyện ý ra hai mươi triệu mua sắm lại hoặc người một cái đối ứng giá trị nguyên rụa vật liệu tôi luôn nghe nói như thế lặng lẽ không đáp lời hắn và c â y lúc trước chặn cái đám kia hàng hóa ở bên trong quả thật có năm bộ chiến giáp thành phẩm nhưng vật này rất đặc biệt vừa ra tay nơi phát ra cũng chỉ có như thế mấy chỗ hắn cho rằng ra hỏa này cái này vô cùng có khả năng là đang câu cá hơn nữa đối phương hỏi cũng rất cao minh muốn rất gấp cao hơn ra thị trường hạ định thời gian thật muốn trong tay có mương nói nghĩ ra hàng khẳng định biết suy nghĩ xuất hàng dù sao qua liền không chờ hơn nữa cái loại đó hàng hóa rất m ẫ n cảm gặp phải dám mua người mua không dễ dàng tô luân không nói chuyện hiện trường yên lặng giây phút cái này thời điểm một người khác lại lên tiếng ta có thể làm đến nhưng thời gian không xác định hơn nữa không nhất định là chọn bộ nghe ngữ k h í có điểm giống là lên lần cái đó có mương nói làm đến chiến giáp người nghe vậy cầu mua người cũng viết một cái lời ghi chép đắp đây là ta liên hệ phương thức nhưng ta c ò n cùng bà trời nếu như ngươi có thể và thời gian làm đến giá cả còn có thể thương mức độ giao dịch phân đoạn kết thúc lần này nhỏ tụ biết lại sắp đến hồi kết thúc t ô l u â n tìm được muốn rời đi hát tiên sinh nói do đến ý hát tiên sinh ta gặp phải một ít cổ đại tri thức lên năn đề cần thỉnh giáo một cái ngải hắn không hiểu rõ hát tiên sinh có hay không có thể nhìn thấu cái này ẩn nấp áo choàng nhưng hiển nhiên là nhận ra hắn hát tiên sinh tựa hồ đúng cổ đại tri thức rất có hứng thú ồ nói n g h e một chút t ô l u â n đem những thứ kia từ nhật ký bên trong viết tay ra đến không biết câu giấy ghi chép cầm ra đến cái này hỏi một chút vị này bác học gia thật vẫn hiểu rõ hắn thuận miệng tiên dịch mấy câu câu nói này là cổ đại thuật sĩ thường xài ẩn dụ lúa mì rơi xuống đất ở bên trong chết câu này ý tứ là thủy ngân tại q u ả n g ni c h ắ t ca ly cùng lưu hình chua ở bên trong chết lưu động sống bạc thủy ngân biến thành thể rắn liền chết một câu hai nghĩa bình thường nó biết dùng tại tài liệu nào đó tinh luyện quá trình bên trong xuất hiện hòa long bụng cất dấu ma thép lấy l ử a long bốn cái bộ phận phân cùng đá nam châm chín bộ phận phân câu nói này là một cái rất cao cấp luyện kim thuật quá trình đối ứng vật liệu là ừ câu này liền là rất khó cái này là một câu cổ đại lĩnh vực y học thuật ngữ chuyên nghiệp dùng song trọng mã hóa phương thức ta đại khái cần một chút thời gian đọ t ô l u â n nghe hắn thuận miệng liền phiên dịch ra những tự mình kia vắt hết vóc đều không đoán nổi mật ngữ biểu tình tuy rằng không khác nhưng trong lòng là cảm khái liên tục vị này hát tiên sinh thật đúng kiến thức q u ả n g bác phảng phất cái quái gì đều biết nói lại một nghĩ thiên phú của hắn năng lực t ô l u â n lúc này mới phát ra đến bác học độc tâm ra sao c ũ n g phù hợp phảng phất còn không xuất thủ cái k i a đôi cơ trí mắt liền có thể nhìn thấu địch nhân hết thảy dù sao dính đến quá nhiều cổ đại y học thuật ngữ chuyên nghiệp hát tiên sinh có chút nội dung một thời gian cũng phiên dịch không chính xác nhưng hắn vẫn không cự tuyệt giút chút việc nhỏ này như vậy đi cái này ký cho ta rất nhiều minh chờ ta liền hẳng đến thời điểm ta đem lời ghi chép lưu tại chỗ cũ t ô l u â n nghe gật gật đầu hỏi h ắ c tiên sinh vậy xin hỏi ta cần trả cái giá lớn đến đâu h ắ c tiên sinh lơ đẽn nói ra những thứ này quý báo cổ đại tri thức liền là ngươi đã thanh toán qua tốt nhất thủ lao dừng một chút hắn lại cười nói phiên dịch cổ q u y ể n là ta nóng lòng nhất làm việc một cái nếu như ngươi sau này có nhiều hơn nữa tương tự tri thức có thể tới tìm ta ta sẽ rất tự nguyện rút hoàn toàn như trước đây thân sĩ cho dù hắn đoán được t ô luôn trong tay khẳng định có nhiều hơn nữa cổ quyền cũng là để một loại rất làm cho người không căm ghét phương thức quyền chuyển ám chỉ cảm tạ ngài khẳng khái tôi Luân ruột xuất thành tâm cảm ơn. Hắn cũng tâm sốt ruột xuất thủ trong tay cảm chuẩn không tăng vật, chuẩn bị cùng á này、thời、gian ngắn đầu ngọn thời gió qua đầu luôn ạ i hỏi. h c y đang tại chơi bờ một cỗ chiến đấu mới khôi l ỗ i hắn thử dùng thép tuyến đem nó liên lụy lên hành động nhưng không luận là vung chém còn là né tránh động tác so sánh chất gỗ khôi lối đều quá mức vụ về này là cơ hồ ngang cao khôi lỗi không là làm bằng gỗ quỷ ngẫu mà là bộ kiệm tờ ít chín trăm mười một cơ giới thân thể lên tháo rỡ linh kiện b ì n h thấu cơ giới khôi lỗi tô lân u cũng biết nói không là cơ giới thân thể chưa đủ linh mẫn mà là mình mở ra phương thức không đúng đoạn thời gian này nghiên cứu hắn đã làm rõ ràng này là cơ giới thân thể vô cùng nhiều chức năng thân thể ngoại giáp chính mình luyện kim đạn song trọng điệt s ạ đều đã không ra vết l õ g đặc thù hợp kim thân thể ở bên trong còn cất giấu các loại binh khí đao thương có thể mức độ hỏa pháo co rối kim loại dây thừng máy phun một mở ra quả thực liền là các loại ẩn chứa đỉnh cấp khoa học kỹ thuật binh khí tập bên trong thể. còn có có bơm huyết chức năng cơ giới trái tim cung dưỡng cơ giới phế hơn nữa những thứ này còn không là làm cho người tươi đẹp nhất khoảng thời gian này nếm thử tô luôn phát hiện những thứ này cơ giới thân thể lên rất làm cho hắn nhìn không biết kỹ thuật liền những sinh vật kia điện liền có thể phát động cao mẫn cơ giới xúc động kiện đây là một loại nhọn phi thường quả nhiên phòng thí nghiệm cấp không kỹ thuật cao đến viễn siêu hơi nước bằng hữu giam làm cho tô luôn thậm chí cho rằng thế giới này khoa học kỹ thuật thụ đã đạt đến cuộc so tài bắc thần kinh cơ giới học tiêu chuẩn có những thứ này cao mẫn xúc động kiện cũng thì đồng nghĩa với lý luận đã nói kết nối nhân thể thần kinh liền có thể trực tiếp khống chế cơ giới thân thể hành động tôi luôn cũng nghĩ đến cái này thân thể khả năng liền là l à đan đi nói h tháp y học nghiên cứu bộ phận cùng cơ giới bộ hợp tác một người khác tuyệt mật hạng mục siêu cấp cơ giới chiến sĩ kế hoạch và không thì cũng sẽ không như thế đúng dịu tại một cỗ mang đến phòng thí nghiệm xe vận tải lên tìm tới nó tôi luôn phát hiện điểm này về sau trong đầu cũng trả lại như c ũ một cái này là cơ giới thân thể nguyên vẹn cấu bồi dưỡng những thứ kia thiếu sót bộ p h ậ n phân còn có thể liền là một bộ hoàn chỉnh nhân thể thần kinh hệ thống lại hoặc người nào đó luyện kim thực trang cái khác khu động tổ chức thế giới này không có cái gì trí năng khống chế hệ thống như vậy thì trực tiếp cài đặt một viên nhân loại đại nào chế tạo ra một nửa người máy loại chỉ cần lại bao trùm một tầng mô p h ỏ n g sinh vật ra bọn chúng cùng với nhân loại nhìn lên không có cái gì khu không cái này nhưng so sánh ngoại thành những thứ này tân phái luyện kim thuật sĩ càng triệt để hơn bọn họ còn dừng lại tại đội bồi dưỡng cơ giới tứ chi trình độ mà nội thành đỉnh cấp phòng thí nghiệm liền đã nghiên cứu ra cơ hồ toàn bộ cơ giới thân thể chiến sĩ tô luân suy đoán cái đó bị treo thưởng nữ nhân đại khái chính là như vậy cơ giới chiến sĩ nhưng cơ giới thân thể bên trong dính rất quá nhiều phòng thí nghiệm cấp bậc mũi nhọn kỹ thuật căn bản không là một người liền có thể nghiên cứu triệt đề cái đồ chơi này tô luân không có ý định bán cũng không định đem đầu mình tắt ngay cả lên sở dĩ trong tay hắn cũng chỉ có thể hủy đi hủy đi linh kiện hắn đem cơ giới thân thể cánh tay ở bên trong cái kia vô kiên bất t ồ i đoạn kiếm tháo rỡ xuống đến kiếm ở bản thân con dối khôi lỗi lên chân cơ giới lên đao phong k i a đồng dạng lò so lưới dao cũng hủy đi xuống đến cho ngoài ra một c ố sau đó những thứ kia cao tinh cơ phận nổi hơi cũng dùng không lên liền phá hủy hợp kim bên ngoài bản lậu một cái chống đạn khôi lỗi đến mức những cơ giới kia nội tạng cho hắn cương thiết hiệp ba đời rất nhiều linh cảm tô luân đang tại đảo cổ cơ giới khôi lỗi vội vàng nhưng đột nhiên hắn vành thai hơi đ ộ n g một chút một tiếng động tính khác lại chui vào t h a i bên trong t ô luôn ngừng trong tay làm việc đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu một cái nhìn chăm chú hắn càng xác định phòng ngầm dưới đất trong góc dùng trong suốt m ạ c liêm cách đoán được cái đó b ả n giải phẫu lên đột nhiên xuất hiện tiếng hít thở ồ hắn nghe cái kia yếu ớt động tính không những không sợ hãi trái lại một thích thành t ô luôn không tại lý biết trong tay khôi lỗi vội vàng đi qua đi cái này thời điểm hắn nhìn b ả n giải phẫu lên bộ kia phía trước ngực hơi hơi phập phồng thi thể hai mắt tỏa sáng nửa tháng phía trước t ô luân đi chợ đen tìm tới hát tiên sinh phiên dịch ra những thứ kia thâm ảo mật văn sau đó thành công giải mã ra một n g h n năm phía trước vị k i a luyện chế hoặc thi điên cùng thuật sĩ nghiên cứu ra vật biến dạng khác thường ức chế dược tể phối phương cũng may mắn đã nghỉ ban đầu bạn tại số bảy nghiên cứu chỗ làm việc liền là nghiên cứu vật biến dạng khác thường ức chế tuy rằng cổ đại phối phương phi thường phức tạp còn có một ít vô pháp hiểu phân đoạn nhưng bởi vì là rất nhiều lý luận phân đoạn là tương thông sở dĩ hắn liền kết hợp mình năm tri thức một chơi bừa tại hôm qua trời cũng liền thuận lợi chế tạo ra nhóm đầu tiên vật biến dạng khác thường ức chế tể ngoại thành hai đời ít huyết thanh theo tể mức độ tiêm vào phía sau thi thể cũng bắt đầu chậm rãi có hoạt tính nhưng hai đời huyết thanh hiệu quả hiệu quả muốn so nguyên dịch kém rất nhiều lúc trước đã là trích thứ ba chi nếu như lại không có hiệu quả hắn khả năng dự định tiêm vào thứ bốn chi không nghĩ tới thế mà thi thể thế mà đột nhiên xuất hiện hô hấp nhìn lên cùng ngủ say người sống đồng dạng nhưng dựa theo nhật ký bên trong ghi chép cái này chỉ là một cỗ không có linh hồn khu s á c thậm chí người sống đặc thù cũng không tính là thi thể bản thân mà hoàn toàn là ít huyết thanh bên trong hoạt tính vật chất cải tạo thân thể làm cho bộ phận thân thể cưỡng chế phục sinh quá đến thậm chí từ ý nào đó lên cô thi thể này đã không là thi thể của con người tựu i g i a hiện hô hấp phía sau giây phút tô luân nhìn thi thể lên dần dần xuất hiện màu đỏ sợ bệt toàn thân màu da cũng dần dần biến thành màu lam thầm nói da thay đổi xanh r a trời vằn xuất hiện quả nhiên bắt đầu vật biến dạng khác thường nhật ký lên ghi chép cặn kẽ cái này vật biến dạng khác thường quá trình tô luân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bất ngờ hắn cũng không chỉ hoãn lấy ra vật biến dạng khác thường ư ớ c chế thuốc trích cho thi thể tiêm vào tiến vào đi một lát sau vật biến dạng khác thường vằn tràn ra tốc độ bắt đầu chậm lại xuống đến tôi luân cũng không nhàn rỗi lấy ra phù văn bút liền bắt đầu tại có hô hấp trên thi thể vẽ lên căn bản phù văn đến thi thể hoạt tính phù văn cấp ám thuộc tính tụ ma phù văn phong cách nguyên tố tuần hoàn ngưng tụ phù văn cấp sinh mệnh phù văn vật liệu đã sớm chuẩn bị xong phù văn cái này mấy trời cũng luyện tập cực kỳ chín không cần hắn tự mình đi nghiên cứu trực tiếp dựa theo nhật ký lên ghi chép vẽ trình tự từng tầng từng tầng vẽ lên liền tốt n à y cũng là một ít cấp thấp phù văn vẽ độ khó không hề lớn trong nhật ký miêu tả vị tiêu chệ cộ liền là dùng một bộ này cấp thấp phù văn chế tạo ra một cỗ hắn cho rằng không dùng được hoạt tính thi thể tôi luôn biết mình dùng những thứ này cấp thấp phù văn khẳng định chế tạo không gian nguyền rủa trong không gian cái loại đó kinh khủng xanh ra trời ra quái vật cũng không dự định đi kiếm hắn muốn cũng không làm u ố n phục hoạt thi thể cái loại đó cuối cùng nghiên cứu mà vẹn vẹn là cần một cỗ có thể duy trì bình thường sinh mệnh đặc thù hoạt thi l ê n được ba giờ sau t ô l y đã đem cỗ thi thể này lên v ẽ đầy các loại hoàng hắc t r ắ n g đỏ tứ s ắ c thay nhau phù văn cả bộ thi thể trên người phù văn xoay sở đ ủ phong cách nước l ử a bốn lớn r ử a vào bản mới làm sau đó tuần hoán kết nối sinh sôi không ngừng sáng tạo bộ này phù văn tổ hợp cổ đại thuật sĩ thật đúng là có đại tài tô h luân thả xuống phú bút nhìn tác phẩm của mình cảm khái một tiếng hắn có thể thuần thục nắm giữ những thứ này cấp thấp phù văn lại lý giải không được ban đầu lý chỉ cần tiêu hao rất ít một bộ phân vật liệu liền có thể làm cho những phù văn này quần quận không ngừng mà vận chuyển lên cái này trong đó dính dấp cực cao sâu phù văn tạo nghệ ngay sau muốn bổ túc phù văn cũng rất thuận tiện phù văn vẽ xong tô h luân cũng thở phào nhẹ nhõm nên làm đ ề u làm hắn bắt đầu kiểm tra trên thi thể vật biến dạng khác thường trạng thái ít huyết thanh cải biến thi thể tổ chức cấu bồi dưỡng cơ bắc cường độ rõ ràng tăng cường nhưng vật biến dạng khác thường ức chế dược tề có hiệu lực đồng thời cũng ước chế huyết thanh bộ phận phân công hiệu tô luân đúng kết quả này đã rất hài lòng các loại dấu hiệu biểu minh hắn đệ nhất lần chế tạo hoạt thi cũng nhanh muốn thành công hắn không là muốn chế tạo cái quái gì căm hận chiến sĩ thi thể mạnh mẽ yếu không quan trọng có thể thay thế hắn tiếp nhận trôi này hắc liêm phản vệ là được không nhiều thời gian thi thể màu da hoàn toàn thay đổi xanh r a trời thành tô luân trong lòng một thích cái này cũng thì đồng nghĩa với huyết thanh cải tạo thi thể đã ổn định đến tiếp sau hoạt h i tuy rằng còn có một ít tăng cường có thể cái này đã hoàn toàn tính toán đến lên một cỗ thành công phủ văn hoạt thi hoạt thi chế tạo chỉ là bước đầu tiên trọng yếu là tôi luôn định dùng n ó nghiệm chứng bản thân đ o á nghĩ n hắn đem thi thể dùng t é p tuyến lôi kéo đứng thẳng lên hoạt thi tựa như là một giấc mộng lội người từ từ nhắm hai mắt thần tình chất p h á t đứng ở nơi nào tựa như sống không phải sống tại cái này u ám trong tầng hầm ngầm nhìn lên hơi có vẻ thấm người cơ b ắ p cường độ đầy đủ trèo c h ố n g thân thể khớp nối cũng rất bình thường hoàn toàn phù hợp điều kiện a tôi luôn kiểm tra một cái hoạt thi trạng thái hắn lúc trước liền đã chắc ra sử dụng chuôi này hắc liêm trí ít cần thỏa mãn hai cái điều kiện tất yếu có sinh mệnh đặc t ủ có ám linh lực r ư ớ vào ma nguyên rụ phản vệ tố nguyên cũng đại khái s u ấ t cùng hai cái điều kiện này có quan hệ trực tiếp hoạt thi vừa vặn đều có thể thỏa mãn từ ít huyết thanh đổi bồi dưỡng về sau thi thể trong cơ thể ám linh lực sôi trào mãnh liệt thậm chí so với thông thường chức nghiệp giả đều còn cao hơn một mảng lớn hơi hơi tràn ra ngoài cái này cũng vừa vặn còn mất đi tôi luôn thay mới pháp đi kích hoạt thi thể phóng thích ám linh lực tôi luôn đem hắc liêm cố định ở hoạt thi trong tay một cái trước mắt này liêm đ a o lên cái kia tràn lan hắc họa giống như là nhận lấy ám linh lực kích thích lập tức liền hừng hực mạo đắng lên thấy thế t ô luôn ẩn ẩn cho rằng phỏng đoán của hắn phương hướng có thể là có thể chính xác sâu sâu thở ra một cái hắn thử dùng thép tuyến lôi kéo thi thể cánh tay nhẹ nhàng vạch xuống một cái phản phất nghe được một tiếng cắt đứt t ấ m thanh liêm đ a o mùi đ a o cách đó không xa một đầu mảnh nhỏ vết nước không gian liền quỷ dị xuất hiện quả nhiên xuất hiện vết nước không gian nhìn đến đây t ô l u â n khuôn mặt lên tràn ra chờ mong cái này một lần bản thể hắn vô dụng sử dụng bất luận cái gì ám linh lực d ố t vào lại thành công hắn đã đại khái có thể xác định bản thân đoán nghĩ là chính xác chặt một đau kia hắn không lại tiếp tục đậu vung xuống khối lỗi bắt đầu dài đang đang chờ đợi cắn trả quá trình sau một tiếng t ô luôn không cảm nhận được bản thân trên người có bất kỳ khác th Mà lần này tô luân trên mặt thần hai s á n g láng phản phất nhìn thấy mê vụ bao phủ không đến lộ ra một tia quang huy liêm đao lướt qua một đao hai đoạn dùng phía trước chỉ có thể cầm đến cùng địch nhân đánh cược mạng hì nột dạ chi hát liêm hiện tại thành một thanh khả khống đại sắc khí nguyên rủa phản vệ không biết thực hiện tại bản thể lên cũng thì đồng nghĩa với hắn có thể không cố kỵ chút nào k h ô n g chế hoạt thi vung chém còn có một chút ngoài ý muốn kinh thích bởi vì là ít huyết thanh đổi bồi dưỡng làm cho hoạt thi có siêu cường năng lực tự khỏi bệnh vết thương kia sau khi xuất hiện lại đang từ từ khôi phục cũng thì đồng nghĩa với này là hoạt thi chỉ cần không bị một lần hại chết liền có thể tuần hoàn sử dụng người dùng liêm đao còn biết cố kỵ trí tản sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu có thể hoạt thi cũng không đồng dạng a tôi luôn muốn làm một cố k h ô i lỗi chỉ cần hoạt thi có thể chém ra vết n ư ớ không gian với hắn mà nói cho dù thiếu cánh tay chân gãy cũng không đáng kể hắn nói chừng thí ạ i t i t nghiệm là thành công muốn đạt tới thực chiến trình độ vấn đề cũng còn không ít hắn nhìn bàn giải phẫu lên hoạt thi ngâm cái cầm suy nghĩ nói hoạt thi hiện tại thao túng chưa đủ linh hoạt thật muốn chiến đấu cần cải tiến địa phương còn rất nhiều thi thể cơ bắp cường độ đầy đủ nó đứng trèo chống thân thể nhưng vô pháp đi đường nếu như cho nó cài đặt cơ giới xương q u ố t lại thêm một cái hơi nước lò độc lực ừ trước mắt kỹ thuật không c h í n h chắn lại càng không thuận tiện suy nghĩ một chút suy nghĩ của hắn liền phát tán ra hoặc thi ám linh lực tràn ra ngoài hiện tượng cũng cần khống chế dạng này mới có thể khống chế chém ra vết nước không gian cường độ vung chém biên độ cùng dốc vào ám linh lực giá trị quyết định chém ra vết nước không gian lớn nhỏ nhưng cự ly chính xác khống chế còn cần nhiều đếm thử mới có thể cho ra chuẩn xác số liệu hiện tại có hoa thi loại nguy hiểm này đếm thử cũng không cần tô luân bản thể đi mạo hiểm còn có chín mươi bảy chi hai đời ít huyết thanh đầy đủ hắn chế tạo ra nhiều hơn nữa h o ặ c thi lấy được mình muốn chính xác số liệu nhưng nhìn trôi này dài hai mét đại hát liêm tôi luân tâm bên trong lại nói t h ầ m n ó i hơn nữa vấn đề lớn nhất là hoạt thi cùng liêm đào cũng không thể chứa vào chữ vật giới chỉ không mới tùy thân mang theo mang theo trên người t ô lúc trước hát tiên sinh không phải nói khôi lỗi sư nhị giai chuyên nghiệp tiến giai phương hướng có thể lựa chọn không gian năng lực một ít phẩm chất cao không gian nguyền r ũ a vật liệu là có thể để người ta lấy được đến chế tạo chân thực gãy điện không gian năng lực đến thời điểm kiếm một cái có thể trang hoạt thi cùng lưỡi hái gãy điện không gian liền hòa mỹ bất quá cái loại đó vật nguyền rửa giống như không dễ tìm trò làm a c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc c h u y ệ n hay ba chương một trăm m ư ơ i sáu ngươi không phát hiện ta có thay đổi gì sao t ô l u â n thành công chế tạo ra hoạt thi nhưng hắn còn có một người khác suy nghĩ vậy liền là phải chăng có thể cho mình tiêm bảo t ô l u â n c ẩ n thận lật nhìn cái tiêu bản hoạt thi nghiên cứu nhật ký từ bên trong ở bên trong tìm được người sống tiêm vào ít huyết thanh một ít thí nghiệm ghi chép lại làm cho hắn do dự cho dù là có vật biến dạng khác thường ước chế tệ dùng hợp huyết thanh sát xuất thành công cũng chỉ có tám mươi thừa lại xuống hai mươi thì đồng nghĩa với không biết phương hướng d ị biến vật biến dạng khác thường lại hoặc người trực tiếp bạo thể bỏ mình hơn nữa ra biết tại một đoạn thời gian rất dài nội biến xanh ra trời cái đó tác dụng v ụ cũng thật là cao lớn vấn đề hắn ngược lại không là có cái gì tượng gỗ bao phục dù sao vô mi đầu trọng hôn khói phong cách đều có thể tiếp nhận xanh ra trời ra tựa hồ cũng không thể xấu xí hơn nhưng người bình thường không hiểu rõ nhìn ra ý vị như thế nào người sáng suốt lại một nhìn liền hiểu rõ cái này là ít dược tế tác dụng v ụ một khi bị nội thành người phát hiện xác định vững chắc xảy ra vấn đề lớn hắn cũng không hiểu rõ cái này xanh ra trời ra sẽ kéo dài bao lâu cũng không dám tùy tiện nếm thử ngược lại hiện tại cuộc sống này tựa hồ cũng không có làm cho hắn nhất định cần mạo hiểm sử dụng huyết thanh lý do t ô l u â n chuẩn bị qua đoạn là thời gian lại nhìn nhìn có hay không có thể tìm tới cái khác gia tăng tỷ lệ thành công mới pháp t ô l u â n liền mỗi trời ở phòng ngầm dưới đất ở bên trong chơi đùa hoa thi khôi lỗi cơ giới rèn luyện thân thể học tập luyện kim tri thức hắn cảm thấy mình tốt bận điệu vội vàng nhất tâm đa dụng tám đầu chi chu cánh tay hỗ trợ đều cảm thấy chưa đủ cái này lại là gần một tháng n ử a đường ngoại trừ đi tham gia một lần chợ đen cao giai chức nghiệp giả nhỏ tú h biết cơ h ộ i không có ra cửa hắn cũng thuận nói từ nhiều mặt nghe tin tức tựa h ồ hắn và c â y cái kia lần đánh cướp đến tiếp sau truy t r a cũng không nhiều động tinh lớn dù sao phòng thí nghiệm đều nổ tung ai còn để ý một nhóm đánh mất vật tư cứ như vậy tôi l u â n thuận lợi xuất thủ một bộ từng nhóm chặn đến tăng vật đổi một ít đồng tiền mạnh trong tay bất quá càng là sau khi có tiền trái lại càng s ầ u tôi l u â n hiện tại ngoại trừ muốn cầu mua tinh thần lực bí pháp còn có khóc lóc đau khổ ma nữ nguyền rụa sợi tóc hiện tại lại thêm một người có thể thức tỉnh không gian năng lực nhị giai tiến giai vật liệu dùng hát tiên sinh mà nói phía trước hai loại còn có thể mua được dù sao tinh thần lực bí pháp rất nhiều người không biết hàng cũng dùng không lên có thể nhặt nhạnh chỗ tốt mà sợi tóc loại tài liệu này cơ hồ chỉ có khôi lội sư có thể sử dụng giá cả phù hợp cũng có thể mua được đến mức có thể thức tỉnh không gian năng lực nguyền r ù a vật liệu cơ hồ liền không khả năng cái loại đó có thể thức tỉnh không gian năng lực hy hữu tiến giai vật liệu căn bản cung không đủ cầu ngay cả nội thành đều đại tài phiệt trong bảo khố đều không nghe nói có tồn kho không nói thật có liệu hoang đoàn tìm được biết không trong hội bộ phận tiêu hóa cho dù là bán nội thành những thứ kia không thiếu tiền tài phiệt bọn họ mới là tốt nhất người mua tôi luôn cảm thấy mình thật m u ố n đại khái chỉ có thể đi liệp hoang thử vận khí một chút chợ đen ở bên trong đồ tốt xác thực càng ngày càng nhiều theo cái kia tòa bình minh thành di tích khai quật dần dần xâm nhập người càng ngày càng nhiều cũng tham dự ra khỏi thành liệp hoang đương nhiên tỷ số thương vong liên tục ở cao không xuống rất nhiều cỡ nhỏ liệp hoang đoàn thậm chí di tích cũng không gặp được liền đoàn diện ở đường lên có thể thu hoạch chân thực quá kinh người liền c h u y ê n về tin tức đến nhìn cái kia tòa di tích không là thành công mà là giống như là đột phát cái gì kinh khủng t a i nạn mới hủy diệt trong thành bảo lưu lại lớn mức độ cổ đại văn vật còn xuất hiện quá nhiều cấp s t cấp nguyền rủa không gian tô lân nghe những tin tức này cũng không rất gấp dù sao h ắ c tiên sinh ước đi qua cái kêu tòa di tích không cầm lớn mức độ nhân mạng đi lấp m ộ ư ơ i năm tám năm đều không thấy đến có thể khai pha xong nhưng bởi thu hoạch chân thực quá mê người trong thành đều đại tài phiệt cũng đều tổ chức liệp hoang đội đội cảm tử tiến về lòng đất mà thành bên trong tam đại hắc bang cũng đều nghe hỏi mà động cho dù là thập tự trong hội bộ phận cũng có nhiều dò xét đường liệp hoang đoàn đã ra khỏi thành chức tiên hành đặc điểm tô lân sau khi nghe được tin tức cũng có chút suy nghĩ hắn hiện trong tay có có thể thao túng lơi hái hoa thi có năng lực tự vệ nhất định thật muốn thời cơ chín muồi hắn cũng định theo lấy đi nhìn nhìn dù sao là hắc bang thành viên t ô l u â n cùng tay hai cái cách lâm nhai người cô đơn cuối cùng là phải làm việc người khác khả năng biết lãng quên cái này hai đầu gần đây cả tháng cả tháng không lộ diện cá ước muối có thể c h ỉ rổ cũng rất rõ ràng song phương người có nồng cốt tài năng cái này một ngày t ô l u â n hiếm có ra cửa cưới xe máy đi vào dâu quay hàm sửa chữa cơ giới cửa hàng chờ giống như lão bản gì tập thổi bức trao đổi một biết sửa chữa cơ giới kinh nghiệm sáu giờ ba mươi phút thời điểm hay chuẩn thời gian cưới xe đổi tới hay chào hỏi một tiếng đi t ô luôn theo lên đội trưởng bảo ta ra tới nọt tờn phố lớn mới chẳng từ trường, ra Anh nay khai r lớn mới nói, làm à? đêm gì chẳng phố chỉ ồ tô l u ô n nghe xong lộ ra một vòng giật mình lúc trước cách lâm ngai bị hủy thập tự biết liên tục có nghĩ một lần nữa đã bồi dưỡng một đầu giải trí đường phố kế hoạch vừa vặn nghe nói gần đây nội thành tranh đấu tựa hồ lặng xuống vị tiêu phỉ vân phu nhân tại phong cách đợt bên trong sừng sững k h n g ngã thập tự trong hội bộ phận lại bắt đầu phát triển mở rộng đoạn thời gian trước liên tục nghe nói tại chủ bị mới giải trí đường phố không nghĩ tôi cái này thành luôn xong được. Mà phố liếc n t mắt nhìn hắn hiển nhiên phát hiện gì rồi tính toán cũng có nửa tháng không thấy được người này tay hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng áo da tăng phỉ n lên nắm tay lái cánh tay một chỉnh sửa b đầu đầu tay một tay bung ra mô tô khoe khoang lấy hắn to lớn hai đầu cơ bắp nhìn một cái cái này cái gì t ô luôn nhìn rợ khóc rợ cười hắn cảm thấy mình nên chân kinh lại chân thực lại khiếp sợ không ra đến khả năng nga một tiếng ồ tay trợn trắng mắt hiểu rõ hỏi sai rồi khoe khoang đối tượng hiện ra cực kỳ không tỉnh hôm qua hắn cũng biết nói tô luân tình khí có thể nói cái ồ liền đã không tệ khoe khoang không thành cái này cũng không ảnh hưởng c a y tâm tình hắn lại hưng phấn mà nói ra ta nói minh đệ lúc trước ngươi tại chợ đen đ ã giúp ta đ à o được luyện thể dược tề dược hiệu quả thực thần ta một tháng này rèn luyện cảm giác đền bù dĩ vãng một năm huấn luyện hiệu quả ta hiện tại cảm giác thật tốt há hữu dụng liền tốt tô h luôn nghe hơi hơi cười một tiếng hắn đương nhiên hiểu rõ cái kia dược tề là chuyện gì xảy ra tợn thơ ít cùng bạo tăng phúc dược tề cùng lấy xếp tơ đời tế bảo máu tăng cường tề nhà chính hắn cũng chính đang sử dụng hắn cho đạn n h ỉ mua nhiều như vậy máy xài rồi kiếm tiền đều là thứ yếu đầu tiên đến bảo hộ hắn thu hiện tại giai đoạn trước đầu nhập có sản xuất hai loại luyện thể dược t ề cũng là ưu tiên nhất sản xuất lên lần mượn thủ tiêu tăng vật chia tiền mượn cớ thuận tay cho cây m ớ i chi huynh đệ không nói những cái khác dược t ề này thật là giúp ta đại ân cây hương phấn nói muốn không là lên lần giống như ngươi cùng một chỗ i à u to rồi một bút mạnh mẽ tiền tài ta cũng căn bản không tiền mua m ắ t như vậy dược t ề hắn biết rõ lên lần chặn nhóm hàng kia không có tô luân căn bản không có khả năng thành công dừng một chút cây trong mắt hiện lên nào đó gọi khao khát rực rỡ lại cảm khái nói có tốt như vậy luyện thể dược tề mới làm cho ta thấy được cuộc đời này có thể tiến d a i nhị giai chức nghiệp giả hy vọng à. tôi luôn nghe cười cười kỳ thật giống như là c â y cái này có mạnh mẽ có đảm l ư ợ n chức nghiệp giả vẫn luôn rất cố gắng nhưng thực tế nhìn lên thực lực tại chức nghiệp người bên trong cũng liền trung quy trung cụ kỳ thật mấu chốt nhất trinh lệnh còn là tài nguyên lên trinh lệnh không luận là hô hấp pháp luyện kim thực trang còn là các loại võ ký huấn luyện đều rất kém cỏi cận chiến hệ chức nghiệp giả không có đầy đủ ưu chất bù tề huấn luyện hiệu suất sẽ rất thấp cũng biết tích lũy ám t ư ơ n g trong thời gian ngắn khả năng không quan trọng g i i liền biết nướng xuống bệnh căn ảnh hưởng trọn đời cái này cũng là ngoại thành tiến giai trắc n g h i ệ p giả khó mà c h ứ c n g h i ệ p giả tấn thăng nhị giai càng khó hơn nguyên nhân trọng yếu nhất dù sao luyện thể dược tề là trường kỳ nhu cầu giống như cây hiện đang dùng hai loại thành bản đều đưa gần năm trăm ngàn một chi dược tề không nói là nội thành quản chế dược tề căn bản mua không đến đó là có thể mua hắn cũng căn bản tiêu hao không lên nói tới chỗ này cây lại nói qua một thời gian ngắn chờ ta cho rằng đến bình c ĩ n h ta dự định xin đi theo trong bang hội liệp hoang đội ra khỏi thành đi liệ p hoang g i n luyện một cái nói không chừng còn có thể lớn kiếm một bút dưng một chút hắn lại thần thần bí bí nói ra ấy ngươi nghe nói sao nói là lòng đất phát hiện một tòa cỡ lớn cổ đại di tích giống như rất lợi hại dáng vẻ tôi luôn hiểu rõ hắn đại khái nói là bình minh thành di tích tầng dưới chót bang chúng tình báo s á t thực muốn lạc hậu rất nhiều hắn thuận miệng nói không phải nói cái kia tòa di tích rất nguy hiểm nguy hiểm cũng muốn đi a c â y mặt đầy sao cũng được biểu tình không chút nào che đậy sùng bái chi ý giải thích hắn tại giúp trong hội nghe được truyền kỳ cố sự năm đó thiên sứ lao đại liền là ở ngoài thành liệp hoang gặp phải nguy hiểm nhân họa đắc phúc mới thay đổi cực kỳ mạnh lúc này mới thành công dung hợp bạch ngân thực trang thiên sát vũ dực có thể nói đến đây lời nói đột nhiên, liền đột nhiên nhớ ra cái gì đó. n h ê n g đầu nhìn song song kỵ hành tô lân lại rất không thú vị móc nhóm i ệ n g giúp biết những người khác nghe được tiên sứ lao đại cố sự từng cái đều nhiệt huyết sôi trào nhưng hắn hiểu rõ tô lân khẳng định sẽ không bởi vì là hắn biết rõ người này thực trang khẳng định không chỉ bạch vân a nhưng nghĩ tới nhưng thủy trung không có hỏi cái này thời điểm tô lân nhìn hắn không nói tiếp xuống đi cũng c ư ờ i cười về sau cũng sẽ có c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t ắ c tay chắc chuyến hay ba chương một trăm mười bảy ta có thể muốn đến tốt nhất mệnh không nhiều thời gian tôi luôn cùng tay cưới xe máy đi tới nọt t ờ n đường phố nơi này và lúc trước đến thời điểm hoàn toàn khác nhau phong t ụ c quán chiếu bạc tử quán còn có đặc sắc bãi tắm các loại hoa lệ đèn nê ông chiếu sáng một cả con đường khu tôi luôn cùng tay song phương người lại cho rằng cảnh tượng này vô cùng quen thuộc màu đỏ tươi bong ke con voi tử quán đế vương bãi tám hỏa thương thủ lữ điếm một khối khối quen thuộc c h i ế u bài quả thực cùng với đã từng phồn hoa cách lâm n h a i không có gì khu không tay nhìn móc nhóm i ệ n g xúc cảnh sinh tỉnh vị này cách lâm ngai rang bà tử cảm xúc rất sâu tôi luôn ngược lại là mặt đầy không quan trọng thật muốn về sau mỗi đêm bảy điểm lại phải bắt đầu tuần nay cũng chỉ hoãn không có bao nhiêu thời gian cùng lắm lại dọn nhà qua đến hơn nữa rác đấu t r ư ờ n g mở hắn lại có thể mỗi đêm đến thu hoạch một ba linh hồn cũng là chuyện tốt ngày hôm nay là khai mở đường phố nghi thức nọ tờn đường phố lên phi thường náo nhiệt t h ậ p tự biết hội trưởng trọng tài giả chút còn có một đám cán bộ cũng đều đến từng cái đều dày tây mặc rất đa dạng ngoại trừ hai đầu lông mày cỗ này thời gian thỉnh thoảng lộ ra k h í s ắ t phạt như thế nào đều không nhìn ra cái này là một bọn giết người như n g h hắc bang đại lão mà càng giống là thành công sĩ nghiệp g a giải trí sản nghiệp đại cổ đông đa số là nội thành phố hảo ngày hôm nay khai mở đường phố nội thành cũng tới rất nhiều đại nhân vật các băng các loại xa hoa ô tô từ đầu đường đầu ở cuối hẻm đầu mập t hai to lão chư vị thân sĩ quần áo hoa lệ người quý phụ bọn họ ana đa -da tư danh viện bọn họ giống như là gặp may thảm đồng dạng cũng làm cho tô luân những thứ này ngoại thành người cũng kiến thức một cái nội thành người có tiền hình dạng thế nào tô luân cùng c a y cái này cá ớ p muối hiện nhiên chưa tư cách đi đài phía trước ló mặt dài đến đẹp mắt đi trong sân áp trang tử bọn họ những thứ này xuyên áo ra có hình xăm dài đến vơ va vớ vẩn hung thân ác sát sợ hù đến những quý tộc kia lão gia phu nhân liền hết thể đứng bên ngoài phụ trách an toàn tôi luân thuốc lá này hun trang đầu trọc lớn tự nhiên là ở bên ngoài hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn tay cùng một đám thập tự biết đám đội trưởng ngồi trồn hồn một bên trò chuyện trời dáng c á i rắm mà cái này thời điểm thảm đỏ phía trước đột n h i ê n chạy nhanh đến một chiếc xe thân có thiên sứ cánh trang sức phiên bản dài cao cấp màu trắng xe con không biết là ai quái kêu một tiếng nhanh nhìn có đại mỹ nữ một đám dân chuyên nghiệp bọn họ nghe mỹ nữ lỗ thai đều dựng thẳng lên từng cái d ư ớ n cổ lên hướng lấy thảm đỏ phương hướng nhìn đi sau đó cứ nhìn một người mặc giống như là lưu sa đen thui váy dài lãnh diễm nữ nhân từ xe lên đi xuống đến tôi luân hiện nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra vị này là thập tự biết kim chủ phỉ lạc phu nhân thập tự biết đám đội trưởng cấp không còn chưa đủ lớn nhiều mấy không hề hiểu rõ thập tự có thuộc phía sau kim chủ là ai cho dù là có nghe qua danh tự cũng cũng chưa từng thấy một bên cây nhìn thoáng qua ánh mắt lập tức liền thẳng hắn cưỡng chế nội tâm sao động ra vẻ bình tĩnh giải thích nói không ngạc nhiên đã quay r ậ y phỉ lạc phu nhân hội trưởng nhất định biết đá bể các ngươi những người này cái mông có người kinh ngạc nói vị kia liền là trong truyền thuyết phỉ lạc phu nhân tay ngươi dùng phía trước gặp qua tay nói dùng phía trước nga s á c thực đã từng vị phu nhân kia tự mình tiếp thấy được rồi không đáng giá một đề cái kia n h ư a ngữ khí phối lên cái kia khoe khoang biểu tình quả thực rất cần ăn đòn、Cắt. một đám đám đội trưởng cùng nhau thở dài một tiếng lại không ảnh hưởng chút nào bọn họ nhìn mỹ nữ tính tích cực ai ra đây con mẹ nó quả thực đẹp đến không biên giới mà ổ xe lên lại xuống tới một cái cay ngươi nhìn vị lạc phu nhân bên người cái kia tiểu mỹ nữ là ai a không biết nhưng suy nghĩ là cũng là đại gia tộc nào thiên kim đi không biết là vị lạc phu nhân nữ nhi đi cái rắm vị phu nhân kia ở đâu ra con gái lớn như vậy dân chuyên nghiệp bọn họ bắt đầu các loại bồ não bắt quái nội thành các đại lão r a bắt quái tình sử tại ngoại thành là trà dư t i ể u hậu tốt nhất để tài nói chuyện tô luân ở một bên nghe giữ im lặng bởi vì hắn đã nhận ra cái đó giống như tại phỉ lạc phu nhân bên người người là ai tuy rằng khuôn mặt lên che hát xa có thể tô luân hay là từ nàng cái kia một đầu xinh đẹp tóc đen dài nhận ra chẳng phải là lệ nạ cô nàng kia một cái gia tộc cao cấp thiên kim tiểu thư đến loại trường hợp này làm gì bất quá nhìn phỉ lạc phu nhân và lệ nạ còn có thể ra khỏi thành đến tấp băng suy nghĩ dịch trong gia tộc loạn cũng kém không nhiều lắng xuống h ắ n cũng không nhiều đi nghĩ nhân vật chính đều trình diện sau đó liền là nhàm chán cắt băng quá trình một đám nội thành các đại lão bản liên hợp cắt băng phát biểu đọc diễn văn bất quá phỉ lạc phu nhân ngược lại thật là đ i ệ u thấp ngoại trừ xuống xe thời gian lộ một mặt phía sau liền không thấy được người t ô luôn có vẻ hơi buồn bực nắng g ẩm dựa vào tại đèn đường trên cây cột hai tay mười ngón chơi chở mình tiển xu kỹ xảo từ trong lòng bàn tay đến mu bàn tay lại từ mu bàn tay đến trong lòng bàn tay đột nhiên hắn cảm nhận được có người ánh mắt từ phía sau đả mức độ bản thân trong tay tiển xu hơi chậm lại nhưng nghe ra cái tia tiếng bước chân quen thuộc hắn cũng không có để trong lòng bên trên một giây sau t ô l u â n liền cho rằng cánh tay của mình lâm vào một mảnh mềm mại bên trong một cái ấm áp thân thể mềm mại hào phóng ôm bờ vai của hắn không gặp người cũng đã nghe được quen thuộc k i a đại tỷ lớn ngư khí này t ô l u â n tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này đều chạy chỗ nào đi song bạc cũng không nhìn thấy ngươi đến ta còn nói hẹn đánh cược bạn nhi tiểu tử ngươi lại không lộ diện t ô l u â n nghe được tiếng bước chân liền hiểu rõ là chí rồ cười chào hỏi một tiếng chí rồ t ỷ đào mắt một nhìn đại khái là bởi vì là ngày hôm nay muốn các mẩu chí rồ mặc rất phù hợp dạng một thân hợp thể thanh hoa kimono mái tóc kéo cao lớn tiêu xài cánh tay cũng không lộ ra đến thật là có mấy phần ô lương chị dỗ lại hỏi nói c â y tiểu từ đâu t ô luân mở ra tay không biết giống như cùng đám đội trưởng đi xem nám nhiệt chị dỗ vô vô tô luân bả vai nói ra hội trưởng bên kia ta đã nói ngươi và c â y về sau liền đến mặt tờ đường phố về sau ngươi chính là ta người tô luân ngược lại cảm thấy đến không quan trọng ồ chị dỗ tại đoàn người bên trong nhìn một vòng không tìm được c â y câu tô luân bả vai liền mang theo hắn ra bên ngoài đi nói ra đi ngâm nước nóng đi thuận tiện mang ngươi nhận người một chút a ngày hôm nay các băng chị rổ tỉ ngươi không làm muốn nhìn chẳng sao tô lân u nghe liền cảm thấy đến không đáng tin cậy. n ó i t e n đường phố giang bà tử hiện tại đang gầy dựng đấy ngài muốn đi ngâm nước nóng chị rổ mặt đầy ngại phiền thoái biểu tình ngày hôm nay trong sân việc vặt vánh mả quá nhiều rồi giao cho đám đội trưởng đi làm tô lân u cho rằng cái này mặc kệ trưởng quỹ ngược lại tốt liền là bởi vì là gầy dựng việc vặt vánh mả nhiều mới cần ngài cái này giang bà tử c h â n tràng mà cái này thời điểm tay cũng không biết nói từ chạy ra đến cách thật xa liền đang đánh chào hỏi chị rổ tỉ thì... đang tìm ngơi đây chị rổ chào hỏi tay đi á không có lầu tỷ mời các ngươi ngâm nước nóng tay nghe hai mắt tỏa sáng được a c h ỉ dỗ mời khách hiển nhiên là không cự tuyệt được tuy rằng tôi luân nghĩ quay về đi nghiên cứu hoa thi cũng chỉ có đi theo đi ngâm x o n g canh thần thanh k h í sản g sau nửa đêm thời điểm tôi luân lại phụng bồi c h ỉ dỗ đi một chuyến mới mở rác đấu trường mới c h à n g tử gây dựng vị này đánh cược nghiện thiếu phụ cũng hào hứng nghĩ đi thử chút vận may bởi vì là là đệ nhất thiên khai nghiệp đến rất lợi hại trước nghiệp giả dũng sĩ rác đấu rác đấu cuộc so tài rất đặc sắc tôi l â n cũng thu hoạch một đợt không sai kinh nghiệm hạ tại not ầ n đường phố chờ đợi một đêm lên nguyên bản định là sáng sớm hôm sau liền quay về đi Cũng không hiểu rõ sáng sớm mới từ chiếu bạc ra đến tay lại tìm bên trên hắn nói là đám cán bộ an bài bọn họ muốn áp giải một nhóm hàng hóa đi nội thành phía sau đến n g h e xong nguyên lai、like、là mới c h à n g tử gây dựng thật p ự biết đám đội trưởng đều bể bộn nhiều việc tựa hồ chỉ có bọn họ cách lâm nhai mẹ góa con tôi song phương người nhàn rỗi cũng không sự tình đám cán bộ xem bọn hắn nhàn rỗi cũng nhàn rỗi liền an bài đi ngược lại không là đặc biệt gì nhiệm vụ liền là theo chân đội xe cùng một chỗ đem một nhóm đồ giá trị không rẻ đưa đi nội thành thật ự sẽ có bản thân liệu hoàn toàn sở dĩ giúp biết trong kho hàng cũng biết tích lũy rất nhiều từ bên n g o à i thành thu t ậ p đến một ít cao cấp nguyên rùa vật liệu di tích đồ cổ gì gì đó những vật này tại ngoại thành giữ lại cũng không có tác dụng gì không bán được giá tốt sở dĩ mỗi qua một đoạn thời gian biết đưa một nhóm đi nội thành giao tiếp cho kim chủ dưới cờ thương hội đi xử lý có kim chủ giấy thông hành cũng không cần vào thành kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận cái này là h ắ c bang các phần tử hiếm có có thể vào bên trong thành cơ biết thập tự biết dân chuyên nghiệp bọn họ đều rất ưa thích nhiệm vụ này cái này là hiếm có đi mở mang hiệu biết cơ biết tay cũng hiện ra cực kỳ hưng vấn buổi chiều thời điểm t ô luôn cùng c a y đi tới thập tự biết tổng bộ hát xâm đại lâu nhà kho c a y kiểm tra xe lên chuyên chở đồ vận cách kho danh sách lên ký chữ liền chuẩn bị xuất phát tiêu chuẩn đội áp vận ngũ ba chiếc xe một cái đội trưởng mang theo chín người còn có hai cái lái xe tải cùng với t ô luôn hai người phía trước m ấ y trời chặn hơi nước đ ả n g chi k i a đội áp vận như lúc đồng dạng bởi vì bọn hắn lúc trước mới kỹ càng nghiên cứu như thế nào ăn cướp đội chuyển vận t ô luôn cùng c a y s o n g phương người trong lòng c h u n g quy cho rằng là lạ liền không ngồi tại đầu xe cùng đuổi xe hay đem lái xe đuổi đi xe nhỏ sau đó mình mở xe tải cùng t ô l u n xong phương người gặp may mắn t u a đội ở giữa liên sợ thập tự trong hội bộ phận cũng cùng nội thành có bí ẩn gì hướng đến dẫn đến một ít không giải thích được chặn giết lên xe phía trước tôi luân còn tận lực quan sát cái này một lần chở hàng chính là xe tải không là đặc trùng phòng ngừa bạo lực xe hàng hóa cũng là bình thường hàng hóa sau khi lên xe song phương người nhìn nhau cười một tiếng nhưng suy nghĩ nên là quá lo lắng dù sao một năm nhiều lần nhiệm vụ không như thế đúng dịp liền bọn họ gặp được chặn giết bọn họ từ nam thành xuất phát mở nửa cái giờ đồng hồ lúc này mới tiếp cận cái kia trận so với ngoại thành tường thành cảng hùng vĩ gấp mấy lần nội thành tường thành tôi l u â n cách ra một ít ký ức bên trong mơ hồ đối nội thành cấu bồi dưỡng có một chút ấn tượng nhìn thấy tầm nhìn nơi xa càng ngày càng nguy nga tường thành một ít trong trí nhớ hình tượng cũng trọng hợp lên nội thành đại khái bố cục tựa như là một khối bánh gà tổ đồng đều chia làm tám phân phân biệt là một số tám nội thành mà nội thành trung tâm là một tòa nhìn không đến đỉnh hát tháp giống như là cắm tại trên bánh ngọt ngọt nến tường thành chân lên cao mấy trăm thước siêu cấp ống khói đang thời khắc buốc lên khói trắng cái kia là vận chuyển cả thành phố siêu cấp hơi nước nổi hơi nội thành tường thành có chừng hai trăm thước nhưng bên trong kiến trúc cao hơn đội xe cự li nội thành càng ngày càng gần cái kia trận tường thành tại tầm nhìn bên trong lại càng đến càng chân thực bọn họ ngay mặt mặt tường bên trên có màu trắng p h u n g ra phía trên đánh dấu một cái to lớn mấy chữ năm tường thành xuống là thứ năm cửa thành phía sau đồi ứng liền là nội thành số năm nội thành tay hiện ra đến hưng vấn hắn xa xa ngón tay những thứ kia so với tường thành còn cao cao hơn nhà cao tầng tựa như là giới thiệu lại là sợ hai thán phục này huynh đệ ngươi nhanh nhìn cái kia là nội thành đại danh đỉnh đỉnh không trung hoa viên nhìn thấy cái kia thiên không bên trong cái kia màu sắc rực rỡ gấm mang theo sau hát cái kia là truyền thuyết bên trong cầu vồng cái này là địa phương khác có thể nhìn không đến kỳ c ả nha ừ m g tô luân thị lực rất tốt kỳ thật sớm liền thấy nội thành đèn đến giống như ngày hôm đó so sánh đồng dạng cho người ta một loại rất sáng cảm giác giống như là cho những kiến trúc kia thêm một tầng lượng đến l ọ p gương sạch sẽ thông suốt cách đến thật xa đều có thể nhìn thấy nội thành kiến trúc thượng tầng một mảnh xanh biếc còn có màu trắng thác nước từ những kiến trúc kia đỉnh lên tự chạy mà xuống một đầu đầu cầu vồng treo tại lâu vũ ở giữa những tòa xanh thực lên có treo vàng cam cam trái cây mái nhà trong hoa viên còn có thể nhìn thấy một vị dựa vào tại lan can nhìn lên phong cảnh áo trắng nữ sĩ gió thổi phật lên nàng l à n b á y bầu trời cao bể bơi tươi tốt nóc nhà xanh thực giống như là b i ể n cả giống nhau màu xanh cao ốc pha lê pha lê hành lang lên có thể nhìn thấy một ít đi mơ hồ bóng người tốt năm tốt ba chuyện trò vui vẻ nội thành kiến trúc xinh đẹp mà tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác ngoại thành tựa như là tận thế đất chết đầy là ưu ám cùng dơ bẩn một tường cách xa nhau phản phất liền là hai thế giới tay hưng phấn qua đi n ữ khí đột nhiên có chút thương cảm này huynh đệ không nói gặng tay lớn lên như thế lớn như còn n thế h k ô đột i qua n h nhiên Luân c cười, ta g không đi qua. Ha ha, cái này lần chúng ta có á i này l chút thương cảm ta là nhà ngang ở bên trong da đến cô nhi không cha không mẹ ngoại trừ chém chém giết giết cái gì cũng không biết nghe nói nội thành những đứa bé kia từ nhỏ đã biết học nhạc khí học tập kinh thương biết đi học sân học tập tri thức sau khi lớn lên có thể làm luật sư đương n h ạ sĩ làm lao sư nói đến đây hay giống như là tự rêu cười khẽ một tiếng ha ha nghĩ nghĩ hắn lại chậm dãi nói huynh đệ n g ư ơ i biết không dùng phía trước ta liền h u y ệ n n g h i tới ta có thể cho mình tranh quay về đến tốt nhất m ệ n h liền là lúc sau có thể gặp may mắn hanh tiến giai nhị giai sau đó cho nội thành một cái đại lao bản làm bảo tiêu ha ha là không thật là không t i ề n đồ tô h l ư n g nghe nhìn hắn một cái cái tuổi này còn có thể gọi là thiếu niên hắc bang tiểu đội t r ư ở n g trong mắt đột nhiên có ánh sáng trong suốt lất l õ trong bang hội tất cả mọi người nói ta rút mãnh nói ta về sau nhất định lớn có thành i ự u tay trên mặt mang nụ cười có thể nói nói lấy liền không cười được kỳ thật không sợ n g ư ơ i cười có chút thời điểm ta cũng rất g ắ n nhỏ vô số đêm ta đều biết từ đã đã sát sát ác mộng bên trong thất tỉnh một con mồ hôi lạnh sợ bản thân còn khiêu động trái tim hồi lâu mới dư vị qua đến mình còn sống tô luân lặng yên nghe làm một quay về không tiếng động người nghe mục đích của hắn ánh sáng nhìn tòa thành thị kia dần dần thâm thúy một đường vô kinh vô hiểm tô luân song phương người đều thở phào nhẹ nhõm xe tải lái đến tường thành chân xuống tựa như là con voi dưới chân chùa bởi vì là có giấy thông hành đặc biệt bọn họ không có nhận chịu kiểm tra thuận lợi lái vào to lớn kia sắt thép cửa thành mà cái này thời điểm c a y khuôn mặt lên đã nhìn không đến nửa điểm thương cảm lại treo trở về bộ kia nụ cười ngây n ô gặp gần mục đích c a y đột nhiên nghĩ đến cái quái gì nói với tô lân u lặng lẽ nói với ngươi một cái bí mật ngươi ngàn vạn lần không nói cho người khác biết tô lân u giơ lên lông mày ồ c a y thần thần bí bí nói ra xuất phát phía trước yên q u y lão đại nói cho ta cái này lần sẽ giúp ta dẫn tiến một trong đó thành đại nhân vật nhận biết có lẽ ta có cơ biết sớm tiến vào bên trong thành tiến ủy lão đại tô lân ngay xong nào bên trong không hiểu rõ lóe lên cái quái gì suy nghĩ lông mày đột nhiên nhữ lên đúng a yên quỷ lão đại nói chờ ta vào thành vị đại nhân vật kia liền sẽ phái người đến cùng ta tiếp xúc tay gật gật đầu sán lạn cười nói ta nói với ngươi ta phải là phát đạt đến thời điểm ta liền bảo bọc ngươi ha ha ha ha tô luân thần tình nao nao c h u n g vi cho rằng nơi nào không thích hợp hỏi ngươi nói là yên quỷ lão đại làm cho ngươi giữ bí mật đúng a hay nói hắn bản tới gọi ta đừng nói cho bất luận kẻ nào nhưng ta cảm thấy chúng ta là huynh đệ ngươi nhất định sẽ thay ta giữ bí mật vì cái gì cần giữ bí mật giới thiệu kim chủ lại không l à việc không thể lộ ra ngoài t ô luôn theo bản năng cảnh giác lại hỏi nói người kia làm sao liên lạc ngươi hay còn không ý thức được có vấn đề gì trả lời nói ta cũng không hiểu rõ nhưng yên quỷ lão đại nói người nọ có biện pháp biết liên hệ lê ta chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bản g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hay ba chương một trăm m ư ơ i tám đánh mất bản thảo lão đại t h ậ p tự biết hàng hóa đội xe đã vào thành nên sau m ư ơ i phút liền biết đến bạch phàm nhà kho danh sách nhân viên xác nhận sao đã xác nhận ba chiếc xe tổng cộng m ư ơ i hai người đều là danh sách bên trên có ghi chép thập tự biết lão nhân không có nhân viên khả nghi dẫn đội là lưới lao tay những thứ khác danh sách lên còn tiêu chú một cái gọi tô lân súng pháp cũng không tệ lắm ừ một cái thương thủ mà thôi mạnh hơn cũng là nhất giai không đáng để lo theo kế hoạch làm việc một khi xác định đồ vật tại trong hàng hóa lập tức đem tiếp xúc qua vật k i ê n người cũng biết lý liệu vâng há đúng cái đó gọi cây ngươi đi tiếp xúc một cái trước tiên cho một bên ngoài biên chế khảo sát một cái đi nếu như năng lực còn có thể liền hấp thu tiến vào đến vâng thập tự biết áp giải vật liệu đội xe từ số năm cửa chậm rãi tiến nhập nội thành tiến nhập tường thành về sau tựa như tiến nhập một mảnh sắt thép xâm lâm cái này là một tòa phi thường lập thể thành thị ba năm trăm l i n siêu cao công trình kiến trúc rất nhiều giống như là một viên cây đại thụ che trời không thành cái thành phố này chủ thể mà dựa vào những thứ này siêu cao kiến trúc làm khúc x ư ơ n g lại dày đặc xây dựng các loại giá thép cầu v ư ợ n thuyền không thành tế đoàn tàu quy nói bầu trời cao đường dành riêng cho người đi bộ treo giá thép tầng giống như là ngàn tầng bánh đồng dạng những thứ này vô căn cứ kiến trúc đem lâu vũ nối liền thành một mảnh lại đem cả tòa thành thị đại thể chia làm lên、chung. ba tầng dưới và mắt lối kiến trúc tầng lần cảm giác rất rõ ràng luôn kiến trúc nhìn lên đa số rất thon dài phơi bầy t ư ờ n g gạch khối lớn thạch đầu chính mình phong cách gỗ thịt rất rõ ràng tháp nhọn cao ngất nhọn so sánh cổng hình vòm có màu sắc rực rỡ tiêu xài thủy tinh cửa sổ lớn nhà nhìn lên là một ngàn năm trước lối kiến trúc t r u n g tầng giá thép kết cấu t h u còn nói hơi nước nồi hơi lại có nồng nặc hơi nước bằng hưu k ẻ gì thu cạnh công nghiệp phong cách mà càng đi lên lại là cuộc so tài bát thế giới không đến khoa học kỹ thuật phong cách còn có không trung hoa viên thành phố thiết kế người tại có hạn không gian bên trong đem nội thành có thể chứa cư dân số lượng tăng lên mấy、lần. tôi luân thu hoạch ký ức bên trong mơ hồ có chút ấn tượng cũng biết đạo nội thành người cũng có tam lục t i ể u cùng được đến càng cao địa vị lại càng t ô n quý t ầ n g d ư ớ i chót cũng là nội thành khu bình dân thập tự biết đội xe trên mặt đất chạy giống như là khinh quỹ đồng dạng thành tế đoàn tàu lên đỉnh đầu gào thét lai qua đường phố đạo bên cạnh có mở diễm lệ nhỏ tiêu xài bồn hoa không luận lao nữ già trẻ đều mặc hợp thể diễm lệ quần áo Và tốt nhiều xe a nội thành bọn gia hỏa này đều có tiền như vậy sao giống như mỗi người đều có thể mua đến lên cấp cao xe con hay còn từ đến chưa từng vào nội thành hắn nhìn cái này cùng ngoại thành hoàn toàn cảnh tựa bất đồng miệng bên trong liên tục c ă n g khái những thứ này xe con mỗi một cỗ đều sơn mặt l o a sáng tuyến đầu trôi chạy cũng không là ngoại thành những thứ kia dựa vào phế cơ phận cũ chắp vá ra đến đồ cũ có thể so sánh nhìn thấy công trên đường ô tô đột nhiên liền làm cho cay cho rằng trong bang hội những thứ kia v ẫ n khóc bạo đổi xe máy tại những thứ này xe con trước mắt giống như một toàn thân là bùn tinh lịch hải tử tôi luôn dùng tay nâng cầm lên dựa vào tại cửa sổ xe một bên nhìn cái này ngựa xe như nước náo nhật đường phố ánh mắt nhưng có chút rời rạc rõ ràng đem hàng hóa chuyển đến nội thành theo lý thuyết tuyệt đúng sẽ không lại gặp phải ra cướp nhưng hắn trung quy cho rằng nơi nào không thích hợp. hàng hóa mục đích là bạch phàm nhà kho cái kia là số năm nội thành tầng dưới chốt bờ sông bên cạnh lên một tòa cũng tầm thường nhà kho pha lên nóc nhà giống như là một tấm bạch phàm không gian rất lớn xe tải trực tiếp lái vào trong kho hàng